l à nhìn thấy một đạo ước chừng trăm trượng khổng lồ xích hồng n h a m tương trụ từ cái này chỗ sâu xuất hiện, điên cuồng phun ra loại kia thành thế, hết sức kinh người. Cái kia đỏ thẫm n h a m tương trụ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mấy cái hô hấp ở giữa đỏ rực n h a m tương xông lên tận trời, tiếp đó còn như nhất tràn hỏa vũ đồng dạng phô thiên cái địa hạ xuống tới, một chút hỏa vũ cùng cái kia gió tuyết đầy trời đụng chạm cùng một chỗ, tầng tầng sương mù chính là bốc hơi lên tràn ngập mở ra. Muốn ra tới, cẩn thận tất cả mọi người cẩn thận dưới chân, lùi về sau, đám người lui nhanh, tiếp đó đợi đến ổn định thân hình sau đó chính là lại lần nữa đem tầm mắt bắn ra đi. chỉ thấy bên trong thung lũng kia nham tương thế giới càng ngày càng cuồng bạo, lan l ộ n nham tương dưới mặt đất, xuất hiện một cái bóng đen to lớn. đ ạ o hắc ảnh kia nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng n g h một tiếng sông ra run nham, lập tức đất run núi chuyển, nham tương lan l ộ n một đầu mang theo kinh người pháp lực uy áp khổng lồ sinh vật từ cái này q u ộ n cuộn xích hồng trong nham tương đạp đi ra. âm âm sáu đại địa vào lúc này run một cái, vô số đến ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy tại nơi trong nham tương một đầu mấy trăm trượng khổng lồ hỏa hồng c ự thú chậm rãi leo ra, đầu kia hỏa hồng c ự thú giống một đầu c ự hình lão hổ. nó toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, nham tương p h ả n phất từ trong cơ thể của nó chảy ra, không ngừng nhỏ xuống. tại nó giữ tận đầu chỗ, có một cây giống như nham tương ngưng kết mà thành hỏa diễm chi giác, mơ hồ có một loại nhiệt độ kinh khủng tàn mắt ra, đem không gian đều đốt bắt đầu và mẹo. đây là vô số đạo ánh mắt ngưng kết ở nơi này từ đại địa trong nham tương nô ra sinh vật, con n g ư ờ i đều là c ỏ rụt lại. đốt viêm thần hồ 6. dương nhẹ phàm dã là chăm chú nhìn m m cái kia khổng lồ sinh vật, chậm rãi nói, giống. tức giận tiếng gào thét, mang theo cường đại dị thường pháp lực gào thét ra, loại kia pháp lực uy áp, tràn ngập phiến thiên địa này. nguyên bản huyên áo, cơ hồ là vào lúc này trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ xuống. Cho dù rất nhiều người sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn đến một đầu niết bàn cảnh thần thú xuất hiện ở trước mặt thời điểm, loại kia run g động vẫn như cũ để cho người ta run như c ẩ y s ấ y Đây chính là có thể so với người thật mạnh thần thú sao? Dương nhẹ phàm dã là nhìn qua bên trong thung lũng kia u á i vật khổng lồ, khuôn mặt ngưng trọng. đ ồ n g nhiên hắn sắc mặt ngưng lại, tựa hồ phát giác được có cái gì không đúng. Đâu này thần hổ, tựa hồ cũng không phải là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới lóe lên đồng thời. trong sơn cốc đông niên lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng, tiếp đó miệng lớn một trường, đỏ thâm n h a m tương gào thét mà ra, trực tiếp là hướng về phía cái kia vô số người nhóm bắn phá mà đi. đầu này có thể so với người thật mạnh thần thú, cuối cùng bắt đầu động thủ. Và anh đỏ thâm n h a m tương dòng lũ, còn như nhất hệ thống xuyên bầu trời đích xích luyện, mang theo cực đ o à n kinh người hủy diệt khí thế gào thét mà ra, trực tiếp đem đông đảo thân ảnh nuốt hết. a tiếng k ê u thảm thiết thê lương vang vọng d ự n g lên, nhưng mà nhưng là đang đ ê u thảm thiết âm thanh vừa mới phát ra sau đó, cái kia bị í c h h ồ n g n h a tương cắn nuốt thân ảnh, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng chưa từng tràn ra. liền trực tiếp hư không tiêu thất, trực tiếp bốc hơi. Dương nhẹ phàm nhìn qua một màn này, nao nao, chật, khuôn mặt bàng thượng dâng lên một đoàn vẻ kinh ngạc. Súc sinh này cũng quá kinh khủng. Sau khi kinh ngạc, Dương nhẹ phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời xa xa. Bây giờ, đốt viêm thần hổ đã vận g ra, sừng sững ở giữa không trung, hướng về phía trong tầm mắt tất cả có thể hoạt động sinh vật tiến hành công kích. Trung quanh sơn giã trên đại thụ bóng người rõ ràng cũng là bị đốt viêm thần hổ như vậy hung manh thế công sợ hết hồn. Loại thực lực này, đủ để m i u sát bọn hắn bất luận kẻ nào. Tất cả pháp tướng cảnh cương giả, chúng ta đồng loạt ra tay. còn lại danh giới người toàn bộ lui ra phía sau, dùng pháp lực tập trung đ á n kích. tại vòng thứ nhất thế công phía dưới cũng có người rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vậy tiếng hét lớn q u ầ n quẩn truyền ra. nghe thế giống như tiếng quát, những cái kia kinh hoàng tu sĩ cũng là quyết định thật nhanh, chỉ thấy giữa không trung từng đạo bóng người lướt ầ m ầ m ra, cái kia hùng hồn pháp lực đều b ộ c phát ra. trên trăm đạo quang ảnh xuất hiện ở phía trước nhất, cái kia quẩn quẩn pháp lực cực kỳ cứng hãn. giống, sưng sưng ở không trung đốt viêm thần hổ, nhìn lên trước mắt những nhân loại này, màu đỏ sậm con mắt lớn bên trong lướt qua vẻ hùng tàn chi sắc, lại lần nữa gào thét lên tiếng, lại là một đạo đỏ thâm nham tương gào thét mà ra. ra tay, cái kia trên trăm t ê n pháp tướng cảnh cường giả đồng loạt ra tay, tiếp đó đủ loại thế công cơ hồ là tại cùng lúc bạo phát đi ra, chỉ thấy đầy trời ánh sáng lóe lên, từng đạo pháp lực thế công, phô thiên cái địa đánh về phía đạo kia đỏ thâm nham thương, phanh phanh, so n g phương kinh người thế công trên bầu trời hung hăng đánh vào nhau, một cô mấy trăm trượng khổng lồ sóng xung kích quyết t á n ra, vét sạch phía dưới rừng r ậ m trong n g á y mắt liên miên rừng dậm hóa thành cho tàn, nhưng mà cái kia bị liên lụy sân c ố c nhưng là bình yên vô sự. Thấy ở đây, dừng nhẹ phàm đôi mắt lóe lên, đã nhận lấy kinh khủng như vậy thế công, thế mà không có chuyện, xem ra. đúng như cổ tiền bối lời nói, sơn cốc này là một kiện pháp khí. n h a m tương rơi xuống, song phương thế công đều là chậm rãi c h ô t b ù i vậy đến bốn viêm thần hỏa thế công càng là bị sinh sinh cản trở lại. nhiều người quả nhiên lợi hại. dương nhẹ phàm thấy thế, không nhịn được khen một tiếng. trên trăm tên pháp tướng kỳ thực lực tu giả liên thủ, liền xem như n i ế t bản kỳ thần h ộ cũng có vẻ hơi quá sức. công kích. trên bầu trời kia, lại lần nữa có từng đạo quát chói hai tiếng vang lên, chỉ thấy hậu phương vậy được trên vạn hóa thần, kim đan cảnh thực lực người cũng là cùng nhau hét to, tiếng quát chấn động thiên địa. ầm ầm. vô số đạo pháp lực thế công vào lúc này bao phủ ra ngoài. tương đạo hùng quang, xuyên qua trường không, cuối cùng đều rơi xuống đốt viêm thần hồ khổng lồ kia thân thể bên trên, thùng thùng, thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên. Đối mặt với nhiều người như vậy liên thủ tiến công, cái kia đốt viêm thần hỏa lại cũng là bị sinh sinh đẩy lui trên trăm trượng, thân thể bên trên nguyên bản hỏa diễm b o giáp cũng là vào lúc này xuất hiện một chút vết tích. giống, trên thân thể truyền tới đau đớn, cũng là làm cho đốt viêm thần hồ khắc thường phẫn nộ, nó giận dữ gầm thét trên đỉnh đầu, cái kia hỏa diễm đ ộ g i á c nhưng là tản mát ra đậm đà ánh lửa sáu, côn bạo pháp lực điên cuồng bao phủ mà ra, động đến dưới đất n tường, lấy một loại tốc độ kinh người bay lên, tiếp đó ở tại phía trước ư n g kết. ngắn ngủi mấy tức ở giữa chính là biến thành vô số dung nham trường mâu, trường mâu phía trên tràn ngập làm cho người kinh hãi run rẩy pháp lực ba độ. Rõ ràng cái này đốt lửa thần h ổ cũng là chân chính tức giận. Hiu, hiu, hiu, hỏa diễm độc giác kia sáng đại t r ấ n cái kia vô số cây dung nham trường mâu trong nháy mắt gào thét mà ra, xé rách không khí. Phô thiên cái địa đối với những cái kia đối với nó công kích bóng người bắn mạnh tới. Và anh đối mặt với đốt lửa thần h ổ loại này kinh khủng thế công, những bóng người kia sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng đem trong cơ thể pháp lực t ô i động đến cực hạn. Tiếp đó cũng là phô thiên cái địa anh ra. phanh phanh phanh, đầy trời dung nham bay vụt, pháp lực gào thét, một màn kia lộ ra rất là hùng vĩ, suy suy, tại loại này đáng sợ đối v n h bên trong, vẫn như cũ có một chút gia hỏa x u i x ẻ o bị dung nham trường mâu đánh trúng, thậm chí ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cơ hội cũng không có, trực tiếp hóa thành một đoàn bột phấn, tiêu tan trên không trung. giữa cả thiên địa, tràn ngập đáng sợ ba động, hóa thành từng đạo gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. dư ba những nơi đi qua, cũng tận là một mảnh hỗn độn. Dương nhẹ phàm đứng tại khe hở ở giữa, nhìn qua cái kia tràn ngập toàn bộ thiên địa đáng sợ dư ba, trong mắt cũng là tràn đầy rung động. ngoại trừ băng lửa đ á y v ự c v ô sự, bốn phía cánh rừng lớn cùng với một chút sơn phong sớm đã tàn phá không chịu nổi, phương viên ngàn trượng bên trong tất cả bị liên lụy. Đại gia không nên hoảng loạn, bảo trì trận hình, chúng ta hợp lực công kích, có thể đem hắn đánh tan. Có người l a lớn cổ vũ sĩ khí, song phương đối hoanh một mực tại kéo dài, mà đến bốn lửa thần h ổ mỗi một đạo cường đại thế công đều sẽ bị đám người bằng vào nhân số ưu thế ngăn cản lại tới, tuy thiệt hại cũng là không nhỏ, nhưng c h u n g quy là đem đốt lửa thần h ổ hung uy đem áp chế một chút. Đây là một loại kéo dài chiến. mặc dù đốt lửa thần hổ thực lực rất xa siêu việt ở chàng mỗi n g ư ờ i nhưng thật muốn so đấu pháp lực hùng hồn trình độ, nó rõ ràng hay không cùng nhiều người như vậy liên thủ. cho nên loại rằng c o n này chiến càng mang xuống, đối với đốt lửa thần hổ càng bất lợi. hơn nữa, nó còn có thể phát i ứ t được ở xa xa trên đỉnh núi, còn có ba đạo nhân ảnh chưa từng ra tay, thực lực bọn hắn không kém. hiện nhiên là đang đ ợ i nó xuất hiện vẻ mệt mỏi thời điểm thừa cơ ra tay. ba người này dừng nhẹ phàm giả chú ý tới, chính là thực lực tia cường h ã n nhất nữ tử cùng với hai danh nam tử. giống. đốt lửa thần hổ gào thét lên tiếng, thân hình chấn động, thân thể cao lớn bên trên. cái kia dung n h a m đ ỏ sầm áo giáp cũng là b ộ phát ra mánh liệt kia sáng, nó lại đ ó n cái kia đẩy trời pháp lực t h ế công, cưỡng ép liền xông ra ngoài. ngoan, nó cứng rắn chống đỡ lấy phô thiên cái địa công kích, phóng tới cái kia đông n g h ị t biển người, dung n h a m cái đuôi lớn tạo động, liền với núi phong cũng là bị sinh sinh đập nát quát gãy. suy suy, vô số đạo bị nó đánh trúng bóng người đều là giấy lên lửa cháy r n g h ự c cuối cùng đang thống khổ tiếng kêu g i n bên trong hóa thành một phấn biến mất ở trong không khí. đối mặt cái này đốt lửa thần hộ đột nhiên cuồng bạo, vô số người nhóm vội vàng phân tán ra, đầy khắp núi đồi cũng là bóng người chớp động, toàn lực tiến công làm thị xúc sinh này. i ế t đồng loạt ra tay đủ loại đủ tiểu tiếng gầm gừ ở trong thiên địa này truyền ra theo bằng hữu bên cạnh từng cái một chết đi không ít người con mắt cũng là có chút điểm đỏ lên cũng là không muốn sống vậy thuốc d ụ c pháp lực phô thiên cái địa hung hăng đánh vào đốt lửa thần hổ thân thể cao lớn bên trên song vương cũng là giết đến đỏ mắt dương nhẹ phàm thấy không nhịn được n ế t n ế t miệng còn tốt đây đều là c h ủ n g tộc tu sĩ nếu là người tộc hắn thật vẫn không nhìn nổi cái kia đốt lửa thần hổ pháp lực cũng bị tiêu hao rất nhiều dương nhẹ phàm nhìn qua trên bầu trời kia quái vật khổng lồ tự đủ đi qua đoạn thời gian chiến đấu này. Cái sau thân thể bên trên dung nham h ộ g i á p bể nát rất nhiều, ẩn ẩn có một chút thảm đạo, rõ ràng pháp lực cũng là tiêu hao khổng lồ. Có thể ba tiên k i ế n nên ra tay rồi. Dương nhẹ phàm ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở nơi xa trên đỉnh núi, cái kia ba bóng người bên trên. Về phần hắn, đ ồ n g Dạng có tính toán của mình, nhất định phải chờ đến đốt lửa thần hộ chỉ còn lại một hơi cuối cùng thời điểm, hắn có thể ra tay. Nếu là quá sớm, coi như có thể đánh giết cũng sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng. Cuối cùng còn có thể bị những cái kia còn sót lại xuống chủ n g tộc tu sĩ vây công, đến lúc đó thật sự lợi bất cập hại. Cho nên Dương n ẹ phàm còn muốn n n nhẫn. chờ đợi thời cơ tốt nhất trên bầu trời chiến đấu vẫn tại kéo dài nửa canh giờ trôi qua đối mặt gần như cuồng bạo đốt lửa thần hổ chủng tộc tu sĩ cũng là lại lần nữa trả giá mấy ngàn tu sĩ đại giới cuối cùng đem hắn kích thương đợi cho đốt lửa thần hổ khí tức đã hạ xuống đến di thiên cảnh thời điểm cái kia đứng yên ở trên đỉnh núi ba bóng người cũng cuối cùng ra tay khí tức kinh khủng ầm vang dựng lên mang theo đầy trời sát y hướng về bị thương đốt lửa thần hổ bao phủ mà đến tràng hôn liên không hóa thiên thần quyền tu thiên chỉ đây trời quang đủ loại kinh khủng võ học cũng là phô thiên cái địa rơi xuống hung hăng nện ở đốt lửa thần hổ trên thân trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. giống ba người vừa ra tay, trực tiếp trọng thương đốt lửa thần hổ, tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, v ụ n trộm một c ố quyết ý không tốt. dương nhẹ phàm tâm trung căng thẳng, phát giác được một loại mùi nguy hiểm. không có chút nào do dự, lúc này liền là đem thần hỏa triệu hoán đi ra, đem thân thể toàn bộ bao trùm. giống nơi xa, đốt lửa thần hổ điên cuồng gầm thét, nó cái kia hiện đầy hắc ám dung nham giáp thân thể phía trên, có từng đạo kim sắc quang văn nổi lên, theo màu vàng quang văn hiện lên, linh khí trong thiên địa giống như là bị hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng phun trào, cuối cùng toàn bộ bị quang văn t h u n phệ. đi qua điên cuồng như vậy hấp thu. Cái k i a n g u y ê n bản là cực kỳ to lớn thân thể, tiếp tục bành trướng thêm, cuối cùng đốt lửa thần hổ toàn bộ thân thể trở thành một cái đại viên cầu. Không tốt, xuất sinh này muốn tự bạo, mau bỏ đi. Thấy ở đây cũng có người đoán trước đốt lửa thần hổ bước kế tiếp, lúc này chính là lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng là tiếng nhắc nhở đã quá muộn, thân thể to lớn đã tiếp nhận không đủ quá nhiều năng lượng mà bạo đ ộ c lên, chợt căng p h ù n g lên. Ngay sau đó sáu, một đạo không bị khống chế tiếng nổ kinh thiên động địa trên không trung nổ v à n g r à tới sáu. Vô n h tựa là hủy diệt năng lượng từ không trung khuyết tán mà ra hư vô không gian. Tại lúc này nổi lên từng cơn sóng gần sáu hủy diệt. Tại thời khắc này, mọi người mới minh bạch cái gì gọi là hủy diệt, hết thảy tới đều quá nhanh, căn bản là tới không vội chạy trốn. Vòng sáng x ẹ t qua cơ thể, không thống khổ chút nào, chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt biến nhẹ, tiếp đó hai mắt tỏa sáng, biến mất, hóa thành trong không khí bụi trần, chưa từng lưu lại mảy may. Phạm Vi nổ k h u y ế t tán tới phương viên 10 k m t ấ t cả núi, tất cả cây, hết thảy mọi người đều ở đây một khắc toàn bộ tiêu thất. Mấy giây phía trước còn khắp núi b ó n g người, thế nhưng là mấy giây sau đó, nhưng là còn lại không đủ trăm người, từng cái sắc mặt trắng bệnh. sợ h ã i đến rồi cực hạn, mau nhìn, nơi đó có đồ vật. Đong nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy đốt lửa thần hộ tự bạo vị trí, lưu lại một đoàn phát sáng vật. Theo một đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người đều lập tức tỉnh táo lại, c h ậ n chính là hướng về đốt lửa thần hộ tự bạo vị trí nhìn lại. ở nơi đó có một đoàn lập l ò e hào quang nhỏ yếu quả cầu, tầm mắt rút ngắn, chính là có thể nhìn thấy, trận banh này hình dáng vật lại là một đoàn chất lỏng, đỏ bừng, lập l ò e yếu ớt quang. đây là đốt lửa thần hộ tinh huyết. lời nói rơi xuống, tất cả mọi người thần sắc đều là chấn động, ngay sau đó. giống như cho tàn v ậ y khuôn mặt, dần dần bị một đạo kinh hỉ thay thế. Thần h ồ tinh huyết, không sai, đây chính là bọn hắn mong muốn đổ vật. Hy sinh gần 10.000 t ê n đồng bảo, chính là vì vật này. Lúc đó, nhìn thấy cái này xuất sinh này muốn tự bạo, trái tim tất cả mọi người r ă n g d ắ c một chút, nát một chỗ, nhưng mà lại tuyệt đối không ngờ rằng, tinh huyết này tại tự bạo sau đó còn có thể lưu lại, thực sự là lao thiên mở to mắt ra. Công chúa, thỉnh. Một cái tu giả lui về sau một bước, hướng về phía nơi xa t ê n kia lục ý nữ tử, đạo. Theo đạo thanh âm này v a n g lên, còn lại những tu sĩ kia cũng đều nho nhau, nhau tỉnh táo lại. chuyển qua ánh mắt, rơi vào tên kia lục y nữ tử trên thân, có từng đạo vẻ sùng tín h chảy ra. Theo như cái này thì nàng này thân phận vô cùng không tầm thường, một cái công chúa, dựa theo lẽ thường tới nói, sẽ không để cho bọn hắn lộ ra loại thần sắc này. Nhưng mà chủng tộc công chúa lại cùng nhân tộc công chúa có khác biệt một trời một vực. Chủng tộc là một cái mẫu hệ tộc đàn, từ một danh nữ hoàng thống trị, mà công chúa cũng không phải là nữ hoàng tử tử, mà là người thừa kế x ư n g hô. Theo lý thuyết, trước mắt vị này lục y nữ tử vô cùng có khả năng chính là đời tiếp theo chủng tộc nữ hoàng. đối mặt cái kia từng đôi l ử a n ó n g ánh mắt, cái kia lục y nữ tử tựa hồ sớm thành thói quen, hờ hững ánh mắt tùy ý đảo qua. tiếp đó, gật gật đầu, l ă n g không mà đi, hướng về tinh huyết đi đến. đúng lúc này, phía dưới, trong sân cốc, một đống phế thạch trong đống, đột nhiên chui ra một người. mẹ nó, uy lực cũng quá lớn để m A. d ơ n g nhẹ phàm bị nổ tung dư ba cho chôn sống, cũng may hữu thần hỏa hộ thể cùng âm dương địa cản trở, không giả không chết thì cũng trọng thương. l i ê n tại lâm nhẹ phàm từ trong đống đá chui ra sau đó, đột nhiên cảm thấy bầu trời có chút quỷ dị, nhiều người như vậy đều vây quanh nhìn cái gì, nâng mắt xem xét, bá. trong mắt chừng một cái, nhìn trong chọc vào đoàn kia hơi hơi sáng lên đồ vật, thần thức đ à o qua, lập tức chính là xác định được, đó chính là thần hộ tinh huyết bên trong có rất tinh khiết viễn cổ thần thú bạch hổ huyết mạch. thế mà giữ lại sáu, dương nhẹ phàm ra rất kinh ngạc, nhưng vào lúc này một cái trắng tinh tay ngọc chậm rãi khinh ra, hướng về đoàn kia tinh huyết bắt lấy. trong chớp n h n g này, dương nhẹ phàm trong mắt cơ hồ muốn t r ừ n g ra ngoài, nhìn trong chọc vào cái tay kia, trái tim vấp đông một tiếng, giống như là muốn ngừng, không muốn a, dương nhẹ phàm thân hình khẽ động, ỗ nhiên liền xông ra ngoài, ngay một khắc này, cái k i a lục y nữ tử lông mày níu lại. cũng là phát giác được phía dưới người, tâm thần căng thẳng, dưới tay không khỏi tăng thêm tốc độ, hướng về đoàn kia tinh huyết c h ụ p tới. ngay lúc ngón tay đụng chạm lấy tinh huyết sana, k h ỏ e miệng của nàng hiện lên một kia nụ cười chiến thắng. tiếp đó, đợi đến sau một khắc, khi nàng thanh tỉnh lúc, nhưng là cả người nốc g sững sờ, cái kia nguyên bản vốn đã bị chính mình bắt tinh huyết, nhưng là rơi vào một cái nam nhân xa lạ trong tay. bây giờ, d ừ ư n g nhẹ phàm thật to thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, đội kỳ, người sáu, lục y n ữ tử trợn mắt c mồm nhìn qua g ư n g nhẹ phàm, trợn, nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi là ai, đem tinh huyết giao ra. giao em gái ngươi a lão tử liều chết chạy tới nơi này chính là vì thứ này d ơ n g nhẹ phàm trận nhìn nữ tử kia một mắt nhanh chân vừa chạy đợi đến mấy giây đi qua cái kia lục y nữ tử mới thanh tỉnh lại tiếp đó giống như là bị tức điên lên rồi cơ hồ dùng một c h ủ n g loại giống như thú hống vậy âm thanh gầm thét lên giết hắn cho ta nhưng mà cái kia hậu phương một đám đám người cũng là bị trước mắt một màn cho tròn v á n g rõ ràng là công chúa lấy được tinh huyết như thế nào đột nhiên chạy đến một tên gia hỏa khác trong tay gào thét một dạng âm thanh đột nhiên vang lên cũng là đem những cái kia còn tại sững sờ r a hỏa đánh thức truy 6 mau đuổi theo 6 u đừng chạy 6. 6. u s á dừng nhẹ phàm cử động lập tức làm cho những cái kia t ì n h hồn lại cường g i ả nổi giận đứng lên từng đạo gầm thét vang lên chợt lần lượt từng thân ảnh lướtầmầm ra đem tinh huyết giao ra thả cho ngươi khỏi chết trong lúc này có hai thân ảnh tốc độ nhanh nhất, nhất lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở không xa quát lạnh thanh âm vang vọng d ự n g lên hai c ố cường đại pháp lực bạo phát ra bao phủ hướng dừng nhẹ phàm hai người này chính là cái kia di thiên trung kỳ hai nam tử cái kia núp trong bóng tối cao thủ cuối cùng vào lúc này không nhịn được hiện thân ra tay rồi hai người này cũng không biết trên người có dạng gì pháp bảo thế mà ngắn ngủn trong khoảnh khắc liền đuổi kịp liễu lâm nhẹ phàm hơn nữa đem hắn ngăn lại nhưng mà hậu phương cái kia hơn 100 người cũng đuổi theo từng cái một khí thế hùng hổ toàn thân pháp lực chập trùng ra xem ra thời khắc chuẩn bị ra tay thật to gan chỉ là một cái nhân tộc tu sĩ lại dám cướp bản công chúa đồ vật truyền lệnh xuống đem lần này tiến vào chiến trường nhân tộc toàn bộ giết một tên cũng không để lại cái kia lục y nữ tử cũng là tàn nhẫn đến rồi cực hạn lúc này vốn nhờ dương nhẹ phàm nhất người mà dẫn lây đến cả nhân tộc nghe đến đó dương nhẹ phàm tâm trung căng thẳng bởi vì một chuyện nhỏ liền liên lụy đến toàn bộ chủ tộc, ngươi này nương m ô n tâm cũng quá ngoan. Dương nhẹ phàm âm thanh lạnh lùng nói, lục y nữ tử n h ư mày không cần nói chuyện, bên cạnh một danh nam tử, nhưng là h ư lạnh nói hừ, bất nói nhảm, đem tinh huyết tiêu đi ra, cho ngươi một cái thông khoái. Dương nhẹ phàm tâm thần nhất động, lực lượng thần thức giống như thủy triều trong nháy mắt từ trong t h ứ c hải tuôn ra, hướng bốn phía quét tán, cho tới khi tất cả mọi người bao bọc tại bên trong. tĩnh, không gian ô n một tiếng, trong nháy mắt đứng im. bốn phía hơn 100 t tu sĩ, tất cả đều đứng im, biểu tình trên mặt thậm chí cũng chưa từng thay đổi. kia sáng lóe lên. Dương nhẹ phàm bạo trúng r a n g o à i nắm đấm màu vàng nóng không có chút xinh đẹp nào trực tiếp đánh phía lục y nữ tử đầu người s ắ c ý tràn ngập. Nữ tử này thực lực tối cường, chỉ cần đem hết toàn lực đem hắn m i ê u s á t đằng sau hẳn là đã tốt lắm rồi. Nhưng mà ngay tại nắm đấm màu vàng nóng tới gần lục y nữ tử đầu lâu thời điểm, nhất đạo lục quang đột nhiên hiện lên. Vô anh, màu vàng quang nổ tung, lục y nữ tử còn như nhất phát pháo đạn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái kia đột nhiên xuất hiện lục quang cũng là hơi hơi lóe lên một cái, liền đem d ư n g nhẹ phàm công kích ngăn cản. Mấy giây đi qua, d ư n g nhẹ phàm não hải một ông, một hồi cảm giác hôn mê đánh tới. Mẹ nó! lại có pháp khí h ộ thể, dừng nhẹ phàm t r ừ n g mắt liếc bị v anh bay ra ngoài lục y nữ tử, cuối cùng từ bỏ tiếp tục đổi u i ế t ý niệm, liên tục hai lần sử dụng thà chi cuốn đối với lực lượng thần thức tiêu hao quá nhiều cực lớn, bây giờ đã không cách nào ủng hộ hắn thi triển lần thứ ba. Đột nhiên đánh tới cảm giác hôn mê, cũng là nhường hắn thần trí có chút mơ hồ. Công chúa bị đánh bay ra ngoài lục y nữ tử mặc dù không biết vừa mới phát sinh liếu thập sao sự t ì n h nhưng mà thể nội pháp khí bị phát động nàng nhưng là biết, nhưng mà có thể để cho pháp khí tự chủ phát động, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là sinh mệnh của mình chịu đến nguy h i ế p Lục Y nữ tử trong lòng trần lạnh, trong đôi mắt cũng là thoáng qua một đạo kinh hoàng. Tiếp đó, không có chút nào do dự, lạnh giọng nói, giết hắn, giết hắn. Âm thanh giận dữ truyền ra, b ố n phía tất cả c h ủ n g tộc tu sĩ, cơ hồ không có bất kỳ do dự, từng đạo pháp lực thế công chính là phát ra. đủ mọi màu sắc quang, đủ loại đủ kiểu pháp khí, đều là p h ô thiên cái địa hướng về r ừ n g nhẹ phàm mình kích mà đi. r ừ n g nhẹ phàm thần trí trở nên rất mơ hồ, hắn vạn lần không ngờ thả chi q u â n đối với lực lượng thần thức tiêu hao sẽ như thế cực lớn, lần này thật là hối hận. thân thể của hắn trên không trung siêu siêu vẻo vẻo biết có công kích tới tập kích thế nhưng là lại không cách nào làm ra phản ứng ngọc long chiến thể thiên long pháp thân dương nhẹ phàm làm ra sau cùng p h ò n g n g ự bây giờ hắn l ự c lượng thần thức cơ hồ khô kiệt căn bản là không có cách triệu hồi ra như y âm dương đ i a chỉ có thể dựa vào cuối cùng một tia lý trí làm ra chống cự phanh phanh phanh sáu công kích tấn tốc rơi tại lâm nhẹ phàm thân trên hạ thể bộc phát ra liên tiếp tiếng vang trầm nặng trên thân thể màu vàng kia lân giáp cũng là hiện đầy vết d ạ n một chút xíu tinh hồng huyết dịch từ trong khe hở tràn ra để cho người ta nhìn thấy mà giật mình đã nhận lấy hơn 100 cái pháp tướng kỳ tu sĩ liên hợp công kích, Dương nhẹ phàm có thể còn sống sót cũng coi như là một cái kỳ tích. Mặc dù lân giáp chống đỡ phần lớn công kích, nhưng mà Dương nhẹ phàm cơ thể vẫn như cũng chịu đến thương thế nghiêm trọng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi tràn ra, đau đớn kịch liệt càng là nói nói liều lâm nhẹ phàm thần c h í thân thể một tắm, cả người đã mất đi chi giác, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống mà đi. Làm sao có thể, gia hỏa này là quái vật sao? Hán s hắn lại còn không chết 6 Loại công kích này, liền nhất bản cảnh đốt l ự a thần h ổ đều không thể chống cự, hắn 6 hắn thế mà 6 Đám người kinh ngạc. đơn giản không thể tin được một màn trước mắt phải biết vừa rồi một kích kia thế nhưng là tụ tập hơn 100 t ê n pháp tướng kỳ một kích và l ự c thế mà lại còn không thể đem nhân tộc kia tu sĩ đánh chết cái này sao có thể lục y nữ tử cũng là bị choáng váng dù cho là nàng cũng không khả năng tiếp nhận loại công kích này mà không chết một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cảm giác tập kích ra người này không giết đồng thời đem gây nên hậu họa tiếp đó nàng run lên bần bật giật mình tỉnh lại giết hắn toàn bộ cho ta đi giết hắn tiếng gầm gừ lại lần nữa truyền đến nhưng mà một lần này trong thanh âm nhưng là nhiều hơn một chút sợ hãi tất cả mọi người cũng là bị công chúa âm thanh giật mình tỉnh giấc, bọn hắn tự nhiên có thể từ trong thanh âm nghe ra một ít gì, hơi do dự phía dưới. lúc này, từng cái một chuẩn bị lao xuống. sát sinh là vì hộ sinh, chẳng nghiệp không phải chém người. một đạo to rõ ràng thơ hào truyền đến, chỉ thấy phương xa, một đạo thân ảnh màu trắng chân đạp hư không, dạo bước mà đi, nhưng là làm người kinh ngạc lúc, trong nháy mắt công phu, đạo kia khoảng cách rất xa thân ảnh, chính là xuất hiện ở nơi không xa. đây là một vị quang đầu thanh nam, sắc mặt tan lạnh, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, liếc nhìn lại, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Phật tông đệ tử. Lục y nữ tử đại mi một đám, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng rõ ràng con mắt lưu c h u y ể n t ừ n g đạo thần niệm nô ra, ở trước mắt vị này quang đầu thanh năm trên thân quét do xét, nhưng như cũng điều tra không ra tu vi của đối phương. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại ở quang đầu thanh năm sau lưng một thanh tạo hình u á i dị trên thân kiếm. c h ư vị thí chủ, tìm chỗ h o a n dung mà đ ộ lượng. Âm thanh trong trẻo truyền ra, làm cho tâm thần mọi người k h ẽ run, cảm thấy một loại không rõ khó chịu. Phản phất mình làm sai rồi một sự kiện, bây giờ đang tại sám hối. Bất ở chỗ này yêu ô n hoặc chúng, đem hắn cùng nhau giết, chấm dứt hậu họa. Lục y nữ tử tâm thần rung động, chống đỡ niệm thương sinh thần thức công kích. t i ế p đó, hạ lệnh, đám người tỉnh lại, cấp tốc phân tán ra, đem niệm thương sinh đoàn đoàn bao vây. Giết! Pháp lực giống như thủy triều ba đ ộ n g ra, giữa cả thiên địa linh khí cũng ở đây trong nháy mắt xuất hiện n ư n g trệ. t i ế p đó, Phô Thiên cái địa công kích lại lần nữa xuất hiện, mà lần này mục tiêu, nhưng là niệm thương sinh. Đối mặt kinh khủng như vậy thế công, niệm thương sinh vẫn như cũ sắc mặt thòng ròng, khuôn mặt bàng thượng mỉm cười cũng chưa từng yếu bớt. Ngay tại Phô Thiên cái địa công kích giống như gió bão bao phủ đại địa đồng dạng tới gần lúc, một vệt kim quang từ hắn niệm thương sinh thể nội tràn ra. hóa thành một lồng ánh sáng đem hắn bảo hộ ở trong đó. Vô h a n h giống như thủy triều công kích đánh tới, đánh vào lồng ánh sáng màu vàng nóng phía trên, giống như đã chìm lấy biển. Tất cả công kích, toàn bộ bị lồng ánh sáng hấp thu. Cái này sáu, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người hít vào một hơi, trong mắt đều trợn lên, khó tin nhìn tiền phương, cái k i p như không có chuyện gì xảy ra. Quang đầu thanh n ă m lúc này niệm thương sinh t r u n g quanh kim quang chớp động, đám người hợp kích, thế mà không có đưa đến chút nào tác dụng, liền như vậy bị chậm rãi hấp thu. Nhưng mà đúng lúc này kim quang nội liễm hóa thành một đoàn màu vàng đại nhật xuất hiện ở niệm thương sinh sau đầu. một mực chưa từng có chút động tác niệm thương sinh cuối cùng động, hắn ngồi xếp bằng hư không, chắp tay trước ngực, lớn tiếng ngâm tụng một cái cú pháp hào a di đà phật, tiếp lấy, sau lưng c h ô i này cổ quái kiếm khanh một tiếng, bay ra kiếm thiếu, lơ lửng lên đỉnh đầu. đây là một thanh quái dị kiếm, h à n g c h ô i tương tự màu đồng cổ hỏa diễm, c h ô i bài có một cái lớn chừng cái đấu ruby, thân kiếm bao trùm điêu văn, thân kiếm b ắ t dài, cẩn thận, hắn muốn công kích. có người lớn tiếng nhắc nhở, đem những cái kia còn ở vào trong kiếp sợ c h ủ n g tộc tu sĩ đều cho vui mừng tới. ngay sau đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ niệm thương sinh trong miệng truyền ra. độ sinh xá tuổi kiếm g â y luân hồi kim quang lóe lên kiếm hóa ngàn vạn h u h ư u h ư u h ư u vạn kiếm tê phát hóa thành từng đạo màu vàng quang lấy niệm thương sinh làm trung tâm hướng bốn phía không khác biệt công kích ta màu vàng kiếm màu vàng quang hướng về phía những cái tia c h ủ n g tộc tu sĩ cơ thể trực tiếp xuyên qua không có để lại bất kỳ vết thương thế nhưng là một màn kỳ quái xảy ra những thứ này bị công kích tu sĩ mặc dù không có vết thương nhưng là một cái cái lại đeo gen không ngừng đau đến không muốn sống từ từ tính mạng của bọn hắn khí tức cứ thế biến mất cẩn thận những thứ này kiếm không cách nào chống cự có người nhắc nhở thế nhưng là sau một khác, cái này nhắc nhở người liền chịu đến công kích, mất đi chiến lược, cơ thể trực tiếp rơi s ố n g dưới. công chúa, ngài rút lui trước. hai t ê n di thiên trung kỳ nam tử cũng là phát giác được niệm thương sinh kinh khủng, không chút do dự lựa chọn rút lui. a, lại là hơn 10 người thụ thương, cùng nhau rơi xuống. kiếm này trực tiếp công kích linh hồn, không cách nào phòng ngự, công chúa mau bỏ đi. một danh tu sĩ tại trước khi lâm t r ù n g phun ra một câu nói, tiếp lấy, liền chết đi. đi mau. hai danh nam tử một mực ngăn tại công chúa trước mặt, không ngừng n u i lại, thế nhưng là cái kia lục y nữ tử nhưng là toàn cảnh là không cam lòng. k h i sinh gần 10.000 đồng bào tính mệnh, kết quả là, nhưng là tiện nghi nhân tộc tiểu tử kia. A, kiếm ánh sáng bay qua, bên trái nam tử tổn thương, một hồi đau đớn kịch liệt bao phủ linh hồn của hắn, rất nhanh, p h ả n phất có được một đám lửa tại hắn linh hồn tiêu đốt. Công chúa, đi mau. Nhìn thấy trung thành nhất một gã hộ vệ mất mạng, lục y nữ tử cuối cùng ý thức được kiếm ánh sáng kinh khủng, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tiếp đó cũng không quay đầu lại đảo tẩu. Nhìn qua cái kia thoát đi hai người, niệm thương sinh hai tròng mắt bên trong cũng là thoáng qua một t i a bất đắc dĩ, thủ ấn biến đổi, thân kiếm t r ở vào bao, phấp p h p phun ra một ngụm máu tươi. Niệm Thương sinh khí tất cả người trong nháy mắt trở nên mềm mại. Một chiêu này đối với hắn bây giờ tới nói vẫn là quá mức miễn cưỡng. Tốt bởi vì kết t h i ệ t quả, vận mệnh của chúng ta liền như vậy tương liên. Niệm Thương sinh hướng về phía dưới bên trong sơn cốc nham tương thế giới nhìn một cái, tiếp đó mở ra thần c o n đại, h o à n h độ hư không mà đi. Bang viêm đáy vực nham tương thế giới hoàn toàn yên tĩnh, đã mất đi đ ố t lửa thần hổ, nham tương cũng biến thành ổn định rất nhiều, chỉ có một chút bọt khí từ trong nham tương bốc lên. Tiếp đó phanh một tiếng nổ tung, phát ra thanh âm rất nhỏ. Sau đại chiến, b n g viêm đáy vực bốn phía một mảnh hỗn độn trong không khí. vẫn như cũ có một chút đại chiến lưu lại khí tức. bây giờ khoảng cách đại chiến đã qua đi ba ngày, tại nơi an tĩnh n h a m tương thế giới bên trong có một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lộ ra đặc biệt quỷ dị. quang cầu một mực l ặ n g lặng lơ lửng tại trong n h a m tương, nhưng không thấy hắn bị nhiệt độ cao nóng chảy. t ầ m mắt rút ngắn có thể trông thấy tại nơi quang cầu ở trong có một đ ả o đỏ trắng t r ậ n bóng người giống như là ngủ tiếp h đi đ ồ n g dạng. người này thực sự là trọng thương đi qua giường nhẹ phàm. ngày đó giường nhẹ phàm bị thương nặng mà mất đi thần trí, trọng thương cơ thể cũng là từ không trung rơi xuống, cuối cùng tiến vào b a n g viêm trong cốc trùng hợp rơi xuống trong n h a m tương. bởi vì hắn thể nội có thần hỏa, cho nên đối với cái này loại nhiệt độ cao hoàn toàn có thể miễn dịch. Thế nhưng là quần áo trên người lại không được, cũng tại dưới nhiệt độ biến thành cho tàn. Bây giờ d ừ n g nhẹ phàm đang ở tại một loại trạng thái ngủ say, trong cơ thể thanh thần hỗn độn lửa cũng theo hắn khôi phục mà bị kích phát. Bây giờ thần hỏa đã là hóa thành một đoàn l ồ n g ánh sáng màu xanh đem hắn bảo vệ. Thời gian từng ngày trôi qua như vậy yên tĩnh, cuối cùng tại một đạo nhẹ ngô âm thanh bên trong đánh vỡ, lông ánh sáng bên trong rừng nhẹ phàm chậm rãi mở ra giống như là đổ c h ì mí mắt, lập tức đau đớn một hồi đánh lên đầu, đau hắn ngược lại hít một hơi nhiệt khí. Cuối cùng. Tại vài phút sau đó, hắn thanh tỉnh lại, chịu đựng lấy đầu chuyển tới kịch liệt đau nhức, đem ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại. Nham tương, Dương nhẹ phàm lẩm bẩm. Cuối cùng, tại s a o một lát hắn hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc trước. n g u y ê n lai, like, ta không chết. Dương nhẹ phàm lẩm bẩm. Trong lòng có một tia may mắn, nhưng càng nhiều vẫn là nghĩ lại mà sợ. Không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa thì chết, thế nhưng là về sau, t ự hồ tới một người, tại mất đi ý thức trong g á y mắt, Dương nhẹ phàm nghe được một hồi thơ hảo. Sát sinh là vì hộ sinh, trả nghiệp không phải c h á n người. Chẳng lẽ là đầu t r o n g Hinh? Dương nhẹ phàm trong lúc mơ hồ. giống như là nhớ lại lưu i t h ậ p sao nhớ kỹ năm đó ở dị thú chiến trường gặp phải đầu trọc hinh thời điểm đối phương sinh mệnh nguy cấp là mình xuất thủ cứu đối phương tiếp đó đối phương cách đi thời điểm nói một chút lời kỳ quái nói cái gì về sau còn có thể tương kiến sẽ ở sinh mệnh mình chịu đến uy hiếp thời điểm hắn sẽ tới cứu mình hơn nữa còn nói rõ ở một cái thế giới màu đỏ chẳng lẽ càng nghĩ dừng nhẹ phàm càng là cảm thấy kinh hãi chợt giật mình một cái mẹ nó tên trọc đầu này có phải hay không quá mơ hồ chẳng lẽ thật là hắn cứu mình sau một lúc lâu, dương nhẹ phàm rứt khoát lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bây giờ cần mau rời khỏi ở đây. tiếp đó, lại đem đ ố t lửa thần h ổ tinh huyết luyện hóa. l i ê n tại lâm nhẹ phàm nâng lên ánh mắt, phân biệt phương hướng thời điểm. đ n g nhiên, phát hiện ở tại dưới chân tương đối nơi xa xôi, xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng. dường như là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, điểm sáng rất nhỏ, lan tràn đến rồi toàn bộ dưới đáy. chẳng lẽ phía dưới có đồ vật gì? dương nhẹ phàm lẩm bẩm, tiếp đó, liền dẫn một tia ế u kỳ tiếp tục hướng xuống đi. ư ớ c chừng nửa canh giờ đi qua, dương nhẹ phàm đi tới nham tương dưới đáy. ở đây, xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu trắng. mà xuyên tấu h qua lồng ánh sáng nhưng là phát hiện tại nơi phía dưới xuất hiện một cái tĩnh lặng sân cốc Dương nhẹ phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống sân cốc có núi có cây có thủy có phong sáo nhưng ít hơn động vật chẳng lẽ ở đây còn có người cư trú Dương nhẹ phàm lẩm bẩm chợt đi về phía trước ra một bước tiếp đó thân thể liền không có chút nào ngăn trở trực tiếp xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng tiếp đó liền bắt đầu hạ xuống sững sờ đi qua Dương nhẹ phàm v ộ i vàng vận khởi đang không t h u ậ t lòng bàn chân hồng mang t h o á qua tiếp đó thân thể chính là chậm rãi rơi xuống đất. Ánh mắt tùy ý quét dò xét một mắt bốn phía, hoàn cảnh nơi này, chính xác rất thú t ĩ n h thế nhưng là t ĩ n h hơi quá đầu, ít một chút sinh khí. Ở đây đến t ộ t cùng là địa phương nào? Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, nhìn quanh một tuần, tiếp đó ngẩng đầu nhìn lại, đống nhiên khẽ giật mình, cái này cái gọi là bầu trời, nhưng là nhất bạch nhất hồng. Đỏ một mảnh, chính là cái kia n h a m tương thế giới, mà sát bên màu trắng nhưng là hà băng. Chẳng lẽ đây là băng viêm đỉnh trung khu? Liên giống với đỏ núi, kỳ thực bản thể chính là cản khôn đỉnh biến thành, c h u n g khu chỗ thì phong ấn cái kia viễn cổ vương. Cho nên Dương nhẹ phàm bây giờ có chút kích động, rất nhanh. hắn áp chế lại ba động trong lòng, ánh mắt phong tỏa gian kia cửa gỗ đóng chặt nhà tranh, hắn từng bước từng bước đi qua, t i ế p đó, tại trước nhà láng ngừng lại, hai tay nâng lên, thần sắc cung kính nói, vạn bối, dừng nhẹ phàm gặp qua băng viêm tiền bối, từ cổ thiên thư trong miệng biết được, cái này băng viêm đỉnh chính là chuẩn đế băng viêm láo tổ đồ vật, theo đạo lý nói, trước kia băng viêm láo tổ chịu đến trọng thương, đã vất lạc, nhưng xuất phát từ tôn kính, dừng nhẹ phàm vẫn là rất cung kính hành lễ, tuần lễ ba lần, làm dừng nhẹ phàm lầm đầu, đống nhiên, phía trước cái kia cửa gỗ đóng chặt kéo kẹt một tiếng, tự động mở ra, thấy vậy, dừng nhẹ phàm tâm căng thẳng, chẳng lẽ? v ă n g viêm lão tổ còn chưa có chết, d ư ơ nhẹ phàm thân tử không tự chủ lui về sau một bước, hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ằ m phía trước, tại nơi c h ầ m rãi mở ra cửa gỗ sau đó là một vùng tăm tối, phản phát mịt mù hỗn độn, làm cho không người nào có thể thấy rõ, lực lượng thần thức cũng là không cách nào xuyên thấu. liền tại lâm nhẹ phàm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm, một vệt ánh sáng đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, hai cái tròn vo vật nhỏ từ trong phòng v t ra, một đỏ một trắng, tròn vo, có trưởng thành to như nắm tay, hai cái này vật nhỏ lăn trên mặt đất một cái trận, cuối cùng tại lâm nhẹ phàm gót chân phía trước dừng lại, phì một tiếng, hiện ra nguyên hình. Màu đỏ là một cái nhỏ lá hổ, bề ngoài rất giống đốt lửa thần hổ, bất quá thiếu một loại hung lệ, nhiều hơn một tia khả ái. Màu trắng là một cái r u ồ đen, toàn thân óng ánh, liền cùng k h ố i b ă n g một d ạ Ta là lửa hổ, ta là băng quy. Hai cái manh thái mười phần tiểu gia hỏa, tại tự giới thiệu xong sau, quen biết một mắt, tiếp đó tràn ngập cảnh giác nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm, vấn đạo, ngươi là ai? Nhìn trước mắt này đ ố i manh bảo bảo, d ừ n g nhẹ phàm vi hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười hướng về phía bọn hắn vây vây tay, chào hỏi, các ngươi khỏe? Ta gọi d ừ n g nhẹ phàm. Nhìn thấy d ừ n g nhẹ phàm cử động, băng quy tựa hổ có chút sợ. kiếp kiếp l u i về sau một bước, một bên lửa hổ nhưng là rất trưởng nghĩa đi về phía trước ra một bước, n g ă n tại băng quy trước người, đạo tiểu quy, ngươi đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. nhìn đối phương tràn ngập cảnh giác bộ dáng, d ư n g nhẹ phàm có chút lúng túng thả xuống tay phải, chợt sờ lỗ mũi một cái, các ngươi không cần phải sợ, ta sợ sẽ không tổn thương ngươi. nói, d ư n g nhẹ phàm liền ngồi xếp bằng xuống, mặt nở nụ cười nhìn qua đối phương, giảm xuống độ cao của mình, đây là một loại nhất là đơn giản nhất hơn nữa lại rất có hiệu quả một loại tiêu trừ đối phương địch t biện pháp. theo d ư n g nhẹ phàm ngồi xuống, hai thằng nhóc kia rõ ràng tiêu trừ không thiếu. người là nhân loại sao? một đạo kiếp h kiếp âm thanh truyền đến, chính là cái kia trốn ở viêm hổ sau lưng băng quy phát ra. nó mở to thật to trong mắt, nhìn qua d ư n g nhẹ phàm vốn đạo. ta đương nhiên là nhân loại, chẳng lẽ ta xem ra không giống sao? d ư n g nhẹ phàm có chút nghi ngờ hỏi. băng quy có chút nhỏ khẩn trương lắc lắc đầu, tiếp đó liền không lên tiếng rũ xuống. lúc này một bên viêm hổ vội vàng nói, ngươi có thể chứng minh ngươi một chút là nhân loại sao? chứng minh? cái này chính xác làm khó d ư n g nhẹ phàm, hắn vốn chính là một nhân loại, từ khí tức, từ trên dáng ngoài cũng có thể xác định, nếu là muốn chứng minh, thật là chứng minh như thế nào? khí tức của ta. Ta bộ dáng cũng là thuần chính nhân loại, đ i ể m ấy chính các ngươi cũng có thể phản đoán. Những thần linh kia cũng có thể biến hóa thành nhân loại, trên khí tức cũng có thể làm đến rất tương tự, chúng ta không cách nào phân biệt. Bang quy nhỏ giọng nói. Thần linh, các ngươi nói thế nhưng là những cái kia sau đầu có màu đen thần hoàn, mọc ra rất nhiều cánh c ù n g cánh tay loại quái vật kia. Dương nhẹ phàm liền vội v à n g hỏi. Đối với chính là bọn chúng, người gặp qua sao? Viêm hổ lập tức kích động, hai tròng mắt bên t r o n g lộ ra hung lệ chi khí. Gặp qua. Dương nhẹ phàm gật đầu, liếc mắt nhìn b ă n g quy, cái sau cũng tương tự lộ ra vẻ phẫn nộ, bất quá. không có viêm hổ rõ ràng như vậy, ta là tại càn khôn đại đế đế trong mộ nhìn thấy một cái, bất quá chỉ là một bộ phân thân. Dương nhẹ phàm đúng sự thật nói, càn khôn đại đế, ngươi gặp qua hắn, đây không có khả năng, đã qua một vài năm, liền xem như đại đế cũng nên tọa hóa. Viêm hổ cảnh giác nói, là đại đế một đạo t h â n niệm bảo tồn tại đế khí càn khôn đỉnh bên trong, tiếp đó tại ta tiêu diệt hết c ố kia phân thân thời điểm bị kích hoạt đi ra. Dương nhẹ phàm giải thích nói, mặc dù nói cũng là sự thật, nhưng mà hai thằng nhóc rõ ràng còn không phải rất tin tưởng, đều là cao mày nhìn chăm c h m d ư n g nhẹ phàm, ta nói đều là thật. Dương nhẹ p h à m giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói: Nhất thời cảm thấy trước mắt cái này hai cái tiểu gia hỏa chính là thật khó dây dưa, nhìn qua càng nhỏ hơn h à i tử một dạng, nhưng là một cái cái lòng nghi ngờ đặc biệt trọng. Ngươi muốn chứng minh? Chờ đợi Lưu Tiểu Phúc chốc, Viêm Hổ lại nhớ lại một câu nói như vậy, lập tức Dương nhẹ p h à m cảm thấy nhức đầu. Ngay tại hắn cảm giác có chút không biết làm sao thời điểm, đ ỗ n g nhiên một cái ý niệm thoáng qua, liền vội vàng hỏi: Các ngươi nhưng biết càn khôn đại đế? Gặp qua, Viêm Hổ rất tự nhiên đ o câu trả lời này nhường d ư n g nhẹ Phạm tâm bẩn bỗ n g nhiên nhảy một cái, tiếp đó. có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hai thằng nhóc đạo, các ngươi chẳng lẽ là sinh hoạt tại vạn năm trước thời đại hoang cổ? chúng ta là khí linh, nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh. băng quy mặc dù có chút nhát gan, nhưng mà rất thông minh, lập tức liền đoán ra liễu lâm nhẹ phàm tâm tư, thì ra là thế sáu. d ơ n g nhẹ phàm gật đầu một cái, tiếp tục nói đã các ngươi gặp qua đại đế, như vậy các ngươi phải biết càn khôn đại đế nắm giữ một loại bí, có thể ngắn ngủi không chế thời gian, đó là tiên kinh bên trên ghi lại bí pháp tên là thà chi cuốn. băng quy điểm điểm cái đầu nhỏ, nói nếu biết như vậy ta có thể chứng minh ta đã thấy càn khôn đại đế. nói xong. dừng nhẹ phàm thần niệm khẽ động, lực lượng thần thức trong nháy mắt nổ ra, bao trùm xa xa nước suối, tĩnh, c ố t c ố t lưu động nước suối. Đột nhiên, đứng im bất động, cái tia thanh âm rất nhỏ, cũng yên lặng mà dừng, hoàn toàn biến mất. Động, nước suối lần nữa di động, nhỏ xíu c ố t c ố t âm thanh cũng là lại lần nữa vang lên. Thật là t h à chi quân b ị pháp. Bang quy trận to trong mắt kinh hỉ nói, một bên viêm hổ cũng là gật gật đầu, trong con n g ư ờ i địch ý hoàn toàn biến mất. Lúc này, bang quy cũng sẽ không sợ hãi, từ viêm hổ sau lưng đi ra, tiếp đó, ánh mắt nhìn c h m c h m dừng nhẹ phàm, nói rất là nghiêm túc đạo. Bang quy gặp qua tân chủ nhân. Viêm Hổ gặp qua Tân Chủ Nhân, Chủ Nhân, Dừng nhẹ phàm nhất s ứ n g sở, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lao Chủ Nhân tại Hóa Đạo phía trước, từng lưu lại nguyện vọng, hy vọng đem băng viêm đỉnh g i a o cho người h ữ u Duên, y mà người h ữ u Duên y hứng t u t n h ư n g là thứ nhất tiến vào nhân loại nơi này, băng quy giải thích nói, ý của ngươi chính là nói, ta là thứ nhất tiến vào nhân loại nơi này. Đúng vậy, vạn năm năm tháng trôi qua, Chủ Nhân ngài là thứ nhất tới chỗ này. Nói xong, băng quy nhìn Viêm Hổ một mắt, tiếp đó, hai thằng nhóc ánh mắt bằng dao đồng loạt gật đầu. Siêu, một đỏ một trắng hai đạo ánh sáng bay ra, không vào Dừng nhẹ phàm thể bên trong. trong ngay mắt, dương nhẹ phàm trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều tin tức. những tin tức này cũng là liên quan tới như thế nào thôi động băng viêm đỉnh h ẩ u quyết, còn có một chút đặc thù công dụng, tỷ như phong ấn cùng luyện hóa, không hổ là chuẩn đề khí. dương nhẹ phàm tán t h a n nói. ngay sau đó, thần niệm câu thông băng viêm đỉnh, trong ngay mắt, trong đỉnh hết thảy tất cả đều h i ể n thị rõ trong đầu, đồng thời cũng là biết được rất nhiều chuyện. tại nơi thế giới băng tuyết bên trong, chiếm cứ một cái to lớn r ù a đen, chính là hàn băng thần uy, nó tại 8.000 n ă m trước liền tiến vào ngủ say, đến nay chưa tỉnh. đến nỗi đốt lửa thần hổ. sở tại 3 0 n 0 n ă m trước liền đã chết đi. Lúc trước nhìn thấy dung nham quái vật cũng không phải là chân chính thần h ổ mà là từ thần h ổ thể nội một giọt tinh huyết biến thành. Tiếp đó ở trong đỉnh t h a i nén ngàn năm vừa mới hình thành tinh linh. chẳng thể trách lúc đó ta cảm giác có chút không thích hợp. nguyên lai like cái kia thần h ổ cũng không phải thật sự là sinh mệnh mà là d ư n g dục ra tới tinh linh. dương nhẹ phàm rất là kinh ngạc nói: chủ nhân đốt lửa thần h ổ tinh huyết bị ngươi được đến rồi a. liền tại lâm nhẹ phàm kinh ngạc lúc cái kia băng quy bỗng nhiên mở miệng hỏi. dương nhẹ phàm vi s n g s tiếp đó vội vàng gật đầu đem đoàn kia tinh huyết lấy ra còn tốt rơi xuống chủ nhân trong tay. nếu như bị người khác cướp lấy, tổn thất kia nhưng lớn lắm. băng vui thần bí nở nụ cười, chợt, hai cái móng vuốt nhỏ hướng về phía đoàn kia tinh huyết cờ một chút. tiếp đó, một cái hạt châu màu vàng nóng chính là từ tinh huyết bên trong bay ra. đây là 6. dương nhẹ phàm thần sắc căng thẳng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên kia hạt châu màu vàng nóng, rất rõ ràng, tại nơi ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố pháp lực ba độ, n g lại là n i ế t b à n đan 6. dương nhẹ phàm hoàng sợ nói, đốt lửa thân hộ tại 3.000 n ă m trước đã tu luyện tới nhị chuyển i ế t b à n cảnh, về sau, tại độ tam chuyển i ế t b à n c ấ p thời điểm thất bại, bất quá. trong cơ thể nó tinh huyết cùng niết bàn đan bị ta và tiểu hổ bảo đảm xuống dưới nếu như chủ nhân có thể luyện hóa cái này niết bàn đan thực lực sẽ tiến nhanh viêm hổ lúc này cũng mở miệng nói dương nhẹ phàm gật gật đầu rất cảm kích nói cảm ơn các ngươi kỳ thực chủ nhân không cần cảm ơn chúng ta đây đều là chính ngươi tranh thủ được nhìn thấy tiểu hổ như vậy ngay thẳng dương nhẹ phàm cười một tiếng đạo cũng không nhiều nói cái gì bàn tay vung lên liền đem niết bàn đan thu vào bây giờ nếu là luyện hóa cái này niết bàn đan sẽ có rất lớn lãng phí đợi cho pháp tướng hậu kỳ sẽ phải đột phá di thiên cảnh lúc luyện hóa là thỏa đáng thời điểm chẳng những có thể sử dụng tốt nhất đem nhất b à n đan hấp thu, còn có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh, nhất cử lượng tiện. Mà bây giờ việc cấp bách, nhưng là luyện hóa cái này đoàn tinh huyết, có dự định như vậy kế tiếp, tự nhiên là hành động. Nơi này có không có chỗ tu luyện, ta cần bế quan mấy ngày. Dương nhẹ phàm liếc mắt nhìn l ử a hổ cùng băng quy, vấn đạo. đương nhiên là có, trước đó lao chủ nhân đều là ở, ở đây tu luyện, hơn nữa còn không cần lo lắng bị người quấy nhiễu đâu. Băng quy có chút đ ắ c ý nói. Nghe vậy, Dương nhẹ phàm hướng về bốn phía quan sát một chút. Ở đây thuộc về không gian độc lập, mặc dù không là rất lớn, nhưng mà như ở đây bế quan. vậy thật không cần lo lắng yêu thú hay là ngoại nhân quá nhiều ở đây chẳng những yên tĩnh còn rất an toàn nhưng mà rất nhanh Dừng nhẹ phàm phát hiện một vấn đề nghiêm trọng ở đây linh khí như vậy mà manh Tựa hồ không cách nào tu luyện 6. u vấn đề này vừa mới bị Dừng nhẹ phàm nói ra miệng liền lọt vào hai thằng nhóc nhất trí bận nhãn chủ nhân ngươi chẳng lẽ không biết thế giới này có loại trận pháp gọi là tụ linh trận sao Lửa hổ mang theo khi dễ nói tụ linh trận 6. cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua 6 chỉ là còn không có gặp qua Dừng nhẹ phàm hơi có vẻ lúng túng nói bị trước mắt hai cái này nhìn như rất manh chỉ sống hơn một vạn năm lão quái vật kinh bỉ, d ư n g nhẹ phàm ngược lại cũng không có cái gì áp lực tâm lý. dù sao đối với cái này trên thế giới rất nhiều thứ hắn vẫn ở vào kiến thức n ử a vời trạng thái. l ử a hồ nói chuyện làm việc đều tương đối thẳng tỷ lệ, băng quy nhưng là lại... luyện chuyển hám súc. nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm bị l ử a hồ kinh h bỉ, nó khẽ mỉm cười nói, chủ nhân, đi theo ta, dẫn ngươi đi chỗ tu luyện. nói xong, băng quy liền trực tiếp hướng về nhà tranh đi đến. đối với tòa kia túp lều nhỏ, d ư n g nhẹ phàm nhưng là phi thường h i ế u kỳ. lúc đó tại cửa gỗ bị đẩy ra một sát na, hắn trong chiều nhìn sang bên trong tựa hồ một mảnh hỗn độn. Bây giờ, băng quy tất nhiên chủ động dẫn hắn đi, tự nhiên rất tình nguyện. Gật gật đầu, liền đi theo. Vừa mới tới gần nhà tranh, theo cửa gỗ được mở ra trong máy mắt, một hồi cực kỳ linh khí nồng nặc chính là nhào tới trước mặt. Đây là sáu. Dừng nhẹ phạm vi hơi b ậ ra, hắn chưa bao giờ cảm nhận được linh khí nồng nặc như vậy, liền núi thanh thành đàn sông đ á y sông linh khí cũng không có ở đây một phần mười nồng đậm. Những linh khí này đều cơ hồ muốn dịch thể hóa, nồng đậm đến rồi cực hạn, đem toàn bộ nhà tranh đều cho tràn ngập. Tại tụ linh trận tác dụng dưới, b n g viêm đỉnh hấp thu linh khí trực tiếp hướng về ở đây hội tụ. Hơn nữa, nơi này linh khí đều hơn một vạn năm không có ai sử dụng. nếu không phải là chúng ta thường thường chạy vào tiêu hao hết một chút, đoán chừng, l i ệ n t ò a n à y nhà tranh đều phải x a n h bạo, thì ra là thế, xem ra ở đây thật đúng là một nơi tốt. Dừng nhẹ phàm cười cười, tiếp đó, liền trực tiếp chui vào. ở bên ngoài, còn thật sự nhìn không ra cái gì, thế nhưng là cái này vừa đến bên trong, dừng nhẹ phàm tràn đầy khiếp sợ nhìn qua bốn phía cái tia cơ hồ làm lớn ra gấp trăm lần không gian. mẹ nó, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là bên trong có cả k h ô n sững sờ đi qua, dừng nhẹ phàm vội vàng liếc nhìn t u n g quanh một cái, rất nhanh, liền tìm được một cái ngọc đài. phóng tầm mắt nhìn tới, cái này màu trắng ngọc đài. chính là cả căn phòng trung tâm. Hơn nữa, trên mặt đất càng là có k h ắ c một bộ r ư ờ n g giả trận pháp. Đây chính là tụ linh trận. Dương nhẹ phàm nhất vừa đánh lượng một bên hướng về ngọc đài đi đến. Ngọc đài rất xưa cũ, phía trên có rất cổ xưa đường vân, cùng mặt đất trận pháp đường vân tương tự, hẳn là một cái chỉnh thể. Đối với cái này chút, Dương nhẹ phàm thật cũng không quá mức nghiên cứu, chính là ngồi xếp bằng đi lên. Đợi đến một canh giờ đi qua, Dương nhẹ phàm giống như là điện giật một cái giống như, đung nhiên mở ra hai mắt, gương mặt khó có thể tin. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Thần trí của ta chi lực tiêu hao nhiều như vậy, thế mà ngắn ngủn một canh giờ liền khôi phục. Dừng nhẹ phàm có chút không dám tin tưởng sự thật này. Nếu là nói, pháp lực khôi phục nhanh như vậy tình có thể hiểu. Có thể, đây là lực lượng thần thức à? Lực lượng thần thức là khó khăn nhất khôi phục một loại sức mạnh, trừ phi có đặc biệt thần tài. Tỷ như ngưng hồn dịch, hay là đ i ệ u tâm dưỡng thần sữa dạng này tiên tài địa bảo. Không, giả chỉ là b ằ n g vào ngồi xuống, là không thể nào khôi phục nhanh như vậy. Dựa theo Dừng nhẹ phàm dự tính, muốn đem hao tổn lực lượng thần thức hoàn toàn khôi phục, ít nhất cần 3 ngày thời gian. Mà bây giờ lại chỉ bỏ ra ngắn n g ủ một canh giờ. Hơn nữa, bây giờ chẳng những lực lượng thần thức khôi phục, thậm chí so trước đó còn hơi có tăng trưởng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Dương Nhẹ Phàm áp chế lại khiếp sợ trong lòng, đưa mắt nhìn sang phía dưới ngọc đài. Đi qua sau khi quan sát cẩn thận, phát hiện thứ này thế mà cùng Huyền Ngọc Thần Đài là một cái tài liệu, đều là loại cửu thiên Huyền Ngọc siêu di. Chẳng lẽ cái này cũng là một kiện nguyên thần khí? Dương Nhẹ Phàm nắm lấy, xem có phải hay không có khả năng đem đồ vật cho dọn đi. Thử mấy lần, không cần biết dùng biện pháp gì, đều không thể động hắn một chút. Cuối cùng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Tiên tâm luyện hóa. Ngược lại, nơi này sau này sẽ là sự tu luyện của ta chàng, không có việc gì liền đi vào bế quan. Dừng nhẹ phàm có chút nhỏ tiểu nhân đắc ý đợi đến đem tâm cảnh ổn định lại, tiếp đó bàn tay một phen, đoàn kia trắng h ổ tinh huyết chính là bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn lên trước mắt cái kia h ỏ a nguyệt tinh huyết, dừng nhẹ phàm hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được, ở nơi này đoàn tinh huyết bên trong, ngoại trừ nguyên bản ngang ngược bên ngoài, còn ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi kiếp chi lực. Trước kia đốt lửa thần h ổ tại độ tam chuyển miết bản kiếp lúc tử vong, ngoại trừ lòng mang rất nặng lệ khí bên ngoài, còn có càng nhiều lôi kiếp chi lực cũng ăn mòn đi vào. Xem ra cái này lại cho luyện hóa tăng lên không ít độ khó. Dừng nhẹ phàm lẩm bẩm, nhìn qua trắng h ổ tinh huyết. Dương nhẹ phàm hít sâu một hơi. Một lát sau, hắn rốt cục đột nhiên cắn răng một cái, há miệng hút vào, một cỗ hấp lực chính là trực tiếp đem cái kia trắng h ổ tinh huyết hút vào trong miệng. Mời anh, tinh huyết nhập thể, cơ hồ là tại trong lúc chốc lát kia, một cỗ hung ác cảm xúc chính là tại Lâm nhẹ phàm tâm t r u n g lan tràn ra, cặp mắt của hắn cũng là trong máy mắt chịu đến tinh huyết ảnh hưởng mà trở nên huyết hồng đứng lên. Thật là đáng sợ tinh huyết. Dương nhẹ phàm hai mắt huyết hồng, rõ ràng còn có lý trí tồn tại, hắn cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng b i ể n xuất một câu. c h hắn tâm thần k h é động, bên trong đan điển nguyên thần pháp tướng thật nhanh trở nên hai tay một cỗ pháp lực màu vàng nóng. chính là giống như nước thủy h i ề u đem cái kia tràn vào trong cơ thể trắng hổ tinh huyết đoàn đoàn bao khỏa, ào ào. pháp lực màu vàng g à o thét mà lên, dường như nước biển cọ rửa cái kia trắng hổ tinh huyết, như muốn bên trong ẩn chứa khí thế ngang ngược đều rửa sạch mà đi. suy suy, pháp lực màu vàng nóng cùng cái kia trắng hổ tinh huyết lẫn nhau tiếp xúc, lập tức buộc phát ra từng trận xương trắng, pháp lực màu vàng nóng trong nháy mắt bị bốc hơi, mà cái kia trắng hổ tinh huyết bên trong ẩn chứa khí thế ngang ngược lại như cũ không giảm chút nào. xem ra tinh huyết này bên trong ẩn chứa khí thế ngang ngược thật sự là quá đậm. dương nhẹ phàm lẩm bẩm, rất rõ ràng, bây giờ hắn lâm vào c ố cảnh. nhưng mà đúng vào lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến cản khôn cổ trận hoặc là không làm đã làm thì cho xong tâm thần khẽ động chân vừa biến thu vi trong nháy mắt để t h ă n g mở ra khu vực thứ ba tiếp đó đem pháp lực màu vàng cùng trắng h ỗ tinh huyết phân biệt r ó t vào cổ trận khu vực thứ ba bên trong vận chuyển d s để cử một bản bản gây sách thần cấp t h ứ c tỉnh rất không tệ một bản đồ thị huyền h u y ễ n phong sách đại gia đi xem một chút dừng nhẹ phàm tâm niệm khẽ động trong cơ thể cản khôn cổ trận chính là lập tức vận chuyển khu vực thứ ba càng là lập loè một đạo yêu đất k i quang suy suy Bạch Hổ Tinh huyết bị từng dọn bị cổ trận hấp thu, cùng pháp lực màu vàng hỗn hợp lại cùng nhau chậm rãi dung hợp, trong đó c ù n g bạo lệ khí cùng với cái kia còn sót lại lôi kiếp chi lực cũng là dần dần bị hấp thu, chuyển hóa 6. u Vài phút sau đó, tinh huyết bạch hổ tinh huyết chậm rãi bên trong tòa cổ trận cái rãnh khoảng không c h ạ y ra, hướng chạy trung ương nguyên thần phát tướng. Lúc này, Dương nhẹ phàm tâm niệm lần nữa khé động, khống chế nguyên thần, cũng không thể đem các loại tinh huyết trực tiếp cho dung hợp lần nữa, mà là đem hắn tụ tập lại. Theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, có một đoàn tản ra ôn nhuận kia sáng tiên huyết chiếm cư tại nguyên thần đỉnh đầu, chậm rãi n ú nhích ở giữa, p h ả n phất là có sinh mệnh đồng dạng. lúc này cái này đoàn bạch hổ tinh huyết đi qua cổ trận tinh luyện đã trở nên tương đương tinh huyết cũng sẽ không kháng cự dừng nhẹ phàm c ô n g chế. bởi vậy theo dừng nhẹ phàm tâm niệm khé động cái kia bạch hổ tinh huyết chính là phiêu đã mà ra sau đó bay ra đan điền hóa thành vô số đạo tơ máu hướng về phía bên trong thân thể tất cả mạch máu lao đi. suy suy bạch hổ tinh huyết bao trùm tại mạch máu bên trên tiếp đó từng tia thẩm thấu mà tiến trong khoảnh khắc chính là cùng bên trong tiên huyết giao hội cùng một chỗ. kéo kẹt kéo kẹt ngay tại hai c ố huyết dịch giao hội s a n a dừng nhẹ phàm cảm giác được rõ ràng.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 gao thét pháp lực từ đan điền bên trong phun trào mà ra, ngưng kết tại thân thể trung quanh. Nhưng mà, liền tại đây cỗ pháp lực khổng lồ gần n h ư ỡ n g đến một cái nào đó sát n á lúc, giống như trầm tích thật lâu núi lửa đồng dạng ầm vang b ộ phát ra. cực đoan thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại lâm nhẹ phàm thân trong cơ thể truyền ra. trong gian phòng, cái kia hai mắt nhắm chặt cũng là đ n g nhiên mở ra, trong hai mắt kim quang phun trào, lang lệ mà bá đạo. phanh vô hình khí sóng từ rừng nhẹ phàm thân trong cơ thể bạo phát ra, quanh mình không gian cũng là xuất hiện chấn động. ngay sau đó trở nên vẩn mèo, từng đạo kinh khủng khe hở xuất hiện. hô, rừng nhẹ phàm hai mắt tạo động. một c ố cực mạnh khí tức chậm rãi từ trong cơ thể lan tràn ra, loại khí tức này cường độ so với trước kia cường h ắ n không biết bao nhiêu lần. Pháp tướng trung kỳ Dương nhẹ phàm hai mắt r ũ n g động khó mà át chế vui mừng, thế mà tại dung hợp bạch hổ tinh huyết chi phía sau hắn lại đột phá tiếp. đương nhiên Dương nhẹ phàm biết chính mình mặc dù có thể đột phá, không chỉ là bởi vì bạch hổ tinh trong máu ẩn chứa năng lượng khổng lồ, càng nhiều vẫn là c à n khôn của trận hiệu quả thần kỳ. ở đây linh khí cơ hồ vô hạn, lại thêm cổ trận cái kia gần như biến thái hấp thu tốc độ, coi như không có bạch hổ tinh máu trợ giúp đột phá cũng bất quá là nhiều mấy ngày mà thôi. đáng giá cao hưng chính là cả hai đồng thời hoàn thành cũng vì dừng nhẹ phàm tiết kiệm không ít thời gian tính toán thời gian khoảng cách thái hư thần tàng mở ra hẳn là cũng nhanh mặc dù dừng nhẹ phàm rất muốn tiếp tục lưu lại ở đây bế quan nhưng mà hắn còn có cái này rất nhiều sự tình muốn đi làm đành phải chờ sự tình xong xuôi sau đó lại đến b ấ y quan hơi nghiêng người đi dừng nhẹ phàm chính là vọt ra khỏi nhà tranh đi ra bên ngoài mà lúc này đây hai thằng nóc thật ghé vào cùng một chỗ nằm ngáy ho ho liếc mắt nhìn bọn chúng dừng nhẹ phàm cũng không có q u ấ g i ầ y tâm niệm vừa động thân hình liền hư không tiêu thất nhưng mà sau một khắc Hắn liền xuất hiện ở ngoại giới, nhìn qua phía dưới cái kia to lớn băng lửa đáy vực, Dương nhẹ phàm sắc mặt biến biến, từ hai tròng mắt bên trong thoáng qua một đạo chấn kinh chi sắc. Nếu không phải lúc trước cổ Thiên Thư tiền bối giới thiệu, Dương d ừ n g nhẹ phàm đối với cái này chỗ hơi có hiểu rõ, không giả, cho dù ai sau khi xem, cũng sẽ không cho rằng cái này băng lửa đáy vực là một kiện pháp khí. Thu, Dương nhẹ phàm hướng về phía phía dưới băng lửa đáy vực, vẫy tay một cái, trong mấy mắt chính là truyền lai nhất trận kinh thiên động địa một dạng âm thanh, chỉ thấy cái kia mấy ngàn trượng lớn nhỏ sơn gốc đang nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một bạt thai lớn nhỏ đỏ trắng tiểu đỉnh. rơi vào d ư n g nhẹ phàm trong lòng bàn tay. Nhìn qua trong lòng bàn tay một đỏ một trắng song sắc đều đều băng viên đỉnh. d ư n g nhẹ phàm rất là hiếu kỳ, đánh giá cẩn thận một phen đi qua, phát hiện tiểu đỉnh này bên trong trống không không có gì cả, chỉ là trên v ế t đỉnh một nửa hồng, một nửa trắng. Hơn nữa đỉnh tường ngoài bên trên khắc đầy đủ loại phù văn, loại này phù văn giống như ẩn chứa đại đạo pháp thì cực kỳ huyền diệu. Loại này đại đạo pháp thì chỉ có đạt đến thánh nhân cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Bây giờ d ư n g nhẹ phàm liền xem như tại trong đầu mô phỏng đều sẽ cảm thấy một hồi phi sức. Rõ ràng. Hán thực lực bây giờ còn quá yếu, không cách nào chạm đến khối này lĩnh vực. Tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh tiêu thất. Sau một khắc, băng viêm đỉnh chính là xuất hiện ở trong đan điển, lẳng lặng lơ lửng. Nên đi tới Thái hư thần tàng. d ơ n g nhẹ phàm nhận rõ phương hướng một chút, chợt b ỗ n một tiếng, sau lưng hiện ra một đôi m à u vàng long dực. Liên tại Lâm nhẹ phàm chuẩn bị rời đi, đung nhiên một đạo bất thiện âm thanh truyền đến. Tiểu tử này thế mà không chết, tựa hồ còn có một kiện bảo bối. Dung h ẹ phàm nhướng mày, quay người nhìn lại, nhưng là trông thấy hai thân ảnh, một nam một nữ, chính là ngày đó gặp tên kia Di Thiên hậu kỳ lục y nữ tử, cùng với hộ vệ của nàng. lời mới vừa nói người chính là cái chán kia c h i ề u dái xúc giác nam tử rất rõ ràng nam tử này huyết thống không có lục y nữ tử cao quý tại c h u n g tộc huyết thống càng là cao quý bọn họ hóa hình sau đó liền càng là tiếp cận nhân loại cao quý nhất hoàng tộc huyết thống hóa hình sau đó bề ngoài cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc liền giống với lục y nữ tử kia nhìn thấy hai người này dương nhẹ phàm lông mày hơi vẫy một cái các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán muốn chết cũng không cần như thế không kiềm c h ờ đ ợ i a trong lúc nói chuyện d ư n g nhẹ phàm ánh mắt bắt đầu dò xét hai người lục y nữ tử kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói chuyện nhìn chăm c h m vào d ư n g nhẹ phàm ánh mắt chớp động dường như đang thi triển một loại bí pháp dò xét d ừ n g nhẹ phàm thể bên trong bí mật đến nỗi cái kia chiều dài xúc giác nam tử lại gương mặt khinh thị trong mắt hắn d ừ n g nhẹ phàm bất quá là một cái pháp tướng t r u n g kỳ tiểu gia hỏa cùng hắn trên lệnh một cái đại cảnh giới cách cảnh giới như cách sơn h ư n g chi đây vẫn là trên lệnh một cái đại cảnh giới tiểu tử thành thành thật thật đem thần hộ tinh huyết còn có món kia đỉnh hình dáng bảo bối ra ra ta có thể cho một phần t h ầ y xúc giác nam tử ngữ khí cuồng vọng mang theo tự tin một bộ ă n chắc liều lâm nhẹ phàm bộ dáng hừ hơn 100 người liên thủ đều không thể đem ta đánh giết chỉ bằng người x ấ Dương nhẹ phàm k h ỏ e miệng hơi v ì n h lên, tràn đầy trào phúng. Nghe được Dương nhẹ phàm lời nói, cái kia xúc giác nam cũng là hơi sưng sờ, sắc mặt hơi trầm xuống, lộ ra một kia vẻ nặng nề. Ngày đó, Dương nhẹ phàm đúng là hơn 100 người công kích đến sống t i ế p được, đây là sự thật. Nhưng mà, lúc đó hắn cũng chỉ còn lại một hơi, rõ ràng bản thân bị trọng thương. Đến nỗi về sau phát sinh liễu thập sao sự tình, hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà có thể khẳng định là hắn là bị tên kia quang đầu thanh n ă m cấp cứu. Không giả, lấy cái kia sao nặng thương, chắc chắn phải chết. Loại tiêu tụ tập hơn 100 pháp tướng kỳ tu sĩ công kích, liền xem như nửa bước miết bản cũng không khả năng bằng vào bản thân thực lực ngăn lại. Hắn không tin rừng nhẹ p h à m là bằng vào thực lực chân chính ngăn lại công kích như vậy, hắn nhất định là có cái gì phòng ngự tính pháp khí mới có thể may mắn sống sót. Không giả, chắc chắn phải chết. Hừ, bất ở chỗ này mạnh miệng, nếu là không có pháp khí đặc biệt bảo hộ, ngươi có thể sống sót? Quả thực là c h ê ư ờ i sáu. Súc giác nam nghĩ nghĩ, cũng chỉ có loại giải thích này mới hợp lý. Không giả, lấy hắn một cái pháp tướng trung kỳ tiểu gia hỏa, tuyệt không có khả năng làm ra loại này hành vi người tiên. Đối mặt Súc giác nam h i ai? Dương Nhẹ Phàm chỉ là nhàn nhạt nở đủ cười, nam tử này đối với hắn nhưng là không có gì uy hiếp. Bây giờ uy hiếp lớn nhất là đối mặt cái kia một mực không nói lời nào lục y nữ tử. Nữ tử này ngoại trừ tu vi cường đại bên ngoài, trên thân càng là có một cái không được phòng n g ự pháp khí. Nhớ kỹ ngày đó, tại Lâm Nhẹ Phàm đánh lén, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Theo như cái này thì, kiện pháp khí này tuyệt đối vượt qua tiên khí cấp bậc. Không, giả. Dương Nhẹ Phàm nắm đấm không có khả năng oanh không nát nó. Tiểu tử, nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn đem thần thú tinh huyết cùng thần bí pháp khí t i ê u đi ra. Không, giả. Ngươi ngay cả muốn chết cũng khó khăn. nhìn thấy d ư n g Nhẹ Phàm không lên tiếng, cái kia xúc Giác Nam càng là vững tin chính mình đã đoán đúng, không giả đối phương không có khả năng không giải thích. d ư n g Nhẹ Phàm ánh mắt hở hững nhìn xúc Giác Nam một mắt, cũng không cùng hắn nói nhảm, lật bàn tay một cái, băng viêm đỉnh được triệu hoán mà ra. Tất nhiên muốn vậy thì bằng bản sự tự mình tới cầm. Dứt lời, d ư n g Nhẹ Phàm trong tay Tiểu Đỉnh, chợt buộc phát ra mãnh liệt đỏ trắng hai đạo ánh sáng c h ạ c h sau đó Tiểu Đỉnh đón gió căng phồng lên, hóa thành một tôn mấy trục trưởng khổng lồ cự đỉnh. Đỉnh này chính là chuẩn đế khí, lấy d ư n g Nhẹ Phàm hiện tại tu vi tự nhiên không cách nào đem hắn uy lực toàn bộ phát huy, nhưng mà. Dương nhẹ phàm còn rất yếu kỳ, tiểu đỉnh này rốt cuộc lớn bao nhiêu uy lực, bởi vậy, trước mắt vị này xúc g i a n Nam đã biến thành đối tượng thí nghiệm. Tuy không cách nào phát huy băng viêm đỉnh toàn bộ uy lực, nhưng mà khi này đỏ trắng tiểu đỉnh bành trướng lúc vẫn là có cực đ o à n kinh khủng pháp lực ba độ n g không ngừng bao phủ mà ra. v á Dương nhẹ phàm tay háo vu lên, bằng b ạ c pháp l ự c tập, kích, ra hóa thành một đạo màu vàng giống lũ, trực tiếp là quán trú vào băng viêm đỉnh bên trong. Sau đó theo d ư n g nhẹ phàm ý niệm thao, k h n g cự đỉnh bên trong, p h ả n phất có được h ọ a diễm dâng lên, sức chấn động kia càng nóng nảy. Mặc dù. Dương Nhẹ p h à m lúc này là lần thứ nhất sử dụng băng viêm đỉnh, nhưng hắn vẫn cũng không lộ ra xa lạ, ngược lại cực kỳ thông thạo. Mười ngón biến ả à o từng đạo kết t ấ n tức thì p h ò n g đến. Cảm nhận được băng viêm đỉnh tản mát ra cực kỳ khủng bố ba động, cái kia lục y nữ tử sắc mặt hơi đổi, đến nỗi cái kia xúc g i á p nam nhưng là khóa chặt lâu ngày, hắn có thể cảm nhận được chiếc đỉnh nhỏ này không đơn giản. Nhưng mà khi hắn phát hiện Dương Nhẹ Phạm tựa hồ không cách nào phát huy tiểu đỉnh toàn bộ thực lực thời điểm, trong mắt đột nhiên có nồng nặc vẻ tham lam dung manh tiến lên ra. Tiểu tử, ngươi không cách nào phát huy đỉnh này thực lực, hay là giao cho ta? À? Đây ít nhất là một kiện thanh khí. một mực trầm mặc lục y nữ tử đại mi cao lại sắc mặt động dung nói đạo này ngôn ngữ trực tiếp là làm cho cái kia xúc g i c nam hơi sưng sờ một đạo vẻ mừng như điên lộ ra xem ra tiểu tử này xuất hiện là phóng lên trời đặc biệt vì công chúa chuẩn bị ta lập tức đi vì công chúa cầm xuống cái này thành khí lục y nữ tử không nói lời nào nhưng mà một cố dị thường bàng bạc p h á p lực chậm rãi từ trong cơ thể bao phủ ra ánh mắt bất thiện đem d ừ n g nhẹ phàm cho nhìn trầm c h ầ m muốn đoạt bảo vệ thì phải xem các ngươi có hay không bản lĩnh này d ừ n g nhẹ phàm rõ ràng cũng là phát giác được lục y nữ tử ý lúc này nọ nụ cười chỉ là ánh mắt kia, nhưng là càng rất lạnh. tiểu tử, đợi chút nữa ngươi liền mạnh miệng không được. xúc giác nam cười lạnh, cũng là phát giác được công chúa cử động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc. đồng loạt ra tay, để phòng biến cố. nghe vậy, xúc giác nam gật gật đầu, sau đó cùng lục y nữ tử liếc nhau một cái, một l a n sau, hai người cơ hồ là đồng thời hóa thành bóng xanh lướt tầm ầm ra. v ớ anh, một quyền cách không anh ra, trước người không khí nổ tung, hai đạo hung hãn kình phong trực tiếp hướng về phía rừng nhẹ p h m bao phủ tới. hai người này ra tay, rõ ràng không có chút nào thử dò xét dự định, hơn nữa từ xuất thủ của bọn hắn cường độ đến xem. không có chút nào bởi vì Dương nhẹ phàm là pháp tướng trung kỳ mà lòng sinh k i n h thường thực sự là cẩn thận a Dương nhẹ phàm không khỏi âm thầm nói loại này đối thủ là khó khăn nhất quấn Dương nhẹ phàm tại nhìn thấy một màn này lúc trong mắt cũng là nhiều hơn một xóa ngưng trọng đối với cái kia lục y nữ tử càng là nhiều hơn một tia cảnh giác v anh Dương nhẹ phàm sau Lương t i ê n Long chi r ự c r đ i ra đột nhiên chấn động thân hình nhanh lùi lại đồng thời thủ ấn biến ảo cái kia băng viêm đỉnh bên trong một đạo xích hồng hỏa trụ lập tức phun ra trực tiếp là đem hai người quyền phong đều chống cự thật là mạnh công kích lấy pháp tướng trung kỳ thực lực thôi động cái kia thanh khí lại có thể dễ dàng như vậy đem bọn hắn công kích chống cự xuống cái này cũng là làm cho hai người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đạo này kinh ngạc chính là bị đập đà hơn tham lam t r à n g ậ p một mực trầm mặc bình tĩnh lục y nữ tử ở thời điểm này cũng động d u n g nàng có một kiện cực mạnh phòng ngự pháp khí nếu như lại có cái này pháp khí công kích như vậy thực lực của nàng sẽ càng mạnh hơn một cái cấp bậc đến lúc đó mấy cái khác hậu tuyển công chúa còn thế nào cùng với nàng dạy h o à n vị động thủ một đạo tiến quát rơi xuống hai người cơ hồ là trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra lóe lên phía dưới. chính là xuất hiện ở liễu lâm nhẹ p h à m hai bên trái phải sau đó ánh mắt hung ác một quyền một trưởng đồng thời a n h ra đánh gây ngọc trưởng thoái không quyền âm hàn pháp lực tại hai người công phạt ở giữa đ i ê n c ủ a n g ư n g kết sau đó mang theo từng đạo tàn ảnh cùng với bén nhọn tinh phong trong nháy mắt bao phủ rừng nhẹ p h à m chỗ hiểm q u a n người màu vàng quang từ rừng nhẹ p h à m thể bên trong bạo dũng mà ra từ làn r a phía dưới một tầng màu vàng vảy rồng cũng là cấp tốc thoát hiện cùng lúc đó rừng nhẹ p h à m hai tay hai chân cũng là tại lúc này h ú c ních bành ư ở n g một long sau long trưởng nắm chặt thể nội pháp lực tại lúc này không giữ lại chút nào gào thét mà ra bành g i ữ tận lệnh như băng kim sắc long quyền, không có chút nào lùi bước, trực tiếp cứng rắn cùng hai người kia bén nhọn công kích nạnh g bính lại với nhau, va chạm chi một thoáng, côn g bạo kình phong quét sạch mà ra, hóa thành từng đạo lưỡi dao đem bốn phía không gian đều băng liệt. mà d ư n g nhẹ phàm thân hình nhưng là nhanh lùi lại hơn 10 mét, trên thân thể kim quang lấp lóe, đem cái kia xâm nhập thân thể kình khí đều chống cự xuống. thông khoái, đó n đỡ hai người một quyền một trưởng, d ư n g nhẹ phàm nhưng là nhịn không được nửa g mặt lên trời cười to, kèm theo bây giờ tấn nhập pháp tướng trung kỳ, thực lực của bản thân hắn cũng là càng lúc càng cường hãn, lại bằng vào dung hợp bạch hổ tinh huyết của hắn nhập thân cũng là càng ngày càng liền cường hãn. Bây giờ, cho dù không sử dụng bí pháp nhắc tới thăng thực lực, cũng có thể bằng vào đối cứng Di Thiên Trung kỳ và hậu kỳ cường giả. Tiểu tử này thật cứng hãn. Một phen giao thủ, hai người ánh mắt cũng là khẽ biến rồi một lần. Hiện nhiên là phát giác được Liễu Lâm nhẹ phạm bộ thân thể này chỗ lợi hại. Không muốn cùng hắn bất tích, tốc độ giải quyết. Lục y n ữ tử vẫn luôn rất cẩn thận, phát hiện nhất kích phía dưới, thế mà không cách nào đả thương đối thủ, liền lập tức n h ắ c nhở. Nghe vậy, xúc giác nam vội vàng gật đầu, trong con ngươi vẻ coi thường cũng dần dần biến mất, thay vào đó nhưng là một loại hàn ý lạnh lẽo. Vô anh, bang bạc pháp lực. cơ hồ là đồng thời từ trong cơ thể hai người bạo dũng mà ra, sau đó càng là ở tại bọn hắn sau lưng, biến thành một đạo to lớn trùng ảnh. trong lúc mơ hồ, có một loại kinh người ba động phóng xuất ra. xúc giác nam sau lưng hóa thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu xám con kiến, mà nữ sau lưng thì xuất hiện một cái trăm trượng lớn l ù ve. hắc hắc, tiểu tử, có thể để cho chúng ta trực tiếp vận dụng trùng nguyên chi lực, cho dù chết, ngươi cũng không an. bóng xám tại xúc giác nam sau lưng n g ư n kết, trong lúc mơ hồ, có một loại cực đoan sức mạnh bảng bạc ba động tàn mắt ra. cái này s u dương nhẹ phàm cảm thụ được cố ba động này, con n g nhưng là hơi hơi rụt lại. ở nơi này một sát na hắn cảm thấy bao trùm lấy vảy rồng cơ thể trong lúc mơ hồ truyền ra một loại hơi n h ó i n h ó i cảm giác rõ ràng cái này cái gọi là t r ù n g nguyên chi lực tuyệt đối không phải cái gì tầm thường sức mạnh không nghĩ tới bọn hắn lại có lực lượng kinh khủng như vậy cũng không biết là từ chỗ nào mà đến dừng nhẹ p h m ánh mắt lấp l o e ý niệm trong lòng cũng là không ngừng chuyển động cực lớn mà kinh khủng trùng ảnh cuối cùng tại hai người sau lưng liên kết sau đó trầm thấp tiếng quát cũng là đột nhiên từ đám bọn hắn trong miệng truyền ra trung nguyên chi lực hủy diệt quát khẽ rơi xuống cái kia bằng bạc trùng ảnh chậm rãi mở ra miệng lớn một đạo tràn đầy hủy diệt khí trùng sáng. đột nhiên bắn ra, trong lúc mơ hồ, có một loại ba động kỳ dị tàng ra. t r g sáng vừa ra, trực tiếp là xé rách không gian, phong tỏa liễu lâm nhẹ phàm tất cả đ ư n g lui. Như vậy thanh thế, hết sức kinh người. Dung nhẹ phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia xuyên thủng hư không mà đến hủy diệt t r g sáng, c h ậ t tâm thần khẽ động, như ý âm dương đĩa xuất hiện, ngăn tại trước người. Bành, c ù n bạo pháp lực, điên cuồng quét sạch mà ra, Dung nhẹ phàm thân hình trực tiếp bị một cỗ cự lực đánh bay, sau đó thân thể hung h a n g đâm vào trên vách núi đá, từng đạo khe nước to lớn từ sau người lan tràn ra. Thôi có vẻ c h ậ t vật ổn định thân hình, Dung p h ạ m nhưng là đột nhiên ngẩng đầu. niết miệng nở đủ cười, uy lực không tệ, nhưng vẫn là không làm gì được ta. Âm thanh rơi xuống, dừng nhẹ phàm thủ l ớ nhanh trong biến động, cái kia lơ lửng bầu trời băng viêm đỉnh đột nhiên xoay tròn, chật, lửa cháy ngập trời phun ra, giống như là núi lửa b ộ n phát, phun ra hỏa diễm, trực tiếp là đem hai người kia bao phủ mà tiến. Cùng lúc đó, một loại ba động khủng bố, cũng là từ cái này hỏa diễm chi chung lan tràn hẳn ra. Cảm thụ được loại ba động này, hai người b à n g trong nháy mắt xông lên một vòng x o a người chi sắc, hỏa diễm bốc lên, cấp độ kia nóng bỏng, trực tiếp là đem trên vách núi đá cự thạch cũng là đều h ò a tan. cái này viêm hỏa đại trận chính là băng viêm đỉnh sát chiêu một trong, nếu là dừng nhẹ phàm thực lực có thể càng mạnh hơn một chút, nhưng là có thể hòa tiêu h vạn d ặ m mà không phải giống bây giờ, có khả năng liên lụy phạm vi chỉ vẹn vẹn có mấy chục mét mà thôi. đương nhiên, bây giờ dừng nhẹ phàm, tự nhiên không có năng lực đạt đến một ư ớ c kia. Hơn nữa cái này băng viêm đỉnh hắn cũng vừa vừa đ ã thủ, đối với của nó giải cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng cho dù như thế, dạng này uy vi lực viêm hỏa đại trận cũng đã đủ hai tên gia hỏa chịu không nổi. Lửa cháy ngập trời tạo thành một lồng ánh sáng, ba phủ hai người, từng đạo xích hồng hỏa diễm, nhưng là giống như hỏa mãng giống như gạo thét mở ra, vây quanh hai người. bị vây ở viêm hỏa đại trận bên trong hai người s ắ c mặt biến huyễn nhìn qua ngọn lửa kia quang trận từ phía trên tràn ngập ra nóng bỏng ba động cho dù là bọn họ đều là có chút cảm thấy hãi hùng k ế p vía đồng loạt ra tay phá trận pháp lục y nữ tử cảm thấy tình huống vô cùng k h ô n g ổ n không chút do dự lúc này liền là hạ lệnh theo mệnh lệnh hạ đ ạ t cái kia xúc giác nam hung hăng gật đầu lúc này vàng bạc pháp lực gào thét mà ra hai đạo cực kỳ bén nhọn cuồng bạo trường phong hung hăng đánh vào hỏa diễm quang trận cùng một gọi lên h a n h thanh âm trầm thấp tại chỗ và chạm vang lên nhưng mà hai người công kích cũng không có vào tay quá mức hiệu quả rõ ràng ngọn lửa kia lồng ánh sáng ở tại bọn hắn liên thủ công kích đến, vẫn như cũ vững như thành đồng. thật là mạnh trận pháp. Hai người thấy thế, sắc mặt lại lần nữa biến hóa, trong mắt cuối cùng là lướt qua một vòng vẻ sợ hãi, trong lòng cũng là bắt đầu hiện lên một chút bất an. Dương nhẹ phàm lơ lửng giữa không trung, c ư cao lâm hạ nhìn qua bị vây ở trong trận pháp hai người, trong mắt lạnh lẽo lộng lẫy, cũng là đột nhiên nồng nặc lên. kế tiếp, liền để các ngươi tới thử xem cái này viêm hỏa đại trận lợi hại. Thoại â m rơi xuống, d ư n g p h m thủ l n đột nhiên biến hóa, viêm hỏa trong đại trận lập tức nhấc lên ngập trời hỏa diễm, một cỗ dị thường cuồng bạo mà nóng bỏng ba động điên cuồng bao phủ ra. nóng bỏng ba động, tại viêm hỏa trong đại trận k huyết t á n ra, hai người kia sắc cũng là tại lúc này đột nhiên đỏ lên, trong mắt vẻ sợ hãi cũng là càng cường thịnh. Bởi vì bọn hắn phát hiện loại này nóng bỏng ba động, vậy mà ă n mòn tiến nhập thân thể của bọn hắn, cái loại cảm giác này p h ả n phất là muốn bốc cháy trong cơ thể pháp lực đồng dạng, thật quỷ dị h ò a diễm. Hai người trong mắt đều là thoáng qua hãi nhiên, lục y n ữ tử kia tại lúc này cũng sẽ không bình tĩnh, tâm niệm vừa động nhất đạo lục quang hiện lên, ở tại bên cạnh tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục. Theo lồng ánh sáng xuất hiện, loại tia thiêu hủy đau đớn cũng dần dần biến mất. Lục y nữ tử có pháp khí hộ thể. không e ngại cái này hỏa, thế nhưng là bên cạnh cái kia xúc giác nam lại không có d à y đặc mồ hôi từ trên trán của hắn chảy xuống, hắn kiệt lực thúc giục pháp lực chống đỡ loại kia cuồng bạo mà nóng bỏng ba động ăn m ò n Lúc này nếu là thể nội r a liếu thập sao tình trạng vậy coi như thực sự là chắc chắn phải chết. với anh mà ở bọn hắn chống đỡ trận pháp ba động ăn một lúc cái kia ngập trời hỏa diễm đã là ngưng kết mà thành hóa thành hai đạo hỏa diễm vòi rồng điên cuồng xoay tròn lấy một cực đoan kinh người phá hư ba động tàn mắt ra đi nhìn qua hỏa diễm vòi rồng thành hình d ừ n g nhẹ phàm ánh mắt cũng là phát lạnh ngón tay đột nhiên điểm ra. hai đạo hỏa diễm vòi rồng lập tức giống như cự mãng giống như gào thét xuống, h ư ớ n g về phía hai người kia q u ộ n cuộn cù tới, kinh cùng nóng bỏng ba động, cũng là tại lúc này trở nên càng thêm cuồn b ạ o cái kia xúc giác nam thấy thế, sắc mặt trắng bệch, thân hình vội vàng lùi lại, bảng bạc pháp lực gào thét, ấn pháp biến ảo, màu xám cho chúng ảnh, lại lần nữa tại hắn sau lưng h i n lên. hừ, nhưng mà lần này hình ảnh vừa mới hình thành, dương nhẹ phàm chính là một đời cưỡi l ạ n h bàn tay nắm chặt, loại kia cuồn b ạ o nóng bỏng ba động khuyết t á n ra, chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia hình ảnh hay còn chưa thành hình, chính là nổ tung lên. ở nơi này viêm hỏa đại trận bên trong. hai người này liền xem như muốn thi triển võ học, rõ ràng đều phải chịu đến q u á y ế u nhiễu cực lớn. với anh ngăn trở s ú c giác nam lại lần nữa thi triển võ học, ngọn lửa kia vòi rồng cũng là trong nháy mắt mà tới. tiếp đó tại nơi h o à n g sợ trong ánh mắt hung hăng đánh vào thân thể của hắn phía trên, trầm thấp tiếng trầm vang vọng dựng lên, s ú c giác nam thân ảnh chợt vật bắn ngược mà ra, cuối cùng đâm vào hỏa diễm quang trận màng ánh sáng phía trên, trên của hắn tràn ngập nóng bỏng, lại lần nữa đem hắn thiêu đốt phải sắc mặt đỏ lên, thậm chí ngay cả hô hấp ở giữa cũng là biến thành ồ ồ vào trận này, các ngươi liền tuyệt ý niệm trốn chạy a. dương nhẹ phàm cười nhạt nhìn qua chợt vật xúc g á c nam. trong lòng cũng là bởi vì n à y viêm hỏa đại trận lợi hại mà cảm thấy vui mừng cái này băng viêm đỉnh thật không hổ là chuẩn đề khí nếu để cho d ừ n g nhẹ phàm chính diện cùng hai người giao thủ vậy tất nhiên là muốn kinh lịch một phen đ ă n g đấu tuyệt đối không có khả năng giống như như bây giờ vậy nhẹ nhõm hơn nữa thân ở viêm hỏa trong trận loại kia nóng bỏng ba động sẽ không ngừng ăn mòn bị nuốt vào trong đó người pháp lực như vậy nói cách khác trong trận pháp nhân bị kéo phải càng lâu thể nội pháp lực chính là đã tiêu hao càng nhanh mà dạng một mực man xuống sớm muộn đều sẽ pháp lực khô kiệt không có chút nào phản kháng bất quá na lục y nữ tử nhưng là n h n g d n g nhẹ p h ạ m cảm thấy khó giải quyết. rất rõ ràng, có thần bí kia lồng ánh sáng màu xanh lục bảo hộ, nàng t ự a hồ không nhận đại trận ảnh hưởng. hai người hai mắt đối mặt, dừng nhẹ phàm ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống đối phương, đợi đến phút chốc, na lục y nữ tử sắc mặt hơi đổi, hờ hững nói, thả chúng ta, ta có thể cho ngươi một chút để bù. thanh em cô gái rất lạnh nhạt, căn bản cũng không giống như là đang cầu xin người, mà là tại mệnh lệnh. có lẽ là ngày bình thường, cao cao tại thượng đã quen, bây giờ còn không phân rõ tình trạng. uy, chúng ta công chúa đều lên tiếng, còn không mau thả chúng ta. kiến lâm nhẹ phàm lơ lửng ở giữa không trung, một bộ không n ú ních bộ dáng. Súc Giác Nam không nhịn được la lớn, dừng nhẹ phàm liếc mắt Súc Giác Nam một mắt, chưa từng để ý tới, mà là chuyển qua ánh mắt, rơi vào lục y nữ tử trên thân, tự tiểu phi tiểu đem nàng cho nhìn c h ằ m t r ằ m trong mắt tràn đầy vẻ vừa cẩn, đạo, uy, mà các ngươi lại là tù nhân, nói chuyện còn cần loại này cao cao tại thượng nữ khí, chẳng lẽ xấu? Các ngươi muốn chết? Đáng giận nhân tộc, ngươi không nên đắc ý, ta hai người trở tay không kịp mới gặp ngươi đạo, chẳng qua nếu như chúng ta thật muốn cùng ngươi liều mạng, ngươi hôm nay cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Súc Giác Nam nghiêm nghị nói, ngươi r i t không chết ta, lục y nữ tử càng là trực tiếp. Không ý k ỵ tí nào dừng nhẹ phàm u y h i ể p rất là bình tĩnh nói. Dừng nhẹ phàm cũng không thèm để ý, cười nhìn qua hai người, tiếp đó, lơ đang nói, thả các ngươi cũng có thể, bất quá, ta muốn trên người ngươi món kia hộ thể pháp khí. Ngươi nằm mơ, không cần lục ý nữ tử nói chuyện, cái kia xúc giác nam biến sắc đã vượt lên trước chờ hắn trả lời. Vật kia, thế nhưng là nữ hoàng ban cho công chúa hộ thể pháp khí, mặc dù không có ác, nhưng mà đẹp kinh người, trong thiên hạ, cơ hồ không có đồ vật gì có thể công phá, chỉ cần có kiện pháp khí này tại, công chúa liền có thể lợi cho không thất bại cảnh. Xem ra ngươi là có chút không nhìn rõ tình thế a. d ư n g nhẹ p h à m hít một tiếng, c o ngón n đú ra, cái kia viêm hỏa trong đại trận hỏa diễm đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Ngươi cảm thụ được trong trận pháp càng cồn bạo nóng bỏng, cái kia xúc giác nam cũng là cảm thấy thể nội pháp lực biến mất tốc độ, cũng là đang tăng nhanh, lúc này sắc mặt cũng là khó coi rất nhiều. Hảo, đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn trước thả chúng ta ra ngoài. Lục y nữ tử rất bình tĩnh nói: Đại tỷ, ngươi vẫn là không làm rõ hiện trạng a? Bây giờ là ta nói cái gì, các ngươi liền làm theo, không có đem điều kiện chỗ trống, hiểu không? Hảo, lục nữ tử gật gật đầu, tay ngọc bàn dao, mười ngón biến ảo. Công chúa. tuyệt đối không nên, chỉ cần kiện pháp khí này tại, ngươi liền đứng ở thế bất bại, ta chết không sao, chỉ cần công chúa ngươi không có việc gì, sau này lại vì ta báo thù. thấy thế, thế xúc giác nam trong lòng lo lắng, lớn tiếng ngăn cản nói, một kiện pháp khí mà thôi. lục y nữ tử rất lạnh nhạt, ngón tay biến h o a sau đó, một đoàn màu xanh lá cây chỉ từ mi tâm bên trong bay ra. dương nhẹ phàm cười híp mắt nhìn qua một màn này, trong mắt, có không thể phát giác hàn quang lướt qua. lục y nữ tử bàn tay nắm chặt, đem ánh sáng đoàn bắt b ỏ vào trong tay, cánh tay ngọc l ắ p một cái, hóa thành một đạo lục quang, trực tiếp hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm bắn mạnh tới. hưu. Lục Quang lướt đi chợt p h á p lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở l i ế u Lâm nhẹ phàm trước mặt, dừng nhẹ phàm thấy thế, cười nhạt một tiếng, đưa tay m u ố n chảo, b à n h Na Lục y nữ tử nhìn thấy dừng nhẹ phàm cử động, lạnh nhạt khuôn mặt b ằ n thượng, lúc này liền là thoáng qua một đạo biến hóa rất nhỏ. Cùng lúc đó, nhưng trong lòng lấy cười lạnh vang lên, thủ ấn biến đổi, Na Lục ánh sáng màu đoàn lập tức nổ tung lên, một đạo cực kỳ mỏng manh kiếm nhỏ màu xanh lá cây lướt t mầm ra, lấy một loại không cách nào hình dung sấm sét tốc độ, mang theo lăng lệ ba động, trực chỉ dừng nhẹ phàm cổ họng. Nguyên Thần Minh. biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho dừng nhẹ phàm lông mày nhíu lại. Thế nhưng trong mắt, nhưng là không, có chút nào thất tố, ngược lại là nét miệng nở đủ cười. Tâm thần khẽ động, đồng dạng là có một đạo bạch quang từ trong cơ thể lướt đi, nặng nghề cùng na lục sắc tiểu kiếm đụng vào nhau. Phanh, thanh âm trầm thấp vang lên, đạo kia bắn tới kiếm nhỏ màu xanh lá cây lập tức bắn ngược mà ra, bên trên lục quang nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng biến thành một đạo vẹn vẹn có lớn trường b à n tay ngọc kiếm, rất xuống đất. Ngươi sáu, ngươi lại có thể ngăn trở. đánh lén bị ngăn cản, Na Lục Y Nữ Tử sắc mặt cũng là kỳ biến, luôn luôn ung dung không bộ nạng, bây giờ có chút khiếp sợ nhìn qua lơ lửng tại Lâm nhẹ phạm trước mặt m à u Trắng Ngọc Thạch Đại, nguy thế mà cũng dùng Cựu Thiên Thần Ngọc Ngưng luyện Nguyên Thần Binh. Lục Y Nữ Tử trong lòng rất cảm thấy chân kinh, Cựu Thiên Thần Ngọc chính là tu luyện thần thức kỳ dị Ngọc Thạch, đồng thời cũng có thể xem như Nguyên Thần Binh vật hợp dẫn, dạng này có thể tăng thêm Nguyên Thần Binh uy lực. Nhưng mà có một chút, chính là dùng loại này Thần Ngọc xem như vật dẫn, ngưng luyện đứng lên đặc biệt phiền phức, hơn nữa đối với thần thức tiêu hao phi thường to lớn, là phổ thông ngưng luyện tiêu hao gấp 10 Sau khi khiếp sợ, Lục Y Nữ Tử vội vàng thôi động tâm thần. triệu hồi món kia chính mình khổ cực luyện chế ra kinh 1 ư năm nguyên thần b i n h vậy mà kêu gọi ra trả lại làm gì dừng nhẹ phàm thấy thế nhưng làn ợ n ụ cười đại thủ nhô ra một tay đem bắt lấy tiếp đó dùng huyền ngọc thần đài đem hắn chân áp chiếm lấy kiếm nhỏ màu xanh lá cây thế nhưng là cho dừng nhẹ phàm tiết kiệm rất nhiều thời gian ít nhất về sau không cần đặc biệt tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đi ngưng luyện nguyên thần b i n h p h ố c p h ố c theo kiếm nhỏ màu xanh lá cây bị huyền ngọc bệ đá chân áp na lục y nữ chết sắc mặt cơ hồ là trong chốc lát trắng b ệ phun ra một ngụm máu tươi khí tức cấp tốc b ả b i khuôn mặt b n thượng tràn đầy vẻ hoảng sợ không có khả năng n g ư ờ i trẻ tuổi như vậy, không có khả năng n g ư n g luyện ra mạnh mẽ như vậy nguyên thần binh 6. Kinh hai muốn chết â m thanh, từ lục y nữ tử trong miệng truyền ra, trong đôi mắt càng là tràn ngập một loại vẻ sợ hãi. Nguyên thần binh cũng cùng pháp khí một dạng có đẳng cấp phân chia, bất quá nguyên thần binh đẳng cấp phân chia lại là đối ứng với lực lượng thần thức phân chia, chia làm phàm, linh, thiên, thánh, đế năm cái cấp bậc. Cái kia huyền ngọc bệ đá, ít nhất đạt đến thánh cấp, cái này cũng là vì cái gì nhường lục y nữ tử khiếp sợ như vậy? Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, đem huyền ngọc bệ đá thu vào, tiếp đó hắn cúi đầu nhìn qua viêm hỏa đại trận bên trong hai người. cười nói thời gian cũng kéo dài không sai biệt lắm hai vị nên lên đường âm thanh rơi xuống dừng nhẹ phàm khuôn mặt b à n g thượng nụ cười đột nhiên băng h à n hai tay ấn pháp đột nhiên biến đổi cái k i a viêm hỏa đại trận lập tức điên cuồng xoay tròn một l o á n g sau cái k i a một cỗ c ù n g bạo phải gần như đã biến thành n h a m tương một dạng kinh khủng h ò a diễm trực tiếp là tại đại trận bên trong quét sạch mà ra đem hai người nuốt c h ứ n g mà tiến a tại nơi n h a m tương hỏa diễm quét sạch mà ra lúc một tiếng k ê u thê lương thẳng t i ế t cũng là đột nhiên vang vọng d lên dị t h ư ơ n g ngọn lửa cuồng bạo trên bầu trời quét sạch mà ra loại i a nóng bỏng trực tiếp đem trọn ngọn núi bích hỏa tan ra một cái to lớn lỗ hổng Dừng nhẹ phàm sắc mặt hờ hững nhìn qua bước lên hỏa diễm, trong đó tiếng kêu thảm thiết thê lương đang kéo dài một cái sau đó cuối cùng là hoàn toàn từ từ tiêu tán, giải quyết một cái, thế nhưng là còn dư lại cái này. d ơ n g nhẹ phàm nếu mày hắn có thể đủ cảm ứng được, trong đại trận tàn phá bừa bãi hỏa diễm, căn bản không làm gì được cái kia lục y nữ tử, hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt, thế nhưng là lại không cách nào đột phá tầng kia lồng ánh sáng màu xanh lục. Chuyện gì xảy ra? Thử mấy lần, cuối cùng Dừng nhẹ phàm không thể không thừa nhận, chính mình không phá nổi tầng kia lồng ánh sáng. Ngươi giết không được ta, bây giờ sẽ nhìn một chút hay có thể kiên trì đến cuối cùng? Lục Y nữ tử khôi phục bình tĩnh, nàng đứng tại trong đại trận, không có chút nào hoảng, mà đi qua thời gian dài thôi động băng viêm đỉnh, dừng nhẹ phàm thể bên trong pháp lực tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng. Mẹ nó, Lão tử không giết được ngươi, Lão tử vây trên ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt. Nói xong, dừng nhẹ phàm hai tay biến hóa, từng đạo ấn quyết đánh ra, cái kia lơ lửng ở giữa không trung băng viêm đỉnh, đột nhiên đảo ngược, miệng đỉnh hướng xuống. Thu. Tiếng quát rơi xuống, băng viêm đỉnh bốn phía trận văn bắt đầu tỏa sáng, tiếp đó, tại nơi miệng đỉnh tạo thành một đạo dường à c o n trận. Đại trận bên trong, cái kia Lục Y nữ tử tự nhiên là phát giác được bầu trời biến hóa. lúc này sắc mặt kỳ biến, quát to, đáng giận, tộc nhân của ta thì sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, một đạo màu xanh lá cây quang phóng lên trời, trực tiếp xuyên thấu hư không, trong chớp mắt liền biến mất. Cái quái gì vậy? Ngủ tiêu cái gì? Chờ qua mới nói, ta đem ngươi giao cho cái kia chó chết, để nó thật tốt gọi ngươi. Dừng nhẹ phá biết, cái kia chó chết ý tưởng nhiều, khẳng định có biện pháp phá cái này mẹ chết n h ó m phòng g ự Nhưng mà tại Thái Hư Thần Tàng bên ngoài, một toà núi lớn chỗ đỉnh núi, một cái toàn thân đen n h á h cầu, đ n nhiên hắt xì hơi một cái. Mẹ nó, tên x ú c sinh kia tại nói thầm ta, con này đầu vương thai to chó đen đ n g nhiên ngẩng đầu. hướng về bốn phía nhìn một cái, tiếp đó liền lại lần nữa nằm xuống, nằm ngáy ho ho chó này chính là hắc hoàng, nguyên bản tại lâm nhẹ phàm nhất người đi đường rời đi núi thanh t h à n h sau đó, ngẫu nhiên nghe được một ít đệ tử nói, viễn cổ chiến trong tràng tứ đại thần tàng cái này không, lập tức theo đuôi đi vào, người khốn không được ta, ta đã phát ra truyền âm, t ộ c nhân của ta chẳng mấy chốc sẽ tìm được ngươi, ngươi không đi ra l ọ t viễn cổ chiến tràng, đừng e, lão tử cũng không phải dọa lớn. dương nhẹ phàm mười ngón nhanh chóng biến động, từng đạo ấn quyết đánh vào con trận. ông, quang trận lói lên, không gian bốn phía đột nhiên trở nên vẩn mèo, nứt ra một đạo màu đen lỗ h ồ n g tiếp lấy một cỗ to lớn hấp xả lực bắt đầu từ lỗ hổng bên trong truyền n ra đem phía dưới hỏa diễm cùng với cái tiên lục y nữ tử toàn bộ cho hút vào đợi đến hết thể sau khi làm xong dừng nhẹ phàm thân tử mềm nhũn kẽ ngồi trên mặt đất cả người sắc mặt trắng bệnh c ơ m cái này tiêu hao cũng quá lớn à nhiều hơn nữa tiêu hao một điểm ta liền bị hút thành người khô dừng nhẹ phàm ngồi ngay đó thở dốc từng hồi từng hồi đương nhiên không quên cho mình ném mấy quả khôi phục pháp lực đang ăn dược bây giờ hắn không có thời gian về lại băng viêm đỉnh bên trong đi tu luyện cần nhanh lên đuổi tới thái hư thần n cùng đại bộ đội hiệp ngắn ngủi ngừng lại thêm hiệu quả của đan dược trong cơ thể pháp lực cũng là khôi phục ba thành không sai biệt lắm d ư ơ n g nhẹ phàm tự lầm bẩm ba thành pháp lực đã đủ để thôi động thiên long chi dực trận thiên long chi dực bắt đầu từ sau người rũ ra ngay sau đó hai cánh chấn động thân hình chính là hóa thành một đạo k i q b a n g sẽ tan bóng đêm nhanh như nhanh như tia chớp hướng về phía nơi xa phía chân trời bão lướt mà đi 6. mấy cái lúc thần chi phía sau v i ễ n cổ chiến t r à n g nam vực một mảnh cụm núi trùng điệp bên trong mây mù nhiễu giống như t i ê n cảnh tiếp đó nhưng l à ở chỗ này tốt đẹp chính là chỗ nhưng là nhiều hơn một cổ cổ s ắ c khí Không dưới vạn người tụ tập tại giữa s â n cốc, mà ở phía trước trên đỉnh núi, đứng thẳng một đạo thân ảnh màu trắng, y quyết đồng bền, rất là thoát tục, giống như trích tiên c h u y ể n thế. Người này chính là t r ủ n g tộc hoàng tử, bạch cổ, bản thể là một đầu thiên t ạ m thiên tư chắc tuyệt, trung tộc trong thế hệ thanh niên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cũng là lục y nữ tử ca ca, cũng là hắn chồng tương lai. Trung tộc là một cái rất đặc biệt tộc đàn, từ xưa đến nay toàn bộ từ nữ tính thống trị, thân là nam tính. ở nơi này trong tộc quần, có thể nói là một cái bi kịch, nhất là thiên tư chắc tuyệt nam tính, bạch cổ chính là như vậy một cái bi kịch. Thân vị hoàng tộc. huyết mạch thuần khiết, thiên tư chắc tuyệt, nhưng mà lại bị vô tận công xiềng gò bó. vì tộc đàn, vì để cho mệnh, hắn nhất thiết phải cùng mình muội muội thành hôn. đây là tập tụ, cũng là giữ lại hoàng tộc huyết thống cao quý một loại thủ đoạn. bạch cổ đứng tại đỉnh núi nóng nhìn phương xa, thanh lượng trong đôi mắt ẩn ẩn toát ra một tia mê mang. đây là hắn thích làm nhất sự tình. đứng tại chỗ cao, nóng nhìn phương xa. chỉ có tại thời khắc này, hắn có thể cảm nhận được tự do, mới có thể thả xuống trên thân tất cả gánh nặng. hắn là một thiên tài, lại không có thiên tài vốn có vận mệnh. hắn, từ đản sinh một khắc này chính là một sai lầm, không nên sinh ra ở chủ n g tộc s u bạch cổ huynh. lúc nào vội vã như thế, đem ta chờ triệu hoán mà đến. Một đạo đ ạ m n h i ê n thanh âm từ phía sau truyền đến, người nói chuyện là một gã trẻ tuổi bất quá t r ừ n g 20 năm tử, hình dạng tuấn mỹ, một đôi mắt rất là h ữ u thần, phảng phất có thể câu hồn phách người. Nam tử này đẹp mắt ta có chút quá phận, dù cho là một chút nữ tử nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được ghen ghét, hắn thực sự quá đẹp. Một thân màu vàng trang phục, phiêu nhiên xuất trần, cầm trong tay quả xếp, mặt nở nụ cười. Nghe tiếng, bạch cổ từ nóng nhìn bên trong hoàn hồn, c h ậ m rãi quay người, hướng về phía nam tử tuấn mỹ chắp tay, đạo, quang tử m i n g ồ i chờ thân đồ hình đến, đến rồi, lại cùng nhau nói tỉ mỉ. Quang Tử chính là Quang Minh Tộc Tân nhiệm Thái tử, đây là một loại sưng hô, cũng là một loại tượng trưng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là đời tiếp theo Quang Minh Vương. Theo bạch cổ lời nói rơi xuống, một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm ổn truyền đến. Bạch cổ u y n h ta đã đến rồi. Một bóng người chậm rãi từ bầu trời rơi xuống, đây là một cái đỏ. Để chân thân trên nam tử cổ đồng s ắ c ra thịt giống như tinh thiết sắt luyện tạo thành, tại nơi cơ thể phía trên có từng đạo rườm rà đường vân l ậ p lè n h à n h à t bão quang. Nếu là dừng nhẹ phàm lần nữa, đối với này người, hắn át hẳn sẽ không lạ lắm, hắn chính là Vũ Tộc Đại Hoàng Tử. Trước kia. dương nhẹ phàm thế nhưng là cùng hắn đại chiến không dưới trăm lần thân đổ đúng là hắn tên không dối gạt hai vị lần này xin các ngươi đến đây là có cầu ở các ngươi bạch cổ âm thanh rất phiêu nhiên nữ tóc không vội không chậm cho người ta một loại linh hoạt kỳ ả o cảm giác mặc dù có cầu lại cũng không lộ ra h è n m ọ n thân đổ cùng quang tử quen biết một mắt đều là lộ ra vẻ n g h i hoặc cuối cùng ánh mắt lần nữa rơi vào bạch cổ trên thân bạch cổ huynh thỉnh nói thẳng bạch cổ hướng về phía hai người g ầ t đầu biểu thị lòng biết ơn tiếp lấy hắn gần từng chữ lời nói tràn ngập sắc ý giúp ta giết một người giết người lời này vừa nói ra, lúc này liền là làm cho hai người những mày lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. bạch cổ huynh, có vẻ như ở nơi này viễn cổ chiến tràng bên trong, không người là đối thủ của ngươi a? quang tử ngượng ngùng nở nụ cười, đạo. bạch cổ nghe vậy, lắc đầu, khi trước sát ý cũng theo đó thu liễm, nhìn qua rất chống linh. quang tử huynh, lời ấy sai rồi, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này ta vẫn hiểu, dù cho không nói khác, chỉ ta ban g ư ờ i nếu thật toàn lực tương bác, ai thua ai thắng, còn rất khó nói. bạch cổ sát ý thu liễm, khi nói chuyện, rất chống linh, âm thanh nghe cũng rất thoải mái. nghe lời này, hai người nhìn nhau nở nụ cười. ngược lại cũng không phản bác. bạch cổ liếc mắt nhìn thân đồ, ánh mắt chớp lên, từ trên người lảo qua, c h ậ t cười nói, thân đồ huynh, ngươi cơ thể sinh huy, nội hàm đạo vận phát tác, xem ra, ngươi long tượng b á c thiên công đã đạt đến đại thành, thể phách đã có thể so với thần khí, dưới gầm trời này, e rằng không người có thể đón đỡ ngươi một chiêu. nghe lời này, một bên quan tử, sắc mặt cũng là hơi đổi, sáng ngời hai tròn mắt bên trong thoáng qua một đạo dị sắc. ha ha, chúc mừng thân đồ huynh, xem ra, đời tiếp theo vũ hoàng, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. quan tử vội vàng chúc mừng, thân sắc tự nhiên, để cho người ta nhìn không ra một tia khác thường. đương nhiên, thân đồ bản thân, khi nghe đến lần này khen tặng lời nói phía sau, cũng không mừng rỡ, ngược lại s ắ c mặt hơi trầm xuống, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. chính như bạch cổ huynh lời nói, thiên ngoại h ữ u thiên, nhân ngoại h ữ u nhân, như vẹn vẹn bởi vì một bộ công pháp tu luyện đến đại thành liền đắc chí, tự xưng là vô địch thiên hạ, vậy ta đoán chừng cách cái chết không xa. thân đồ trầm giọng nói, trận ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn thiên vương, đạo thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta biết một người có thể cùng ta khí lực va chạm mà không bị thua. suy nghĩ của hắn trong nháy mắt chính là trở lại năm năm trước, tại thông thiên lộ bên trong, cái tiếc như rất giống ma thiếu niên. hắn sợi tóc như thác nước, anh tư bộc phát, đối mặt bách tộc vây giết, lại như cũng không sợ, một người một t h ư ờ n g kinh h t h ư ờ n g cựu trọng tiên sáu, người này hắn cả một đời cũng sẽ không quên, là suốt đời lớn nhất túc địch, hắn một mực tại tu luyện, chính là chờ mong có một ngày có thể gặp nhau lần nữa. trên đời này lại còn có loại người này, quang tử như m à y ngoại ý muốn nói, tốt, không nói chuyện này, có thể người kia đã chết, biến mất 5 năm, chưa từng nghe được một tia tin tức. thân đổ h o á tay, từ trong hồi ức tỉnh táo lại, quang tử tựa hồ phát giác được cái gì, trong đầu cũng là thoáng qua một thân ảnh. tốt, chư vị chúng ta vẫn là tới nói chuyện chính sự. Bạch cổ đánh gãy hai người, điểm ngón tay một cái, nhất đạo lục quang bay ra, chui vào giữa không trung, hiện ra một bức cảnh tượng. Hình ảnh rất ngắn, chỉ có mấy giây loại, nhưng mà biểu đạt ý tứ nhưng là rất rõ ràng. Một cái lục y nữ tử bị hút vào một cái cự đỉnh bên trong. Cuối cùng, hình ảnh lói lên, xuất hiện một người con trai diện mạo. Người này nhìn qua rất phổ thông, hơi có vẻ gầy gò, nhưng cho người ta một loại rất chặt chẽ cảm giác, nhất là cặp mắt kia, tràn ngập một loại siêu việt tuổi tác của nó tang thương. Là hắn. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, thân đủ cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, khuôn mặt chấn kinh, n ó nhìn qua trên không rất lâu. Cuối cùng. một cỗ khí thế kinh người từ trong cơ thể hắn bộ phát ra, trực tiếp đem hắn sau lưng băng ghế đá chấn thành bụi phấn. năm năm, cuối cùng để cho ta tìm được ngươi sáu. thân đồ thu liễm khí tức, âm thanh cũng là càng phát âm trầm, lúc này so với vừa rồi càng làm cho người ta tìm đ ậ p nhanh. thân đồ h ì n h ngươi biết hắn, bạch cổ n h u mảy vẫn đạo. hừ, hóa thành cho ta đều sẽ nhớ ký hắn. thân đồ lạnh rên một tiếng, chật, hai tay nết i chặt nắm lên nắm đấm, phát ra một hồi lốp b âm thanh. trước kia, một mình hắn liên chạm ta 12 vị hoàng đệ, thù này, một mực đặt ở đấy lòng ta năm năm, cuối cùng để cho ta tìm được hắn. người này. chẳng lẽ chính là Dương Nhẹ p h à m năm năm trước uy hiếp cựu trọng thiên tên kia Quang Tử đột nhiên hỏi là hắn nói đến hắn cùng với các ngươi Quang Minh tộc cũng có đại thủ thân đồ âm thanh lạnh lùng nói d ấ u ở đấy lòng kiêu hận tại thời khắc này đã hoàn toàn bị kích phát ra khí tức của hắn cũng càng phát nội liễm còn như nhất đem vũ khí càng làm cho nhân tâm sợ ha ha quả nhiên là hắn không cẩn thận nói đến ta ngược lại thật ra phải cảm tạ người này trước kia nếu không phải hắn đánh chết ta Hoàng Minh đoán trưởng thái tử này chi vị còn chưa tới phi ta Quang Tử rất quỷ quái nở đ cười cái kia Tuấn Mỹ dung m ạ lại thêm cái này tùy tâm mà phát nụ c ư ờ i không muốn biết mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. nghe nói như thế, bạch cổ cùng thân đồ l ô n g mày lúc này v ậ y một cái. hai vị chớ có kích động, người này ta tất phải giết, ít nhất phải để cho ta chết đi kia lão ca dưới suối vàng nhắm mắt. tất nhiên hai vị cùng người này đều có thâm cựu đại hận, không bằng bây giờ liền xuất phát, cùng một chỗ đi tới đông vực, đem hắn chém giết. bạch cổ nóngội đề nghị, có thể. thân đồ lúc này gật đầu, liền đứng lên, hắn hận không thể lập tức liền xuất phát, đem g ừ n g nhẹ p h à m làm ị rồi. chớp, quan tử đột nhiên lên tiếng ngăn cản hai người, một bộ tự t i ế u phi thiếu đạo. đơn giản như vậy liền đem nó đánh giết có phải hay không quá tiện nghi một chút? thân đồ như mày, đạo, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn? bạch cổ cũng nhịn quyết tâm tới, hắn cũng không lo lắng lục ve công chúa an ủi, bởi vì hắn biết công chúa có một cái gần như vô địch phòng ngự pháp khí, dù cho bị cái kia cự đỉnh hút vào, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. trước kia hắn đã giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, chẳng lẽ các ngươi sẽ không muốn lấy răng còn răng? quan tử vấn đạo, nói thẳng sáu. thân đồ ném đi một câu nói, liền lại ngồi xuống, một bên bạch cổ cũng gật gật đầu, đạo có ý tưởng, nói thẳng ra. quan tử nở nụ cười. thật cũng không bởi vì hai người thái độ mà tức giận. tất nhiên, hắn dừng nhẹ phàm bởi vì trước kia đại sát chúng ta tộc nhân mà danh chấn cửu thiên. như vậy, chúng ta vì cái gì không để hắn thân bại danh liệt, trở thành nhân tộc tội nhân. quang tử đôi mắt h ẫ p lại, thoáng qua một đạo h ô n g quang. cái này 6. chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. bạch cổ c h ầ m mặt phút chốc, đạo, chúng ta nhiều chính là thời gian, chỉ cần đem truyền tống trận phong tỏa, những này nhân tộc có thể ra ngoài sao? bạch cổ đôi mắt lóe lên, tựa hồ minh bạch. t i đó, chúng ta lại từng chút một giết chết những thứ này hèn mọn nhân loại, bước bách chính bọn hắn đi bắt dừng nhẹ phàm, dạng này. chúng ta ngồi hưởng ngư ông chi lực lại không khoái trăng quang tử tâm cơ tay động một chiêu này mượn đao giết người không thể bảo là không hung á c hắn muốn đem d ừ n g nhẹ phàm bước đến tuyệt cảnh để nhân tộc đi căm hận hắn cuối cùng để hắn chết tại chính mình tộc nhân trong tay không tệ x ấ u đó là tự nhiên 6. u quang tử mỉm cười nụ cười kia rất xinh đẹp lại làm cho người nhịn không ngừng tim đập nhanh 12 năm trước chúng ta đời trước có thể đem người diệt tộc giết 10 phần có 6, như vậy chúng ta vì cái gì không thể đem hắn toàn bộ diệt sát diệt tộc bạch cổ chấn động trong lòng hắn chỉ muốn giết chết d ừ n g nhẹ phàm cứu ra lục ve công chúa đến nội những thứ khác cũng không suy nghĩ nhiều nhưng không ngờ cái này quang tử thế mà khẩu vị lớn như thế muốn siêu việt trước đây lại sáng tạo hành động vĩ đại hai người đều là bị quang tử mà nói chân trụ phải biết làm như vậy kết quả vô cùng có khả năng dẫn phát c h ủ n g tộc đại chiến 12 năm trước một lần kia nhân tộc chết 6 bảy thành có thể nói là thảm bại cũng đã trở thành từ trước tới nay viên cổ chiến giữa s â n thương vong nghiêm trọng nhất một lần lúc đó nhân tộc nổi giận thậm chí một chút người thật mạnh trực tiếp xuyên qua hư không xuất hiện ở dị tộc các đại chủ thành chuẩn bị trắng trợn ra tay cuối cùng cũng là bị ngăn lại năm đó kiều hận một mực bị đ ể lên nhưng cũng không có bị lãng quên. Lần này nếu thật làm như vậy, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi đang lo lắng chủng tộc đại chiến. Quang tử thần sắc lạnh nhạt nói, d i ế t sát toàn bộ nhân tộc, dạng này kết quả quá nghiêm trọng, chúng ta không cách nào gánh chịu. Trắng cổ s ắ c mặt ngưng trọng, đạo, nhân tộc thực lực cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, bọn họ là thế giới này cổ xưa nhất chủng tộc, nhất định là có cường đại át chủ bài. Thân đồ cũng không đồng ý nếu như ta nói, đây là quang minh hoàng tử mình hạ đạt khẩu dụ, các ngươi còn lo nghĩ sao? Quang tử mỉm cười, điểm ngón tay một cái, một vệt kim quang bắn ra, xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. chính là quang minh tộc hiện nay người thống trị cao nhất quang minh hoàng chốc lát sau trắng cổ cùng thân đồ nhìn nhau gật gật đầu ha ha tất nhiên không có vấn đề như vậy kế tiếp chúng ta liền thật tốt kế hoạch một chút dừng nhẹ phàm vừa vặn có thể trở thành lần này kế hoạch ngoài đổ chắc hẳn coi như nhân tộc hoàng diện cũng có thể đem đại bộ phận trách nhiệm tính tới tiểu tử kia trên thân sáu mấy canh giờ đi qua quang tử cùng với thân đồ rời đi trắng cổ đứng tại đỉnh núi nóng nhìn phía đông sắc mặt nghiêm trọng biểu lộ như vậy bảo trì mấy phút sau đó hắn cũng đằng không mà lên hướng về phía trước sơn cốc rơi xuống l i n giờ khắc này một loạt trọng đại mệnh lệnh được đưa ra dự nói một tin tức truyền ra còn như n h ấ t khối cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ tạo nên vô tận g à n sóng đông vực nhân tộc sôi sùng s ụ n cái gì trung tộc vũ tộc q u a n minh tộc tam đại siêu cấp cường tộc đ n g mình đem dự mưu một kiện đại sự mọi người nao h nao h ngờ tới cái này tam đại siêu cấp trùng tộc tốt như vậy b ư n g b ư n g đ n g mình chẳng lẽ phát hiện bí mật thần tàng đủ loại ngờ tới đều không hợp lý từ từ một loại tâm tình bất an tại mọi người trong lòng quanh quận bọn hắn tận lực né tránh một loại nào đó có thể đó là phát sinh ở 12 năm trước sự tình xấu dị tộc chẳng lẽ lại muốn n h ằ m vào chúng ta một đạo hơi không thể so sánh âm thanh bỗng nhiên truyền đến, lúc này làm cho tất cả mọi người trái tim du lên, cơ h ộ i đ ỉ n h trệ. Tất cả mọi người đều đang lo lắng, bọn hắn sợ 12 năm trước sự tình lần nữa diễn ra. Đông vực nhân tộc ở vào bối rối cùng bất an bên trong, từng cái sắc mặt nặng nề, không khí trung q u a n h cũng là ngưng trọng tới cực điểm, trái tim tất cả mọi người phảng phất bị một cái đại thủ b ó p lấy. chuyện cách l ử a n g à y lại một thì tin tức kinh người truyền đến, kế tam đại siêu cấp chủng tộc bên ngoài lại có 18 cái chủng tộc gia nhập vào, tạo thành dị tộc liên quân, binh phát vạn trực chỉ đông vực. Hoa, tin tức này một khi truyền ra. toàn bộ đông v ự c động đất, mọi người giống như là kiến bỏ trên chảo nóng, gấp xoay quanh. làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, chẳng lẽ lại muốn đối với tộc ta ra tay? Mọi người sợ vỡ mật, 12 năm trước sự tình, bọn hắn mặc dù không có kinh lịch, nhưng đều có nghe thấy. một lần kia, cũng như bây giờ như vậy, bất quá, một lần k i ế c nhưng chỉ là tam đại siêu cấp chủng tộc liên thủ, quy mô so bây giờ nhỏ đi rất nhiều. vẹn vẹn tam đại chủng tộc liên thủ liền để nhân tộc thiệt hại sáu thành, vậy lần này đâu? lớn như vậy quy mô, chẳng lẽ bọn hắn muốn đem nhân tộc toàn diện? không được, chúng ta mau bỏ đi. thần tàng từ bỏ, đi mau. một phân nhỏ người lập tức đằng không mà lên, trong chiều v ự c chạy trốn, muốn thông qua truyền tống trận ra ngoài. theo tên này rời đi, càng làm cho nhân tổ hoảng hốt, trừ bỏ ngũ đại siêu cấp môn phái coi như chấn định, thế lực khác đã như loạn đ i ể u trốn hướng trung vực, sinh trụ chết oan ở nơi này. ngũ đại môn phái đệ tử k i ệ t xuất gặp nhau nhất phòng, sắc mặt nghiêm trọng, nóng nhìn trung vực. quả nhiên, không g i a nửa nói, chạy trốn ra những tu sĩ tia, từng cái giống như chó nhà có tăng, lại bay trở về, nhân số ít một cái non ữ a chuyện gì xảy ra? có người vấn đạo, trung vực truyền tống trận bị dị tộc t r ư n g khống. nhìn thấy nhân tộc liền giết, đã chết không ít người. Tin tức này vừa truyền ra, nhân tộc triệt để l ô n u ố n g liền ngũ đại môn phái cũng không thể bình tĩnh. cái này dị tộc ý đồ đã rất rõ ràng, rõ ràng muốn đối nhân tộc ra tay. thực sự không được cùng dị tộc liều mạng, cho dù chết cũng muốn kéo lên một đám chịu tội thay. dương thiên rất phẫn nộ, giơ lên bao c ắ t lớn năm đấm, cả giận nói: đám người nhìn hắn một mắt, không gật đầu, cũng không có phản đối. cái này không mất làm một loại biện pháp. kiếm tông lăng vân sắc mặt nghiêm túc đạo, bốn phía yên tĩnh, không ai lên tiếng. bước đến cuối cùng cũng chỉ có thể dạng này. bọn hắn vì cái gì còn không có ra tay? chẳng lẽ đang chờ đợi cái gì? Đống nhiên, Nguyệt Giao mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, làm cho đám người hơi hơi s ử n g sốt một chút. Bọn hắn đều bị dị tộc cực lớn và sợ, chưa từng chú ý tới, cái này nhỏ xíu một điểm. Bọn hắn đang chờ cái gì? Đám người như mày đều ở đây suy xét. Đúng lúc này, một cái tin tức mới nhất truyền đến. Hạn một là bên trong giao ra một cái tên là Dừng nhẹ phàm nam tử, liền có thể tránh hỏa chiến tranh, không giả đông vực máu chảy thành sông, thây nằm ngàn vạn. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức nhường cho tàn một mảnh nhân tộc, một lần nữa dấy lên một mảnh sinh cơ. chỉ cần giao ra một người liền có thể tránh họa chiến tranh mọi người có chút không dám tin tưởng chỉ cần giao ra một người liền có thể ngăn cản dị tộc liên quân rất nhanh tin tức này tìm được chứng minh đáng cười giống như là bắt được một cây quọn cỏ cứu mạng cái t i a dừng nhẹ phàm rốt cuộc là người thế nào có lai lịch gì xuất thân ở đâu môn phái vì cái gì bị dị tộc coi là đại địch năm năm trước có một t ê n là dừng nhẹ phàm thiếu niên từng đại não thông thiên lộ trong vòng một tháng chém giết dị tộc quá ngàn người hơn nữa những thứ này bị c h ả người cũng là các tộc nhân vật thiên tài thực lực viễn siêu cùng thế hệ là hắn Cái kia đã từng i à n h chấn cửu trọng thiên sát thần, hắn xuất sinh đỏ châu, một cái tên là đại hạ tiểu quốc. Quốc gia này, tại hai năm trước bị tử quốc s â m l ấ n đã luôn ham s á u Theo tin tức truyền bá, Dương nhẹ phàm từng ly t ừ n g thí, chậm rãi bị đào móc đi ra. Mặc dù vẫn như cũ tuyệt không hoàn chỉnh, nhưng mà đông vực rất nhiều tu sĩ đều đối hắn có đại khái hiểu rõ. Mẹ nó, tiểu tử này là một cái ngoan nhân à? Năm năm trước, liền dám đối với dị tộc ra tay đánh nhau, giết bọn hắn cái dám cũng không m phóng một cái. Mà lần này, dị tộc cư nhiên liên hiệp hơn 20 cái chủ n g tộc, liền vì đối phó một mình hắn, rất nhiều người. bắt đầu bị dừng nhẹ phảng chuyện d ấ u vết c h ấ n nhiếp trong lòng không khỏi có bội phục chi tình chảy ra đây là một vị nhân vật chỉ cần không chết sau này trưởng thành chắc chắn uy hiếp thiên hạ tin tức mới nhất trung tộc quang minh tộc cùng với vũ tộc khai ra treo dải trên trời phàm là có thể cung cấp liên quan manh mối giả liền có thể lĩnh một ngàn vạn nguyên dương đan thật là lớn t h ủ b ú t chỉ là một đầu tin tức liền đáng giá ngàn vạn đây không phải khiến người ta giật mình nhất tin tức càng lớn treo thưởng ở phía sau nếu như có thể xác thực cung cấp cái này họ lâm thanh niên tại chỗ nào sẽ có 5.000 vạn nguyên dương đan có thể nhận lấy 5.000 vạn đây là lịch thiên giá cả a Những tin tức này vừa truyền ra, đông vực chấn động, rất nhiều người đều hành động lên, muốn tìm được d ừ n g nhẹ phàm tung tích. Đỉnh phía trên, Nam Phái Tuấn Kiệt ngồi vây quanh. Đáng giận, bọn gia hỏa này, thế mà hướng Dị t ổ i q u t p h ụ chẳng c lẽ Giao r a nhân chi phía sau, thật có thể tránh hỏa chiến tranh? Tinh v â n đấm ra một quyền, Tinh Huy ngưng kết, hóa thành một quả tinh cầu, trực tiếp đụng nát phía trước một ngọn núi. Dị tộc, thật đúng là đánh ý kiến hay, đem d ừ n g nhẹ phàm đẩy lên sóng gió miệng. Tiếp đó, để cho chúng ta tự loạn c h ợ cước. Diệp nhanh chóng đột nhiên mở miệng, toàn thân áo trắng, lộ ra rất siêu nhiên. Mọi người tại đây đều không phải là đồ đần. Bất kể là tu vi vẫn tâm trí, đều nơi xa t h ư ờ nhân, dị tộc một chút tiểu thủ đoạn sớm bị xem tấu. Bọn hắn cũng không tin, giao gia dừng nhẹ phàm liền có thể tránh h ọ a chiến tranh, mà dừng nhẹ phàm ngược lại trở thành có thể ngăn cản h ọ a chiến tranh nhân vật mấu chốt, bởi vì dị tộc sợ hắn, không giả cũng sẽ không tạo thành liên quân. Phải biết chỉ là chúng tộc, quang minh tộc, vũ tộc, tam đại c h ủ n g tộc liền có năm vạn tu sĩ, số người này, thế nhưng là nhân tộc gấp năm lần. Nguyệt Nhi cô n ư ơ n g dừng nhẹ phàm đến t t cùng đi nơi nào, đều đi qua hơn nửa tháng, vì cái gì vẫn chưa về. Nguyệt a o thận trọng, đống nhiên mở miệng hỏi, ta sớm nói rồi. lúc đó hắn để cho ta về tới trước cùng các ngươi hội hợp, nói có chuyện quan trọng đi làm, cũng không nói cho ta biết đến tuột cùng đi làm chuyện gì. Cầu Nguyệt Nhi có chỗ giữ lại, cũng không lộ ra liên quan tới đỏ núi cùng băng lửa đáy vực sự tình. đám người nhìn thấy Cầu Nguyệt Nhi có chút sợ, cũng không quá đáng bức bách, đều yên tĩnh lại. đến tuột cùng đi nơi nào? bây giờ ngũ đại môn phái đệ tử kiệt xuất tụ tập nơi đây, cũng đều nghĩ đến đối sách, thế nhưng là thời gian có hạn, nếu là trong vòng một ngày, không thể giao ra dừng nhẹ phạm, đại chiến chắc chắn b ù phát. đến lúc đó, đến tuột cùng có thể có bao nhiêu người sống ra ngoài? 12 năm trước một màn, chẳng lẽ sẽ lại lần tới diễn? Từng cái sắc mặt n g ư n g trọng, lần này bọn hắn thật là bị buộc đến rồi tuyệt cảnh, n g h ĩ không ra bất kỳ biện pháp nào. Lại thêm, trong nhân tộc bộ cũng không đoàn kết, ngoại trừ ngũ đại tông phái đệ tử bên ngoài, khác đủ loại thế lực chiếm một nửa. Những người này đều sẽ không đóng tâm cái gì nhân tộc lợi ích, bọn hắn chỉ để ý chính mình. 6. phương xa ngoài mười dặm, một ngọn núi phía trên, mây mù nhiễu, đỉnh núi có một gốc cây tùng g i à cây tùng g i à phía dưới có một người một chó. Theo hai ngày trước sự kiện lớn truyền ra, đại hắc cẩu lập tức thông qua giả thiên n à bài. Cáo chi dừng nhẹ phàm nơi này hết thảy, tiếp đó, để cho che giấu thân phận chạy tới nơi này. Mẹ nó, tiểu tử, có phải hay không đang làm gì đó chuyện thương thiên hại lý, gây c h ú n g nộ? Đại hắc cẩu ngáp một cái, một mặt như không có chuyện gì xảy ra v ớ n đạo. Ta có thể làm gì chuyện thương thiên hại lý, bất quá đã bắt một cái chủng tộc nương môn mà thôi, bọn hắn có cần thiết hương sư động chúng như vậy sao? Còn tổ kiến 10 vạn đại quân sáu, c ơ mờ nở, thủ bút này cũng quá lớn. Dừng nhẹ phàm sợ hai thản nói, có chút mặt mày ủ r t h ấ h n g Vừa nghe đến cái này dừng nhẹ phàm mà nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, chừng một đôi mắt chó đạo, chủng tộc nương môn. g i á n g dấp d ặ n g ì Có phải hay không đầy đầu xúc giác, gương mặt x ẻ mụn? Đại hắc cầu suy đoán lung tung lấy, không kịp chờ đợi muốn nhìn một mắt, bị ta p h o n g ấn. Này nương m ô n rất cổ quái, trên người có kiện pháp k h í ta như thế nào công không phá được? Dương nhẹ phán nói, chợt nghĩ nghĩ, n h u mày, thân phận nàng t ự a hồ cũng không đơn giản, bị thủ hạ sương là công chúa. Công chúa? Đại hắc cầu sửng sốt một chút, tiếp đó, cơ hồ bản năng đạo, công chúa thế nhưng là thuộc về hoàng tộc. Cờ m n ngươi xông đại hoa, chủng tộc công chúa thế nhưng là tương đương với những chủng tộc khác hoàng tử, thế nhưng là đợi tiếp theo nữ hoàng người hậu tuyển, thân phận vô cùng tôn quý. Đại Hắc Cẩu lập tức n h ả y d ự n g lên, thần sắc h ố t h o m nói. g n Nghe vậy, Dương nhẹ Phạm Nữu h Nữu mày, trong lòng cũng là kinh động đến một chút, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Quang Minh tộc Thái tử cũng từng giết một cái, Vũ tộc hoàng tử, tựa hồ giết hơn 10 cái, không nhớ rõ. Mặc kệ nó, thêm một cái công chúa, là hơn một cái à? Dương nhẹ Phạm nhất phó nợ nhiều không sợ bộ dáng. Đại Hắc Cẩu cái này, xem như minh bạch, vì dị tộc h ư n g sư động chúng như vậy, cảm tình tiểu tử trước mắt này phạm vào bực này họa lớn ngọc trời, đều đủ n h ư ờ n dị tộc g ế t hắn một n lần. Ngươi ngược lại tốt, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều ở đây tìm ngươi đây, chẳng lẽ không nói chút gì? Đại hắc cẩu có chút i m lặng. Dương nhẹ phàm nghĩ nghĩ, tiếp đó đứng dậy, một bộ rất lạnh nhạt đạo, đánh ngã bọn hắn. Cái gì? Tiểu tử ngươi điên rồi! Chuẩn bị một người làm mười vạn. Đại hắc cẩu chấn kinh, cả kia căn đuôi chọc đều cho dựng lên. Ta một người chắc chắn không được, không phải còn có n g ư ờ i sao? Dương nhẹ phàm túi đ ầ u xuống, một mặt cười r a n ó i Mẹ nó, bản hoàng cũng không nằm vững nước đục này, tránh khỏi đến lúc đó, chịu không nổi. Đại hắc cẩu thật nhanh b ã i đầu, biểu thị chính mình không làm. Nguyên bản Dương nhẹ phàm chỉ là một tính t h ă m dò lời nói, nhưng không ngờ chó chết này thật sự có biện pháp. Lúc này Dương nhẹ phàm nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt sáng quắc nhìn tròng trọc vào Đại Hắc Cầu. Qua nửa phút, Đại Hắc Cầu cuối cùng phản ứng lại, cả nhảy dựng lên, sủa loạn đạo, ô n g sáu. Ngươi thế mà đang thử t h ă m dò ta? Dương nhẹ phàm không nói gì gật gật đầu, nhìn qua Đại Hắc Cầu, thần sắc rất nghiêm túc. Bây giờ quan hệ đến nhân tộc hơn một vạn người tính mệnh, hy vọng ngươi giúp ta. Không dám, loại này đắc lực không được cảm ơn mua bán lô vốn, bản hoàng mới không làm. Lại nói, các ngươi nhìn thấy. Những tên kia, từng cái một tại khắp thế giới tìm ngươi, nói rõ là muốn đưa ngươi giao ra. Dương nhẹ phàm sắc mặt biến đổi, trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn nói, chẳng qua là một loại bản năng cầu sinh, không phải đến bị bất đắc dĩ, ai sẽ làm loại chuyện này? Nghe nói như thế, Đại Hắc Cầu nao nao, ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhìn chăm chăm Dương nhẹ phàm đạo, tiểu tử ngươi, cảm ngộ rất cao đi, lại có thể nói ra những lời ấy, vậy ngươi xấu, là đáp ứng? Làm sao có thể, bọn hắn chết sống chơi ta chuyện gì? Đại Hắc Cầu nghiêng đầu sang chỗ khác, đi đến một bên nằm xuống, tiếp tục ngủ. Mẹ nó! nói điều kiện như thế nào mới có thể ra tay Dương nhẹ phàm dứt k h o á t từ bỏ giảng đại đạo lý chó chết này chính là một cái thiếu tâm cầu căn bản không có cái gọi là đồng tình tâm nghe được Dương nhẹ phàm mà nói Đại hắc cầu một lỗ t h a i lúc này liền là dựng lên c ơ m ơn ở bản hoàng là loại kia cầu sao ta là vì cho ngươi h à tất vì này chút gia hỏa liều sống liều chết ngươi chỉ cần đi theo ta bảo đảm tùy thời tùy chỗ rời đi nơi đây ai cũng tìm không tìm ngươi Đại hắc c u lập tức n h y dựng lên t h â n tình kích động từng tiếng phát ra từ phế tạng nhìn thấy Đại hắc cầu dáng vẻ d ư n g h ẹ phàm lập tức trong lòng cảm giác có chút t y náy cho là mình trách lầm nó thế nhưng là kế tiếp, đại hắc cầu một phen, nhường d ư n g nhẹ phàm hận không thể có loại đem hắn đem ninh như xúc động. kỳ thực à, nghĩ bảo trụ những người này cũng không khó khăn, bản hoàng khắc họa một cái lớn một chút truyền tống trận, hoàn toàn có thể đem bọn hắn một lần đều cho chuyển đi. bất quá, cái này tiêu hao quả thật có chút đại, lại thêm bản hoàng gần nhất trong tay có chút nhanh sáu đại hắc cầu vừa nói, một bên lay o a y mấy cây đ e n nhánh máu n ư ớ t dường như đang tính toán bố trí đại trận tiêu hao. h o hào ao ao nói một tràng, cuối cùng, ngược lại là một mặt s ả n g k h á i đạo, tùy tiện cho cái một tức nguyên dương đan coi như xong. mẹ nó, một tức, n h ư n g nhẹ phàm kinh hãi, nhường hắn đi cái nào lộng một tức nguyên dương đan. bây giờ toàn thân trên dưới chờ nhiều liền chừng trăm vạn mặc dù tưởng tượng nghĩ bố trí như thế nào cần nhiều như vậy tiêu hao cái này không qua chính là một cái truyền thống trận mà thôi sau khi suy nghĩ minh bạch dương nhẹ phàm nhất đem đem cái này tham lam chó chết cho để lại tiếp đó ngồi ở trên người nó đạo ngươi một cái chó chết đều lúc này còn không quên dọa dẫm nếu không thì 5.000 vạn đại hắc cầu phát giác được bị nhìn tấu lập tức hạ giá không có 3.000 vạn 3.000 vạn thấp nhất không cho liền không bàn nữa đại hắc cầu quyết tâm dương nhẹ phàm lúc này cũng không tốt cưỡng b ắ t nữa nói thế nào Hơn một vạn cái tính mạng đều trông cậy vào chó chết này. Thành Giao, Dương nhẹ phàm từ đại hắc cầu trên lưng xuống, tiếp đó đi đến đỉnh núi, đưa mắt nhìn ra xa xa quần sơn. Hắc Hoàng, ta nhớ được ngươi từng nói qua, tại trận pháp tạo nghệ phía trên, ngươi nhận đệ nhị, liền không có người dám nhận đệ nhất, lời này sáu. Chết tiểu tử, ngươi là đang hoài nghi bản hoàng thực lực sao? Đại hắc cầu sừng sốt một chút, tiếp đó n h y d ự n g lên, nghiêm trang nói, không có sáu. Dương nhẹ phàm thu hồi ánh mắt, lắc đầu, hơi suy tư một chút, đạo, chúng ta dạng này đào tẩu, có phải là quá thua thiệt hay không? Nói đến đây. Đại hắc cầu gương mặt thì đau, mẹ nó, không nói ta còn quên đi, cái này 3.000 vạn thỏa thỏa không đủ, bản hoàng đi vào thế nhưng là chạy tứ đại thần tàn g tới, dạng này ra ngoài tương đương tay không mà về, cần phải thua thiệt lớn sáu. Thâm một tiền suy nghĩ, cho chết này nhưng cho tới bây giờ không làm, lá là h é t muốn nâng giá. Dương nhẹ phàm không để ý đến, một cái t á t k h n ra, đem hắn cho để lại. Có biện pháp nào không? Đem các loại dị tộc cho một hốt ổ. Dương nhẹ phàm thần sắc lâm nhiên, trong mắt hàn quang chớp động. Còn tại Lâm nhẹ phàm dưới bàn tay liều mạng phản kháng đại hắc cầu đột nhiên sững sờ, giật mình một cái, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi. nghĩ một lần lựa giết bọn hắn mười v à n người, Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, thực lực của hắn nếu là đủ mạnh mà nói, đem băng viêm đỉnh uy lực toàn bộ phát huy ra, cũng có thể biệt pháp. Thế nhưng là đoán chừng không thành thánh người, là không thể nào phát huy đỉnh này toàn bộ uy lực. Đại hắc cầu t h â n sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều, không có trả lời ngay Dương nhẹ phàm mà nói, dường như đang làm một cái rất c h ậ t vật quyết định. ở trong lòng vùng vây phút chốc, Đại hắc cầu ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Dương nhẹ phàm, rất nghiêm túc rất nghiêm túc vấn đạo. Tiểu tử ngươi thế nhưng là nghiêm túc. d n g nhẹ phàm gật gật đầu, ngươi xem ta giống như là đang nói láo sao? Ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy. Đây chính là hơn 20 cái trùng tộc, nếu là đều bị ngươi cho hố chết, hậu quả rất nghiêm trọng, khắp thiên hạ đều sẽ truy sát ngươi. Đại Hắc Cầu rất tỉnh táo, cho Dương Nhẹ Phạm phân tích kết quả. Ta biết. Dương Nhẹ Phạm rất bình tĩnh gật đầu. Thấy lớn chó đen một mặt h n g h i tiếp tục nói, có đôi khi, nếu không ra tay bá đạo, đối phương có thể sẽ làm trầm trọng thêm. 12 năm trước sự tình, Dương Nhẹ Phạm nghe nói rất nhiều, một lần kia dị tộc có lưu chỗ trống, mà lần này rất rõ ràng, bọn hắn muốn đem sự tình cho làm việc. Mẹ nó, đã ngươi đều có giác ngộ bản hoàng còn lo lắng cái gì? Chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ tài liệu. Ta liền có thể chuẩn bị cho ngươi ra một tòa cấp đại đế sát trận, đừng nói mười vạn, chính là tới trăm vạn, ngàn vạn, ta bảo đảm bọn hắn lại tiến không ra. Đại hắc cầu lập tức kích động, thần sắc tung bay đạo. Thật hay là giả, nói lợi hại như vậy, Dương nhẹ phàm khiếp sợ một cái. Nếu là lúc trước, nói cái gì đại đế hắn đoán chừng còn không biết, nhưng là bây giờ, hắn càng phát cảm giác chó chết này không đơn giản. b ả n hoàng lúc nào lừa gạt qua ngươi, chỉ cần ngươi lấy ra được tài liệu, bản hoàng liền có thể cho ngươi k h á c ra. Vậy được, cần thứ gì tài liệu? Bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng chó chết này, mặc dù có thời điểm nó tuyệt không đáng tin cậy, nhưng bây giờ. thật sự không có khác lựa chọn chỗ trống. đưa ngươi từ huyết thần phong thu quát quá tới thần tài tiên liệu đều lấy ra, đoan trưởng chính ta còn phải trên nề một chút. đại hắc cầu há miệng liền muốn toàn bộ, đây chính là công phu sư tử n g ạ n phải biết những thần kia liệu phóng tới trên thị trường, liền ngũ đại siêu cấp tông môn đều phải tâm động. do dự cái gì, đây chính là cấp đại đế sát trận, không có những thứ này thần liêu, rất khó trèo chống đạo văn, những thứ này đạo văn thế nhưng là liền thiên địa đều có thể đại sợ. đại hắc cầu nói rất mơ hồ, cái gì đạo văn các loại, dừng nhẹ phàm căn bản vốn không hiểu. mẹ nó, cũng đừng gạt ta, không phải vậy ta với ngươi không xong. d ư n g n h phàm cắt thịt một dạng đem tài liệu đều chạy đi ra, tiếp đó một cô ném cho Đại Hắc Cầu. Vừa thấy được đống kia tích như núi thần tài tiên liệu, Đại Hắc Cầu nhãn tình sáng lên, động tác nhanh đến mức cực hạn, song chảo huy động một đ ả o ấn ký đánh, đánh ra, thời gian nháy mắt liền đem thần tài tiên liệu thu sạch đi. Ngươi cũng đừng lừa ta. d ư n g nhẹ phàm mặt mũi tràn đầy thịt đau đạo. Yên tâm yên tâm, bản hoàng làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Đại Hắc Cầu vừa lòng thỏa ý, mặt ngoài mặc dù không có như thế nào biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, tứ chi đều kích động bắt đầu run rẩy. d ư n g nhẹ phàm phát giác một ít gì, liền vội vàng hỏi. ngươi không sao chứ? như thế nào tay chân đều run r ậ y không có việc gì xấu, ta làm sao có thể có việc? đ o á n c h ừ n g là nghĩ đến một hồi muốn mấy khoảnh khắc sao nhiều người trong lòng có chút sợ. Đại Hắc Cầu tùy tiện tìm một cái lấy cơ qua loa lấy lệ nói. Dừng nhẹ phàm gật gật đầu, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó chính là mang theo Đại Hắc Cầu cùng nhau hướng năm phái tụ tập ngọn núi kia bay đi. Bởi vì Dừng nhẹ phàm cải biến dung mạo, lại ẩn giấu đi khí tức, bây giờ cũng không có ai nhận ra hắn. Thế nhưng là con chó kia xấu. Nhất thời Dừng nhẹ phàm suýt chút nữa n g n g đi qua, hắn rốt cuộc hiểu rõ. cái này đại hắc cầu trời sinh không phải một cái tỉnh dầu đen, v ớ i hạ xuống tới, liền khắp nơi cùng người chào hỏi, nhất là nhìn thấy 9 tầng mây cung những đệ tử kia, nhiệt tình gầy g ớ m vâng, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm sáu. ai dùng ngươi nghĩ niệm? 9 tầng mây cung muôn đồ, không có một cái nào có sắc mặt tốt, nhiều năm trước, con này cho giữ cho bọn hắn ở trong rất nhiều người lưu lại bóng ma, vâng, ta nhận ra ngươi, chúng ta đã từng phong hoa tuyết mượt qua. ai sáu? ai cùng ngươi từng có những thứ này sáu? một chút nữ đệ tử tức giận vô cùng, h ậ n không thể muốn đ ộ thủ. vâng, các ngươi quên rồi sao? chính là cái này cái kia tung bay bông tuyết ban đêm còn gió lạnh thổi chúng ta tại đỉnh núi bên trên đại chiến ngươi cái này cho giữ đây coi là ngọn gió nào hoa tuyết nguyệt sáu đại hắc cầu đoạn đường này đi qua không ngừng nhiệt tình cùng người gọi giống như không có nó kẻ không quen biết một dạng vâng chúng ta cũng nhận biết khó quên đêm hôm đó a cho chết ai cùng ngươi có một đêm ngươi nói bậy bạ gì đấy lại một nhóm người bị tức toàn thân run rẩy rất nhanh đại hắc cầu lại thấy được mục tiêu mới hai mắt sáng lên hô vâng mấy người các ngươi đừng chạy ta nhớ được các ngươi là nhân sủng của ta sáu đáng giận giết con chó chết này lúc này kiếm tông không ít người mặt đen lên vây quanh vung mặt của các ngươi như thế nào đều biến thành đen mẹ nó ngươi thành thật điểm d ơ n g nhẹ phàm truyền âm nói nhất thời hắn cảm giác trong lòng đặc biệt thoải mái cuối cùng xuất hiện một cái so với hắn còn nhận người ngoan người kỳ thực đây đều là mấy năm trước đại hắc cầu vì tìm tiên thiên đạo thể cùng tiên thiên thánh thể mà đi khắp nhân tộc ngũ đại châu thậm chí ngay cả thần bí nhất vân châu cũng đều lưu lại nó dấu chân đoạn đường này là gian tân là t h ư n g khổ không biết lưu lại bao nhiêu huyết cùng nước mắt bao nhiêu sầu cùng hận sầu d n g nhẹ phàm đi theo đại hắc cầu sau lưng không biết đã nhận lấy bao lớn áp lực, bọn hắn bây giờ giống như là qua phố c h u ộ n người người tiêu đ á n h Nếu không phải bị một số người ngăn lại, Đoan Trừng, những cái kia giận dữ đệ tử sớm đã huy kiếm chặn tới. Chó chết, ngươi đến cùng làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, cơ hồ bốn cái đại phái đệ tử đều phải gây phiền phức cho ngươi. xuyên qua đám người, Dương Nhẹ Phàm nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được v ấ n đạo. Ai, trưởng thành chuyện cũ, không nhắc cũng được sáu. Đại Hắc Cầu lung lay đầu to, một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh giáng vẻ, tựa hồ nó là một cái rất có chuyện xưa cẩu. Chó chết, ngươi thực sự là một t c phẩm. Dương Nhẹ Phàm nhẫn nhịn nửa ngày. không nhịn được ném ra một câu nói như vậy. v ù n g làm sao nói chuyện đâu. sáu. rất nhanh, một người một chó đi tới đỉnh núi. bây giờ, nơi này có mấy chục người, cũng là ngũ đại trong phái đỉnh tiêm đệ tử. đám người nhìn thấy đại hắc cẩu, đầu tiên là sương sờ. Chật, không ít người như mày, có trong tay càng là quang mang c h ấ t động, vũ khí đều cho móc ra. sao ngươi lại tới đây? t h i n h v â n đứng lên, v ấ n đạo. hắn đối với Linh Quyết Phong cái kia cực phẩm đại hắc cẩu cũng không lạ lắm, lúc trước thậm chí còn bị c a n qua. bây giờ mới gặp lại con này cực p h ẩ n c ẩ u há tâm, không khỏi thần chưa lên. bản hoàng là tới cứu các ngươi. Đại Hắc Cầu ngẩng lên đầu to, một bộ hơn người một bậc bộ dáng, để cho người ta thấy, hận không thể liền nghĩ đánh nó. Thế nhưng là, rất nhiều người đều nhịn được. Tinh Vân nhìn sang Đại Hắc Cầu bên cạnh dịch dung qua giường nhẹ phàm, cũng không phát giác được cái gì, liền lần nữa đưa mắt nhìn sang Đại Hắc Cầu, vấn đạo, chỉ giáo cho, các ngươi không phải là bị dị tộc liên quân bao vây sao? Bản hoàng có biện pháp đem các ngươi toàn bộ cho đưa ra ngoài. Nghe nói như thế, đám người một mảnh sốt sao, thật hay là giả? Có người vấn đạo, đoán chừng không đáng tin cậy, chó chết này 6 năm trước tại chúng ta Huyền Châu thế nhưng là nổi danh t ầ n hổ, lúc đó. Không biết bao nhiêu người bị nó hố. Một người thần s ắ c kích động đạo. v n g tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Một hồi ngươi đừng đi ra, liền lưu lại đậu kháng 10 vạn đại quân. Đại hắc cầu kêu một tiếng, uy hiền nói: Mẹ nó xấu. Lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người còn dám nhắc tới lên chuyện cũ. Ngươi thật có biện pháp. Diệp nhanh chóng lên tiếng hỏi. Bất quá trong lời nói mang theo rất đậm hoài nghi, có thể tưởng tượng được, cái này Diệp nhanh trong chắc chắn cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới con này cực phẩm chó chuyện cũ. Đó là tự nhiên, khắc họa một cái cỡ lớn truyền tống trận, trực tiếp đem các ngươi hoành độ hư không ra ngoài. Bảo đảm thần không biết quỷ không hay, đại hắc cầu rất tự tin nói, giống như là làm một kiện rất chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái này càng làm cho rất nhiều người lòng sinh hoài nghi, tin tưởng nó a? Tình huống lần này nguy cấp, lưu lại, h ẳ n phải chết. Chế lúc này, dương nhẹ phàm lên tiếng nói, mặc dù dung mạo chưa từng thay đổi, nhưng mà âm thanh nhưng là h ắ n là ngươi. Âm thanh vừa ra, lúc này chính là truyền ra rất nhiều âm thanh k i ế p sợ. Dương nhẹ phàm dã là cảm nhận được trong đó một chút tràn đầy địch ý các ngươi nếu là cảm thấy đem ta giao cho dị tộc trong tay có thể bảo chứng tất cả mọi người các ngươi an nguy, ta không để ý tùy các ngươi đi một chuyến. Dương nhẹ phàm liếc nhìn mọi người xung quanh một mắt, rất bình tĩnh nói: Cái này sáu, rất nhiều người cũng đều sửng sốt một chút, nhưng lại như là cùng Dương nhẹ phàm lời nói, coi như đem hắn cho giao ra, cũng chưa chắc có thể bảo chứng gì tộc thủ tín dự. Tất nhiên không thể xác định, vậy vì sao không tin Hắc Hoàng một lần? Có lẽ nó thật có thể cứu vớt các ngươi. Bốn phía c h ầ m n g mặc lại sáu, chúng ta thời gian đã còn thừa không nhiều. Nguyệt Giao mở miệng nhắc nhở: Mẹ nó, bản Hoàng thế nhưng là rất bận rộn, nhanh chóng quyết định, không giả, ta liền đi. Đại Hắc cẩu một bộ không nhịn được bộ dáng, rước khoát ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, rót cho mình một ly trà. sau đó gọi dừng nhẹ phàm qua lai like nhất lên bốn phía đám người bắt đầu thương nghị cái này quan hệ đến đoàn người sinh tử cũng không thể qua loa cuối cùng ý kiến làm ra quyết định đem chúng ta chuyển tống ra ngoài cần bao nhiêu thời gian l ă n g vân vấn đạo nửa ngày liền có thể dạng này đáp án vượt qua dự liệu của bọn hắn đồng thời cũng giải quyết rất nhiều người trong lòng sầu lo cái thứ sáu liên thỉnh liền có thể bắt đầu đi đại hắc cầu uống một ngụm trà không đội vã đạo không hoang hốt có một số việc phải nói rõ ràng đám người lòng căng thẳng từng đạo bất an ánh mắt cùng một chỗ chuyển hướng đại hắc c u quỷ mới biết nó lại muốn như thế nào Đại Hắc Cầu quét mắt một mắt đám người, tựa hồ rất hưởng thụ loại ánh mắt này, trầm ngâm nói, lần này là ta đang giúp các ngươi, ít nhất, không thể để cho ta x u ấ t tiền túi. Thời khắc này vẽ đại trận phí tổn, được các ngươi chính mình ra. Nghe đến đó, đám người thở dài một hơi. Chó chết, ngươi lại s á u Dừng nhẹ phàm thần sắc biến đổi, truyền âm nói, mẹ nó, chết tiểu tử, không không tam u ố n ngươi cũng không phải không biết bọn này hàng mới vừa rồi là tâm tư gì, bọn hắn nhưng là muốn đem ngươi giao ra. Đại Hắc Cầu truyền âm, dừng n phàm không t h à n thành, sự tình lại là như thế, tại chỗ vượt qua nửa số người, muốn đem hắn giao ra, lại nói. bản hoàng còn có một học trò bảo bối phải nuôi cũng không thể nhường hài tử ăn không đủ no à cái kia cỡ nào bị tội à dương nhẹ phàm bị đại hắc cầu cho thuyết phục tự mình uống trà không còn quan hệ cái kia các ngươi cũng biết khắc họa truyền thống trận tốn thời gian lại phí sức những thứ này ta cũng sẽ không nói thế nhưng là khắc họa loại đại trận này tài liệu thế nhưng là rất đắt những thứ này phải coi như các ngươi đại hắc cầu nói rất hợp lý đám người gật đầu phí tài liệu chắc chắn đến bọn hắn chính mình lấy ra nhân gia đều miễn phí cho x u ấ t lực lại để cho nhân gia lấy ra phí tài liệu vậy thì thật sự có chút qua ta chỗ này có 3.000 vạn có nguyên dương đang đều lấy ra nếu là chết ở chỗ này n g ư ơ i lưu nhiều hơn nữa cũng vô ích tinh vân trước tiên lấy ra 3.000 vạn nguyên dương đan đặt trong một cái trong túi càn khôn ném về phía hắc hoàng thấy vậy đại hắc cầu hai mắt chấn động trong lòng cuồn hỉ đạo mẹ nó phát rồi ta chỗ này có 4.000 vạn một cái nữa túi càn khôn bay tới đại hắc cầu vội vàng tiếp lấy ta chỗ này 1.000 vạn 6 ta chỗ này 1 ộ t 0 vạn trăm vạn ta chỗ này 3.000 vạn 6 túi càn khôn bay l ờ n trời ít nhất 100 vạn nhiều nhất 4.000 vạn gần trăm cái túi lơ lửng tại đại hắc cầu trước mặt cái này khả n h ạ c nó không ngậm miệng được cặp kia khắc kim mắt chó, càng là kim quang ló ra, giống đèn pha mở dạng, con chó kia miệng cũng đều tuét đến sau thái đi, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Chó chết, chú ý hình tượng, đừng xuyên b a n g Dương nhẹ phàm tâm căng thẳng, vội vàng nhắc nhở. Khu khu 6. n g a y vậy, đại hắc cẩu vội vàng khép lại miệng, khôi phục chấn định, tiếp đó, hai cái móng đốt một hồi huy động, gần tới hồ hai ước nguyên dương đan đều thu vào, tiếp đó, hai chân đứng thẳng, rất nghiêm túc nói, các n g ư ờ i đi đem người tụ tập lại, sau năm canh giờ, đi chỗ đó vùng t u n g lũng, bản hoàng một lần đem các ngươi đều cho đưa ra ngoài. Nói xong, đại hắc cẩu liền bay lên. tiến vào bên trong vùng thung lũng kia, có hy vọng sống sót, đám người nơi nào còn dám chậm trễ, rất nhanh, các lộ nhân mã cũng bắt đầu vận t ắ c đứng lên. đương nhiên, đây hết thảy cũng là bí mật tiến hành, ít nhất không thể để cho dị tộc cho phát giác, không giả, lập tức liền công tới. đến lúc đó, một cái cũng đừng h ò n g đi. nhân tộc tại bí mật bố trí lấy, mấy vị l i n h đội cũng đều bận tối mày tối mặt mà dừng nhẹ p h ả m tại đỉnh núi nóng nhìn b ắ t v ự c thần sắc đạm nhiên. chốc lát sau, hắn u a y người rời đi, không có người biết hắn đi nơi nào, thậm chí cũng không có bao nhiêu người phát giác được hắn rời đi. một canh giờ sau. Dương nhẹ phàm thông qua Hắc Hoàng cho hắn thần q u â n đại xuất hiện ở Bắc Vực, chó chết này len lén tiến vào v i ễ n cổ chiến t r à n g nhu độ quá lớn quá nhiều, thế mà đồng thời theo dõi bốn tòa thần tàng. căn cứ nó lời nói, chuẩn bị tại thần tàng sau khi mở ra, nhất khí hoa tam thanh, chân thân cùng đạo thân cùng nhau ra tay, chuẩn bị thông cật. Dương nhẹ phàm lúc đó liền bị chó chết này bị dọa cho phát sợ, gặp đánh qua lòng tham, chỉ là không có gặp qua như thế lòng tham. Bắc Vực điểm truyền tống, hư không vạt mèo, một bóng người từ trong cái khe đi ra. Đây là Hắc Hoàng thiết định một chỗ, khoảng cách thần tàng hơi gần điểm truyền tống, hơn nữa tương đối bí mật, tại một chỗ m â y mù vòng đỉnh núi. vừa ra tới, dương nhẹ phàm liền cảm ứng được cách đó không xa, có mấy cỗ thực lực cường đại, thân thức quét do xét, một lát sau thân hình hắn tiêu thất, hướng về một chỗ thế lực tiến phát. Vô anh, tại thời khắc này, b á c vực phần thiên thần tàng bên ngoài tụ tập đông đảo dị tộc, sắc mặt đều kinh hãi, bọn hắn cảm thấy một cỗ khí tức b ằ n g bạc, giống như là có một mảnh ma sơn từ phương xa bay tới, hạ xuống, phát sinh liễu thập sao, chẳng lẽ xuất hiện kinh khủng yêu thú? Rất nhiều người bay lên cao t i ê n đều hướng một cái phương hướng nhìn lại. A, đó là sáu, một cái toàn thân kim quang, chiều dài long d ự q u á i vật, rất nhiều người đều kinh hô. tiến khu vực này lập tức hoàn toàn đại loạn, nơi đây tụ tập hơn 20 cái chủng tộc, đến không hết tu sĩ, giảng giải bay lên dựng lên, hướng về nơi xa một t ò a núi lớn nhìn lại. một cái cầm trong tay kim sắc thương thể tu sĩ, một thương đem một cái ngọn núi đâm vào đứng lên, bạo phái trên không trung chính là r ừ ư ờ n g nhẹ p h à m hắn tới đây không vì khác, mục tiêu chính là những cái kia gia nhập vào dị tộc liên quân gia hỏa, những chủng tộc kia phần lớn là thân hảo chủng tộc chờ tam đại chủng tộc, cùng nhân tộc cũng không có trực tiếp mâu thuẫn. ta đi, là hắn, cái kia bị dị tộc liên quân truy nã nhân tộc kia, hảo sáu, giống như gọi là g ừ n g nhẹ p h à m rất nhiều người đều nhìn thấy qua Dừng nhẹ phàm bứt hoạ, lúc đó lập tức nhận ra được, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bây giờ toàn bộ v i ễ n cổ chiến tràng đều ở đây khắp nơi đuổi giết hắn, hắn thế mà cùng người không việc gì một dạng, dám xuất hiện ở đây. Kẻ này sống không lâu, có vài vị cường giả theo dõi hắn. Liên quân thành viên quỳ xuống nhận lấy cái chết. Dừng nhẹ phàm thanh âm vạch phá bầu trời, như tiếng sấm tại giống như tại thần tàng bầu trời q u a n quẩn, nhiều rất nhiều sơn phong đều run rẩy động, rất nhiều người đều bị lấy lỗ thay, lung lay sắp đổ. phía địa vực này không ai không biến sắc trong nháy mắt minh bạch cái này nhân loại lại là tới gọi tấm liên quân cần phải biết rằng lần này liên quân có 21 t r o n g tộc tham gia nhân số vượt qua 10 vạn thế nhưng là bây giờ một người lại muốn đối kháng liên quân đây không thể nghi ngờ là hành động tính cực lớn khối khu vực này lúc này giống như là nổ tung đồng dạng tiếng người huyên náo một mảnh xôn xao tại thời khắc này cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt trông lại tất cả đều nhìn chăm chú hướng ngọn núi tia nhìn xem bóng người anh v i tia dừng nhẹ pha một tay cầm thương đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi một thương vung ra phía trước 108 t h i ê n cầu tộc cứng giả tất cả đều bay lên không trung, sau đó nổ tung, trở thành một m ị t đám người vô cùng hít một hơi l ã a n h khí. những ngày này cậu tộc cường giả đều là hóa long kỳ tu sĩ a, mặc dù không tính là mạnh, có thể coi là vậy di thiên kỳ tu sĩ tới, kinh khủng đều phải máu tươi quang, mà lúc này lại so giấy dán còn yếu ớt. chuyện gì xảy ra? mới vừa rồi là ta hoa mắt sao? phương xa một chút dị tộc tu sĩ, v ư ợ t mắt, khuôn mặt k h á c b i ệ t ngươi là người nào? dám đến ta thiên cầu tộc d ơ n g ai? lúc này bắt đầu từ một chỗ khác đỉnh núi xông ra hơn 10 đạo thân ảnh, chiều dài thân người đầu chó, sau lưng mọc một đôi cánh chim, từng cái t ứ c s ủ i b m ép. biểu lộ hung nhan, dương nhẹ phàm như mày, tại những này trong đám người, thế mà không có một cái nào gì thiên kỳ, rõ ràng, cái chủng tộc này l ĩ n h đội người không ở hắn trước chuyến này tới, chính là chặn đánh giết những thứ này chủng tộc l ĩ n h đội người, muốn đập tan từng cái, cùng lên đi, không giả không có cơ hội. dương nhẹ phàm nhìn tiền phương hơn m 0 i người, mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, hoa, lần này tất cả mọi người nghe được, triệt để sôi trào, tất cả mọi người đều cảm thấy huyết dịch trong cơ thể tốc độ chạy đang tăng nhanh, ai cũng s i ế t chặt nắm đấm, chủ này thật đúng là quá cường thế. trước mắt những tu sĩ này cũng không phải cái gì sâu kiến, đều là từng cái thứ thiện pháp tướng kỳ tu sĩ. tại ngoại giới tùy tiện đặt ở chủng tộc nào cũng là một phương hùng chủ cấp bậc mà bây giờ thế mà bị một người trở thành sâu kiến đáng người khiếp sợ không gì sánh nổi thiên cầu tộc chư vị cường giả cũng đều sững sờ một chút qua nhiều năm như vậy bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế nhân người trước mắt này loại là cái thứ nhất nói khoác không biết lượng lao từ một quyền tiên ngươi lên đường một người trong đó tính khí lúc đó liền nổ đứng ở hư không trận tròn đôi mắt sát khí tràn ngập Phúc. dừng nhẹ phàm đơn giản trực tiếp trường thương trong tay hóa thành một đạo l quang đâm về đ ằ m trước nhanh đến mức cực hạn trong nháy mắt liền đem những lời ấy lời nói người xuyên thủng, phanh, ứng thanh vỡ nát, hóa thành một đống bùm máu, xương máu b ơ c hơi, h o a đám người kinh hám vô cùng, bản phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, qua nhiều năm như vậy ai dám cường thế như vậy, tại đối mặt hơn 10 i vị pháp tướng kỳ cao thủ đồng thời, thế mà không có chút nào sợ hãi, ngược lại trước mặt mọi người ra tay, quả quyết l ấ n h cốc, làm cho tất cả mọi người huyết dịch đi theo sôi trào lên, ta đi, gia hỏa này cũng quá trâu rồi, thời gian của ta gấp gáp, đã các ngươi không xuất thủ, vậy ta t i ế n đưa các ngươi lên đường, dừng nhẹ phàm lạnh lùng nói ra. trong tay trường thương màu vàng nóng chỉ x é o năm t h i ê n người dám phía trước thực lực kia cường đại nhất thiên cầu tộc cường giả thần sắc dữ tợn lấy ngón tay hướng hắn đạo hôm nay lưu lại người tiện mệnh ông t h ư không run rẩy hoàn toàn n h o m ó dừng nhẹ phàm trong tay kim sát thương thể rời khỏi tay vạch ra một vệt kim quang phúc kim quang nói lên trong nháy mắt đem người này suy thủng toé lên mảng lớn tiên huyết mang theo cùng hắn cơ thể bay đi phanh một tiếng t ắ m ở phương xa trên vách núi đá đem hắn tươi sống đóng đinh ở chỗ đó ta có cái gì không dám hôm nay một đường giết tiếp các ngươi cái c h ủ n g tộc này chấp nhận này tiêu thất Dương nhẹ phàm l ạ n h lùng nói ra, từng sợi tiên huyết từ cái này bích nham phía trên chảy xuống, phía trên thiên cầu tộc cường giả máu tươi chảy đầm địa, bị trường thương màu vàng nóng xuyên thủng mi tâm, đ ế n h tại nơi đó động một cái cũng không thể động. Phía địa vực này lặng ngắt như tờ, giống như kim đúc thành thương thể đem tên này thiên cầu tộc cường nhân cắm ở bích nham phía trên, tiên huyết chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình, cắn thương rất dài, h à o quang màu vàng nóng lộ ra từng đợt hàn ý lạnh đến xương người từ bên trong. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện, thân vi nhất danh pháp tướng hậu kỳ cường giả, lại bị người ném ra trường thương nhất kích đâm xuyên, đóng đinh ở trên v ế t đá, khiến mọi người câm như l n bén mũi thương lấp lóe hàn quang, đâm thủng người này mi tâm, màu trắng ó c đem sợi tóc đều nhuộn hoa dâm một mảnh, máu đỏ tươi văng từ phía, theo kim sắt cán thương chạy xuôi xuống, rơi vào nhô ra n h a m thạch bên trên, âm thanh rất nhẹ, lại làm cho người cảm thấy như cự thạch rơi xuống trong lòng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều dị tộc bị đe liền thở mạnh cũng không dám. người trước mắt này tộc thật là thật đáng sợ, một lời không hợp, ra tay đánh nhau, tiện tay nhất kích liền đóng chặt một cái pháp tướng hậu kỳ n g giả. tất cả mọi người đều bị dừng nhẹ phàm cường thế cho chấn nhất rồi. người sáu, còn giữ lại vài tên thiên cầu tộc trên thân ra một tầng mồ hôi, vừa sợ vừa giận lại sợ. tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. các ngươi t c hoàng tử đâu? đi nơi nào? vì cái gì còn không ra? dương nhẹ phàm vấn đạo đôi mắt u é t nhẹ nhìn xuống t ầ m mắt bên trong xuất hiện tất cả mọi người. hoàng tử đi n a m v ự c nếu là hắn tại đã s ớ m một cái tay chấn áp n g ư ơ i sáu. một người trong đó này sinh ác độc nói hơn nữa hắn chủ động ra tay rồi há mồm phun ra một cây ba tấc tử dáng dấp ngân sắc tiểu mâu hóa thành một đạo ngân quang đâm về rừng nhẹ phàm mi tâm ngân quang kích x ạ trong hư không vạch ra một mảnh quang dấu vết những nơi đi qua hư không vỡ vụn xuất hiện một mảng lớn màu đen khé hở nơi xa rất nhiều người kinh hô. Uu s Quả nhiên, này mâu càng lúc càng nhanh, ngân mang càng ngày càng s á n g trói, làm cho hư không đều ở đây rung động, căn bản là không có cách chịu tải khí thế của nó. Kinh thế một mâu, đây là liều chết giết tuyệt nhất kích, tu sĩ bình thường căn bản không dám tranh phong, chạm vào sẽ hóa thành kiếp cho, có thể rõ ràng nhìn thấy hư không đều ở đây t r ô n bụi. Ngân mang càng ngày càng kinh khủng, mở ra một đầu h á t đ ộ g tới, càng có mấy phần hỗn độn khí đang lượn lờ, tràn ngập trong bầu trời mênh mông. Nhưng mà đối mặt đòn đánh kinh thế này, Dương nhẹ phàm lù lù bất động, thẳng đến ép tới gần trong mắt của hắn, hắn mới phát sao mà đến trước. Đinh một tiếng, búng một ngón tay. đập vào màu bạc trắng núi thương bên trên, giang r ắ c dài ba tấc ngân bạch thần m g ô ứng thanh gãy, giống như bình bạc chợ phá, ánh sáng p h â n t á n bốn phía bắn tung tóe, tạo thành một c ô năng lượng kinh khủng c ợ n sóng, quyết tán hướng bốn phương tám hướng. Lúc này, phiến thiên địa này t h ủ n g trăm ngàn lỗ, bị xạ trở thành tổn hống. Hát động, hư không, lôi điện liên miên, cảnh tượng sơ nhiên. Viết không, t ê u r ê n không ngừng, rất nhiều người đều bị liên lụy, thổ huyết lùi lại. Chỉ là loại này dư ba đã như thế, có thể tưởng tượng được uy lực chân chính. Đột nhiên, giữa sân nam tử ấn tay một cái, hư không đứng im. Trong trời đất này phong bạo nháy mắt ngừng, trong nháy mắt do em sóng lặng. hắn như định hải thần châm giống như chấn trụ phương này tàn khôn. đám người muốn ngạt thở, lập tức lại yên tĩnh trở lại, khẩn trương chú ý g i ữ a sân. mọi người cùng nhau u ố n g lên, tế h ra bí khí. vài tên t i ê n cẩu tộc cường giả nhắm mắt hô quát, bọn hắn biết không địch, nhưng không có lựa chọn. đối phương đã nói rõ, muốn tiêu diệt bọn hắn toàn bộ chủng tộc, bây giờ căn bản trốn không thoát. một mảnh màu đỏ quang vũ bay ra, đó là từng viên giống như con rít tiểu lao, xâm nhiên chói mắt, sát khí của t i ê n đem trên bầu trời đám mây đều đánh tan. c h u n g lớn lung dung, c o n một người khác tế ra một ngụm tử kim trung lớn, tiếng c h u n g như sóng biển, có thể rõ ràng nhìn thấy, từng vòng từng vòng khuyết tán mà ra. vỡ vụn những ngọn núi xung quanh đủ loại pháp khí rất lóe sát khí cuồn cuộn hàng quang tràn ngập trở thành một phiến sóng lớn vét sạch tới khí thế kinh khủng dương nhẹ phàm đ ố i mặt mấy người công kích chỉ là bước một bước về phía trước phanh một tiếng b à n g bạc pháp lực gợn sóng quấy tán phía trước nhất một người nằm ở trong bị hung hãn năng lực tập thể tại chỗ nổ tung trở thành một phiến huyết vũ đốt cùng lúc đó dương nhẹ phàm trong miệng hét lên một tiếng cái kia phiến ngô công đao mưa như hoa tuyết gặp hỏa trở thành m ấ y khói mà chiếc trung tử kim lớn kia thì đầy vết ạ n v a một tiếng giống như bình thủy tinh vỡ vụn từng mảnh trung thân rơi xuống phía dưới ép vỡ đại địa hắn một tay nô ra, năm ngón tay hư không uốn lẹo, cái kia cắm ở trên vách đá trường thương màu vàng nóng bắn ngược trở về, xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hướng về phía trước t r ọ n đi. Kim quang ngút trời, mấy lần điểm đâm, giữa sân vài tên thiên cầu tộc tất cả đều mở to hai mắt, tiếp đó trắng như tuyết mảnh xương bay ra, mang theo mảng lớn huyết, tại sơn phong phía trước giải thể. Dương nhẹ phàm như nhất tôn ma quân đồng dạng, sợi tóc vũ động, cầm thương đang lâm cao t i ê n sau đó hướng phía dưới lâm tới, cả ngọn núi tại nhất kích phía dưới thành cho không còn sót lại bất cứ thứ gì. t quang ảnh l lên, Dương nhẹ phàm từ trên khoảng không tiêu t h t không thấy dấu vết, nơi đây yên tĩnh rất lâu. sau đó náo động khắp nơi, toàn bộ thiên cầu tộc hơn 3.800 t u sĩ bị n h ấ t kích toàn diện. Tin tức này lúc này dùng động bắc vượt các tộc, cái kia gọi là dừng nhẹ phạm nhân tộc nam tử. thế mà một người một thương, bắt đầu nhằm vào dị tộc liên quân triển khai thiết huyết trả thù. đây không thể nghi ngờ là tin tức quan trọng, nhường dị tộc các phương đều một mảnh chấn động. dị tộc liên quân bên trong thiên cầu tộc là cái thứ nhất chịu đến công kích c h ủ n g tộc, toàn tộc hơn 3.800 n g ư ờ i duy chỉ có hoàng tử của bọn họ cùng với hơn 10 tên tùy tùng, bởi vì chạy tới nam vực tham gia liên minh đại hội mà may mắn thoát khỏi tai nạn, còn lại chết hết, đồng đẳng với dị tộc. đáng giận, đáng giận, ta nhất định phải đem hắn bắt lại. Thiên Đao Vật Quả, rút Thần Hồn, Vĩnh Trấn U Minh. Thiên Cầu Tộc Hoàng Tử biết được tin tức, n ổ i trận lôi đỉnh, không để ý rất nhiều đồng minh quy nụ, n vẫn như cũ trở về b á c Vực, tìm kiếm d ư n g Nhẹ Phạm, muốn trấn sát hắn. Thế nhưng là d ư n g Nhẹ Phạm rất mau tìm tới cửa, Song Vương gặp mặt đỏ mắt, ra tay đánh nhau. Ngoài dự liệu chính là chiến đấu vẹn vẹn kéo dài 5 phút, d ư n g Nhẹ Phạm xuyên qua hư không rời đi, lưu lại thi thể khắp nơi. Bắc Vực lần nữa sôi trào, đủ loại tin tức thông qua truyền đi, bị truyền tống đến cổ chiến trường các nơi, truyền khắp mũi một cái xó xỉnh, bách tộc chấn kinh. đông n ự c nhân tộc một mảnh ngạc nhiên chuyện gì xảy ra lâm minh hắn sáu đám người trợn mắt hốc mồm có chút khó có thể tin tin tức này đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá mức run g động vừa mới dừng nhẹ phàm còn cùng mọi người tại thương lượng với nhau biện pháp thế nhưng là hai canh giờ đi qua hắn thế mà chạy đến bắc vực diệt thiên c ầ u t ộ c tin tức này quá run g động đám người sửng sốt rất lâu vẫn không có thể lấy lại tinh thần mẹ nó cái này sáu cái này sáu đây mới là thật anh hùng chân hắn tử lão tử ộ i phục ai mẹ nó còn dám nói phải giao ra lâm minh đệ lão tử một cái tắt bóp chết hàn 6 người nói chuyện chính là u vân vương triều một vị hoàng tử còn có ta thiên quỷ đế quốc 6 còn có ta bắc lãnh vương triều 66 nhất thời nho a nhau có người đứng ra biểu thị ủng hộ dương nhẹ phàm bọn họ đều là dương nhẹ phàm cường thế chết phục đối với cái này chút đầy bầu nhiệt huyết trẻ tuổi tới nói đây mới thật sự là gia môn thật nam tử hán so với cái kia cái gọi là người thật mạnh muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần vạn lần dương nhẹ phàm cử động n h ư ờ n g bách tộc chấn kinh đồng thời cũng phá vỡ cho tới nay nhân tộc ở thế yếu bị đè c ụ c diện hắn cường thế hắn hành động tỉnh lại giấu ở mọi người mềm yếu tâm linh ở dưới cái kia một kia nhiệt huyết sáu nhân tộc vô cùng kích động lập tức chiến ý sôi sụp thế nhưng là gì c ộ c đâu nam vực liên minh đại hội hội t r ư ờ n g hơn 20 cái liên minh chủng tộc đại biểu đều tụ tập ở cùng một chỗ một mặt xanh xám càng nhiều hơn là một loại sợ hãi cùng bất an ở tại bọn hắn trước mặt trưng bày một cỗ thi thể không là người khác chính là lúc trước không nghe khuyên ngăn thiên cầu t ộ c hoàng tử một canh giờ phía trước còn vui sướng bây giờ trở thành một bộ thi thể lạnh băng tại nơi chỗ mi tâm có một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu lỗ thủng trên miệng tràn ngập làm người sợ hãi khí tức một thương chí mạng sáu, một thương liền giết một cái di thiên hậu kỳ cường giả, cái này sáu. tại chỗ, không thiếu tu vi so với thiên c ầ u t ộ n hoàng tử còn thấp hơn nhân, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi phát lạnh. cái này nếu là hóa thành bọn hắn, có thể đỡ nổi cái này sắc bén một thương sao? hết t h ệ căn nguyên giả dừng nhẹ phàm, chính hắn cũng không biết làm như vậy, sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng, cũng chưa từng nghĩ tới xa như vậy. hắn làm như thế điểm xuất phát kỳ thực rất đơn giản, chính là vì kéo dài thời gian. bất kể là nhân tộc rút lui, vẫn là cái kia chó chết khắc họa sát trận, đều cần thời gian. nhất là. các họa sát trận nhanh nhất phải cần 3 ngày thời gian này nhất thiết phải dừng nhẹ p h à m đi tranh thủ vắt hết dịch n à o cuối cùng chỉ có thể dương đông kích tây du tàu giết địch nhường dĩ tộc nội bộ sinh ra dao động dĩ vãng các d ị tộc đều cho rằng nhân tộc sợ bọn họ cho nên đi lên sự tình tới một lần so một lần làm trầm trọng thêm lại vạn vạn không nghĩ tới thế mà giết ra một cái máy nhân dám phản kháng bọn hắn hơn nữa dừng nhẹ p h à m như vậy động tác nhưng là nhường không thiếu thực lực hơi nhỏ yếu chủng tộc l u n cuống từng cái một đắn đo bất định suy nghĩ có phải hay không muốn ra khỏi liên minh d ị tộc liên quân xuất hiện vấn đề c h ẳ n g cổ quan tử thân đổ ba người sắc mặt tâm trầm rất rõ ràng bọn hắn cũng không có đoán trước dừng nhẹ phàm dám đứng ra hơn nữa còn không chút kiên kỵ diệt t i ê n cầu t ộ c người tới mau chóng tìm ra tung tích của hắn ta đem tự mình ra tay đuổi bắt hắn trắng cổ lên tiếng rất lạnh nhạt đạo bây giờ trong lòng của hắn dần dần cảm thấy một tia bất an sợ lục ve công chúa xảy ra chuyện nhất định phải nhanh chóng đem dừng nhẹ phàm đánh chết cứu ra công chúa để tránh đêm dài l ắ m m ộ n g 6. trung vực cổ truyền thống trận địa điểm dưới tình huống bình thường mọi người muốn tử viễn cổ chiến tràng ra ngoài nhất định phải thông qua nơi này c h u y ể n thống trận cho nên, dị tộc phái trọng binh đóng giữ nơi đây, nhân tộc muốn từ ở đây ra ngoài, so với lên trời còn khó hơn. Trung bực, thổ địa là một mảnh xích hồng, giống như là bị tiên huyết chỗ xâm nhiễm. Nghe nói, vạn năm trước lần chiến đấu kia chiến trường chính, chính là chúng phải v ự c ở đây, không biết mai táng bao nhiêu nhân tộc cường giả, còn có những cái kia tà ác thần linh. Dương nhẹ phàm cong n g ở mảnh này màu đỏ thấm thổ địa bên trên, trong mối cảm xúc lửng a n g hắn t ử cản không đại đế trong miệng, biết được rất nhiều bí mật, cũng biết vạn năm trước cuộc chiến đấu kia là bực nào thảm liệt, liền đại đế đô v ẫ n lạc. Những thần linh kia, đến t ộ t cùng là đồ vật gì, vì cái gì khủng bố như vậy? Dương nhẹ phàm có lúc thậm chí đều ở đây hoài nghi, những thần linh kia có phải hay không chính là mọi người truy tìm t i ê n Nhưng mà loại ý nghĩ này lúc đó bị đại đế cho không giả, đương nhiên cả khôn đại đế ý tứ cũng rất mơ hồ, không chắc chắn lắm. Dương nhẹ phàm lắc đầu, không còn đi suy nghĩ nhiều. Trung vực địa thế bao la, hơn chín thành địa vực bị ma quái chiếm lĩnh, duy chỉ có trungương khu vực truyền thống trận phạm vi ngàn l giảm, không có ma quái đặt chân. Mà ở trong đó ngoại trừ có truyền thống trận bên ngoài, còn có một loại cực kỳ chân quý khoáng vật tên là huyết tinh khoáng. Huyết tinh khoáng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa. thứ này cũng chỉ có viễn cổ chiến giữa sân v ự c truyền thống trận chung quanh mới có, cũng chính là loại này huyết tinh khoáng tồn tại, dẫn đến phạm vi ngàn dặm bên trong, một mảnh xích hồng. Loại này huyết tinh khoáng, có thể để luyện ra tinh khiết huyết tinh nguyên, mà huyết tinh nguyên công dụng cũng không phải rất rộng khắp, chỉ có một loại công hiệu, nhưng chính là loại này công hiệu, lại làm cho đến vô số nhân vì đó tranh đến đầu rơi máu chảy, so sánh giá cả trời cao. Huyết tinh nguyên, chính là thế gian này, số ít mấy loại có thể tăng thêm thọ nguyên bả bối. Mặc dù huyết tinh nguyên hiệu quả không sánh được ngọc linh quả, nhưng mà ngọc linh quả quá ít, toàn bộ thế gian đều chưa hẳn có thể tìm được một quả. nhưng huyết tinh nguyên lại khác, kèm theo viên cổ chiến t r à n g mỗi 12 năm mở ra một lần, tất nhiên sẽ có không ít c h ạ y vào thị trường. Lúc kia, các phương thế lực lớn đều sẽ lần lượt đứng ra tranh đoạt, giá tiền cũng sẽ ngày trường thiên cao. đương nhiên, loại vật này, nhân tộc mỗi một lần đều chỉ có thể lấy được rất ít, đại bộ phận đều bị c h ủ n g tộc, quang minh tộc, vũ tộc bực này siêu cấp đại tộc cho chia cắt. dạng này, huyết tinh nguyên tại nhân tộc giá cả kia liền càng là cao thái quá. 6. ha ha 6. xem bọn hắn, bọn này liền r á p dời cũng không bằng nhân loại, mặc dù có thể sống trên cõi lợi này, chính là đến cho chúng ta làm nô lệ s nơi xa. c h u y n đến điên cuồng tiếng cười ở mảnh này khu mở cẳng bên trong q u â n quần lộ ra phá lệ thê thê 3. một tiếng chói hai roi vang rội truyền ra cái kia chủng tộc tu sĩ một roi quất vào một cái tu sĩ nhân tộc trên lưng lúc này máu thịt bé bé vô cùng thế thảm như thế nào nói các ngươi là rác rưởi không bằng còn không chịu phục đối mặt rác độc như vậy roi rút cái kia danh tu sĩ lại ngay cả lông mày đều chưa từng nhũ một cái n h â n tộc không phải là các ngươi bọn này kẻ ti tiện có khả năng vọng tưởng bình luận u a còn mạnh miệng tiếp lấy liên tiếp roi rút tiếng vang lên hơn 10 đánh xuống tu sĩ kia đã t h o i thoát, thoát. kẻ ở chính giữa vũng máu, phi 6. để cho ngươi mạnh miệng, nói tiếp a, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? nhân tộc, l i ê n mẹ nói một cái tối đê hèn t r ủ n g tộc, trời sinh liền nên lấy ra cho ta làm nô lệ. trung tộc tu sĩ tại phun một bãi nước miếng, một mặt cười lạnh đạo, khu mỏ quặng ở giữa có rất nhiều lấy quặng nô lệ, trong đó có thật nhiều là nhân tộc, bọn họ đều là bị bắt lại tu sĩ. bây giờ nghe được cái k i a t r ủ n g tộc phách lối ngôn ngữ, tất cả đều siết chặt nằm đấm, trận mắt nhìn. nha a, các ngươi từng cái một cũng không muốn sống, nghe được quá lớn, cuối cùng bọn hắn lại vô lực b ô n g l ò n g bàn tay. phía trước có mấy cái d ì thiên kỳ cường giả đó là cao cao tại thượng tồn tại bọn hắn bất lực đối mặt từng cái sắc mặt tái xanh đốt ngón tay đều bị bóp trắng bệnh nhưng trung quy là nhìn được không có ra tay phía trước những cái tiêu trùng tộc tu sĩ càng là không kiên g nể gì cả cười ha ha không thôi một người trong đó ưu sâm nhìn lên trước mắt từng cái chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh nhân tộc khinh bị nói g i á c r ư ỡ i chính là giáp r ư ỡ i sáu không chỉ các ngươi là g i á c r ư ỡ i liền các ngươi nhân tộc những cao tầng kia cũng đều là một đám vô dụng đồ bỏ đi mười năm trước chúng ta giết các ngươi 6 7 tầng đệ tử bọn hắn như thế nào hừ lần này chúng ta còn dự định hướng về phía trước một lần làm như vậy. Bất quá, lần này có thể sẽ toàn bộ rết sạch xe nha. Ha ha s u thật muốn nhìn thấy các ngươi cầu xin tha thứ bộ dáng, vậy khẳng định là một kiện đặc sản sự tình. Ta đều có chút không thể chờ đợi x ấ u Nói chuyện tên kia trùng tộc tu sĩ, thần sắc dữ tợn, cơ thể run rẩy, run loại này run rẩy run là một loại bởi vì kích động, mà không nhịn được run rẩy, run rất rõ ràng hắn có biến thái mới tốt. Các ngươi quá mức. Trước thông đạo, đột nhiên đi ra một đôi nam nữ trẻ tuổi, tất cả đều cảm xúc kích động, muốn xông qua một trận chiến. phía trước một đám chủng tộc cười lạnh liên tục người cầm đầu đánh giá bọn hắn một mắt càng là rêu còn nói các ngươi chính là nhân tộc ngũ đại phái núi thanh thành đệ tử xem các ngươi tu vi thật là kém quá kém xem ra cái gọi là nhân tộc năm trụ cột có tiếng không có miếng thôi người sáu này đối trẻ tuổi tỷ đệ tức giận run rẩy thực sự nuốt không trôi khẩu khí này thế nhưng tuổi bọn họ không lớn tu vi cũng không phải cao thâm cỡ nào hai người các ngươi còn nghĩ ra tay không thành như vậy đi bản tọa cũng không khi dễ các ngươi liền để không thành khí nhất sư đệ cùng các ngươi so chiêu người cầm đầu cười lạnh mang theo vô cùng thần sắc khinh thị. đôi này tỷ đệ tất cả đều siết chặt nằm đấm, nhanh chân đi thẳng về phía trước. bọn hắn thực sự không cam lòng bị người dạng này m à thị, kèm thêm tông môn cũng bị nhục nhã. tất nhiên không phục liền đến, để cho ta nhìn một chút. cái gọi là nhân tộc ngũ đại siêu cấp môn phái, có thể dạy d t như thế nào một người học trò. một cái trùng tộc tiến lên, cười ha ha nhìn qua hai tỷ đệ. tỷ đệ hai người không để ý bốn phía đồng bào khuyên can, không thể nhịn được nữa, cuối cùng đạp vào tiền đến, liền muốn ra tay. ba hai tỷ đệ vừa mới bước ra, nơi xa tiên kia cường đại c h ủ n g tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, vung tay lên đánh tới. đôi này tỷ đệ trên mặt của hai người lại đều xuất hiện mấy đạo t r ư ớ n g ấ n cái tát âm thanh thanh thúy t h ẹ t h ẹ tất cả mọi người đều kinh trụ, cái này chủng tộc nói thế nào ra tay t ự u ra tay, hơn nữa, căn bản cũng không phải là tỷ thí, trực tiếp phiến người bận hai, đây quả thực là tại khuất n ụ c sáu. các ngươi sáu, hai tỷ đệ cũng là bị đánh s ử n g sốt một chút, mấy cái này b ậ c hai, có thể so sánh giết bọn hắn còn khó chịu hơn. có bản l ĩ n h liền chính đại quang minh b ọ sức, cho dù chết, ta cũng sẽ đứng chết. t ê n thiếu niên kia giận dữ hét, hai tròng mắt bên trong ẩn chứa một kia sương ngủ nha, tiểu gia hỏa này còn tức giận thế nào sáu? rất khó chịu sao? phía trước một đám người nhìn lên trước mắt c á i này biệt q u ố t sắp khóc thiếu niên chẳng những không có thông cảm ngược lại lớn cười đúng lúc này trên bầu trời một vệt kim quang lấp lóe một cây trường thương màu vàng nóng đâm xuống đem tên này xuất khẩu của nô trùng tộc một thương đóng đinh trên mặt đất tiên huyết bắn t o é b ộ t phía các ngươi bọn này tôm tép n h ạ i nhép cũng chỉ có thể khi dễ tiểu bằng hữu có bản lĩnh tới tìm ta đ ỏ s ứ ư ớ c một cây trường thương màu vàng nóng đem tên này trùng tộc đóng đinh trên mặt đất hào quang màu vàng nóng tại trên cán thương rung động tiên huyết tràn ra để cho người ta phát lệnh trên bầu trời một đạo anh vĩ thân ảnh nhanh chóng hạ xuống hướng phía dưới đ t ớ i mang theo một c ỗ k i n h p h ò n g dương màu đỏ t h ấ m mỏ quáng đất đá bay mù trời trong chốc lát gió lốc đại tác ép những cái kia chủng tộc chỉ có thể lui lại người nào không muốn sống dám đến ở đây dưng ơ ai cang la một cái nhân tộc ngươi thực sự là ăn liếu tiên người mật dám ở tộc ta khư mỏ quạng ra tay muốn ngươi lấy huyết tế tự mảnh đ ấ t này trong ngày thường bọn gia hỏa này cao cao tại thượng đã quen lại thêm lần này dị tộc liên minh nhân tộc đê vị càng là hạ thấp cực hạn hơn nữa người nơi này tộc đều biến thành nô lệ trong ngày thường bọn gia hỏa này đều lấy khi dễ người tộc làm vui cái nào tương dạng này bị người dạng này chủ động công phạt qua phía trước nhất mười mấy chủng tộc từng cái con mắt băng lãnh, cầm trong tay lạnh bình, đồng loạt hướng về phía bầu trời, muốn đem cái kia hạ xuống người đâm thủng, lấy tiên huyết tưới nước mảnh này khu mỏng ạ o Bang. Quang ảnh lói lên, dừng nhẹ phàm hạ xuống, đối mặt đánh tới binh khí, hắn không chút amang, đùi phải lăng không quét ngang, giống như là ma bản giống như đem một loạt binh khí ép thành vụ sát. Sau đó, hắn lăng không mà độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi, từ một người đỉnh đầu đạp đến một người khác đỉnh đầu, trong chớp mắt chính là hạ xuống nơi xa, áo không dính bụi a i p h c Ở sau lưng hắn, cái kia mười mấy người hai mắt trợn lên. trên mặt viết đầy hoảng sợ, mà phía sau xương đỉnh đầu toàn bộ vọt lên, hơn 10 đạo sóng máu sông ra cao mấy mét, sau đó, mười mấy bộ thi thể ngã trên mặt đất. hậu phương, cái kia cường đại nhất mấy người con ngươi nhanh chóng co rút lại, cảm thấy cảm thấy dùng mình khí thế, không khỏi đổ ra mấy trăm triệu xa. khi trước cùng vọng đều đi đâu, ta đứng ở chỗ này, chờ các ngươi tới. dừng nhẹ phàm thanh âm vô cùng lạnh nhạt. hậu phương, chúng nhân tộc hai mắt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà vị thiếu niên kia càng là kích động đến run r y vừa rồi bọn hắn biệt khuất tới cực điểm, trên mặt d ấ u bàn tay đỏ bừng, như màu máu bất giống như truyền đến từng trận nóng bỏng cảm giác. lúc này vị thiếu niên này nắm tiến vào năm đấm cơ thể gần như co rút p h ả n phất thân lâm kỳ cảnh giống như là mình tại ra tay tế đ i ệ u những thứ này phách lối không d ứ t trùng tộc người là ai phía trước vài tên trùng tộc quát hỏi bây giờ s ắ c mặt của bọn hắn đều rất không dễ nhìn một mực là bọn hắn đang gây hấn mới còn chưa có xảy ra qua hôm nay loại sự tình này với anh một t i a kinh khủng khí thế xuất hiện t h ư không v ậ t m è o giống như là một mặt t i ê n cổ tại gióng lên v ớ anh minh v ă n g rội t h ư không nứt ra một bàn tay lớn vàng ó n g nô ra hướng ở trong tên kia di thiên sơ kỳ cường giả chụp tới vừa rồi đúng là hắn huy động cánh tay Rút kia đối trẻ tuổi tỷ đệ một cái cái tát, lưu lại hoàn toàn đỏ ngầu s ắ c trưởng lớn. Dừng nhẹ phàm đương nhiên sẽ không buông tha, muốn đem hắn bắt tới. Ngươi dám? Tên này trùng tộc cao thủ giận dữ, thân ở cảnh giới này, tùy tiện đánh ngã nơi đó cũng là một phương hùng chủ, ai dám vô lễ như thế? Bây giờ lại có người dám khinh thị như vậy hắn, giống như là v ô con g à con giống như, tùy ý nô ra một cái đại thủ liền tới bắt hắn, tự nhiên nhường hắn giận dữ. Hắn hám mồm phun ra một mảnh hào quang, chính là một kiện nguyên thần binh, ngoại hình là hình một vòng tròn cái r ủ i tối t ă m mở m ị n một mảnh, bắn về phía dừng nhẹ phàm lòng bàn tay, nhị xuyên thủng qua đi. nhưng mà hắn trong dự liệu xương tay tan vỡ cảnh tượng chưa từng xuất hiện đại thủ này dùng sức đè xuống nguyên thần binh bị chấn lộng lây ảm đạm vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống trên mặt đất p h ố c p h ố c nguyên thần binh vỡ vụn nhường cái kia chủng tộc tu sĩ người bị thương nặng cuốn phún một cái tiên huyết vừa muốn lui nhanh nhưng mà bàn tay lớn kiệt nhưng là rơi xuống dừng nhẹ phàm nhất đem n í u lấy cổ áo hắn đem hắn mang theo tới đôi mắt băng lãnh nhường cái địa phương này nhiệt độ đều gấp gáp hạ xuống ngươi dám tên này chủng tộc kinh sợ trong lòng phát lên một loại cảm giác n ụ c nhã nhịn không được hét lớn cơ thể càng là vùng vây kịch liệt ta không dám Dừng nhẹ phàm cười lạnh, v u n g lỏng ra hắn. Sau đó một cái bạt t h a i mạnh quăng tới, ba một tiếng đem hắn cuốn bay, máu tươi từ trong miệng vẩy xuống ra một chuỗi dài. Phanh, tại hắn còn chưa rơi xuống lúc, dừng nhẹ phàm đại thủ lần nữa dò xét đi qua, một tay lấy hắn từ giữa không trung bổ xuống, kèm ở hắn xương q u a y xanh, x á c h ngược mà quay về. Người cho ta buông tay. Tên này trùng tộc nổi giận, hắn cơ thể phóng ra từng đạo hừng hực h u i quang, không t i ế c vận dụng trùng nguyên chi lực, phóng thích tiềm năng, muốn hủy Dừng n h phàm tay trưởng. Chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Dừng n h phàm k h ò miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, đem hắn q u ă n lên, sau đó một cái tát che xuống. lúc này, viên kia mọc đầy sẹo mụn mặt của, giống như là bị đánh nắp đi ra cầu, đụng vào trên mặt đất, đánh hắn khớp xương văng, rội, miệng mũi chảy máu. đương nhiên, cái này tự nhiên là hắn hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không nơi nào còn có cái gì hoàn chỉnh thân thể, sớm đã là một đôi bùn nhão cùng mảnh xương. hậu phương vài tên trùng tộc lệnh cả người, đây chính là một vị di thiên cảnh cường giả, là bọn hắn đầu, quản lý mảnh này khu mỏ c ạ n g nhưng là bây giờ, ở đây mặt người phía trước thật không ngờ không chịu nổi, giống như là một cái s cạ dẻ, dạo tự như muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. ngươi nói, ta có cái gì không dám? Dừng nhẹ phàm lén không nói, một cái lại đem hắn tóm lấy, mặc hắn bằng mọi cách giãy rủa cũng vô dụng. Lần này dừng nhẹ phàm giống như là s á c h như chó chết đem hắn vô tới, sau đó dùng sức bóp, hoàn toàn thân xương c ố t suýt chút nữa đứt từng khúc, kéo kẹt kéo kẹt văng rồi. Phanh. Dừng nhẹ phàm đem hắn nặng nề ném vào đôi t ỉ đệ kia trước mặt, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ tại nhìn, tất cả đều nghẹn họng nhìn chần chối. Người này là ai? Vậy mà có thể dạng này nhào nặn một vị di thiên cảnh cường giả? Nói chúng ta t không được, hiện tại xem ra người chủ n g tộc càng là không được. Dừng nhẹ phàm nhất vừa nói, một bên lại thưởng mấy bàn tay, tiếp đó. đem người này một cước đá lên, hóa thành một đầu đường vòng cung rơi vào đôi này tỷ đệ trước mặt, đạo, hắn lưu lại các ngươi trên mặt dấu bàn tay, bây giờ có thể trả lại. Thiếu niên trong con ngươi quang hoa bắn ra, kinh nghi bất định, người trước mắt này quá cường đại, đến tột cùng là ai, lại vì bọn họ ra mặt. Bây giờ, d ư ơ n g nhẹ phàm cũng không hiển lộ chân dung, cái này hai tỷ đệ tự nhiên không nhận ra hắn, nhưng mà hắn lại nhận được cái này hai tỷ đệ, tỷ tỷ này chính là ly phong đại sư tỷ, v ẫ n băng, cùng mình còn có chút mâu thuẫn. Đến nỗi, thiếu niên này nhưng là tinh phong đệ tử, tên là mây lạnh, bọn hắn vì cái gì xuất hiện ở đây, hơn nữa biến thành nô lệ. điểm ấy, dương nhẹ phàm liền không c ó biết, vân băng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn c h ằ m c h ằ m dương nhẹ phàm, rất muốn biết nhân vật thần bí này thân phận. đến nỗi, mây lạnh, thì nhìn về phía trên đất c h ủ n g tộc tu sĩ, bắp thịt cả người kéo căng, muốn xuất thủ. không quan hệ, ra tay đi. dương nhẹ phàm vi cười nói. phanh, cuối cùng, thiếu niên k h ắ c chế không được, trong nháy mắt liền đá ra một cước, đem cái này di thiên kỳ c h ù n g tộc tu sĩ đạp bay ra ngoài trường xa vài chục trượng, cùng một phá hổ lô một dạng lăn trên mặt đất động. ba, vân băng lúc này cũng không nhịn được, huy động tay ngọc, lăng không rút tới. cho vị này trùng tộc cường giả tới một bàn h a i nhường trên mặt hắn một hồi ừ n g hồng. người giám sáu, cái này trùng tộc tu sĩ tức giận toàn thân phát run. ngươi tính là gì, h ụ c chúng ta tộc. hai cái tỷ đệ vừa rồi ủy khuất lợi hại, trong mắt mang theo nước mắt. lúc này đệ đệ h ấ t tay vung bàn tay, tỷ tỷ nhất chân hung ác đá, đôn đốt văng rội. tên này trùng tộc cường giả gân cốt cũng coi như r á n chắc, nhưng mà tại loại này không ngừng công kích đến, vẫn là không nhịn được ho ra đầy máu. đây cũng không phải là bởi vì nội h ư ơ n g đây hoàn toàn là tức giận. nghĩ hắn đường đường một vị di thiên kỳ tu sĩ, lại bị hai thằng nhóc liên kích đái đà còn vung b ạ n a i thật sự là tức n ộ phổi. nơi xa, một đám chủng tộc tu sĩ bạo động, tất cả đều gầm thét, vừa rồi dừng nhẹ phàm một loạt động tác quá nhanh, bọn hắn không kịp ngăn cản, mà lúc này nhìn thấy nhân tộc hai cái con nít chưa mọc lông dám dạng này sửa chữa cấp trên của bọn hắn, tự nhiên nổi giận, một đám người lao đến, thẳng hướng phía trước, mắt thấy một hồi đại chiến tranh không được, nhưng mà, đúng lúc này, dừng nhẹ phàm thần s ắ c lạnh nhạt, bước lên phía trước, một ngón tay nô ra, một đạo sáng chói kiếm ba hóa khuyết tán mà đi, cùng chân thật sóng lớn không hề khác gì nhau, hưng hực chói mắt, đây là kiếm khí biến thành, đối ngược tới chủng tộc tu sĩ không ngừng công kích, liên miên huyết quang xuất hiện, xương máu l l phanh phanh phanh. Đây là một trường rất chóc, không hề có một điểm đáng lo lắng. Hơn một trăm người tất cả đều hóa thành tiên huyết cùng bạch q u ố c h ố i Tiếm ba những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản, vừa chạm vào tức nát. Nhìn thấy một màn này, dị tộc bên kia lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị d o sợ. Người này rốt cuộc là ai? Ngươi chính là d ừ n g nhẹ phàm, bị chúng ta truy nã nhân tộc kia. Nơi xa đi lai nhất người, hắn là chủng tộc một vị vương k h á c họ, thực lực cường hãn. Đáng tiếc, không có thuần chính hoàng thất huyết thống, không giả cũng sẽ không luân lạc tới ở đây trông coi khu mỏ gạo. Bất quá người này thực lực chính xác không thể khinh thường. Nhân tộc, ngươi quá mức, thật coi tộc ta không người. Bang. cái tiêu cắm trên mặt đất trường thương màu vàng nóng lộng lây diễm diễm tự động đột ngột từ mặt đất bộc lên tại lâm nhẹ phảng nguyên thần dưới sự thúc g ụ c hóa thành một đạo màu vàng quang đâm thủng cựu trọng thiên quay đầu xuống Phúc. tiên huyết toé lên cao mấy trượng trường thương màu vàng nóng xuyên tấu vị kia vương k h á c họ thân thể mang theo hắn bay ra ngoài mấy trăm trượng xa đứng tại một khối trên bia đá to lớn chết oan chết uổng dị tộc một khu vực như vậy lập tức chạy tán loạn một cái di thiên sơ kỳ cường giả đang bị đè xuống đất tắt vào miệng một người khác di thiên trung kỳ vương k h á c họ lại dạng này độ tử để bọn hắn như thế nào ngăn cản còn lại một số người muốn bỏ chạy, có thể dừng nhẹ phàm làm sao lại cho bọn hắn cơ hội? c h ậ p ngón tay lại như dao, hướng về phía trước vạch một cái, pháp lực tuôn ra, giống như là một đầu màu vàng sóng l a n lộn. trong nháy mắt nhấn chìm phía trước. Phúc, p h ố c p h ố c h u y ế n hoa từng đ o á từng đoán ở r ộ dừng nhẹ phàm một kích toàn lực, quét ngang vài trăm mét, đem phía trước c h ủ n g tộc tu sĩ chém giết sạch sẽ, bẻ gãy nghiền nát, không hề có một điểm đáng lo lắng. Sau đó, hắn cầm thương đằng không mà lên, tiến vào chỗ càng sâu địa vực, triệt để trung vực khu mỏ cạn cho tiêu phi tiên, nhất kích phía dưới đại địa thành i ế p cho. Cuối cùng. hắn đem chủng tộc nhóm thu thập tinh nguyên khoáng tất cả đều cho lấy đi máu đỏ khoáng thạch tựa như cái núi nhỏ lần này thu hoạch tương đối khá làm dừng nhẹ phàm khi trở về vân r a hai tỷ đệ cũng là rất thẳng thắn giơ tay chém xuống đem vị kia chủng tộc cường giả đầu người cho cắt xuống cùng chạm như dưa hấu băng thành mấy nửa người sáu ngươi là lâm sư h u y sao thiếu niên kia có chút kích động nhìn qua dừng nhẹ phàm vân đạo một bên vân băng tự nhiên thần sắc cũng có chút không thích hợp dù sao ngày đó tại trên lôi đài dừng nhẹ phàm thế nhưng là không có chút nào thường h ư ờ n g tiết ngọc một quyền liền đem nàng đánh ngã có lẽ c h ư đó Vân băng trong lòng còn đối với Dừng nhẹ phàm có chút o á n hận, nhưng là bây giờ kiến thức đến Dừng nhẹ phàm cường thế sau đó nàng mới hiểu được, ngày đó là đối phương hạ thủ lưu tình, không giả ít nhất phải nằm trên giường cái một năm nửa năm. Cảm ơn ngươi sáu. Vân băng cũng không phải một cái ngang ngược nữ tử, hiểu đúng sai, m ì n h đúng sai. Các ngươi không có việc gì liền tốt, mau chóng đi cùng đoàn người tụ tập, đại trận cũng nhanh tốt. Dừng nhẹ phàm móc ra một cái thần quan đài, mở ra h ư không vực môn. Nhìn thấy vực môn, một chút tu sĩ vội vàng đi vào, đợi cho cuối cùng Vân băng do dự một chút, Vân đạo ngươi không đi sao? nhìn lên trước mắt sắc mặt có chút tiểu tụy nữ hải, dương nhẹ phàm lắc đầu, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, các ngươi đi trước. nói xong, bàn tay vung lên, một vệt ánh sáng bay ra đem vân băng đẩy vào vực môn bên trong. nhưng vào lúc này, phương xa hư không truyền lai nhất trận ba động, rất rõ ràng, có quan sát người hành độ hư không mà đến. dương nhẹ phàm nhìn tiền phương giữa không trung, k h ỏ e miệng một liệt, trận đấm ra một quển, y to lớn năm đấm vàng, trực tiếp xuyên thấu hư không, đánh đi vào. lập tức, liên tiếp tiếng kêu ê n vang lên, tiếp lấy, lần lượt từng thân ảnh, chất vật từ hư không vực môn bên trong rơi ra. dương nhẹ phàm cười lạnh nhìn một cái, thân hình lóe lên. tiến vào v ự c môn tiêu thất trắng cổ quan tử thân đồ ba người dẫn dắt đại lượng cao thủ đuổi bắt dừng nhẹ phàm cuối cùng thất bại dừng nhẹ phàm cầm thương lên đường một mình giết vào nam vực lại bắt đầu một lần sát lục vô tình dọn dẹp hắn một đường đánh tan đem dị tộc cứ điểm từng cái từng cái trừ bỏ đem thực lực hơi yếu chủ n g tộc cho xóa bỏ sạch sẽ ở nơi này một là tin tức cấp tốc chuyển hướng các nơi kinh đông hoàng hám thiên phía dưới tứ hải kinh trận nam vực tất cả hoa cả thế gian chấn kinh rất nhiều không có gia nhập liên quân mà lựa chọn trung lập chủ tộc tại thời khắc này không biết có bao nhiêu may mắn không giả bọn hắn sẽ bị cái kia như là ma thần ra hỏa cho vô tình gạt bỏ. n g a y hôm đó, d ừ n g nhẹ phàm hóa sinh làm một đ ờ i ma quân, lãnh cốc vô tình, khóa vực tập sát. Trước đó vài ngày, các tộc đều ở đây nghị luận cái kia d ừ n g nhẹ phàm là ai, đến tận cùng là thần thánh h ư ơ n g nào, lại có thể nhường chúng tộc, Quang Minh tộc cùng với Vũ tộc cái này tam đại siêu cấp chủng tộc liên thủ, còn nguyện ý thanh toán như thế kết s ụ t r o thưởng. Lúc đó, rất nhiều người đều kích động, cho rằng đây là một lần kiếm tiền cơ hội tốt hơn đức trao thưởng. Lúc này liền làm cho nhiều người đến cuồng, toàn bộ viễn cổ chiến trường ngũ đại khu vực. cấp nơi đều là người, bọn hắn đều ở đây tìm cái kia gọi là dừng nhẹ phàm nhân tộc. thế nhưng là, cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, tiền này không tốt dãy. từng cái sợ mất mật, linh hồn giết run. cái kia dừng nhẹ phàm chính là một cái ma vương, một cái nhường dị tộc nghe tin đã sợ mất mật ma vương. chiến tích của hắn đã không thể dùng lợi hại để hình dung, b i u hắn hai chữ cũng chỉ có thể cho thấy hắn một phần m ư i kinh khủng. dừng nhẹ phàm đại chiến không ngừng, giết khắp thiên hạ, dùng thời gian một đêm, vượt qua ngũ đại khu vực, diệt đi t m cái chủ tộc, tử thương hơn vạn. trên người hắn dính lấy điểm điểm vết máu, trường thương uống quá đi huyết, toàn thân đều mang một cỗ sát khí. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc một mực ở vào bị áp bách địa vị, bách tộc càng là lấy tam đại người thật mạnh chủng tộc vi tôn. Lúc nào xuất hiện qua loại tình huống này, vị này xấu, thật là thần nhân a, một mình dám cùng tam đại chí tôn chủng tộc đối kháng, tất có một hồi long tranh hổ đấu, dưng nhẹ phàm quét ngang thiên hạ, chỉ dùng một đêm liền diệt đi tám cái chủng tộc. Tuy những thứ này chủng tộc cũng là liên quân bên trong yếu nhất t h m cái, nhưng tin tức này vẫn là dường như sấm sét chấn động thế gian, bách tộc tất cả tu sĩ toàn bộ đều bị chấn trụ. Đám người nguyên lai tưởng rằng bị giết diện sát thiên cầu tộc liền y vớm, không nghĩ tới cuối cùng thật không ngờ hùng hổ, đối mặt trắng cổ, quan tử. Thân đủ tam đại yêu nghiệt truy sát, thế mà giống như là người không việc gì đồng dạng, liền độ hư không, đem các loại yêu nghiệt đại lao đều bỏ rơi tại sau lưng. Đến mỗi một chỗ, nhất định huyết thủy thành sông, t h ờ y nang khắp động. Vẹn vẹn một đêm mà thôi, hắn thiếu chút nữa đem toàn bộ dị tộc liên quân cho thiêu phiên, bách tộc xôn xao. Cái này chiến quả để cho người ta nghẹn họng nhìn chen chối, cơ hồ không dám tin tưởng, đây là chiến thần chuyển thế vẫn là ma vương bung xuống. Một đêm chiến năm vực, b ự c này hung hãn chiến tích, thử hỏi ai có thể làm đến? Quan tử, trắng cổ, vẫn là thân đủ. Sau đó, mọi người thống kê. b á đại chủ tộc mặc dù không có cái gì siêu cấp cường giả, nhưng chung vào một chỗ cũng chừng 18 người bước vào d ì thiên cảnh. Cái số này làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Tiên huyết t ế không, sự thực máu mẹ nhường hướng thế nhân trình bày một trận chiến này đáng sợ bao nhiêu? Một đêm liên sát 18 vị di thiên cường giả, những người này đều là chân chính độc bá nhất phương cường giả, cũng có thể khai tông lập phái chủ a. Tám chỗ chiến trường tiên huyết khắp nơi, mảnh xương bốn phía ngang d ọ n nhìn thấy mà giật mình. Một đêm kinh á c h tộc, đây là một cỗ sóng to giao động thế gian, lôi đỉnh chi uy chấn động b c h tộc, cả thế gian đều chú ý, bách tộc nghiêm nghị. Tất cả tu sĩ đều ở đây chú ý, đây hết thảy quá mức rung động cùng bất khả tư nghị. h ắ n rốt cuộc là ai? Một đêm huyết chiến bát hoang, vô địch thiên hạ, đến tột cùng có cái gì thân phận? Đây là khắp thiên hạ cũng muốn biết đáp án. Dương nhẹ phàm lôi đỉnh thủ đoạn đã dẫn phát tất cả mọi người chú ý phỏng đoán, ai cũng muốn biết lai lịch của hắn. Đáng giận, đáng giận, đáng giận sáu. Dương nhẹ phàm, có dám đánh với ta một trận? Bà chiêu diện sát ngươi. Quang tử phẫn nộ, sơnạt. Đạo này truyền thư, rất nhanh truyền đến Liễu Lâm nhẹ phàm trong lỗ t h a đồng thời cũng truyền tới Liễu Lâm nhẹ phàm đáp lại, rửa sạch sẽ cổ ở vùng đất miền trung trở lấy. trả lời như vậy lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn, gia hỏa này chẳng lẽ thật muốn đương chiến? Cũng không phải sao? hắn cường thế như vậy trả lời, nhất định là muốn đánh. Ta đi, một hồi chân chính đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu, chỉ tưởng tượng thôi ta đều sôi t r à o đúng vậy a, đến tột cùng là nhân tộc k i ê u mạnh, vẫn là quang tử mạnh, thật sự làm cho người thật mong đợi. d ơ n g nhẹ phàm cường thế đáp lại, liên lụy rất rộng, cùng quang tử quyết chiến sắp khai hỏa, dẫn động thập phương phong vân, bách tộc tu sĩ đều đang đợi. d n g nhẹ phàm như thế nào ứ n g chiến? Đại trận lập tức phải hoàn thành, tùy thời có thể ly khai nơi này. lúc này không cần nói gì tộc. chính là biết được dừng nhẹ phạm tinh vân gió vô kỵ nguyện giao bọn người không hiểu rõ nổi không biết hắn tại sao lại ứng chiến ta muốn chỉ có cái kia chó chết biết nguyên nhân diệp nhanh chóng trầm mặc một chút nói nghe vậy rất nhanh đám người tỉnh ngộ lại tinh vân một người rời đi đi tới đại trận chỗ ở sơ gốc vẹn vẹn mấy phút sau đó tinh vân mặt mũi tràn đầy rung động bay trở về sắc mặt hơi trắng bệnh đoán chừng là bị giật mình cái kia chó chết nói thế nào nhìn thấy tinh vân bộ dáng lòng của mọi người cũng đều hơi hơi căng thẳng nhìn c h ầ m chằ m tinh vân dừng sáu lâm sư huynh muốn tiêu diệt dị tộc liên quân cái gì mọi người thất kinh, trợn to mắt nhìn c h ầ m t h ầ m tinh vân, trái tim phảng phất tại giờ khắc này n ừ n g đ ậ n hô hấp cũng ngừng. qua rất lâu, mọi người mới miệng to h ắ c khí, s u t chút nữa ngạt thở mà chết. chuyện này quả thật, vẫn rất ít nói chuyện ngọc từ tâm, ở thời điểm này cũng không nhịn được vấn đạo. một con tóc trắng, giống như như thác nước từ cựu thiên rơi xuống, hiện thị do phiêu giật, tuổi của nàng không lớn, bất quá 20 tuổi ra mặt, có một dung nhan tuyệt mỹ. nhưng mà trong ánh mắt của nàng lại toát ra một kia không thuộc về nàng loại này tuổi tác nên có t ă n g thương. tinh vân liếc mắt nhìn ngọc từ tâm, mặc kệ nhìn đối phương bao nhiêu lần, có thể mỗi một lần. trong lòng đều sẽ chấn động, tựa hồ có loại bị nhìn thấu cảm giác. đúng vậy, Hắc Hoàng nói lại có thời gian một chén trà công phu, đại trận liền k h ắ c xong, tiếp đó liền có thể chuyển tống đoàn người ra ngoài. cái kia dừng nhẹ phàm đâu? Tinh v â n lắc đầu, chính là không rõ ràng. Hắc Hoàng lúc đó đang vận khắc hỏa đại trận, hắn không dám quá nhiều cái g y đám người nhìn nhau, biết được dừng nhẹ phàm mục đích sau đó, bọn hắn từng cái một cũng không thể lại bình tĩnh. phải biết dừng nhẹ phàm hiện tại c h ư tích, đã đủ để cho bọn hắn nước nhìn, để bọn hắn chấn kinh. thế nhưng là dừng nhẹ phàm nhưng như cũng đầy, mục đích của hắn lại là muốn tiêu diệt toàn bộ dị tộc liên quân. cái này x Cơm nè, các ngươi từng cái một tại hốt hoảng cái gì, đánh thì đánh, sợ cái gì? Ngược lại một hồi các sư đệ đều sẽ truyền tống ra ngoài, chúng ta mấy cái lưu lại, không còn nỗi lo về sau, hoàn toàn có thể mạnh tay làm hết cỡ một hồi, sợ cái gì sợ? Đối với, sợ cái gì sợ? Muốn làm, làm một c h u n Các ngươi chẳng lẽ quên đi 12 năm trước sự tình? Đám người chờ mặc, 12 năm trước chuyện xảy ra, là một lần x ỉ nhục, cũng là một lần khắc q u t mình tâm hận, một lần kia thủ, tất cả mọi người đều sẽ không bên, đều đang đợi, chờ đợi một cái cơ hội xấu. Nhưng mà cơ hội này đang ở trước mắt, tất cả mọi người. Huyết dịch trong cơ thể cũng không khỏi tăng tốc. Bọn hắn khát vọng báo thù, khát vọng tự tay đem những dị tộc kia đánh nổ sáu. Đúng vậy à, Lâm Minh đã vì chúng ta bỏ ra rất nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn một người còn tại cùng địch quân chào hỏi, sinh mệnh tùy thời đều có nguy hiểm. Nhân tộc biệt h u ấ t rất lâu, là nên làm một vô lớn. Nhường các dị tộc biết, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ xích long lính tại viễn cổ chiến trong tràng cũng coi như là tiếng tâm lừng l y Theo đồn đ ã i nơi đây chính là vạn năm trước một đầu chuẩn đế cấp yêu thú sau khi chết biến thành. Ngọn núi này lĩnh nằm ngang ở vùng đất miền trung truyền tống trận phía tây, dài đến đến trăm dặm, không có một n g cỏ, một mảnh trống không đất chết. từ trên không trung nhìn xuống dưới, chính xác giống như là một đầu cự long nằm ngang trên mặt đất, nhất là núi non trùng điệp một mặt, quái thạch cao vút, rất giống đầu rồng. Lúc này, xích long lĩnh những ngọn núi xung quanh thượng nhân đầy là mối h ọ a một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn. Dị tộc lấy tam đại trí cường chủ tộc vi tôn, mà bây giờ quang tử đang đại biểu quang minh tộc thế hệ trẻ tuổi trí cường vũ lực, mà d ư ơ n g nhẹ phàm. kể từ đêm hôm đó hung hãn chiến tích phun ra, hắn tự nhiên cũng bị ca tụng là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi trí tôn. hai tộc thế hệ trẻ tuổi trí tôn khai chiến, không khỏi đại biểu cá nhân. càng là liên lụy đến riêng phần mình trỗi chủng tộc vinh quang một trận chiến này các phương chú ý được vinh dự thế hệ tuổi trẻ thiên vương chiến các ngươi vững tin cái tiêu tên là dừng nhẹ phàm nhân tộc sẽ đến không phải biết nơi này chính là tam đại trí cường chủng tộc thiên hạ dù cho hắn không e ngại con tử nhưng là muốn cân nhắc một chút ở đây hơn 200.000 n g ư ờ i a có người liếc mắt nhìn bốn phía đông nhịn một mảnh toàn bộ đều là bóng người hơn nữa những bóng người này bên trong không có một cái nào là nhân tộc người này không khỏi có chút lo lắng hỏi khó mà nói người này rất c ư n g thế nghe nói 5 năm trước tại Thông Thiên lộ huyết s ắ c chiến trường bên trong một mình hắn liền giết hơn 1.000 thí luyện giả hơn nữa đại bộ phận cũng là Tam Đại trí cường trung tộc không chỉ chúng này nghe nói trước kia hắn tay không làm thịt đời trước Quan Tử tiếp đó lọt vào Quan g Minh tộc trưởng lần trước lên ra tay vây giết kết quả còn không phải nhảy nhót tương bừng sáu ngươi muốn nói cái gì có người không hiểu vấn đạo ta muốn nói gia hỏa này khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh không giả trước kia bị nhiều trưởng lão như vậy truy sát đều không có chuyện hơn nữa Quan Tử chẳng cổ bọn hắn thế nhưng đ ổ i hắn một đêm cũng không thấy đến bóng người của hắn. còn bị không giải thích được xử lý không thiếu cẩn giả nghe tiểu nói này đám người gật gật đầu sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng bất quá nhưng vẫn là tổng kết ra hai điểm đệ nhất dừng nhẹ phàm người này rất cường thế trên cơ bản sẽ không e ngại cái gì đệ nhị gia hỏa này có thủ đoạn bảo mệnh không giả quang tử bọn hắn truy sát cả đêm không những không thể giết hắn hơn nữa còn không được mảy may uy hiếp tác dụng đối phương như cũ giết hắn người một đêm liên diệt tám tộc chỉ là suy nghĩ một chút rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh khí cái này dừng nhẹ phàm thật sự là quá kinh khủng tới có người kêu lên nơi xa một mảng lớn màu vàng, vàng mây mù cuồn cuộn mà đến, đặc đến không t à n ra nổi, giống như là một mảnh lấy thần kim đúc thành đám mây, m ê n g mông vô biên. phía trên đứng vững vàng hơn trăm bóng người. ở trong, có một 25-26 năm tuổi xung quanh nam tử trẻ tuổi, đầu đội tử kim quan, người mặc giáp lưới, dáng người cao gầy, khí khai anh hùng hùng lực. nhất là tấm kia làm cho thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mở dung mạo, thật sự là quá đẹp, đẹp đến nỗi nhân tâm kinh động p h á c h liền xem như lấy dung mạo chứ danh h ồ tộc. tại nhìn thấy quang tử sau đó, cũng không thể không thấp các nàng cái kia tự tin đầu người, đối phương thực sự đẹp đến mức không r ả n bắt bẻ không ra một kia không đủ. quá đẹp. Không tệ, quan tử, chính là chỗ này sao một vị đẹp đến nỗi nữ nhân đều vì đó g h e n t ị nam nhân. Quan g Minh tộc người đến, cuối cùng có thể mắt thấy quan tử phong thái, hắn thật sự là s á u quá s á u rất xinh đẹp s á u Một người run g i ọ nói, g n lộ ra rất kích động. Nhưng mà, rất nhanh liền bị người che miệng lại, suýt nhỏ giọng một chút. Quan tử hận nhất người khác nói hắn đẹp, đó là h ị c h lân của hắn. Quan tử thần sắc bình tĩnh, sợi tóc màu vàng nóng xóa ở đầu vai, anh tư bộc phát, đôi mắt rất thâm thúy, sừng sững ở tầng mây phía trước nhất. Trên người của hắn thiết y hàn quang lấp lóe, trên đầu tử kim quan sáng lóa, sau đầu có một đ o ạ n mơ hồ thần hoàn. g ậ n sóng di động, đem hắn sấn thác cao không thể chạm. Nghe nói, quan tử bây giờ đã là d ì thiên đại viên mãn, nửa bước cảnh giới nứt bàn, chỉ cần mau ra nửa bước, liền đem bước vào người thật mạnh hàng ngũ, có thể kế thừa quang minh vương chi vị. Thật hay là giả? Hắn bất quá mới 25-26 tuổi, có người hoài nghi nói, là ta một vị quang minh tộc b ằ n g hưu nói, có phải thật vậy hay không? Đợi chút nữa liền có thể chứng kiến. Quan tử đứng ở trên đám mây, lù lù bất động, từng sợi thần thánh khí thế từ hắn cơ thể tràn ra, mơ hồ trong đó tản mát ra một đạo đến ánh sáng chói mắt, hắn giống như là một tôn mặt trời treo ở ở trong. Ở sau lưng hắn. đứng vững mấy trụ trên trăm đạo bóng người, cả đám đều trầm mặc không nói, mặt không biểu tình. Lần này phía trước, quang minh tộc tính cả cái khác hai đại trí cường c h ủ n g tộc dẫn người vây giết r ừ n g nhẹ phạm, liền bóng người cũng không nhìn thấy, bị đối phương đánh nát hư không. Lúc này, chính là có không ít người chết tại đường hầm hư không bên trong. Khẩu khí này, tam đại c h ủ n g tộc cường giả đều là ní n đ â v ớ anh, giữa thiên địa, c u ồ n phong gầm thét, đám mây m á h liệt, sóng gợn mạnh mẽ như hán hải một dạng chập trùng. ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát tới rất nhiều thế lực lớn, trung tộc cùng vũ tộc tới, h o à n g phong tộc, đêm lục tộc cũng tới, địa linh tộc thế mà cũng tới. cái gì? bọn hắn không phải cùng quang minh tộc có mâu thuẫn sao? 6. rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ theo thứ tự có mặt, lần này đại chiến, quả nhiên dẫn tới bách tộc c h ú ngủ. Các đại giữa chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn, nhưng mà giờ khắc này, những thứ này mãi mãi cũng sẽ không gặp nhau một trận chủng tộc, nhưng là lần đầu tiên tụ tập lại với nhau, bọn hắn không có ra tay đánh nhau, từng cái rất có trật tự dịch ra, đứng tại r i ê n g mình trong khu vực. Bọn hắn hôm nay tới, chính là vì một sự kiện, nhân chứng tộc cùng quang minh tộc thế hệ trẻ tuổi thiên vương cấp chiến đấu. ầm ầm. Nơi xa, thiên địa chấn động, man thú g à o t h é t Một cái áo trắng như tuyết, áo trắng hơn tuyết nam tử c ư ố i một đầu màu vàng kim sói xuất hiện, giống như là một tôn tiên thần một dạng đứng ở phương xa. Hàn Tuấn Tú m à nho nhã, ánh mắt như tinh thần rực rỡ. Là giai nguyên tộc, cái kia trắng y nam tử, đúng là bọn họ hoàng tử, tên là Nguyên Thủy, nghe nói cũng là nửa bước nhết bản cảnh, cùng chủng tộc có mâu thuẫn. g à o hư sáu, Long Ngâm vang chín tầng trời, nơi xa 81 đầu màu đen giao long hư ảnh, để ép đẩy tây phương bầu trời. Đám rồng này khí n h ư ờ n thiên địa đều trở nên sôi trào. Sau đó chín đầu kinh khủng giao long hiện thân, lôi kéo một chiếc liễn xa rừng ở trên tầng mây. là thiên yêu tộc, cái kia liễn xa bên trong, nhất định là bọn họ hoàng, tên là yêu nguyệt. đám người kinh hô, không nghĩ tới thiên yêu tộc người cũng hiện thân. cái gì? ngươi nói tin tưởng, bên trong rốt cuộc là hoàng, vẫn là hoàng tử. có người khó hiểu vấn đạo, cái này mặc dù trên lệ một chữ, vừa ý nghĩa thì thay đổi. l à yêu hoàng, cái này yêu nguyệt rất khủng bố, tuổi không qua 27-28 t u ổ i hôm nay đã sớm kế thừa hoàng vị, trở thành thiên yêu nhất tộc hoàng. đám người sợ hãi thán phục, có loại hít thở không thông cảm giác đánh tới. thiên yêu tộc cùng vũ tộc có mâu thuẫn, lần này không biết có thể hay không đại chiến sáu. đừng nói lung tung. nếu thật là đều đánh nhau, tình thế này liền nghiêm trọng, đoán chừng bách tộc hôn chiến sắp mở ra sáu. có người trầm giọng nói, điểm ấy tất cả mọi người minh bạch, cho nên các tộc l ĩ n h đội cũng đều tự dắt phân chia khu vực, cùng địch nhân d ị c h ra, để tránh sinh sôi mâu thuẫn, dẫn phát đại chiến. xích long l ĩ n h phương viên chăm dặm kín người hết chỗ, các đại c h ủ n g tộc đều là đến tụ tập ở này, chính là vì thấy trong thế hệ thanh niên vương cấp chiến đấu, quang tử sừng sững đ á m mê, toàn thân kim quang rực rỡ, giống như là một vầng mặt trời treo cao với thiên, hào quang diệu nhân. thời gian từng phần từng phần quá khứ trên không liệt nhật đã bắt đầu ngã về tây. mọi người cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, toàn bộ Sích Long lính cũng đã không thể y ê n tĩnh, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. chuyện gì xảy ra? cái kia họ Lâm gia hỏa chẳng lẽ chạy? có khả năng, đoán chừng là bị chúng ta trận thế d o a sợ, hắn đều không dám lộ diện. ai, một trận chiến này đoán chừng không đánh được, cái kia họ Lâm gia hỏa nhất định không dám tới. hừ, cái gì nhân tộc thế hệ trẻ tuổi trí cường, cầu thí, nói ứng chiến nhưng lại không dám tới, làm hại chúng ta chờ không một ngày, thực sự là đang giận. đúng vậy à, không dám tới, sẽ không nên thả ra của nôn, cái này thực sự là mình tại đánh mình một bạn thái tử, mất mặt ném về tận nhà. Ừ, n h â n tộc, chính là như vậy một chủng tộc. Hưng Thịnh miệng dòng sông tan băng, không có bản lĩnh thật sự, lại luôn ở nơi đó kêu gào. Ta nổ vào, dạng này một cái thấp kém chủng tộc, sớm nên diệt vong. Chính là sáu, chính là sáu. Không ít người có người phụ hòa nói, người nói chuyện là một cái nhìn qua 27-28 t u ổ i nam tử, trên đầu chiều dài một đôi sừng t r â u Di Thiên Tu Vi là sừng si tộc một vị hoàng tử, mà ở sau người thì đứng khoảng trăm người, thực lực cường hãn, yếu nhất một cái cũng có pháp tướng Tu Vi, Di Thiên kỷ lại có năm người, đây là một nguồn sức mạnh không yếu, cái này hơn trăm người. thậm chí so một ít tiểu tộc mấy ngàn người đều mạnh hơn. Tiếp đó, dạng này một cố lực lượng khổng lồ, nhưng là n h ằ m vào r ừ n g nhẹ p h à m Hôm nay, bọn hắn thể phải đem r ừ n g nhẹ phạm hắn chém thành muôn mảnh. Là loại nào ngập trời đại thủ. Muốn bọn hắn đối đại như vậy r ừ n g nhẹ p h à m nguyên lai like, những người này là sừng si tộc người may mắn còn sống sót, đến nỗi cái này sừng si tộc chính là bị r ừ n g nhẹ p h à m chiếu cố bắt đại một trong chủng tộc. Có cái chủng này đại thủ, cũng là tình có thể hiểu. Tính toán, đi thôi, chính là h ư n g phí hết thời gian xấu. Mẹ nó, nhân tộc cũng là đồ hèn nhát, chúng ta gia nhập vào liên â n đem loại này đê hèn chủng tộc tiêu diệt x u hảo tìm quang tử đi 6. ngay tại đủ loại kinh h bị âm thanh thồn thức âm thanh tiếng âm ị quanh quẩn tại xích long lĩnh bầu trời thời điểm một đạo muộn hưởng chuyển lai đông đột nhiên từ ngày đó mà phần cuối chuyển lai nhất âm thanh c ư ớ bộ văng rội cùng cái thế giới này nhịp đập kết hợp với nhau rõ ràng truyền vào mọi người trong lòng ta dương như máu vương xuống đầy trời hào quang màu đỏ đem nguyên bản đỏ t h ấ m đại địa nhuộm lên một tầng càng thêm máu tươi hồng n g a y hôm đó mà phần cuối một đạo thân ảnh mạnh mẽ d ắ n d ỏ i đang tại từng bước từng bước đi tới hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước gánh vác một cây trường thương anh tư vĩ ngạ kiên định đi tới hắn là tới nhân tộc kia rốt cuộc đã đến. Có người kinh hô, mới vừa rồi còn hơi có vẻ h u ê n náo thiên địa. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức trở nên an tĩnh lại. Từng đạo lộ ra sợ hãi ánh mắt, ngắm nhìn phía trước đạo kia anh tư bộ phát thân ảnh. Một bước 6 á hai bước 6 dừng nhẹ pha bước chân rất chậm, phản phất mỗi một lần nạp xuống, thiên địa cũng vì đó rung động. Mọi người trái tim càng là theo bước tiến của hắn đang nhảy nhót. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác có chút ngạt thở, một loại áp lực vô hình từ thiên địa bốn phía đánh tới, giống như hồng thủy đồng dạng, không rõ áp bách trên người bọn hắn. Khi hắn dừng lại xuống lúc, trong lòng mọi người áp lực giảm mạnh. lúc này bọn hắn mới nhìn rõ ràng, đây là một cái thiếu niên anh tuấn, bất quá 20 tuổi ra mặt, toàn thân mỗi một t ấ p cơ thể đều ở đây phát sáng, giống như là thần kim núc thành, tản mát ra ánh sáng l ó n g ánh. Rốt cuộc đã đến sao? Quang tử trong mắt quang hoa đại thịnh, như hai đạo sắc bén sấm sét bắn ra, dưới chân đám mây tất cả đều bị đánh tan, sụp đổ hướng bát phương. Ngoài ra còn có những người khác hô quát, đến từ bất đồng chủng tộc đều là đối với rừng nhẹ phàm có tâm h cửu đại hận, theo rừng nhẹ phàm xuất hiện, bọn hắn từng cái một đều giống như núi lửa b phát, trong chốc lát sát khí ngút trời. Các ngươi đều nghĩ đánh với ta một trận sao? Đối mặt bốn phía đầy trời s ắ c cơ, d ư n g nhẹ phàm không sợ chút nào, ánh mắt chắp lên, một đạo hàn quang bắn ra, giống như là một thanh kiếm sắc đâm vào nhân tâm. Lúc này làm cho giữa sân rất nhiều người tâm thần run lên, toát ra m ù hôi lạnh. h ừ chớ có p h ế p lối. Hôm nay không dùng hết tử đại người ra tay, chỉ ta bọn bốn người đủ để giết ngươi. Lúc này một cái sừng s i tộc cường giả nhảy ra, hướng về phía d ư n g nhẹ phàm cười lạnh nói. d ư n g nhẹ phàm trong lòng bàn tay quang hoa lóe lên, một cây màu vàng thương thể xuất hiện, hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, từng bước từng bước đi tới trung tâm chiến trường. Cái kia, các ngươi liền lưu cái mạng lại a. d ơ n g nhẹ phàm bình thản lời nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ lực liếc nhìn phía trước bốn vị sừng s i tộc cường giả đám người kinh hãi nhìn qua trong sân nam tử tóc đen trái tim như có loại không rõ run rẩy tay chân cũng có chút không nghe sai kiến h hừ ngươi có bản lĩnh gì dám như thế nói khoác không biết ngượng đê hèn chủng tộc cũng chỉ có thể ra loại này người đê hèn thực sự là nực cười s á u cái chủng tộc này nên diệt liền từ ngươi bắt đầu đi bốn vị sừng s i tộc di thiên kỳ cường giả từng cái thần sắc lãnh ố c trên mặt tràn đầy lạnh nhạt cùng vô tình. Dừng nhẹ phàm không nói nhiều, đưa tay một thương liền đâm ra ngoài. Một thương này phản phát quy c h â n giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì hoa mỹ u a n g không có vạn quân thần lực. Thế nhưng lành ư ờ n g bốn người tại chỗ cũng thay đổi màu sắc. Trong lòng bọn họ đều biết dừng nhẹ phàm rất mạnh, nhưng mà lại không nghĩ rằng sẽ như thế kinh khủng. Lần này thật sự gặp được cao thủ khủng bố. Bốn người này tất cả đều đem hết khả năng ra tay, muốn hợp lực đem dừng nhẹ phàm đánh giết, nhưng mà tình thế biến hóa nhanh nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Một thương, chất phát một thương, v ẹ n vẹn một thương mà t ô i tiếng len ken chấn n h ế p thiên địa, huyết quang nở rộ, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều đáy lòng run rẩy. Dừng nhẹ phàm trong tay kim sắc thương thể đâm xuyên qua một vị di thiên cường giả, đem hắn thật cao đóng đinh giữa trời, máu tươi chảy đ ầ m đ ị a Vị này sừng si cường giả ở phía trên giấy rua, lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình b ó p lấy, như thế nào cũng không thoát khỏi được. Trang cảnh này kinh trụ tất cả mọi người, mỗi một cái tu sĩ đều thần lệnh lệnh mình, đây là bậc nào nhân vật. Một thương t ế gia, lúc đầu bình thản tự nhiên, thế nhưng là cuối cùng một sát na lại làm cho sơn hà thất sắc, nhật nguyệt tối tăm. vẹn vẹn một thương liền đem một vị di thiên trung kỳ cường giả cho đâm giết. Dương nhẹ phàm giống như là ma thần một dạng đứng ở đó, mấy cái khác sừng xi si tộc cường giả đều cảm thấy r é t r u n cả người, run d ẩ y lùi lại, thật sự bị dọa. Dương nhẹ phàm mặt không biểu tình, một tay cầm thương, cứ như vậy chọn vị này di thiên trung kỳ cường giả, hướng sừng xi si tộc chúng người nơi đó đi tới, làm cho những này thân thể người toàn thân lạnh b ớ t Thương của hắn giống như là vạn quân trọng sơn đ ồ n g dạng, đặt ở bộ tộc này trong lòng của mỗi người, theo hắn từng bước từng bước đi tới, tâm thần mọi người đều phải băng liệt. Dương nhẹ phàm như vào chỗ không người. dơ cao trên thương phía trước, tới nơi này đoàn người trước mặt, thần sắc lạnh nhạt tới cực điểm, nhìn chăm chăm mỗi người. tại thời khắc này, lặng ngắt như tờ, sừng s i tộc đám người mồ hôi lạnh chảy dài, không nghĩ tới bọn họ một vị cường giả ra tay phía sau tao n ộ kết quả như vậy. d ư ơ n g nhẹ phàm đem đại thương dơ lên cao cao, đ ó n g vị kia chết đi di thiên kỳ cường giả, sau đó chỉ xéo hướng về phía trước, cơ hồ chống đỡ ở tộc này hoàng tử trước người. hắn không có bất luận cái gì ngôn ngữ, trong con ngươi chỉ là lạnh nhạt, lấy hành động làm ra tốt nhất đáp lại. ngay trước bách tộc gần 200.000 n g ư ờ i chọn bọn họ một vị cường giả, đây là một cái vang dội mà tràn ngập sát ý cái tát. đám người câm như hến, không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, tất cả đều khẩn trương chú ý đây là đang lấy sức một mình chấn nhiếp một cái tộc đàn. Phanh, dừng nhẹ phàm trong tay kim s ắ t thương thể du lên, vị này sừng xi si tộc cường giả tại chỗ sụp đổ, tiên huyết t ó i lên, hóa thành một mảng lớn màu xương vỡ cùng huyết vũ nhiễm đỏ bầu trời. Đây là đỏ. chân c h u ố nguy h i ế p chọn một góc xi si tộc cường giả, ngay trước hoàng tử của bọn họ trước mặt chấn sát, huyết vũ về xuống, ạ c h xương cốt khói bay về phía tứ phương. một vị di tiên trùng kỳ cường giả liền như vậy v n lạc, tiểu chết này thật sự tuyệt không thể diện. khắp nơi l ặ n g ngắt như tờ. Không ai dám nói chuyện, tất cả đều bị chàng cảnh này dọa cho ngây dại. Nam tử kia cùng một tôn ma thần tựa như vẹn vẹn ra một thương liền đem sừng xi si t ộ c cường giả cho đâm giết, càng là ở tại bọn hắn hoàng tử trước mặt chấn thành thi thối, một người sừng sững phía trước, chấn nhiếp một cái t ộ c đàn. Thế gian ai dám như thế? Dù cho là quang tử cũng không dám không chút kiên kỵ như vậy, màu vàng mũi thương sắc bén vô cùng, cơ hồ chống đỡ ở sừng xi si t ộ c hoàng tử mi tâm. t n g n g c trong đám người có người chợt vật nuốt nước miếng một cái, cơ hồ muốn hít thở không thông. Cái này như rất giống ma nam tử phát ra khí thế để cho người ta toàn thân m u n nước, trái tim cơ hồ đều phải ngừng. người sáu quá mức sừng si tộc nhân trong đám một thanh âm phát run c h u y ể n ra nam tử này không tiếng động cử động so giết bọn hắn tất cả mọi người đều khó chịu dương nhẹ phàm thần sắc rất bình tĩnh cũng không có bất kỳ lời nói nào ánh mắt đảo qua chỗ sừng si tộc người đều không dám nhìn thẳng không tự chủ được túi đầu chỉ có mấy người cắn răng mặc dù không có nói cái gì nhưng mà ánh mắt băng lãnh xiết chặt nắm đấm bọn hắn không dám v ộ n g đ ộ n g biết không phải là đối thủ dương nhẹ phàm nhìn qua trong tay phải kim sắc thương thể nâng lên hướng về phía trước điểm tới bén mũi thương lập tức bắn ra một đạo ôm mang Phốc. một người trong đó lập tức hóa thành một đám mưa máu. Đây là một cái pháp tướng hậu kỳ cường giả, giống như là một cái bình sứ một dạng b ề n nát. Kế tiếp, Dương Nhẹ Phàm lại lấy màu vàng thương thể điểm mấy lần, mấy người khác tất cả đều kêu to, mi tâm máu văng tung tóe, cơ thể hóa thành một đống tít nát, chết oan chết uổng. Ánh mắt của các ngươi làm ta tuyệt không thoải mái, không phục, cứ việc đứng ra, không muốn trong bóng tối n g ư i lừa dùa. Dương Nhẹ Phàm lời nói vô tình tự ba động, thế nhưng lại rất kéo c u hận, loại tình huống này, ai mẹ nó dám đứng ra? l i ề n Di Thiên Trung kỳ cường giả đều một thương đóng đinh, bọn hắn những thứ này pháp tướng kỳ, ra ngoài làm gì? Cho ngươi làm b i a n ngắm a? Nhưng mà lời này vừa nói ra. cũng lại không người dám thấp giọng người l ề n rủa, vô luận là sừng si tộc vẫn là tất cả tòa sơn p h o n g mỗi cái những c h ủ n g tộc khác tu sĩ cũng đều tròn vắng, đây là b ự c nào nhân vật? cũng quá cường thế đi, trong lòng khó chịu, nói vài lời đều không được. Dừng nhẹ phàm sát phạt chi khí giống như sóng sóng đồng dạng, không ngừng hướng về bốn phía q u y ế tán, sung kích ở một cái cá nhân trong lòng, để cho người ta kính sợ. Dừng nhẹ phàm lấy màu vàng núi thương chống đỡ tại sừng si tộc hoàng tử mi tâm, nơi đó chảy xuống một vệt máu, cảm nhận được cái tia nhỏ xíu mùi máu tươi, người phía sau tất cả đều nhanh ngừng nhịp tim. Lúc này, dừng nhẹ phàm không lưu tình chút nào. lấy tay chúng đ ạ n dạng này dồn ép một vị hoàng tử, bệ nghệ quân hùng, làm cho tất cả mọi người đều câm như l ế n Hôm nay có thể muốn phát sinh thạch phá thiên kinh đại sự. Nếu là vị này như thần ma tồn tại, đem sừng si tộc đám người này toàn bộ giết khắp ở đây, chắc chắn sẽ dẫn phát sóng lớn ngập trời, đem tịch quyến thiên hạ. Không ai nói chuyện, liền tam đại trí cường chủng tộc đều nín thở, y i ê n tĩnh quan sát một màn này. Người này quá cường thế, đang ép đè một góc si tộc. Nếu nói phía trước r ừ n g nhẹ phàm nhất ban đêm diện sát tám cái tộc đàn, bây giờ cường thế dồn ép một góc si tộc cũng không tính là gì. Nhưng mà n g ư ờ i phải hiểu được. lúc trước đó là bởi vì cái kia bát đại tộc q u ầ n cường giả đều theo bọn hắn hoàng tử đi tới nam vực tổ chức liên quân đại hội dương nhẹ phàm diệt bọn hắn chẳng qua là một chuyện rất đơn giản nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau hiện tại hắn đối mặt thế nhưng là sừng s i tộc mạnh nhất chiến lực coi như quan tử cũng không dám cường thế như vậy cuối cùng dương nhẹ phàm đem thần thương chỉ hướng thiên không rời đi sừng s i tộc hoàng tử mi tâm không có hạ sát thủ những thứ này chủng tộc đối nhân tộc kỳ thực không có quá lớn c hận bọn hắn chẳng qua là dựa vào tam đại chí cường chủng tộc mà thôi mới gia nhập liên quân không g i lấy bọn hắn loại kia tiểu tộc là không dám cùng nhân tộc sinh ra mâu thuẫn nhân tộc cũng không trở về khi dễ những cái kia tiểu tộc. Theo rừng nhẹ phàm xuống trong tay rời đi, sừng si tộc hoàng tử mi tâm một kia máu tươi chảy xuống, lại cũng chưa hề lù tới, giống như là có một tòa núi lớn đè ở trên người, loại k i ê u bén nhọn chiến ý nhường h ắ n khó mà chống lại. t h ằ n g đến rừng nhẹ phàm đi xa, hắn mới giống như là hư thoát đồng dạng, thân thể run lên, toàn thân đều bị m ồ hôi lạnh thấm ướt, nếu không phải một vị tộc nhân tiến lên nâng lên hắn, hắn nhất định mới ngã trên mặt đất. Sừng si tộc lần này bại rất để, bị người đưa tay đâm giết một cái gì thiên cường giả không nói, bạn tộc hoàng tử, thế mà bị đối phương đè thở mạnh cũng không dám một cái, còn có càng đáng buồn nhất chính là. cả một tộc nhóm bị dừng nhẹ phàm nhất người chấn nhiếp, không người dám phản kháng. xừng s i t c khoảng trăm người, không ai lên tiếng, nhìn xem dừng nhẹ phàm bóng lưng, nhìn xem hắn từng bước từng bước đi ra, đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. thật lâu sau bọn hắn mới phát hiện m ồ hôi lạnh khắp cả người, lạnh cả người. Và anh. cuối cùng, s i h long linh cùng với khắp nơi quần sơn không còn yên tĩnh, ồn ào n g ú t trời, đ m bị khắp trốn, không khí khẩn trương đi qua, tất cả mọi người đều nhịn không được nghị luận. đây cũng quá cái quái gì vậy cường thế 6 một người t r ấ n áp xừng xi si tộc, hắn chẳng lẽ cũng không sợ sợ sao? Phải biết, ở đây cùng sừng xi si tộc giao hảo chủng tộc có rất nhiều nhân tộc. Lúc nào ra dạng này một vị nhân vật, trước đó vì cái gì chưa nghe nói qua, xảy ra loại sự tình này, không ai có thể bình tĩnh trở lại, tất cả đều vô cùng kích động, không ai từng nghĩ tới lại xuất hiện một vị cao thủ như vậy, cường thế vô song. Cách đó không xa, trắng cổ cùng thân đồ nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bọn hắn tự cao thực lực cường hãn, thế nhưng là bây giờ dừng nhẹ phạm làm sự tình, bọn hắn cũng không dám, thậm chí ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Dừng nhẹ phàm rời đi sừng s i t ộ c chỗ khu vực, quét mắt một mắt bốn phía, tiếp đó cầm thương hướng một phương hướng khác ép tới. Nơi đó là Ola tộc quan chiến khu, có rất nhiều cường giả, tại liên quân ở trong cũng thuộc về 10 hàng đầu. Phía trước, Dừng nhẹ phàm chưa từng xuống tay với bọn họ, bởi vì thực lực quá mạnh. Lúc này hắn sung sướng không sợ, sai bước đi qua, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó ba cái Di Thiên kỳ cường giả. Động tác này lập tức dẫn phát một mảnh xôn xao, đây quả thực là gan to bằng trời, trực tiếp liền b ớ c vào ô l a trong tộc đàn, không thèm để ý chút nào. Thực sự là đảm phép hơn người, cũng dám như thế. Bách tộc, rất nhiều tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, ai chẳng biết ô l a tộc cường thế đáng sợ, coi như tam đại chí tôn tộc đều l ễ đãi bọn hắn, cũng không nguyện ý trêu chọc, không muốn có người căn bản cũng không quan tâm. Hừ, Ola tộc phiến khu vực này, lập tức có người phát ra bất mãn tiếng hừ lạnh, rất nhiều ánh mắt lạnh lẽo trông lại. Nhưng mà dừng nhẹ phàm tất cả đều không nhìn, sát theo màu vàng chiến tốc nhanh chân mà đi, như vào chỗ không người, căn bản chính là đem tất cả người đều cho không để ý đến. Trong mắt hắn chỉ có ba người, lúc trước chính là ba người kia rất không chút kiêng kỵ nhục mạng nhân tộc, hơn nữa k i u còn rất hoan, thực sự là thật can đảm. s ô n g tộc ta quan chiến chi địa, thật coi chúng ta là không khí sao? Ô l a tộc có cường giả đứng ra, cường thế vô cùng, muốn tay không chấn sát dừng nhẹ p h à m dừng nhẹ p h à m đơn giản trực tiếp đưa tay bắn một phát, một đạo bén ô mang bắn đi ra, cái kia cường đại ô l a tộc nhân vật đầu người nổ tung, phơi thấy tại chỗ, hắn liền đều nhìn cũng không nhìn một mắt, tiếp tục đi tới, không để ý tới bên cạnh ô l a tộc cường giả, chỉ tập trung vào nơi xa ba người. người sáu, trư vị, các ngươi nhìn thấy không? giết hắn, chúng ta đồng loạt ra tay. có người gầm thét, không duyên cớ chết một vị siêu cấp c ừ n g giả, tất cả đều không thể nhịn được nữa, nghị cổ động những người khác đồng loạt ra tay. Ta không muốn giết người, các ngươi tốt nhất đừng ép ta. Dừng nhẹ phàm gặp có người muốn động thủ, ánh mắt nháy mắt h ừ n g h ự c đứng lên, liếc nhìn đám người này, đập, đập, đ ã cảm nhận được dừng nhẹ phàm quét qua ánh mắt, một đám người như bị xét đánh, nhanh chóng lùi lại, nhất là phía trước nhất mấy người kia, bị một cú cường đại khí thế chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được há miệng ho ra máu. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, người này thực sự quá cường đại, chỉ là loại này nóng c ánh mắt liền cho người tâm thần suy chút nữa băng liệt. Giết, có thể nào cho một cái nhân tộc làm cản? Ô la tộc có người kêu to, cổ động mọi người cùng b ê n trên. Tổng cộng có hai mươi mấy người ra tay, cũng là cái chủng tộc này cường giả đối với r ừ n g nhẹ phàm loại này cường thế cùng bá khí cảm giác rất phẫn nộ, nghiêm trọng mạo phạm tôn nghiêm của bọn hắn. Cho dù là chủng tộc tuổi trẻ trí tôn trắng cổ, cũng không dám như thế mạo phạm bọn hắn, mà trước mắt cái này nhân tộc lại tính được liêu t h ậ p sao? Trong lúc nhất thời, sấm sét bắn ra bốn phía, pháp khí x u n g kích, đủ loại quang sen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành một mảnh sáng l ạ n pháp h ạ i uy lực vô cùng. Dương nhẹ phàm đối mặt đây hết thể trực tiếp luân động trường h ư ơ n g màu vàng thần thương đệ hư không v à mèo, phát ra đáng sợ tiếng ô ô. Tại chỗ thì có 8, 9 n g ư ờ i hóa thành bùn máu, liền một thương đều không tiết nổi. Dương nhẹ phàm thần sắc chấn định, nhanh chân hướng về phía trước, đại thương chấn động, màu vàng mũi thương phát ra một mảnh gợn sóng, bằng bạc pháp lực như sóng lớn một dạng khuyết t á n h n ra, thương sóng. Đây là đem pháp lực g áp xúc đến mức tận cùng thể hiện, tiếp đó phóng xuất ra, như cực quang một dạng nhanh chóng, tiêu thảm liên miên phát thành ra, còn lại mười mấy người tất cả đều mất mạng, hóa thành một đoàn lại một đoàn xương máu. Mọi người tất cả đều kinh dị, người này thực sự là mặc kệ tất cả. tuyệt không xem trọng thần cản giết thần phật cản thí phật một mình độc vào ô l a tộc quan chiến khu gặp phải ngăn cản phía sau vẫn như cũ giết không tha căn bản cũng không có một tia do dự cùng chần c h ờ không thèm để ý chút nào hắn đối mặt thế nhưng là thế nhưng là một đại cường tộc mặc dù không bằng tam đại chí tôn t r ủ n g tộc nhưng ô l a tộc cùng nhân tộc thế nhưng là không sai biệt lắm mà bây giờ tại lâm nhẹ phàm trong tay những thứ này ô l a tộc cường giả liền cùng thiết thái một dạng bị hố cái này sáu người này thực sự là h n g hổ dễ ô l a tộc cường giả cùng bóp chết con gà con đồng dạng dễ dàng hậu phương bách tộc tu sĩ tất cả đều mẩn người kiếp sợ không gì sánh nổi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy nhân, một điểm tình cảm cũng không dặn. Pham La kẻ chặn đường ta, tất cả giết không tha. Dừng nhẹ Pham bước chân một mực liền không có dừng lại, từ đầu đến cuối đi về phía trước đi. Hai thương, một phẩy một quét, diệt hơn 20 người, nhường ô l a tộc tộc đầy bụi đất, quả thực chấn trụ khác các tộc. Nhân tộc lúc nào đi ra dạng này một cái mấy nhân, cho dù tự thân cường đại trở lại, chẳng lẽ liền không có một điểm cố kỵ sao? Dám như thế ra tay, để bọn hắn trong lòng đều lén lút tự đủ. n g ư ờ i dạng này có hơi quá xấu, thật chẳng lẽ cho là ta tổ không ai có thể làm gì được n g ư ờ i sao? ô l a tộc ở trong có người quát hỏi, hôm nay ta muốn k h o ả n h k h ắ c ba người ai cũng cứu không được. Dương nhẹ phàm bình tĩnh mở miệng, bách tộc mọi người đều là cảm thấy một hồi run rẩy, chủ này cũng quá cường thế đi, xách theo một cây màu vàng đại thương cứ như vậy đi tới, không nhìn đám người một mắt, đáng sợ khí thế để cho người ta run rẩy. Màu vàng đại thương bên trên dính đầy t i ê n huyết, i ọ t i ọ t rơi xuống, làm người run sợ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Một vị ô l a tộc siêu cấp cường giả âm thanh lạnh lùng nói, trầm mắt xuống, thần sắc rất khó coi. Lập tức có một đám người xung tới, đây là bọn hắn tộc một vị vương khác họ Di Thiên hậu kỳ. thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn, ở trong tộc đê vị cũng gần với hoàng tử của bọn họ. Nhưng mà, dương nhẹ phàm nhìn như không thấy, từ đầu đến cuối như nhất, t ư ớ c bộ không ngừng, không có phản ứng h á n Nhìn thẳng phía trước, một tay cầm thương, nhận đúng mục tiêu. Làm cản. Bên cạnh, một cái giận không thể chơi cường giả ra tay, một kiện con quay trang pháp khí phát ra, trực tiếp tập kích vào dương nhẹ phàm mi tâm. 3. Dương nhẹ phàm huy động đại thương, quất vào cái này con quay trang trên pháp khí, giống như là đánh nát thủy tinh đồng dạng đem hắn tăng ã giả. Sau đó hét dài một tiếng, nào về t h ư c phương mục tiêu. n g ư i Thấy vậy. Cái kia trốn ở trong đám người ba vị Ola tộc cường giả cũng thay đổi màu sắc, không nghĩ tới d ừ n g nhẹ phàm cường thế như vậy, trực tiếp xâm nhập Ola tộc khu, không giết bọn hắn không bỏ qua, không ai ngăn cản được. Cho ta cùng tiến lên, giết hắn. Ba người chính giữa một người quát lên, ta muốn giết các ngươi ba cái, người nào cản trở ngăn cũng vô dụng, dám kẻ chặn đường ta tất cả giết. d ừ n g nhẹ phàm quát lên, ông, h ư không run rẩy, hắn đem màu vàng thương thể trở thành lợi kiếm, một tay cầm, chém thẳng xuống. Bang, màu vàng mũi thương không gì không phá, phun ra ra ánh sáng chói mắt, đem tên kia gầm thép siêu cấp cường giả b i n h khí chém nước, như thiên kiếm hạ xuống. vạch ra một đạo huyết quang, tất cả mọi người đều chấn kinh, chỉ thấy vị này ô l a tộc cường giả Từ Mi Tâm xuất hiện một đạo vết máu, nhanh chóng lan tràn đến giữa hai chân, sau đó p h ấ c một tiếng vẩy xuống một mảng lớn tiên huyết, thân thể của hắn chia làm hai nửa, đảo hướng hai bên, Dương nhẹ phàm như nhất tôn ma thần, tóc đen bay múa, xoay người một cái, trong tay thần thương một điểm, vang một tiếng, phá hủy mấy chục món pháp bảo, chân đ ạ p huyền diệu bước chân, nhanh hơn ánh chớp, p h ố c một tiếng, bén mũi thương đâm vào một vị k h ắ c cường giả Mi Tâm, tất cả mọi người đều chôn v á n g d ư n g nhẹ phàm giết vị cường giả này như nổ cỏ, căn bản vốn không phí sức, tiên huyết điểm điểm, theo cán thương c h ả y xuống. người này trên mặt viết đầy hoảng sợ, thần sắp ngưng kết, giết. vừa rồi một đám người lao đến, trong miệng hô lên chữ sắt còn chưa rơi xuống, hai vị tổ bên trong cường giả sẽ chết tại bỏ mạng, để bọn hắn rung động. dừng nhẹ phàm luân động thần thương quét ngang, bọn này ola tộc nhân tất cả đều kế thảm, một đạo hừng hực quang dài đến mấy trăm trượng, đảo qua phía khu vực này, tất cả mọi người đều bị chém ngang lưng, ngã trong vũng máu. tới phi ngươi, dừng nhẹ phàm nhìn trăm trăm người thứ ba, một thương nhanh như thiểm điện đâm ra ngoài, không có cái gì phức tạp chiêu thức, phản phát quí chân. người này kinh hại giống to, sắc mặt kỳ biến, toàn thân lân giáp bay tán loạn. hóa thành giết binh chém tới, còn có đủ loại pháp khí bay ra, thi triển ra đủ loại bí thuật, cưỡng ép sách thăng thực lực, muốn cùng dừng nhẹ phàm đại chiến một trận. nhưng mà tất cả đều là vô ích, dừng nhẹ phàm một thương này p h ấ n t á i c h â n không, tiêu diệt một mảng lớn hư vô, đem tất cả pháp khí đều hóa thành một m i dừng nhẹ phàm nhất thương đâm tiến bộ lực của hắn, một màn mưa máu phiêu tán rơi rụng, không lúc rơi xuống đất liền trở thành kết t r o tên này ô l a tộc cứng giả, cả người quan hóa, trong chốc lát bị bốc hơi sạch sẽ, hình thần câu diệt. dừng nhẹ phàm thần sắc bình tĩnh, quay trở về, trong tay màu vàng thương thể chỉ đ ồ n g đánh tây. một đầu lại một đầu sinh mệnh sinh mệnh bị thu gạt, vừa rồi xông tới người đều bị tê điệu. người sáu, làm giết. tên kia ô l a tộc vương h ắ t họ, tức giận cơ thể phát run, nhẫn nhịn nửa ngày mới phun ra ba chữ này. d ơ n g nhẹ phàm thần sắc lạnh nhạt, liền nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một mắt. đạo, ta nói, không muốn cùng ngươi nhóm là địch, nhưng là không nên ép ta. tất cả đều lên cho ta. phía sau có người đột nhiên hét lớn, thay lão vị này vương khác họ ra lệnh. lúc này chính là có một đám người xông tới. đương nhiên, càng nhiều ô l a tộc cường giả lại đều lựa chọn đứng ngoài quan sát, cũng chưa hề đủ tới, không dám lên phía trước. Dương nhẹ phàm mới vừa biểu hiện thực sự quá kinh người, giống như là một vị ma vương giống như quân lâm thiên hạ, chấn trụ phần lớn người đều không dám dễ dàng vọng động đ n g Chân chính tiến lên cũng là cùng những người chết kia người có liên quan. Với anh, vị tiêu o la tộc vương khác họ, hướng trên đỉnh đầu hiện một cái bảo luân, trong tay càng là nắm giữ một cái long đao, nổi giận dựng lên, lăng không một đao chém ngang s u ố n dưới. Dương nhẹ phàm trường thương trong tay lắp một cái, lần thứ nhất tôi động trong cơ thể pháp lực, dọc theo c á n thương lan tràn ra ngoài, đó là một loại tuyệt thế vô cùng ba động. Tại thời khắc này, toàn bộ trường thương màu vàng nóng phát ra một hồi tiếng vang như biển gầm, toát ra h ư n g ự quang. giờ này khắc này thương thể tựa như tại thuế biến hóa long một đầu có sinh mệnh kim long đang thức tỉnh khí tức khủng bố phô thiên cái địa giống như là một vùng biển sao đang sôi trào tại đầu mũi thương hàng ngàn hàng vạn sợi kim quang bắn ra đem cái này chỗ bao phủ hoàn toàn trong mắt thế nhân chỉ còn lại có một cây màu vàng thần hương v ớ anh dừng nhẹ phàm r u n tay đâm ra một thương đầy trời tia sáng thu liễm phát ra trời long đất lở âm thanh thập phương bầu trời vỡ vụn hóa thành một vệt kim quang bắn ra lão vương này trong tay long đao tại chỗ trở thành một m i ệ trên đầu bảo luân cũng nổ tung một thương này trực tiếp đem hắn đóng ở giữa trời Dương nhẹ p h ạ m rút súng, sau đó dùng sức đạp qua, một khỏa nhỏ máu đầu người bay lên, thoát ly cổ, bay ngang ra ngoài. Dương nhẹ phàm nhìn cũng không nhìn một mắt, tiếp tục đi đến phía trước. p h ạ m l à có trở ngại phản đối giả tất cả đều một thương mất mạng, tại hắn đi về phía trước trên đường, tiên huyết nỏ rộ, thi cốt ngã xuống đất. Sau đó, O La tộc cường giả giống như là thủy triều lao nhanh lùi lại, tránh ra một con đường, giống như là tránh né thần ma giống như, từng cái tất cả đều s ắ c mặt tái nhợt. Đây là sáu. Bách tộc đều kinh hãi, người này là khoảnh khắc ba cái miệng nục nhân tộc O La tộc cường giả, như vào chỗ không người, một mình vào đi. sau đó lại cường thế như vậy giết đi ra, viện như nhất tôn thượng cổ chiến thần, ác liệt như vậy, đã từ đấy lòng r u n g động tại chỗ tất cả tu sĩ. Dừng nhẹ phàm một tay cầm thương từ ô la tổ quan chiến khu đi ra, cũng không còn một người dám cản trở. Bén mũi thương đang chảy máu, n h ư n g cái kia riêm rúa hồng nhìn thấy mà giật mình. hắn rất giống một tôn ma thần, như vào chỗ không người, trước sau trung tế điệu nam vị di thiên cảnh cường giả, tất cả đều làm ộ t thương đâm chết. màu vàng thương thể, đỏ nhạt huyết dịch, cả hai bất đồng m à u s ắ c tạo thành chênh lệch rõ ràng, để cho tại chỗ mỗi một cái tu sĩ đều đ á y lòng sinh ra hàn khí, xương cốt rẽ run. đây rốt cuộc mạnh đến mức nào mới có thể một người một súng đem di thiên cảnh cường giả đánh chết đi? người này chẳng lẽ là nửa bước miết b à n c ù n g quang tử đến tột cùng ai mạnh ai yếu? đây là mỗi người nghi vấn trong lòng, bọn hắn chờ mong câu trả lời xuất hiện, không khỏi ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, đạo tia thân ảnh phiêu dạt, vẫn như cũ sừng sững ở giữa không trung, phảng phất phía dưới có chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Xích Long lĩnh sôi trào, khắp nơi sơn phong ẩ m ý k h ắ p t r ố n tất cả mọi người đều đang nghị luận, hôm nay phát sinh chuyện chấn nhiếp nhân tâm, nhường mỗi người đều cảm xúc bành trướng. một mình hắn liền dám đại sát ô la tộc, không nhìn cái gọi là liên quân, một cái như vậy ưu việt người. Hắn đến t ộ t cùng, c ó t như thế nào đi qua. Hắn cùng với Quang Tử bực này yêu nghiệt, đến t ộ t cùng ai mạnh hơn? Đại chiến còn chưa bắt đầu, cái này vẹn vẹn cái nào họ Lâm Nam Tử một lần làm nó người. Hắn ư u việt bao trùm c h ư tộc trên c h ấ n nhiếp, đốt lên tại chỗ tất cả tu sĩ tâm tình kích động, nhiều nơi này một mảnh ổn à o cùng liên quân c ó thủ c h ủ n g tộc, một mảnh gieo họ, kích động đến gây vớm. Mà thân là liên quân thành viên c h ủ n g tộc, thì mỗi cái thần lạnh l ệ n h mình, liền linh hồn đều đang run rẩy. Dương nhẹ phàm tập trung vào cách đó không xa, nơi đó chính là Quang Minh Tộc Quan chiến khu. Hắn thần thần sắc bình thản, nắm chặt nhỏ máu chiến thương, hắn từng bước từng bước đi tới. Cơmơn ờ, điên rồi. Hắn đây là muốn đối quang minh tộc ra tay sao? Mọi người kinh h ồ k h á c mấy đại chủng tộc mặc dù c ư n g hãn, nhưng mà so với tam đại chí tôn chủng tộc tới nói, thì tương đương với cùng một cái hài nhi cùng một người lớn. Mà bây giờ, Dương nhẹ phàm lại muốn đối với cái kia đại nhân ra tay. Hắn điên rồi. Bách tộc chấn kinh, tất cả đều nín thở, yên lặng quan chiến, muốn nhìn một chút tên ma đầu này còn có thể làm ra cái gì tới. Mấy người các ngươi vừa rồi tựa hồ cũng gọi rất n o a n đều lưu lại tính mệnh a. Dương nhẹ phàm n â xuống lên, chỉ về đằng trước trong đám người mấy người mở miệng, rất lạnh nhạt nói ra lời ấy. tất cả mọi người đều run lên, n h a o n h a o hít một hơi lạnh khí, chủ này cũng quá xinh mánh, đây quả thực là tại ngay trước bách tộc vung quang tử cái tát, n g ư ờ i cũng quá cuồng vọng, có phải hay không biết được hôm nay h ẳ n phải chết, mới không kiêng ngể gì như thế. trên bầu trời, truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo, chính là một mực quan chiến nhưng lại chưa bao giờ lên tiếng quang tử. lúc trước, hắn sở dĩ không có ra tay, chính là vì mượn những người kia đến so xét một chút dừng nhẹ p h à m thực lực, dù sao cũng là ngoại tộc, nhưng là bây giờ, dừng nhẹ p h à m đều khi dễ đến rồi nhà mình trên đầu, hắn tự nhiên muốn xuất thủ, không giả trở thành người thứ hai sừng xi si tộc, t ừ n a y về sau lại không ngẩng đầu n g à y n g a y vậy, Dương nhẹ phàm rất thông dong, tay phải bình r ơ lên, trong tay chiến thương chỉ phía sát tới, mùi thương u lãnh, chớp động ánh sáng vàng sẫm. Quan tử cuối cùng kìm nén không được muốn ra tay, Dương nhẹ phàm tâm trùng cũng tự nhiên cảnh giác lên. Quan tử cùng với những cái khác không giống nhau, tại nơi trương xinh đẹp làm cho người bầu trời đều ảm đạm phai mở gương mặt phía dưới, nhưng là ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố thực lực. Dương nhẹ phàm có thể cảm giác được nguy hiểm, hơn nữa, cái này quan tử chắc chắn cũng có giống cái kia chủng tộc như công chúa pháp khí. Đến lúc đó, nếu là thật đánh nhau, coi như có thể thắng, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Dương nhẹ phàm nhất sáng thụ thương, tình huống kia đem vô cùng nguy hiểm. Ở đây tối thiểu nhất có năm chục ngàn dị tộc, muốn đem Dương nhẹ phàm cho nuốt sống đi. Điểm này Dương nhẹ phàm rất rõ ràng, cũng biết tình cảnh hiện tại là nguy hiểm cỡ nào. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cường thế như vậy, tự nhiên có mục đích của hắn. Ha ha, quang tử l ờ i nói sai rồi, mấy ngày chết cũng không phải ta sáu. Dương nhẹ phàm vi hơi nở nụ cười, chợt đâm ra một thương. Sóng, m à u v à n g quang xuyên thấu hư không, hóa thành từng đạo thương sóng phóng tới. đ e m q u a n minh trong tộc cái kia lúc trước kêu rất vui mừng năm người đồng thời bao trùm. thương sóng trọng trọng mang theo vạn quân thần lực như nhất từng đạo bọt nước giống như súng kích p h ố c p h ố c lúc này năm người kia chính là miệng phun tiên huyết thế nhưng thực lực của bọn hắn quá yếu bất quá pháp tướng kỳ nghịch tu vi vừa rồi cũng là nhất thời nhanh nhất bôi nhọ nhân tộc nhưng không ngờ dước lấy hỏa sát thân người giám 6. quang tử sắc mặt trầm xuống quát lớn ha ha 6. dương nhẹ p h à m k h ỏ e miệng lên, lên cánh tay lắc một cái một đạo màu vàng quang truyền lại đến trường thương bên trong tiếp đó hóa thành một đạo càng mãnh liệt hơn thương chập trùng ra bạo tiên huyết bắn tung tóe trắng cổ bạo liệt đủ loại đỏ trắng chi vật trộn chung giống như là trời mưa đồng dạng, bắn tung tóe đến bốn phía những cái kia quang minh tộc trên thân, mà những người kia lại từng cái ngây ra như p h ó n g không né tránh cũng không thích lên, tùy ý những cái kia huyết thủy cùng xương vỡ đại rơi vào trên người mình sáu. bọn hắn hoàn toàn bị sợ choáng váng. Thời gian p h ả n phất ngưng kết, tuyệt thế một thương, liền như vậy giải quyết năm cái quang minh tộc tu sĩ, nhưng mà cái kia t r u n g quanh một số người lại đều bị chấn nhiếp, không lúc đích. qua rất lâu mới có một người chậm rãi giơ tay lên, hướng về trên mặt một vòng, cái kia mang theo một chút nóng ấm chất lỏng x ẹ t qua khuôn mặt của hắn, thân thể người nọ run lên s u a năm. t h ê lương tiếng kêu to vang lên, đánh thức tất cả mọi người. Ta chỉ ngươi ngay trước mặt giết ngươi thủ hạng, ư ơ i lại có thể thế nào? Dương nhẹ phàm cầm thương, xoay người lại, một mặt cười nhạt nhìn qua quan tử. Tốt tốt tốt, ngươi là người thứ nhất dám như thế mạo phạm ta người, hôm nay nhất định chém ngươi. Tiếc đó, tất cả nhân tộc hết thể cùng ngươi trốn cùng. Quan tử điểm như nói, hắn sắc mặt trắng non như ngọc, tướng mạo tuyệt mỹ, thế nhưng là thời khắc này thần sắc lại đáng sợ như thế, cùng khí chất dung mạo không nói ra được trái ngược, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Phải không? Ta với ngươi cũng có ý tưởng giống nhau. Dương nhẹ phàm cũng không thèm để ý. sát mặt t r ầ m xuống, lúc này chính là huy động trường thương hướng về phía trước chém thẳng mà đi. Lần này vận dụng tuyệt sát, thiên long vẫn nộ sát, b à n g bạc pháp lực trong nháy mắt r ó t vào thương thể, tiếp đó ngưng tụ vào mũi thương, hóa thành một vệt ánh sáng xông ra. giống một đầu mấy trăm trượng cực lớn thiên long pháp thân xông ra, gào thét xông ra. quang tử long mày níu lại, đối mặt dừng nhẹ phàm đột nhiên này ra tay, ngược lại cũng không hoảng, điểm ngón tay một cái, thi triển ra quang minh t hoàng tộc một loại vô thượng bí thuật cấm kỵ. Đinh bên trên bầu trời cự long lúc này g ư n g lại, toàn bộ thân thể khổng lồ mắt thấy thật nhanh thu nhỏ, tiếp đó. hóa thành một đạo to như nắm tay quả cầu ánh sáng, bay vào bầu trời. p h a n quang cầu nổ tung, năng lượng bằng bạc hóa thành từng vòng từng vòng kinh khủng gợn sóng hướng bốn phía đẩy ra, khí lãng lăn lộn, tách ra không trung mây. toàn bộ x í c h long lĩnh trở thành một đám mây đen khu vực. tiếp đó, ngay tại bên trên bầu trời, đoàn kia thật d à y vân bị tách ra á a n a một bóng người xuất hiện, toàn thân kim u a n g lưng có hai cánh. chính là sau khi hóa rồng rừng nhẹ phàm, hơn nữa, bây giờ, đỉnh đầu của hắn treo lấy một tôn to lớn đỉnh. miệng đỉnh quang văn chớp động, mục tiêu thực sự là quang tử vị trí. an ta một thương. phía dưới, rừng nhẹ phàm hét lớn một tiếng. cầm trong tay trưởng thương, hướng về phía trước ném đi, mục tiêu chính là quan tử. cái gì? đem vũ khí đều vứt. bốn phía đám người nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm cử động cũng là s ứ c s ở trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn d ù n g ý, cái này ngay cả vũ khí đều vứt, thế thì còn đánh như thế nào? quan tử lông mày nhíu lại, mắt thấy một vệ kim quang đánh tới, nhanh đến mức cực hạn. bàn tay hắn vừa nhấc, trước người vạch một cái, một mặt màu vàng tấm chắn tạo thành. hắn không có chuẩn bị t r a n h né, mà là muốn vững vàng đón đỡ lấy cây thương này. p h a n t r ư ờ n g thương màu vàng nóng cùng tấm chắn va nhau, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ trầm đ c ngay sau đó, một đạo răng rắp tiếng vang lên. mặt kia nhìn như cứng rắn vô cùng kim u ẫ n bắt đầu vỡ tan khe hở giống như mạng nện đồng dạng tràn ngập ra không tốt quan tử trong lòng giật mình dưới chân hư không một điểm thân hình liền cấp tốc lui nhanh không phát hiện chút nào đến sau lưng bầu trời đạo nhân ảnh kia phía dưới đám người cũng là đem tất cả chú ý của lực đều tập trung ở trong sân rừng nhẹ phàm thân bên trên bọn hắn không rõ cái này rừng nhẹ phàm là chuyện gì xảy ra đem vũ khí ném ra ngoài cho dù đem trường thương bị ném ra sẽ cho đối phương rất lớn lực sát thương nhưng mà có một chút n g ư ờ i tiếp theo nên làm gì chẳng lẽ không đánh rất nhiều người trong đầu đều xuất hiện suy đoán như vậy. có thể kết quả, nhưng là làm cho tất cả mọi người sưng sờ một chút. Chỉ thấy trong sân rừng nhẹ phàm đem cái kia cắn giết người vô số trường thường ném ra sau đó, cả người liền bắt đầu hư hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn thanh khí. chuyện gì xảy ra? biến mất trên không lui nhanh quang tử cũng là phát giác được tình huống phía dưới, ánh mắt lóe lên, lập tức một cỗ nguy cơ từ trong lòng truyền đến. ngay sau đó, sau đầu thần hoàn sáng lên, phát ra kim quang sáng chói, hóa thành một mặt lồng ánh sáng, đem hắn cả bảo vệ. thu một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ngay sau đó bầu trời cái kia cự đỉnh phóng xuất ra ánh sáng l n g ánh. miệng đỉnh quang trận cũng là điên cuồng chuyển động, một cỗ to lớn hấp xả lực xuất hiện. Không u quang tử trong lòng du lên, hô lớn. Thế nhưng là, vẹn này hấp xả lực quá mạnh mẽ, tùy ý hắn như thế nào chống cự đều chịu không được. Vẹn vẹn mấy giây, liền bị hút vào. Ngay sau đó, trên không cái kia long hóa dừng nhẹ, p h ạ m bản tay hướng về cự đỉnh một chiều, tiểu đỉnh rất nhanh liền thu nhỏ tiếp đó tiêu thất. Còn hắn thì hướng xuống nhìn một cái, tiếp đó cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào hư không vực môn, biến mất ở đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong. đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mấy chục vạn dị tộc tu sĩ còn chưa từ giữa sân cái k ê u hóa thành một đoàn thanh khí r ừ n g nhẹ phạm thân bên trên phản ứng lại, ngay sau đó, quang tử liền bị một cái to lớn đỉnh cho lấy đi, tiếp theo, lại xuất hiện một cái r ừ n g nhẹ phạm. mẹ nó, đây hết thảy cũng là chuyện gì xảy ra? như thế nào có hai cái r ừ n g nhẹ phạm, cái này sáu, phát sinh liếu thập sao? một người có chút không muốn một màn mới vừa phát sinh, hắn rất dùng sức buốt mắt, c ơ mở nở, quang tử bị bắt, mau đuổi theo. quang minh tộc một cái tu sĩ hô to, lúc này chính là đằng không mà lên. hoa nhất thời, nơi này triệt để sôi trào. tất cả mọi người đều xôn xao, tiếng ồn nào giống như là biển gầm, ở bị khắp trốn, mọi người tất cả đều giật mình vô cùng, quang tử bị bắt, bị người dùng một ngụm đại đỉnh trực tiếp đóng gói đi. Hơn nữa, còn có một cái làm cho người càng thêm rung động tin tức, nhân tộc có hai cái dừng nhẹ phàm, rất rõ ràng, đây cũng không phải là một loại đơn giản phân thân, không, giả, một bộ phân thân làm sao có thể có như thế kinh khủng chiến lược. chuyện gì xảy ra, vừa rồi ngươi xem rõ ràng, thân đ ồ khó hiểu, hướng về bên cạnh trắng cổ vấn đạo, ta nhận ra chiếc kia đỉnh, lục v e công chúa cũng là bị t r ư ớ c kia đỉnh cho bắt đi, trắng cổ như mày. rất rõ ràng, bây giờ tâm tình của hắn thật không tốt. Dừng nhẹ phàm lần này đáo tẩu, bọn họ là không có khả năng tóm được. Lúc trước đã truy sát hắn một đêm, liền cái bóng đều bắt không được, còn bị hố chết không ít người. Làm sao bây giờ? Thân đồ bây giờ khó mà bình tĩnh, không nghĩ tới, năm năm không thấy, Dừng nhẹ phàm đã mạnh tới bậc nào y, nhất là cái kia loại vô địch khí thế, nhường hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Nhất tộc lần này ngược lại là ra một cái nhân vật lê vớm, xem ra Quang tử lần này có t h ủ Người nói chuyện chính là cái kia cưỡi tại một đầu màu vàng kim sói trên người trắng y nam tử, hắn mang theo ý cười nhìn một cái trắng cổ, tiếp đó cười lớn quay người. đi 6. ngay sau đó chỗ xa kêu cửu long l i ễ n xa bên trong cũng là truyền gia giọng nói lạnh lùng lập tức bầu trời sôi trào long khí của quận hóa thành 81 đầu hư ảnh mở đường các đại trùng tộc nhao nhao rời đi trong n g á y mắt xích long lĩnh lộ ra t r ố n g không rất nhiều chỉ còn lại 20 c h ủ trùng tộc hơn nữa trong đó 7 cái trùng tộc vẹn vẹn có hơn 10 người lúc này không khí nơi này đè nén đáng sợ không người nào dám lên tiếng thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái cái này không chỉ quang tử bị bắt càng quan trọng chính là tam đại c h í cường chủ n g tộc khuôn mặt đều n m sạch d ơ n g nhẹ phàm đơn thương g ấ mã lại có thể tại mấy vạn dị tộc liên quân mí mắt dưới đem ánh sáng tử cho ép buộc, tiếp đó còn quang minh chính đại phủ mông một cái rời đi. đây chính là một cái vang rội bật h a i vô quá vang rội, vang lên nhường người trong cả thiên hạ đều biết, cái kia cái gọi là mười vạn liên quân, bất quá là một hồi như trò đùa của trẻ con. xích long lĩnh khí tức ngưng trọng đáng sợ, p h ả n phất một cái bàn tay vô hình bắt được trái tim của mỗi người. tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, cả đám đều đang cẩn ắ n g răng, nắm chặt q u ầ n chỉ, khớp xương cốt ca cốt kết vang ộ i đây là x ỉ nụ, đây là đỏ. chân c h u n g bị người đánh một cái bật hay. bây giờ người trong cả thiên hạ đều biết bọn hắn những liên quân này bất quá chỉ là một đám bài trí, một đám c h ê cười. gần mười vạn người thậm chí ngay cả một cái nhân tộc đều không làm gì được. Hơn nữa ngay cả ánh sáng tử đều bị bắt sống, vẫn là ngay trước mấy chục vạn người cho bắt đi. Cái này so với chiến bại còn làm cho người khó mà tiếp thu. hai vị hoàng tử, xin hạ lệnh a. một vị quan minh tộc cường giả tiến lên, nửa quỳ tại bạch cổ cùng thân đồ hai vị hoàng tử trước mặt, thần sắc căm chầm, song quyền nắm chặt. dừng nhẹ phàm cái này một cái vang dội bật h a i đã đánh liên quân mất hết mặt mũi. bây giờ Ngụy Vãn hồi chỉ có một biện pháp, đó chính là đem rừng nhẹ phàm bắt lấy, tiếp đó thiên đao v à quả, để mà tàn nhẫn nhất hình phạt đối phó. Thế nhưng là có thể tóm đến ở rừng nhẹ phàm sao? Nghĩ tới ở đây, tất cả mọi người không khỏi toàn thân run rẩy, khí huyết bị lưu. Cái kia rừng nhẹ phàm xuất quỷ nhập thần, căn bản là tìm kiếm không đến tung tích của hắn. Lại thêm, cái này v i ễ n cổ chiến t r à n g dị thường khổng lồ, muốn tìm một người càng là khó càng thêm khó, trừ phi người kia chính mình xuất hiện. Phát binh Đông vực, bốn chữ rơi xuống. toàn bộ xích long lĩnh lúc này sôi sùng sục d ự n g lên, sát khí ngút trời, từng cái b i ệ t k h u ấ t đến trong xương và khí. tại thời khắc này tận tình thả ra, giết, giết, giết. liên quân xuất động, phát binh đông vực. tin tức này vừa ra, kiềm chế mà t r ầ m muộn trường không đều nổ tung, các đại chủng tộc đều cùng vỡ tổ giống như hoàn toàn sôi sùng sục. mọi người biết đại chiến muốn bắt đầu, mười vạn đại quân xua binh đông vực muốn diện sát nhân tộc, đây là một cái không thể sửa đổi sự thật. rất nhiều chủng tộc đều tim nập nhanh, có thông cảm, có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không có cái chủng tộc đó dám đứng ra, toàn bộ đều tại quan sát. Sau nửa đêm, một cái siêu cấp to lớn b ự c môn xuất hiện ở đông vực Thái hư thần tàng phụ cận, một đội lại một đội nhân mã xung ra, khắp nơi đen nghịt, chỉ nhìn liền cho người tim mật đều run, lộ ra phá lệ trầm trọng. Giao r a dừng nhẹ phàm, tha nhân tộc không chết. Một đạo lạnh nhạt mà xâm nhiên âm thanh vang vọng trường không, sóng âm dạo dực, vang vọng toàn bộ đông vực. Bạch cổ, thân đồ sừng sững ở một tòa cao vút trong mây chủ phong bên trên, trong con ngươi vô cùng băng lãnh, bắn ra hai đạo ánh sáng, như muốn bắn thủng đại địa. Nhưng mà rất nhanh, hai người nhướng mày, liếc nhau một cái, những này nhân tộc đ ầ u Thân đồ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, v n đạo. chẳng lẽ đều trốn sao? bạch cổ n h ư mày nói, hắn có thể chắc chắn nhân tộc không có thông qua trung vực truyền t ố n g trận truyền n ra, như vậy, bây giờ nhân tộc tiêu thất, nhất định là núp ở cái nào đó chỗ. phái người đi tìm, nhân tộc nhiều người như vậy, cũng không tốt trốn. bạch cổ quay người, hướng về bên cạnh dưới một người lãnh đạo, tìm người tộc cũng không khó, toàn bộ đông vực, ngoại trừ số ít chỗ an toàn, địa phương khác tràn đầy nguy hiểm, coi như nhân tộc toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là những cái kia ma quái đối thủ. cho nên, bạch cổ cũng không gấp gáp, là sau lưng một cái trùng tộc cường giả, lĩnh mệnh rời đi. sau nửa đêm. tinh huy thanh lãnh ngân nguyệt ngã về tây y ê n lặng như tờ nam bực trên một ngọn núi sương mù lờ l ở một mảnh một mạc chi cảnh dương nhẹ phàm xếp bằng ở trên tảng đá thần sắc điềm tĩnh không buồn không vui mặc cho bên ngoài mấy vạn g i ả m đại quân tế xuất hắn dứt khoát không sợ hai nói đã qua bây giờ chỉ cần lại đợi thêm một là hắc hoàng đại trận liền có thể hoàn thành dương nhẹ phàm bây giờ tâm tình rất tốt bắt hai vị trọng lượng cấp đại lão hơn nữa cái này hai vị đại lão trên thân đều tràn đầy b á bối sau này lại để cho cái kia chó chết hạ điểm công phu nhất định thu h lớn hắc hắc p h lôi à ngày mai vừa đến Lao tử để các ngươi hết thảy thấy các ngươi lao tổ tông. Dừng nhẹ phàm nóng nhìn Đông Vực, cười lạnh nói: Chết tiểu tử, ngươi hơn nửa đêm hù dọa ai đây? Chớ quay dậy lấy bản Hoàng công tác. Một đạo cực độ không nhịn được âm thanh truyền đến, chính là hắc hoàng. Tại Đông Vực bỏ ra mấy canh giờ khắc họa h ả o sinh động trận, liền cậu không ngừng vọt chạy đến địch nhân hao dùng đến c h ó chết một câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Quả nhiên, bây giờ Dị tộc liên quân toàn bộ xuất kích đi tới Đông Vực, hơn nữa tại phát hiện nhân tộc mất tích sau đó, bắt đầu đại quy mô tại Đông Vực tìm kiếm. Nếu là đem sát trận an trí ở nơi đó, đoán chừng sớm đã bị phát hiện. cũng may chó này rất có dự kiến trước. lại nói nhân tộc đều rời đi a. dương nhẹ phàm đột nhiên vấn đạo. mẹ nó, bản hoàng n à o biết, ta khắc họa tốt sau đó, đã tới rồi ở đây. chẳng lẽ ta còn muốn chờ ở nơi đó bọn hắn đem người từng gái một g ó p đủ truyền tống sau đó mới rời khỏi. hát hoàng mệnh mỗi hai ngày hai đêm, tính khí đều có chút táo bạo. lúc này dương nhẹ phàm dã không tốt hỏi lại. hẳn là cũng đã rời đi a. ai sẽ ngu như vậy không đáng chú ý lưu lại chịu chết không thành. dương nhẹ phàm tự nói trận liền không nghĩ nhiều nữa, chú tâm điều tức, chuẩn bị cẩn thận ngày mai trận chiến cuối cùng. nhưng mà đông vực nhưng là một mảnh bận rộn, vốn nên làm thông qua truyền tống rời đi viễn cổ chiến chàng nhân tộc, nhưng lại có rất nhiều lén lén lưu lại. Cái này lưu lại liền ở lại đây đi, còn cái quái gì vậy nốt hết chỗ trên lưu lại đông vực, đi địa phương khác cũng tốt ta bây giờ vừa nghe đến liên quân muốn tới đông vực, từng cái một toàn bộ đều luống cuống, trốn cũng không biết trốn. rất nhanh đại quân dị tộc xuất động một cái, từng cái một bị tìm được, đối mặt trước mắt những cái kia hung thần ác sát dị tộc, bọn hắn đều hoảng hồn. mấy canh giờ đi qua, bị sai phái ra đi dị tộc toàn bộ về đơn vị, đồng thời mang theo hơn 100 người tộc trở về, từng cái vẻ mặt đưa đám thần sắc vẻ b ả i một mặt cho tàn, thậm chí có chút đều dọa kệ ra quần. Bạch Cổ nhìn qua những này nhân tộc, khen n h ữ mày một cái, c ù n g là nhân tộc, thế nhưng là những người trước mắt này lại cùng cái kia rừng nhẹ phẳng có khác biệt một trời một vực. Như thế nào mới như thế điểm? Thân Đồ vẫn đạo, nghe bọn hắn nói, phần lớn người đều c h u y ể n tống rời đi, chỉ còn lại những người này. Một cái chủng tộc tu sĩ hồi đáp, truyền tống rời đi. Thân Đồ như mày, hướng Bạch Cổ ném đi ánh mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ thừa dịp đại quân chúng ta tiếp cận lúc toàn bộ chạy trung được đi? Bạch Cổ nói, h ô i bẩm hoàng tử. bọn hắn cũng không phải là sử dụng trung vực chuyển tống trận, mà là chính bọn hắn chuyển tống trận. có ý tứ gì? bạch cổ sững s ở vấn đạo. bọn hắn nói là một cái màu đen đại cầu khắc họa ra một tòa đại trận, tiếp đó một lần đem tất cả người chuyển tống ra ngoài. cái gì? một lần t r u y ề n tống v à n người? bạch cổ cùng thân đ ồ đều là chấn kinh, cái này có chút không có khả năng. dù cho là cuối cùng tòa kia từ thượng cổ lưu chuyển xuống cổ t r u y ề n tống trận, một lần cũng bất quá v à n người. hơn nữa loại kia cỡ lớn chuyển tống trận khắc họa lên tới nghĩ tới phức tạp, trên thế giới này căn bản là không người có thể nghiên cứu. một con chó? ngươi xác định là một con chó? Bạch Cổ sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị vấn đạo. Hồi bẩm Hoàng tử, cái này x á u cái này tiểu nhân cũng là nghe bọn hắn nói, cũng không phải quá rõ ràng. Người kia hơi hơi run run đạo, Bạch Cổ khí tức mạnh mẽ quá đáng, nhường hắn đều có chút không chịu nổi. Lần thứ nhất cảm nhận được Hoàng tử phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy khí tức, tên này t r ủ n g Tộc Tu sĩ trong mắt vẻ tôn kính, cũng là càng phát nồng đậm. Trung Tộc chính là một cái triệt triệt để để, thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể nắm giữ hết thảy. Nghe nói một con chó có thể khắc họa ra vượt qua không gian kết giới c h u y ể n thống trận, cái này có thể để Bạch Cổ trong lòng rất là chấn kinh. Phải biết loại kia cổ truyền thống trận khắc họa chi pháp đã sớm thất truyền không biết bao nhiêu vạn năm, coi như bây giờ sử dụng hư không vượt môn cũng là trận pháp đại sư thông qua nghiên cứu những cái kia thượng cổ truyền thống trận mới phát minh ra. Loại này v ự c môn có rất lớn hạn chế, chính là chỉ có thể ở cùng một cái trong không gian truyền thống, không cách nào đột phá không gian kết giới. Ma nhân tộc sinh hóa chỗ liền có một tầng kết giới, vượt môn không cách nào đột phá. Nhưng mà một chút cường giả vẫn là có thể thông qua siêu cường vũ lực cưỡng ép tại kết giới bên trên vỡ ra một đường vết rách, từ đó xuyên qua. Mức tiêu hao này lớn vô cùng, liền xem như n i ế t bản cảnh người thật mạnh cũng chỉ có thể trèo c h ố n g mấy giây thời gian. cho nên nhân tộc kết giới là bọn hắn lớn nhất một tầng bảo hộ. Bây giờ nghe được có một con cầu có thể khắc họa ra có thể xuyên qua không gian kết giới truyền thống trận, điều này có thể không nhường bạch cổ kích động. Chỉ cần nắm giữ loại phương pháp này, nhân tộc cương vực chẳng khác nào chính mình hậu viện. Suy nghĩ gì thời điểm đi vào nên cái gì thời điểm đi vào. Bạch cổ m ừ ố n r ỡ bước nhanh đi tới những này nhân tộc phía trước. Người sáu, nói cho ta biết, vậy sẽ chỉ khắc họa trận pháp cầu, đến tuột cùng là bộ dáng gì? Theo bạch cổ thoại â m rơi xuống, lúc này liền là có một cái di thiên kỳ cường giả đi ra ngoài. đem cái kia bị điểm danh nhân tộc tu sĩ giống sách gà con đồng dạng, sách tới bạch cổ trước mặt. nhìn thấy trận thế này, vậy không qua kim đan kỳ tu vi tiểu tu sĩ, thế nhưng là bị h ù s ắ c mặt trắng bệnh. duy duy nạp nạp nhìn lên trước mắt bạch cổ, cái này danh tu sĩ một mắt liền nhìn ra, nam tử này, đê vị rất cao. đại sáu, đại nhân, ngài sáu, ngài có sáu, có gì phân phó? tiểu tu sĩ rất sợ, âm thanh run rẩy lấy. bạch cổ thần thức đảo qua, rất nhanh liền tra rõ tên này tiểu tu sĩ thực lực, rất t ò mò vấn đạo, lấy tu vi của n g ư ờ i lưu lại, chẳng lẽ còn vọng tưởng cùng tộc ta đại quân đối kháng? hừ. mặt hàng này coi như lai nhất ăn cái, cũng chỉ cần một đầu ngón tay móc chết. Một cái vũ tộc cường giả cười lạnh nói. Nghe vậy, cái kia tiểu tu sĩ khẽ run rẩy, rụt cổ một cái, không còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Hắn đến từ một cái tiểu môn phái, đi vào v i ễ n cổ chiến chẳng hoàn toàn là vì tới nhặt món lợi nhỏ, mà lần này hắn không có đi theo đại bộ đội rời đi, chính là vì lưu lại, chờ đ ợ i thái hư thần tàng mở ra, tiếp đó kiếm buôn. Tới có ý tưởng giống vậy người, cũng không ít, rất nhanh, dễ dàng cho mấy người hợp thành một cái tiểu đoàn đội, chuẩn bị thừa cơ kiếm chắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, dị tộc liên quân thế mà cả d ế t tới đây. Lúc đó. bị hù bọn hắn hoang mang lo sợ đành phải tùy tiện chạy trốn trốn vào đông vực một mảnh v i ế n cổ rừng rậm không giải quyết xong tao nộ ma quái một phen s a u đại chiến may mắn chạy trốn nhưng lại bị dị tộc bắt một cái chính nói cho ta biết có liên quan cái kia cho các ngươi khắc họa c h u y ể n tông trận cái kia đại hắc cầu tất cả tin tức bạch cổ nhìn một cái tiểu tu sĩ thần sắc lạnh lùng đạo ta sáu ta nói sau đó có thể tha cho ta hay không tiểu tu sĩ có chút khiếp đảm lùn g đầu nhìn qua bạch cổ nói u a còn dám bàn điều kiện một đạo tiếng quát truyền đến bạch cổ giơ tay lên quơ quơ, tên đ phát ra tiếng c trách c h ủ n g tộc tu sĩ lập tức lùi xuống, một mặt nhìn hầm hầm cái kia tiểu tu sĩ, bộ dáng này, thế nhưng là bị hủ đối phương run lẩy bẩy, giống như là một cái bị vứt bỏ tại bang nguyên bên trong con cừu non. Ta sáu, ta nói, ta cái gì đều nói. Bạch cổ sưng sờ, nguyên bản còn muốn đáp ứng đối phương điều kiện, nhưng không ngờ, cái nhân tộc này cũng quá không có cốt khí, không khỏi n h i u n h i u mày đạo. Nói đi. Con chó kia tự x ư n g hắt hoảng, là một cái đặc biệt khiến người ta hận cầu, ai thấy nó đều muốn đ ánh. Tiếp tục, bạch cổ n h í u n h i u mày đạo, không còn, chó này tin tức cũng không phải rất nhiều. Cái kia tiểu tu sĩ l à đầu. đúng sự thật nói, đống nhiên hắn tựa hồ nhớ tới l ê u Thập Sao, vội v à nói đúng, nghe nói hắn cuối cùng xuất hiện ở núi Thanh Thành, còn cùng các ngươi truy nã cái kia gọi là Dừng nhẹ p h à m Tu sĩ đi cùng một chỗ, bọn hắn quan hệ giống như rất k h ô n g tệ. nghe vậy, Bạch Cổ Lâm vào suy xét, hiện tại hắn r ố t cuộc minh bạch Dừng nhẹ Phạm tại sao lại xuất quỷ nhập thần, đó là bởi vì Dừng nhẹ p h à m nắm giữ so với bọn hắn càng cao cấp hơn một môn, dẫn đến không cách nào truy tung. mà hết thề này đều nguồn gốc từ được kêu là Hắc Hoàng Cầu, tầm quan trọng của nó đã vượt xa Dừng nhẹ p h à m bây giờ việc cấp bách chính là tìm ra con chó kia, đánh d t Dừng nhẹ Phạm sự t ì n h đặt ở thứ vị. Bạch cổ quả quyết hạ mệnh lệnh mới. Một chút thân tín mặc dù tuyệt không hiểu rõ, nhưng thượng cấp mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không điều kiện thi hành. Kế tiếp, hơn 100 người bị bắt tộc tu sĩ, từng cái bị ôm tới, khảo vấn liên quan tới hắc hoàng sự tình. Hơn một canh giờ đi qua, kết quả rất nhường bạch cổ thất vọng, liên quan tới cái kia chó đen tin tức vô cùng ít ỏi, mà hết thảy đầu nguồn cũng đều chỉ hướng rừng nhẹ phàm. Cho nên, đến cuối cùng, thiết yếu nhất nhiệm vụ trở về lại rừng nhẹ phàm thân bên trên, muốn tìm được con chó kia, trước hết tìm được rừng nhẹ phàm. Bạch huynh muốn tìm được rừng nhẹ phàm, đắc lực đặc thù biện pháp, chúng ta trực tiếp tìm, nhất định là không tìm được. Thân đồ nói, điểm ấy ta biết, nhưng mà bây giờ ta đang lo lắng là cái kia dừng nhẹ phàm là không phải đã rời đi viễn cổ t r ê n t r ư n g bạch cổ n h i u n h ư mày, khả năng này rất lớn. Lúc trước hắn sở hữu cường thế s u ấ t một chút t a y là vì dây dưa cho nhân tộc kéo dài thời gian, bây giờ mục đích đã đạt đến, tại lưu lại cũng không có tất yếu. Mặc kệ có hay không, nhất thiết phải thử một chút, có thể tên kia còn chưa rời đi. Thân đồ có một loại cảm giác, cái kia gọi là dừng nhẹ phàm gia hỏa sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó cũng có một loại cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, nhường hắn cảm thấy một tia bất an. Bạch cổ gật gật đầu. rất nhanh liền thả ra tin tức ngày mai giữa trưa sẽ tại đông vực ngay trước bách tộc tử hình cái này hơn 100 người tộc rửa sạch xỉn đủ đương nhiên tin tức này một khi truyền ra liền lọt vào rất nhiều chủng tộc chế giễu hừ vì đối phó một cái nhân tộc không tiếp sử dụng loại này bẩn thỉu thủ pháp thật là có tổn hại trí cường chủng tộc xưng hào cũng không phải 10 vạn liên quân a thanh thế hùng vĩ nhưng đến đầu tới còn không phải chỉ bắt được hơn 100 người những người này đều không đủ bọn hắn chết số lẻ đúng vậy à cái này bọn hắn thiệt hại cũng lớn bất quá nói trở lại nhân tộc cái kia gọi là g ừ n g nhẹ phàm gia hỏa cũng thực sự là một cái mất nhân Ta từ đấy lòng b ộ i phụ, c đừng nói ngươi, chúng ta công chúa đều động tâm, cả ngày cầm hắn vẽ bức họa, ở nơi nào ngẩn người đâu. Thật hay là giả? x u ệ t n h g i ọ n g một chút, l ờ i này ta có thể nói lung tung đi. Sáu, nam cực, một tòa mây mù vòng trên đỉnh núi, cái quái gì vậy? Ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu như vậy một đám ngu dốt, đầu ngươi t ú đầu a? Đại hắc cẩu một bên khắc họa trận văn, vừa mắng, cùng l à nhân tộc, nhất là ở nơi này bách tộc tề tụ chỗ, ta càng không thể chớm ắ t nhìn bọn hắn chết đi. Dừng nhẹ phàm nhìn qua phương xa, vẻ mặt nghiêm túc, sau một lúc lâu, hắn ngựa khí thâm trầm đạo. Cái này quan hệ đến chúng ta cả một tộc bảy tương lai, nhất tộc là nên đoàn kết rõ Hôm nay l i ề n canh năm, ngày mai tiếp tục b ộ c phát, mời mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người, cảm tạ. Đối với Dương nhẹ phàm mà nói, Đại hắc cầu sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời không thể minh mạch, ngay tại nó còn nghĩ nói tiếp thứ gì thời điểm, h ư không phận g è o Một cánh cửa v ự c xuất hiện ở nơi xa. Dương nhẹ phàm nhíu mày, địa điểm này rất giàu diếm, như thế có thể có người biết. Trong tay Kim Quang lóe lên, Long viêm thương bị lấy ra. Nhưng mà sau một khắc, Dương nhẹ phàm cảnh giác thần sắc đổi lại một cái b ư c kinh ngạc. Như thế nào là bọn hắn x u từ vực môn bên trong đi ra năm thân ảnh chính là ngũ đại môn phái đệ tử kiệt xuất nhất gió vô kỵ lang vân ngọc từ tâm diệp nhanh chóng cùng với niệm thương sinh v ự c môn là ta cho bọn hắn nói muốn lưu lại giúp ngươi đại hắc cầu truyền âm nói nghe vậy dương nhẹ phàm hiểu rõ ra thu hồi trường thương trong tay vốn cho là đoàn người đều truyền tống đi nhưng không ngờ còn thừa lại những tên ngu xuẩn này lang vân vừa ra tới liền chỗ thủng mắng rất rõ ràng bây giờ hắn rất tức giận ngũ đại môn phái đệ tử đều phải đã rời đi duy chỉ có những thứ này tàn nhân cũng là một chút muốn tiền không muốn mạng gia hỏa đều giờ phút quan trọng này còn nghĩ muốn mò một bút Năm người đều rất sinh khí, đương nhiên, cũng chỉ có l ă n g Vân một người nói ra, khác một chút bảo hiểm tất cả cầm chừng mặc, nhưng là từ cái tia âm trầm trong ánh mắt, vẫn có thể để cho người ta cảm thấy phẫn nộ của bọn hắn. Tốt, đừng nói nữa sáu. Diệp nhanh chóng l ạ n h giọng chỉ đạo, tiếp đó từ trên bầu trời hạ xuống tới, thần sắc hơi có vẻ kích động hướng về phía rừng nhẹ p h à m c h ắ t tay. Lâm Minh, bốn người khác cũng đều nhao nhao hạ xuống, từ con mắt của bọn họ từ bên trong không khó coi ra một tia màu nhiệt huyết, liền cái tia một mực rất đ m m ạ c ngọc từ tâm ở thời điểm này cũng không thể bình tĩnh, hai tròng mắt dị quang lấp lóe, lộ ra rất kích động. Lâm Minh. Ngươi ở đây trung v ự c một màn kia anh tư, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, thực sự là s á u thực sự là giống như giống như mộng ảo. Nhìn ta nóng máu sôi đằng, nhất là ngươi chọn lựa lấy sừng xi si tộc cường giả kia thi thể chống đỡ đến bọn hắn hoàng tử trước mặt thời điểm, lúc đó trái tim của ta đều suýt chút nữa nhảy ra ngoài, thực sự là s á u l ă n g v â n kích động đều có chút run rẩy, tay chân đều ở đây khoa tay, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung ngay lúc đó tâm tình. Sau lưng, gió vô kỵ hai tay vây quanh, sắc mặt là nhạt, nhưng mà hai tròng mắt bên trong không ngừng thoáng qua dị quang, rất rõ ràng, bây giờ tâm tình của hắn cũng rất kích động. Còn lại ba người cũng đều như thế, chỉ bất quá. không giống l ă n g v â n như vậy kích động, lúc đó chỉ bất quá lược thi tiểu kế, vì b ắ t quan tử mà thôi. Dừng nhẹ phàm khoát t a y áo, đúng sự thật nói, còn có người một đêm vượt qua năm vực, đâm liền bọn hắn sáu. l ă n g v â n rất kích động à, hoành không được đem Dừng nhẹ phàm sự tích huy hoàn toàn bộ cho nói ra. Nhưng mà, lúc này Dừng nhẹ phàm cũng không có tâm tình nghe những thứ này, lúc đó làm những chuyện kia cũng đều là bị bất đắc dĩ. Nếu không cho cường lực phản kích, tại trong nhân tộc dựng nên lên uy tín, nhân tộc nhất định nội loạn, đến lúc đó không biết còn có thể chuyện gì phát sinh. Tình huống hiện tại cũng chính xác giống như trong dự liệu như vậy tiến hành, nhân tộc đại bộ phận cũng đã rút lui, thế nhưng lại còn có một số lưu lại, hơn nữa còn bị bắt lấy. Hơn nữa, trung tộc còn bàn tiếng, phải ngay bách tộc xử tử những này nhân tộc. Lúc này, Dừng nhẹ phàm nếu là không đứng ra cứu người, sau này khó tránh khỏi sẽ bị người lưu lại nhược điểm, hơn nữa một màn này cũng sắp lần nữa trở thành nhân tộc sử thượng một lần sỉ nhục. Nếu là cứu những người này đâu, sự tình tự nhiên sẽ tốt một chút, ít nhất Dừng nhẹ phàm hình tượng sẽ tại nhân tộc trong suy nghĩ càng thêm toàn diện, nhưng mà dạng này cũng không phải là hắn mong muốn. Dừng nhẹ phàm cần cũng không phải nhân tộc kính ngưỡng. Hắn cần cả nhân tộc của thời, mà không phải vẹn vẹn người nào đó cường đại. Một người cường đại cũng không thể thủ hộ một chủng tộc cả một đời, chỉ có tất cả mọi người đều cường đại mới có thể vĩnh viễn cường đại. Nhân tộc bây giờ có rất nhiều vấn đề, trang đầu mọi người không đoàn kết, từng cái một đều quá ích kỷ, vì lợi ích của mình có thể hy sinh bằng hữu thậm chí thân nhân. Một chủng tộc nếu là để cho từ loại này thói quen tăng trưởng, cái kia khoảng cách diệt vong đem không xa. Điểm thứ hai là cường thế. Kể từ vạn năm trước trận đại chiến kia sau đó, nhân tộc tinh nhuệ mất hết, đồng thời cũng làm cho nhân tộc đã mất đi sức mạnh, đang nhắm vào dị tộc về vấn đề đều khắp nơi nhường nhịn, dẫn đến. Dị tộc đối đại nhân tộc khắp nơi áp chế, thậm chí càng ngày càng quá đáng. Nhất là 12 năm trước một lần kia, vốn là một lần thật tốt viễn cổ chiến t r à n g rèn luyện, cuối cùng lại biến thành một hồi bi kịch, nhân tộc chết sáu, bảy tầng tinh nhuệ đệ tử. Lúc đó chuyện này, nhưng là cũng khơi dậy rất nhiều cường giả phẫn nộ, cũng nhưng là có người không để ý phản đối dứt khoát ra tay, xông vào dị tộc thành trì. Thế nhưng là đến cuối cùng, cũng là bị người trong nhà cản x u ố n g dưới. Đây là một kiện cỡ nào d ễ cợt sự tình, những cái kia nguyên bản kinh hoàng không dứt dị tộc nhân, đến cuối cùng, nhưng là đứng ở nơi đó, hai tay vây quanh, mặt mũi tràn đầy cười nạo nhìn qua nhân tộc. Nghĩ đến đây. Dương nhẹ phàm liền cảm thấy một hồi không rõ đau lòng, nhân tộc lúc nào biến h u ấ t đến loại này trình độ. Còn có tử quốc sầm lớn, nhân tộc cao tầng quyết nghị lại là từ bỏ hai đại đế quốc, mấy ngàn vạn sinh linh, đây không phải vô hình cho tử quốc tăng cường thực lực sao? Tương đương tại hậu viện nhà mình nuôi một đầu đại lão hổ, hơn nữa con này đại lão hổ tùy thời cũng có thể cắn ngược ngươi một cái. Nhân tộc đến t ộ t cùng làm mềm yếu đến rồi loại trình độ nào? Tại sao lại làm ra quyết định như vậy? Đến t ộ t cùng như thế nào mới có thể tỉnh lại bọn hắn giấu ở sâu trong nội tâm quốc k h í Khi tiến vào núi thanh thành cùng trưởng giáo thanh thành tử đối thoại sau đó. cái này ba cái vấn đề vẫn tại lâm nhẹ phàm tâm trung quanh quần thế giới này là một cái nhược n h ụ c cường thực thế giới ngươi càng là lộ ra mềm yếu đối phương thì càng khi dễ ngươi nhân tộc chính là như vậy mềm yếu đến rồi t ự c hạn cơ h ộ i đến rồi mặc cho đánh mặc cho m á n g tình cảnh như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này dương nhẹ phàm suy nghĩ rất nhiều cuối cùng hắn đ ã n g h ĩ tới một cái biện pháp muốn giải quyết nhân tộc trước mắt vấn đề liền cần trước tiên thay đổi nhân tộc tư tưởng không thể mềm yếu được nữa không thể lại một vị nhược bộ lúc này liền cần một người cần một cơ hội cần một lần chân chính phản kích viễn cổ chiến trường liền thành dạng này một cơ hội một loạt kế hoạch, tại Lâm nhẹ phàm trong đầu, diễn hóa lấy 6. d ị tộc không phải cường thế sao? Vậy ta hung hăng hơn ngươi, ngươi không phải muốn giết người tộc sao? Vậy ta giết người toàn bộ. Cho nên, lần này, Dương nhẹ phàm muốn đi cứu người, nhưng mà, những người kia lại phải chết, tử vong của bọn hắn đem làm người tộc q u ậ t khởi thời cơ. Hắc hoàng, đại trận còn bao lâu có thể hoàn chỉnh? Dương nhẹ phàm thần niệm truyền âm nói, năm canh giờ không sai biệt lắm, có thể hay không nhanh lên nữa. ở chính giữa buổi trưa phía trước h o à n thành, ngươi nghĩ làm gì? Đại hắc cầu sửng sốt một chút, v ấ n đạo, ta muốn sớm thi hành kế hoạch. Dừng nhẹ phàm trầm mặc một hồi, tiếp tục nói: Bây giờ dị tộc liên quân đều tụ tập ở trung vực, vừa vặn có thể một m ẹ hốt gọn. Hơn nữa, chúng tộc khác cũng không ít tu sĩ đ ổ i tới nơi đó, vừa vặn có thể mượn những người kêu miệng, đem phát sinh sự tình truyền đi. Dừng nhẹ phàm kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, dùng hắc hoàng đại trận một lần đem dị tộc liên quân lừa giết, tiếp lấy lại mượn chúng tộc khác tu sĩ miệng, đem sự tình truyền đi. Dạng này tương đương tại bách tộc bên trong bỏ lại một cái quả bom nặng ký. Tớ s có bằng hữu tại bình luận sách hỏi có hay không sách hay tiến cử lên, cái này tu la ma hoàng không tệ, có thể xem. Ngươi nghĩ nhờ vào đó uy hiếp bách tộc. Đại Hắc Cầu Kinh ngạc hỏi, xem như thế đi. d ư ơ n g nhẹ phàm gật đầu một cái, không có phủ nhận, lần này đem Dị Tộc Liên Quân duy nhất một lần cho diệt sát, ngoại trừ uy hiếp bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một điểm, chính là nhân tộc. Muốn để Bách Tộc một lần nữa xem kỹ nhân tộc, nhân tộc cũng không phải một cái mềm yếu vô năng trùng tộc, nếu thật là đem nhân tộc bước cho gấp, quản ngươi cái gì Liên Quân không Liên Quân, quản ngươi bao nhiêu trùng tộc cùng một chỗ, giết không tha. Nói cho ta biết, có biện pháp nào không sớm hoàn thành? Lần hành động này mấu chốt chính là Đại Hắc chó sát trận, nếu là có thể sớm hoàn thành, sau đó lại ngay trước Bách Tộc diệt sát Liên Quân, hiệu quả kia tự nhiên rất rõ ràng. Bách tộc tuyệt đối sẽ c h ấ n kinh, cũng sẽ một lần nữa xem kỹ nhân tộc. Hơn nữa, những cái kia kín đáo chuẩn bị bất lợi cho rừng nhẹ p h à m gia hỏa, cũng muốn cân nhắc một chút tự có bao lớn bản sự. Đại hắc cầu trong lòng cũng có chút kích động à, nói thế nào cũng là một lần cực lớn kích thước sát trận, hơn nữa tiêu hao rất nhiều thần liêu, như vậy uy lực nếu như bị thế nhân biết được, đại hắc cầu cũng tuyệt đối chính mình lần có mặt mũi. Nghĩ tới đây, đại hắc cầu cặp kia khắc kim mắt chó cũng là bắn ra hai đạo ánh sáng, có không nói ra được kích động, cắn răng một cái, đạo dưới gầm trời này liền không có bản hoàng không làm được chuyện. t r ư c giữa trưa, cam đoan xong việc, nói xong, đại hắc cầu đứng lên. hai tay kết ấ n tiếp đó, phân hóa ra ba đám thanh khí, nhất khí hóa tam thành. Loại bí pháp này, liền xem như d ừ n g nhẹ phàm, cũng chỉ có thể hóa ra một bộ đạo thân, mà chó chết, lại có thể hóa ra ba cái đạo thân. Cái này, vô căn cứ nhiều hơn ba cái hắc hoàng, tính cả bản thể cùng một chỗ, là ta bắt đầu làm việc. Thấy vậy, d ừ n g nhẹ phàm g i không quay giày, mà là đi tới gió vô k ỵ bọn người trước mặt, ánh mắt tùy ý quét mắt một mắt đám người, đạo, mục đích của ta, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết. Chuyến này rất nguy hiểm, ta cần lần nữa xác nhận một chút ý kiến của các ngươi, nguyện ý cùng đi lưu lại, không muốn ta có thể nhường hắc hoàng lập tức đưa ra ngoài. Lâm Minh. chúng ta nếu đều đã lưu lại, đương nhiên sẽ không sợ nguy hiểm. Dù cho ném đi cái mạng này thì tính sao? Có thể làm người tộc rửa sạch đ ư c nhã, cho dù chết, đó cũng là vinh quang. l ă n g v â n tính cách cũng rất i ê u sái, người này có rất mạnh, dân tộc vinh dự cảm giác. Chính như l ă n g v â n lời nói, tất nhiên chúng ta lưu lại, liền sẽ duy ngươi là tử. Ngươi nói đánh đông, chúng ta tuyệt không đánh tây. Diệp nhanh chóng cũng là cười cười, nói, từ hắn hai tròng mắt bên t r o n g Dương nhẹ phàm cảm nhận được một loại ý ế t ý, nói ra lời nói này cũng không phải là đang mở trò đùa. đã có hai người tỏ thái độ, Dương nhẹ phàm liền đem ánh mắt chuyển hướng ba người còn lại. giết dị tộc, tính ta một người. Ngọc Từ Tâm lúc này cũng mở miệng, âm thanh rất l ạ n h lùng, nhưng mà lời nói bên trong lộ ra một loại kiên định quyết ý chuyện tốt b ụ n này, ta sẽ không bỏ lỡ. Gió vô kỵ cũng đi về phía trước một bước, hai tay vây quanh, thần sắc đạm nhiên, rất là tiêu xái. Cuối cùng, Dừng nhẹ phàm đem ánh mắt dừng lại ở Niệm Thương Sinh trên thân, đang hỏi thăm h ắ n ý Tứ. Mà lúc này Niệm Thương Sinh đi về phía trước ra một bước, miệng tụng phật hiệu, A Di Đà Phật. Đang khi nói chuyện, lộ ra một mặt trách trời thương dân thần sắc, thấy ở đây Dừng nhẹ phàm có chút tiết hận, t h ầ m nghĩ Phật Tông, trung quy là lòng dạ từ bi, thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới thoáng qua. Niệm Thương Sinh đón lấy lai like nhất câu nói, cơ hồ khiến đám người hóa đá tại chỗ. s á t Sinh là vì hộ sinh, thính ta một người. Thương Sinh Minh, ngươi nhất định phải theo chúng ta cùng đi. Dương Nhẹ Phàm sợ mình nghe lầm, liền nhịn không được lần nữa hỏi một lần. Niệm Thương Sinh gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Thế vậy, Dương Nhẹ Phàm đã không nói thêm lời. Niệm Thương Sinh có thể gia nhập đi vào, vậy dĩ nhiên là một đại chiến lực. Hơn nữa, Niệm Thương Sinh thực lực vô cùng cường hãn. Dương Nhẹ Phàm từ băng viêm đỉnh khí linh nơi đó biết được, lần trước chính là Niệm Thương Sinh cứu được hắn. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý. Như vậy kế tiếp, liền riêng phần mình trước nghỉ ngơi. thời gian đánh chúng ta liền xuất phát ngay lúc này hắc hoàng bản thể bay tới đơn giản nhìn lướt qua đám người đạo ta cần bốn người trợ thủ nghe vậy mọi người đều là lộ ra ánh mắt khó hiểu lần này là muốn đem chiến trường chuyển rời đến trung vực cho nên ta phải đem trận văn đổi thành có thể di động thức trận đại trận đ à i lại phân làm bốn tôn phân biệt t r ấ n thủ tứ phương cần c ù n g một chỗ kích hoạt mới có thể xem như một bộ hoàn chỉnh trận văn chỉ cần giết trận phát động cái tia cái gọi là mười vạn liên quân chẳng qua là một đám đợi làm thịt thì đã hắc hoàng giải thích nói nghe xong đám người cũng đều hiểu được quen biết một mắt cuối cùng đều nhìn về r ừ n g nhẹ p h ả n Ý tứ rất rõ ràng, nhân viên từ hắn tới quyết định. Lúc này, Dương nhẹ phàm dã không dễ lựa chọn, cuối cùng, hay là đem quyền quyết định giao cho Hắc Hoàng, cũng là ngươi đến đây đi. Bảo hộ trận đài, nhiệm vụ này vô cùng trọng yếu, các ngươi phải hiểu, lần này chúng ta duy nhất có thể cùng Dị Tộc Liên Quân chống đỡ được át chủ bài chính là bộ này sát trận, cũng chính là kế tiếp các ngươi muốn bảo vệ bốn tòa trận đài. Trong lúc nói chuyện, Hắc Hoàng thần sắc rất nghiêm túc, tình huống thực tế cũng chính xác như nó lời nói, bọn họ cùng Dị Tộc Liên Quân đối kháng á chủ bài chính là bộ kia đế cấp s t trận. Luận thực lực, năm người chúng ta ở trong, ta là yếu nhất, cái này bảo hộ trận đài nhiệm vụ. chỉ có thể giao cho bọn hắn, ta liền theo Lâm Hinh cùng một chỗ, có lẽ còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Diệp nhanh chóng chủ động ra khỏi, sự tình trở nên đơn giản, còn dư lại bốn người một người bảo hộ một tòa. kế tiếp, Đại Hắc Cầu đem trận đài bài b ố cáo chi bốn người, thao tác cũng không khó, nếu phát động, trận pháp đem dung nhập hư không, đằng sau liền không có cái gì đáng lo. là tối trọng yếu chính là trận đài còn chưa phát động phía trước, sợ nhất bị người quấy nhiễu, bởi vậy, cần phải có người đi bảo hộ. nhiệm vụ đều phân phối xong sau đó, Đại Hắc Cầu liền rời đi, tiếp tục hoàn thiện trận đài. 6. trung vực, xích long lĩnh, bóng người l ô n à o Bách tộc lại một lần nữa tụ tập ở nơi đây, mà lần này bọn hắn cũng không phải tới quan sát tiên vương cấp chiến đấu, mà là ứng tam đại trí cường c h ủ n g tộc mời đến đây quan sát một hồi trò hay. Đến nội r a sao trò hay? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Các ngươi nói, lần này c h ủ n g tộc bọn hắn thật muốn xử tử cái kia hơn 100 người tộc sao? Phải biết, những người này đều không có cái gì phản kháng, xử tử những người này, thế nhưng là có chút cực kỳ bi thảm sáu. Ai? có một số việc người nào nói chuẩn hôm qua mấy đại chủ tộc mặt mũi đều mất hết ngay cả ánh sáng tử đều cho bắt sống ngươi suy nghĩ một chút trong lòng bọn họ oán hận chắc chắn tích lũy rất sâu n g ư ợ c sát những này nhân tộc chuyện bọn hắn nhất định sẽ làm cái này cũng không nhất định những này nhân tộc bất quá chỉ là một quân cờ bọn hắn muốn n h ằ m vào vẫn là cái kia gọi là dừng nhẹ phàm ánh nhân dạng này thông cáo thiên hạ đơn giản chính là muốn đem cái kia ánh nhân ép ra ngoài c ơ m ờ n rất rõ ràng đây là một chỗ đầm r ồ n g hang hổ nếu là đổi thành ta ta đánh chết cũng sẽ không xảy ra tới những người này chết thì đã chết đối nhân tộc không hề sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng lớn h h, -h Lời tuy nói như vậy, nhưng mà vị tiêu m á n h nhân n g h ĩ như thế nào, chúng ta thì không cần biết. Hy vọng hôm nay có thể nhìn đến một chỗ trò hay à? Nghị luận liên tục, một ngày này cơ hồ bách tộc đều tụ tập ở nơi này, thậm chí so với một lần trước người tới càng nhiều, bọn hắn đều ở đây chờ mong cái gì x á u i ữ a chưa, liệt dương trên không, giống như là một vòng hỏa cầu hành treo ở bầu trời, thỏa thích phóng xuất ra nhiệt tình của nó. x í c h Long lĩnh bầu trời, vô căn cứ nhiều hơn một tòa mấy chục trượng lớn đài cao, dùng pháp lực nâng lên, lơ lửng giữa không trung, còn như nhất tòa thành tháo đài. Trên đài cao có mấy trăm đạo thân ảnh, mỗi cái khí huyết tràn đầy. Thực lực cứng hãn, bọn họ đều là các tộc tinh anh, thực lực đạt đến di thiên sơ kỳ, tuyệt đối thuộc về trong cường giả vương bài. Mà ở những tinh anh này phía trước, lại có lấy hơn 100 vị nhân tộc, toàn bộ quỳ giảm xuống đất, thần sắc thê lương. Rất rõ ràng, những người này đều bị dùng qua trong hình, thoi thoát, đây là người hành hình tận lực bảo lưu lại bọn hắn một hơi. Nhìn thấy một màn này, bốn phía các tộc khu vực đều là truyền ra một hồi sôi sùng s ụ c c âm thanh, vì cái gì không giống nhau đào cho bọn hắn một cái thông khoái, muốn như thế g i y vò bọn hắn. Bọn hắn đến tội cùng phạm vào tội gì, để các ngươi phía dưới nhận tâm như vậy tay? Phân t i ế n mắng, tiếng chỉ trích. không ngừng từ các tộc trong khu vực truyền n ra. Lúc này, liên quân trở thành tất cả mọi người cầm thủ đối tượng. đương nhiên, đối với cái này chút, bạch cổ không chút nào lơ đ ế n hắn khí định thần nhàn đứng tại đỉnh núi, nóng nhìn phương xa. Hoàng tử, canh giờ đã đến sáu. Một cái trùng tộc tu sĩ rơi xuống, thần sắc cung kính nói. Từ nơi này danh tu sĩ trong mắt không khó coi ra một tia sợ chi sắc. Trước đó đối với bạch cổ hoàng tử còn không phải hiểu rất rõ, thế nhưng là đi qua hôm qua sau đó, bọn hắn hoàn toàn e sợ, thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm, liền bọn hắn đều có chút không đành lòng. Nghe tiếng, bạch cổ trầm rãi thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía phía dưới tòa kia đại cao, c h ậ t âm thanh l ạ n h l ù n g đạo, mười hơi giết một người, thanh âm l ạ n h như băng không cần tình cảm chút nào, làm cho cái kia danh tu sĩ toàn thân kẽ run lên, tiếp đó, vội vàng ô q u y ề n đạo, là, nói xong, liền giống như là chạy trốn đồng dạng, thật nhanh rời đi. Ngươi làm như vậy, xác định hắn trở về sao? Thân đồ xếp bằng ở phương xa một khoảng cây tùng già phía dưới, lấy thân trên, lộ ra b ị a cứng bắp thịt, từ cái này cơ thể bên trên, càng là có từng đạo quang huy rực rỡ c h ạ y ra, làm cho người hoa mắt. Theo lời nói rơi xuống, thân đ ộ dần dần thu công, há tu luyện l ò n g tượng b ắ c thiên công sớm đã đạt đến đại thành. cường hãn tựa như thần khí, ngươi chuẩn bị xong chưa? bạch cổ cũng không trả lời thân đồ mà nói đưa lưng về phía hắn, ngược lại đặt câu hỏi một trận chiến này ta khát vọng rất lâu, chỉ cần hắn đi ra, ta sẽ làm cùng một trận sinh tử. thân đồ trong giọng nói tràn đầy kiên định, hắn cùng với r ừ n g nhẹ phàm trần c ự u hận, nguồn gốc từ năm năm trước, song p h ư ơ n g đều là tầm cao khí nạo, sau đó ra tay đánh nhau, cứu hận vì vậy mà thích lũy. vậy thì tốt rồi, ta có dự cảm hắn nhất định sẽ xuất hiện. bạch cổ bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, tòa kia trên đài cao, từng khỏa đầu người rơi xuống đất, đỏ tươi huyết thủy chảy xuôi, từ trên đài cao nhỏ xuống. bay là t ả trên không trung. ngươi như thế nóngội, sẽ không sợ. đợi chút nữa đem người đều giết hết, mà hắn dừng nhẹ phàm vẫn còn không xuất hiện. ngắn ngủn trong lúc nói chuyện với nhau, liền có ba viên đầu người rơi xuống đất, giống như là dưa hấu đồng dạng, tại trên đài cao lăn đến, lăn đến biên giới, tiếp đó tự do rơi xuống đất, rơi xuống đất, đập thành thịt nát. nhìn xem cái này máu tanh một màn, bốn phía các đại chủ n g tộc tu sĩ cũng không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh, dù mình, một đoàn hơi lạnh lan khắp toàn thân, x s n h s bọn g i hỏa này cũng là x sinh s những này nhân tộc cũng là đáng thương, đ a n g đ i ề n bị phế, thần trí h o n g hốt, bây giờ. vẫn còn phải thừa nhận chặt đầu chi hình, cực kỳ bi thảm, cực kỳ bi thảm. khắp nơi cửa trách âm thanh rất kịch liệt, trung tộc cử động, đã khiến cho các đại trung tộc bất mãn. nếu không phải sát bên liên quân thế lớn, chỉ sợ sớm đã có người nhìn không được, sẽ ra tay. ha ha, ngươi xem một chút, cách làm của ngươi đã vượt ra khỏi đám người tiếp nhận danh giới cuối cùng, đã bị chỉ trích. hừ, một đám người yếu phẫn nộ, bọn hắn có tư cách gì tới chỉ trích ta? đúng lúc này, trên bầu trời một vệt kim quang l l o ớ một cây mấy trăm trượng t r ư ở n g thương đâm xuống, xuyên thủng toàn bộ đài cao, đang cầm đến kim quang phía dưới, đài cao tính cả phía trên hết thảy đều biến thành một mị. t i n tĩnh, t i ế n tĩnh như chết. khắp nơi im lặng, tất cả mọi người đều trợn to mắt h ạ trâu, nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, là hắn sáu. hắn vậy mà tới. Tiên tĩnh khắp nơi, đột nhiên nhấc lên một hồi ồn ào náo động, bách tộc tu sĩ đều là bởi vì d ừ n g nhẹ phàm xuất hiện mà kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ không biết đây là một cái cái bây sao? Hắn là đi tìm cái chết sao? Đám người chấn kinh, đây là một cái tình huống tuyệt vọng. Vì cái gì hắn còn muốn tới? Vừa rồi sáu, vừa một thương kia phá hủy cả tòa đại cao, bao quát trên đại cao chủng tộc tu sĩ cùng với nhân tộc sáu, có người khác biệt, hắn nhưng cũng tới. vì sao còn phải giết chết đồng tộc hắn hẳn là muốn tới cứu người thế nhưng là lại phát hiện những người này hoàn toàn p h ế đi đan điền vỡ vụn sau này đem không cách nào tu luyện từ một cái cao cao tại thượng tu sĩ lập tức lưu lạc vi nhất danh người bình thường cái này hẳn phải chết còn khó chịu hơn hắn là đang trợ giúp những này nhân tộc giải thoát sống sót sống không bằng chết không như nhất thống quái x á u mọi người thấy ra liếu lâm nhẹ phàm dụ ý thế nhưng là cũng không minh bạch hắn vì cái gì còn không rút lui tương k i a ánh mắt ngưng kết ở giữa không trung đạo thân ảnh kia phía trên khắp nơi tại ngắn ngủi sôi trào sau đó lần nữa lâm vào yên tĩnh mọi người cũng không biết cái kia dừng nhẹ phàm vì cái gì còn không rời đi vì cái gì còn đứng ở ở đây chẳng lẽ đang chờ chết nơi xa ngoài mấy chục dặm một người một chó đứng ở ngọn núi bên trên chuyện xấu chuyện xấu hắn làm sao lại nhịn không được khí đâu đại trận đều không có bố trí tốt hắn liền lên đại hắc cầu lo lắng nói bây giờ tình huống 10 phần nguy cấp dừng nhẹ phàm đơn thương độc mã một người liền v ọ o vào điều này cũng không thể trách lâm m ì n h đổi lại bất cứ người nào khi nhìn đến đồng bào nhận hết k h ố nhục sau đó còn muốn bị làm tử hình cho dù ai cũng nhịn không được đang khi nói chuyện diệp nhanh chóng gắt gao năm năm đấm kéo kẹt kéo kẹt vào rồi, vậy cũng không thể làm luận a. Đại hắc cầu ván trách một câu liền cũng sẽ không nói cái gì, bây giờ chỉ có thể nhìn dừng nhẹ phàm mình. Bây giờ phía trước, 10 vạn đại quân dị tộc đã bắt đầu hướng r ừ n g nhẹ phàm tụ tập. Có lần trước giao hấn, lần này bọn hắn sẽ lại không cho r ừ n g nhẹ phàm bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Trên trời dưới đất, tất cả đều hiện đầy người, đủ loại ngăn cách không gian pháp bảo cũng đều phóng thích ra ngoài. Lúc này, r ừ n g nhẹ phàm đã bị bao bọc vây quanh. t h ư chính là vinh hạnh, vì đối phó ta, thế mà không t i ế vận dụng mười vạn đại quân, chính là quá cho ta m à n mũi. r ừ n g nhẹ phàm không sợ chút nào, lạnh lùng nở nụ cười. Ánh mắt đảo qua khắp nơi, hoàn toàn yên tĩnh, liền xem như những liên quân kia chiếm cứ thiên đại ưu thế, bọn hắn đang nhìn hướng Dừng nhẹ phàm trong ánh mắt, vẫn là không nhịn được toát ra một tia sợ hãi. Giết ngươi không cần mười vạn, một mình ta là đủ, bọn hắn bất quá là phòng ngừa ngươi chạy trốn mà thôi. Phía dưới, một người đi ra, toàn thân cơ thể sinh huy, còn như nhất tôn bảo tháp phóng ra nhức mắt quang. Hắn chính là Vũ Tộc Đại Hoàng tử, thân đồ, khoảng cách 5 năm, năm, lại một lần nữa chạm mặt, một hồi quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Dừng nhẹ phàm nhìn sang thân đồ, không chút kinh hoàng, mà là đem ánh mắt n g ẩ qua, nhìn về phía phía sau hắn cách đó không xa b ạ cổ. cùng lên đi, tiết kiệm các ngươi một cái tiếp một cái, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi. Hút. lời này vừa nói ra, khắp nơi đều chấn động, trong nháy mắt vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, đặc biệt là nơi xa xem cuộc chiến d i ệ p nhanh chóng, toàn thân run lên, trong đôi mắt lộ ra một cỗ nồng nặc c h â n kinh, ngắn ngủi yên tĩnh như gió thu lả qua, trong nháy mắt, bốn phía bộc phát ra một hồi mãnh liệt tiếng ồ nào. gia hỏa này có phải hay không bị sợ c h o n g váng, cũng bắt đầu hổn g ô n loạn ngữ. hắn thế mà khẩu s u ấ t của nôn, một người độc chiếm hai vị hoàng tử, hắn điên rồi sao? Bách tộc tu sĩ đều là kinh hai trận to t r o n g mắt, từng đạo nở vực vô căn cứ thanh âm truyền ra, bọn hắn căn bản không tin tưởng. Trên đời này thế hệ trẻ tuổi bên trong, có người có thể lấy sức một mình độc chiếm hai vị hoàng tử. Phải biết, thế hệ trước cường giả cũng không chắc chắn có thể chiến thắng hai vị hoàng tử liên thủ, tư chất của bọn hắn cũng là ngàn năm khó gặp một lần, lại thêm toàn tộc không hạn chế cung cấp tài nguyên tu luyện, thực lực của bọn hắn chỉ có thể dùng vô cùng kinh khủng để hình dung. Sức chiến đấu của bọn họ không thể dùng tu vi để cân nhắc, thân vị hoàng tử chính là đời tiếp theo tộc chủ người thừa kế, trên thân đủ loại bí bảo pháp khí hẳn là đều có không thiếu. Bây giờ. cái này hai vị hoàng tử cũng đã phát triển đến nửa b ứ c cảnh giới n h ấ b à n đã là nhất định đời tiếp theo t ộ chủ an nguy của bọn hắn sẽ càng thêm chịu đến tộc quần xem trọng h nhân tộc tiểu tử ngươi cũng quá cuồng vọng lại muốn một người đ ộ c chiến hai vị hoàng tử ngươi đây là muốn nghịch thiên sao một cái quang minh tộc tu sĩ quá lớn đối với dương nhẹ p h à m tràn đầy địch ý hôm qua nói dương nhẹ p h à m tại mấy chục vạn mắt hai mí tử phía dưới bắt sống bọn họ thái tử có thể nói đó là đối bọn hắn lớn nhất vũ trụ đối phương lời nói vừa mới rơi xuống dương nhẹ p h ánh mắt trầm xuống một đạo sát ý lóe ra trường thương trong tay lắp một cái một vệt kim q u a n g bắn ra bạo kim quang động xuyên qua cái kia danh tu sĩ đầu giống như là dưa hấu đồng dạng cả vỡ ra tiên huyết bóc xương vỡ bắn tung té một chỗ tĩnh như chết tĩnh bốn phía tất cả tu sĩ hết thể n g ậ m miệng lại không còn dám phát thêm ra một chút xíu âm thanh giữa không trung cái này nhân tộc mãnh nhân giống như là một tôn ma chủ không một lời sảng khoái liền giết người cái kia quang minh tộc siêu cấp cứng giả, giống như là bã đ ầ u một dạng căn bản là chống tự không nổi đối phương một thương mẹ nó điên rồi điên rồi gia hỏa này quá điên cuồng bách tộc các tu sĩ không dám lên tiếng chỉ có thể ở đấy lòng điên cuồng gào thét. Hắn rất mạnh, nhân tộc, Tựa Hồ chỉ có 3.000 n ă m trước xuất hiện qua loại này ma nhân, Tựa Hồ vẫn tại trở thành người thật mạnh sau đó, mới dám điên cuồng như vậy, cũng không giống như hắn, bất quá pháp tướng kỳ, tự nhiên như thử kinh khủng. g i a i Nguyên Tộc Hoàng Tử sừng sững ở ngoài mấy trục r ă m một ngọn núi phía trên, một mặt cười khẽ đạo. Người này người mang cho bảo, hơn nữa mạnh đến mức không còn gì để nói, hẳn là tu luyện một loại cực kỳ cao minh luyện thể chi thuật, hơn nữa ta cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa nhiều loại viễn cổ yêu thú huyết mạch chi lực. Người nói chuyện thân thể thon dài khỏe mạnh, một đầu nồng đậm tóc trắng xóa, giống như dưới bầu trời đêm t r n g sáng. cho người ta một loại băng lãnh nghiêm nghị cảm giác hắn chính là thiên yêu tộc hoàng giả yêu nguyệt thực lực của hắn tuy mạnh nhưng trắng cổ cùng thân đồ cũng không yếu ta không cho là hắn có thể lấy sức một mình độc chiếm hai người nguyên thủy lắc đầu không coi trọng dừng nhẹ phàm tại hắn cho rằng loại thiên tài này tại chưa từng trưởng thành phía trước hẳn là ngủ đông không cần quá t i a sáng trói mắt từ xưa đến nay có vô số yêu n g h i ệ t tại chưa trưởng thành đứng lên phía trước liền nửa đường chết yểu loại chuyện này rất nhiều rất nhiều có thể a nhưng ta cũng không cho rằng hắn không có phần thắng chút nào yêu nguyệt trầm mặt p h ú chốc ánh mắt chớp động đạo đừng quên hắn còn có p h ầ n thân. Trải qua yêu nguyện tiểu nói này, nguyên thủy nhướng mày, hắn chính xác đem dừng nhẹ phàm thần bí phân thân q u n mất. Ngay tại hai người đàm luận ở giữa, phía trước một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Chỉ thấy, trắng cổ từ trong đám người đi ra, toàn thân áo trắng, tóc đen bồng bềnh, i ể n thị rõ linh hoạt kỳ hảo. Hắn lăng không mà lên, y quyết bồng b ề n thần tình lạnh nhạt. Đã ngươi yêu cầu như thế, vậy ta cũng sẽ không chối từ. Trắng cổ thanh âm rất bình tĩnh, cũng không bởi vì hai đánh một mà cảm thấy chút nào áp lực, nhưng mà một bên thân đổ, thần sắc lại có vẻ có chút mất tự nhiên. Đã nói xong đơn đấu, lại trở thành hai đánh một, coi như thắng, cũng không vẻ vang. ngay tại hắn muốn cự tuyệt thời điểm, Trắng Cổ trước tiên lên tiếng, đạo, thân đồ hình, tất nhiên đối phương đối với mình thực lực tự tin như vậy, chúng ta tự nhiên muốn thỏa m ã n sáu. Lời này vừa nói ra, liền đem hết thể đều đẩy lên liễu lâm nhẹ phàm thân bên trên, nó ý tưởng nhớ rất rõ ràng, dừng nhẹ phàm thua, đó là tự tìm, chẳng thể trách người khác. Kỳ thực, hắn sớm muốn đi chơi quần đ ầ u thế nhưng ngay từ đầu không dễ làm lấy bách tộc tu sĩ mặt, vừa lên tới liền chơi bẩy, không thể làm gì khác hơn là nhường thân đồ đi lên thăm dò sâu cạn, mà thân đồ người này tương đối chính trực, vẫn muốn cùng dừng nhẹ phàm quyết r a thắng bại, tiếp đó, tự tay làm t h ị hắn, có mấy minh đệ b á o thủ. Ha ha, chính nghĩa ngôn tử, ai không biết? Ta muốn, ngươi trước kia đánh liền tốt chú ý, chỉ bất quá, ta không nghĩ lãng phí thời gian, tất nhiên muốn chiến, vậy liền đánh đi. Lời nói rơi xuống, một đạo thanh khí từ r ừ n g nhẹ phàm đỉnh đầu hiện lên, tiếp đó hóa thành một vị khác chính mình, từ phía sau đi ra. Hai cái dừng nhẹ phàm, thấy vậy, phía dưới tiếng ồn à o lại nổi lên, cuối cùng lại một lần nữa gặp được loại bí thuật này. Kể từ lần trước, dừng nhẹ phàm dùng cái này phân thân l ự c g áp hai đại tộc đàn sau đó, mọi người liền bị hoàn toàn cho chấn kinh, một mực tại dò xét, cuối cùng là dạng gì bí thuật? Nhưng mà, bách tộc tu sĩ vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Loại bí thuật này quá mức thần bí, thậm chí trong lịch sử tựa hồ cũng chưa từng có người sử dụng tới. Phía dưới, một đám người đều rất kích động, đặc biệt kích động đều trợn to mắt hạt t h â u ngừng thở, nhìn chằm chằm không chung hai cái r ừ n g nhẹ phàm. Mọi người ở đây ánh mắt chăm chú, r ừ n g nhẹ phàm khí thế chấn động, hai đạo tiếng gầm phân biệt từ hai thân ảnh bên trong truyền ra. Thiên Long biến, chân phượng biến, bạch hồ biến, sáu khí tức đột nhiên tăng vọt, không khí chung quanh đều tựa như bị bịt mở, một cỗ khí lang giống như là từng tầng từng tầng bấm nước lấy r ừ n g nhẹ phàm làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán mà ra. nhiều đám mây cũng đều toàn bộ bị đánh tan mà đi. mắt thấy dừng nhẹ phàm khí tức tăng vọt, bốn phía lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, liền trắng cổ cùng thân đồ hai người cũng là cả kinh, quen biết một mắt, không còn cho dừng nhẹ phàm thời gian. lúc này liền là cùng nhau công tới. với anh, hai người một người một quyền, đỏ trắng hai đạo quyền ảnh v ù n g ra, trên không trung nhanh chóng bành trướng, hóa thành trăm triệu l ớ n nhỏ. một đỏ một trắng, hai nắm đấm, giống như là hai t ò a như núi, hướng về phía dừng nhẹ phàm đâm đầu vào đánh tới. ầm ầm, không khí đều ở đây bạo liệt, tiếng vang ầm ầm, làm cho phương xa xem cuộc chiến tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ nhói nhói. Từng cái sắc mặt kỳ biến, vô cùng kinh hãi. Đây chính là nửa bước n i ế t bàn thực lực sao? Cái này muốn m ặ t viết muốn phủ số sao? Khắp nơi, bách tộc tu sĩ sắc mặt trắng b ệ n h mắt lộ ra kinh hãi, đều là bị hai vị hoàng tử công kích cho chấn nhiếp. Bọn hắn tùy ý vừa ra tay, bầu trời đều ở đây băng liệt, đại địa đều đang run rẩy. Tại nơi hai nắm đấm phía trước, quang hoa rực rỡ, như muốn vạch phá vạn cổ trường không, rúng bánh phi thường vô địch. t cảm tạ chư vị một đường ủng hộ, là của các ngươi ủng hộ để cho ta kiên trì được. m à k h c đặc biệt cảm tạ bất cần đ ờ i Tiểu b a n Z E I N N m ộ còn có rất nhiều sẽ không từng cái viết lên tới cảm tạ các ngươi khen thưởng cảm tạ các ngươi một đường ủng hộ túi đầu bái tạ ba tại đối mặt hai cái hơn trăm trượng lớn nhỏ nắm đấm đâm đầu vào đánh tới lúc d ư n g nhẹ phàm thần sắc tự nhiên không chút nào hoảng bản thể đứng lơ lửng trên không không có bất kỳ cái gì động tác mà đạo thân từng bước đi ra biến trưởng thành quyền hai tay cùng chấn hai đạo màu vàng quang bắn ra đồng dạng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ nắm đấm lên kích v ớ anh bốn đạo quang ảnh chạm vào nhau đụng nhau trong nấy mắt một đạo kinh người tiếng vang trầm trầm cũng là đột nhiên trên không trung v a n g lên một cô mắt t r ẩ n có thể thấy năng lượng ba động trực tiếp là thành vòng hình một dạng quét sạch mà ra không gian bốn phía cũng là tại lúc này nhanh chóng vỡ toang ra từng đạo cánh tay to lớn khẽ hở ba người bốn q u y ể n vừa chạm vào vừa thu sau đó ba đạo thân hình cơ hồ là đồng thời bị v ẻ n này cuồng bạo kình phong chấn bay ngược ra ngoài phanh đạo thân sau lưng t i ê n long chi dực xuất hiện hai cánh du lên chống đỡ cái k i a cuồng bạo khí kình thân ảnh dần dần ổn định lại nhưng mà bạch cổ cùng thân đồ hai người lại không ngờ tới một bộ đạo thân lại có thể ngăn trở hai người công kích tại lui nhanh đồng thời bọn hắn trong đôi mắt đều là thoáng qua một đạo vẹn g o à i ý m u n cũng liền ở tại bọn hắn ngoài ý muốn thất thần trong n g á y mắt, dừng nhẹ p h à m chân thân ra tay, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Trường thương trong tay sách lược, lấy thương đại đao, gắng sức chém xuống. Bá, màu vàng mũi thương không gì không phá, phun ra ra hào quang chói mắt, như thiên kiếm hạ xuống, vạch ra một vệt ánh sáng. Nguy cơ hạ xuống, hai người tâm thần du lên. Một mặt màu trắng khiên tròn từ bạch cổ mi tâm bay ra, trong n g á y mắt biến lớn, hóa thành một mặt mấy mét lớn nhỏ tấm chắn đem hắn ngăn trở. Cùng lúc đó, một bên t â n đồ, cơ thể hồng quang đại thịnh, từng đạo phù văn tối nghĩa từ dưới làn da xuất hiện, phát ra yêu dị quang. anh, trường thương bổ xuống. một đạo dưới cung vạch ra, giống như đâm xuyên qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. m ù i thương hàn quang lấp lóe, đung nhiên đánh xuống tại khiên tròn phía trên. giang r ắ á c một đạo tiếng vang nhỏ xíu, giống như trong đêm khuya u t ị kinh người tâm hồn. nơi xa từng kia ánh mắt tỉ mỉ chú ý chiến trường thân ảnh, tất cả đều không kiểm hám được r u n lên. chỉ thấy, cái kia mấy mét lớn khiên tròn phía trên, có một đạo nhỏ bé khe hở xuất hiện, tiếp đó giống như mạng nhện đồng dạng từ khiên tròn trung tâm vô hạn hướng về bốn phía lan t r n g à n ra. làm sao có thể, hoàng tử nguyên thần binh như thế nào không chịu được như thế? trung tộc tu sĩ kinh hãi. trong đó một số người biết được bạch cổ nội tình hắn mặt này màu trắng khiên tròn chính là chuyển thừa xuống một kiện nguyên thần binh là hoàng tộc một vị người thật mạnh ngư luyện phi thường khủng bố nhưng mà cái này kinh khủng nguyên thần binh lại tại lâm nhẹ phàm nhất thương phía dưới toàn diện dạ n nứt ra giống như là muốn rời ra vỡ tan trong tay đối phương chẳng lẽ cũng là một kiện nguyên thần binh từng đôi ánh mắt khiếp sợ đều ngưng tụ ở mũi thương sắc bén kia phía trên tất cả mọi người ngừng thở chỉ cần là chấn phá bạch cổ tính mệnh liền nguy hiểm tiếp đó sau một khắc Dừng nhẹ phàm cánh tay lắc một cái, lại một lần nữa phát lực, nhưng như cũng không thể đâm xuyên mặt kia khiến tròn. Ngược lại nhường bạch của Mượn đánh tới cự lực, thoát ly chiến đấu. Toàn bộ thân thể giống như là một phát đ ạ n tháo, trực tiếp đánh bay vài trăm mét. Đúng lúc này, cách đó không xa thân đ ồ làm loạn bạo khởi, toàn thân p h ụ văn nảy lên, lập l ò e đỏ t h ấ p quang, như nhất tôn nhân thể hùng khí. Và anh, hắn đấm ra một quyền, một quyền này không giống với lần trước, không có chút nào xinh đẹp, không có hoa mỹ quan hoa, vẹn vẹn một cái bình thường nằm đấm. Nhưng mà chính là như vậy một cái bình thường nằm đấm, nhưng là nhường không gian không ngừng bạo liệt, chuyển lai nhất trận chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Dương nhẹ phàm b ả n thể chưa từng để ý tới, tay trái nắm vào trong hư không một cái, một mặt đen nhánh đại cung xuất hiện, tay phải dựng cung lên, kéo dây cung, bắn tên. Hiu hiu hiu, ba mũi tên liên sạ, ba con sâm bạch cốt tiến hóa thành ba đạo quang, xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện tại ngoài mấy trăm thước, mục tiêu chính là bị đánh bay bạch cổ. Thiện gia, cung thu. Làm xong đây hết thảy, Dương nhẹ phàm thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều, quay người từng bước đi ra, thân ảnh hư t i ể m trong nháy mắt chính là xuất hiện ở thân độ phía trước. Với anh, đấm ra một quyền, thẳng tiến không lùi. Hai người để tu luyện tuyệt thế luyện thể chi thuật, vô song. có thể so với thần khí, bọn hắn đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. mọi người đều ở đây chờ mong một khắc kế tiếp và chạm sáu. hắn thu hồi trường thương, lấy nục thân mình kháng. chẳng lẽ hắn tự tin vật lộn có thể thắng được thân đồ hoàng tử? có người nghi ngờ nói, vũ tộc hoàng thất nhất tộc đều là tu luyện một loại tạo hóa cấp võ học, tên là long tượng đ ỏ sức t h i ê n công, vô cùng kinh khủng. ta từng gặp thân đồ hoàng tử, một quyền đánh nát qua một kiện thần khí sáu. cái gì sáu? bốn phía một mảnh kinh ngạc đến n g y người. nếu thật có chuyện này, cái kia anh nhân đại ca chẳng phải chắc chắn phải chết. đáng tiếc, hắn khinh thường thu hồi cái kia càn hung thường. không, giả. còn có thể một trận c h i ế n sáu vậy anh ngay tại Đông Đảo Tiết Hận Âm thanh phía dưới Song p h ư ơ n g năm đấm như trong dự liệu đụng vào nhau đến cùng một chỗ tiếp đó lại chưa từng giống bọn hắn tưởng tượng như vậy dừng nhẹ phàm bị một quyền anh bạo mà là b ộ c phát ra một đạo giống như sao chổi một dạng tia sáng tia sáng trong nháy mắt nuốt sống hai người chuyện gì xảy ra đám người lòng sinh nghi hoặc trước mắt một mảnh nóng sáng từng cái rủi rủi con mắt tiếp tục nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời đ ỏ lên một kim hai đạo quang ảnh bay ra hồng sắc quang ảnh chính là thân đồ bây giờ cơ thể bay ngược mà ra giống như là bị cự lực đánh lui mà đạo kia thân ảnh vàng nóng nhưng là sừng sững hư không tóc đen phiêu vũ kim quang chiếu thể như nhất tôn chiến thắng khí thôn thiên hạ đây là có chuyện gì khắp nơi lặng ngắt như tờ thời gian phảng phất động lại đồng dạng mỗi một người đều duy trì há to mồm động tác như vậy kết quả vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn hoàng tử bại tại sao đấu phía dưới hoàng tử thế mà bại cái này sao có thể cái này nhân tộc đến t ộ t cùng cường đại đến loại tình trạng nào vũ to khu vực một mảnh kinh ngạc bọn hắn không muốn tin tưởng một màn trước mắt hoàng tử làm sao có thể tại s o đấu phía dưới bại bởi người khác không thể nào tiếp thu được bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này không có khả năng Hoàng tử không có khả năng bại, nhân tộc kia nhất định là thi triển thủ đoạn đê hèn. Hoàng tử là vô địch, người đê hèn tộc có gan liền quang minh chính đại quyết đấu, thi triển thủ đoạn nhỏ, có bản lĩnh gì? Vũ tộc khu vực trong chốc lát sôi trào lên, từng cái một tiêu gạo, nói dừng nhẹ phàm thi triển thủ đoạn đê hèn, dùng tới đặc thù pháp khí mới đưa hoàng tử của bọn họ đánh rơi. Dừng nhẹ phàm sừng sững ở trên không không nói một lời, trong mắt lạnh như băng đảo qua vũ tộc khu vực, lập tức từng cái như bị sét đánh, toàn thân phát run, từ đầu đến chân cảm thấy một hồi phát lạnh, nhất thời mới vừa rồi còn tiếng là mỉ. tiếng chửi rủa bên thai không i ứ t vũ tộc quan chiến khu, giống như là bị người bắt cổ, trong chốc lát trở nên an tĩnh lại, từng cái một r ụ t cổ một cái, dưới chân không tự chủ lui về sau một bước. Ta thao, cái này sáu. Lâm v i n h cái này sáu. đây cũng quá sáu. cường đại a. một ánh mắt uy hiếp toàn bộ vũ tộc, mẹ nó a, tốt lắm mấy vạn người đều dọa đến cổ co rụt lại. ở xa hơn 10 r i m bên ngoài diệp nhanh trong nuốt một ngụm nước b ọ n trong lòng vô cùng sùng bái, hai mắt bước lên từng đạo tinh quang. cùng lúc đó, bốn phía các đại trong trung tộc bầu không khí cũng đều có vẻ hơi quỷ dị, ngắn ngủi yên lặng phía sau, mọi người mới rốt cục m à miệng. từng cái cảm xúc phá lệ kích động, tất cả đều siết chặt nắm đấm. quá cường thế, vậy mà một người độc đấu hai vị hoàng tử, hơn nữa lần đầu giao thủ, trực tiếp đánh bay hai người, hắn chẳng lẽ là chiến thần c h u y ể n thế sao? tiếng động lớn, âm thanh vô cùng náo nhiệt, các đại chủng tộc lại một lần nữa kiến thức đến liêu lâm nhẹ phàm cường đại, thậm chí ngay cả một cái đối với rừng nhẹ phàm không coi trọng nguyên thủy, ở thời điểm này cũng đều hơi biến sắc mặt, trong đôi mắt càng là thoáng qua từng đạo vẻ kinh ngạc. lần đầu giao thủ liền đánh thắng hai vị hoàng tử, như vậy kinh diễn một màn, c h n để choáng váng bách tộc tu sĩ ánh mắt, từng t i ê n ánh mắt. đều là dừng lại ở trên bầu trời đạo kia giống như chiến thắng vậy trên thân nam nhân từ trong ánh mắt của bọn hắn toát ra từng đạo tâm tình phức tạp kích động kinh ngạc hưng phấn căm hận sáu dừng nhẹ phàm toàn thân kim quang bao phủ như nhất tôn chiến thắng hàng thế đứng sừng sững giữa không trung ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống thương sinh một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ chậm rãi từ thân thể bên trong t ỏ n ra trời long đất nở trời đất sụp đổ đây là một loại vương giả khí tức giống như là một vùng biển mênh mông nổ tung sóng lớn vét sạch cả phiến thiên địa chúng sinh như sâu kiến đều bị bao phủ chỉ có thể đau khổ rã r ư ợ khắp nơi Không thiếu tu vi yếu ớt nhân tất cả đều ngã xong x o à i trên mặt đất, cơ thể không bị khống chế run rẩy. Đối mặt cái này ngập trời khí thế, không có một kia chống lại sức mạnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì có như thế khí thế khủng bố? Đây là một loại nguồn gốc từ linh hồn á p bách, cái này 6. Bách tộc tu sĩ đều là kinh hãi vô cùng, chưa bao giờ cảm nhận được kinh khủng như vậy khí thế, linh hồn đều đang run rẩy, bọn hắn không cách nào chống cự loại này nguồn gốc từ linh hồn uy áp 6. Rất nhiều tu sĩ lựa chọn lui lại mười dặm, vẻ này khí thế quá kinh khủng, bọn hắn không thể chịu đựng, đành phải lựa chọn lui ra phía sau. Đến n ỗ i những liên quân kia tu sĩ. lại không thể rút lui, bọn hắn nhất thiết phải phong tỏa không gian trung q u a n h tuyệt không nhường trước mắt cái này vô cùng kinh khủng nhân tộc tu sĩ lần nữa đào tẩu. Hảo, rất tốt, thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh nằm ngoài dự đoán của ta sáu. ở xa ngoài ngàn mét, một chỗ phía tích kia bên trong, bạch cổ bò lên, bên cạnh có ba cây gậy có tiễn, còn có mấy mười khối tan vỡ tấm chắn. d ơ n g nhẹ phàm nhất thương không thể đánh xuyên cái kia nguyên thần binh, nhưng là tuyệt không có khả năng cứ thế từ bỏ. ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục truy kích lúc, lại bị nổi giận tới thân độ n g lại, bất đắc dĩ móc ra hắc dao c u n g l i ê n xạ ba mũi tên. cái này cung c ù n g tiễn đều bị dừng nhẹ phàm sau đó luyện chế lại một lần qua tuyệt đối so với trước đó càng lên hơn một cái cấp độ uy lực càng là tăng cường rất nhiều lần mà lần này khi sinh ba con cốt tiễn đồng thời cũng triệt để đánh nát mặt kia khi chọn cuộc mua bán này không lỗ nguyên thần binh bị hủy diệt bạch cổ thần thức bị thương nặng ngay tại hắn vừa đứng lên tới trong máy mắt một ngụm dòng máu màu trắng từ khe miệng tràn ra có vẻ hơi vẻ b ả i nhưng mà rất nhanh hai tay của hắn kết xuất một loại phức tạp thủ ấn ngắn ngủm mấy giây thời gian thương thế của hắn đều bị áp chế xuống sắc mặt cũng khôi phục bình thường nhưng mà giờ khắc này Ánh mắt của hắn lại có vẻ càng thêm hung ác n g a n hiểm. Qua nhiều năm như vậy, tại trong cùng thế hệ, chưa bao giờ thụ thương qua, thậm chí đang cùng thế hệ trước trong quyết đấu, cũng chưa từng giống hôm nay như vậy bị nhất kích trọng thương. Hắn rất tức giận, thật sự rất tức giận sáu. Một cái đê hèn t r ù t ộ c sớm đã nên diệt tuyệt, hôm nay liền từ ngươi bắt đầu sáu. Bạch cổ giống to, khí thế không ngừng kéo lên, sợi tóc lộn xộn, còn ngươi kiếp người. v à a n h Tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, một thanh tấu lượng trắng đao xuất hiện, phía trên có khắc nhật nguyệt mới thần, rất rõ ràng, đây là một kiện thần khí, uy lực vô cùng. Tay phải nâng cao, đao chỉ thanh thiên, lập tức. trên đỉnh đầu, phong lôi đại tác, thần phong gào thét, linh khí trong nháy mắt tăng vọt. tại thời khắc này, cả phiến thiên địa truyền lai nhất phiến kiểm chế, để cho người ta muốn ngã t ở tất cả tu giả đều hoảng sợ, có thể rõ ràng nhìn thấy tại nơi bạch cổ đỉnh đầu, trên bầu trời tạo thành một đạo vòng xoáy linh khí, trong vòng phương viên trăm giảm, tất cả linh khí đều bị hấp dẫn mà tới. đây là một loại kinh khủng khắc thường, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền dẫn ra trong vòng phương viên trăm g i m linh khí, tuyệt không phải nhân lực làm, t h ô i đ a u kia, rất quỷ dị. dương nhẹ phàm bây giờ không dám thất lễ, hai tròng mắt bên trong, cũng là thoáng qua một loại vẻ bất an, chật tay phải vồ giữa không trung. Long viêm thương xuất hiện, tay trái vừa l ầ n một mặt lớn t r ừ n g b à n tay mầm tròn xuất hiện, chính là như y âm dương đĩa. Đúng lúc này, phương xa trong lòng núi, một đạo gầm thét truyền ra, i ố n g sáu, thân đồ bị dừng nhẹ phàm nhất quyền anh kích trong lòng núi, lập tức có loại dấu hiệu nổi điên, đầu đầy tóc đen dài loạn vũ, phát ra hét dài một tiếng, làm cho c h u n g quanh nơi này ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, giống như là tận thế h ồ n g thủy, lại như cửu thiên tinh hà rủ xuống, đây chính là l ò n g tượng đỏ s ứ c thiên công bên trong ghi lại một loại giận thiên giống, uy lực vô cùng, truyền ô n vũ tộc trước đó có đại thánh, có thể vừa hô, gào vỡ một tòa vạn t r ư ợ n g đại sơn. Thân đồ thể nội có lưu vũ t ộ c hoàn huyết, thực lực cường hãn. Một tiếng gầm này mặc dù không đạt được đại thánh như vậy, nhưng mà cũng dị thường tinh khủng. n ọ n núi nhẹ lay động, vạn thú giên dỉ, bầy chim rơi xuống đất, tất cả đều gì rào run rẩy, nằm sấp dưới đất, toàn thân run rẩy không ngừng. v à n h Đạo thân long r ự c run lên, cơ thể trong nháy mắt tiêu thất. Xuống một khắc, như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở thân đồ hậu phương, không chần chờ chút nào, đấm ra một quyền. Vô n h Hai người đánh nhau, nhục thân tranh phong, công pháp giằng co, t i ê n thiên so đấu, hậu thiên tranh hùng, từ mỗi cái phương diện quyết chiến, kịch liệt vô cùng. Hóa thành hai đoàn quang, trên không trung không ngừng va chạm, nhanh đến mắt thường không cách nào phát c h ó c Xoát, hai thân ảnh tách ra, đại địa bên trên rách nát khắp c h n lưng núi lứt đoạn, một tòa lại một tòa trụ phong bị san thành bình địa, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Kinh khủng, quá kinh khủng sáu. Không h ổ là thế gian tối cường nổi bĩnh, liền với núi đều đánh nát, mà đều đánh n ớ t sáu. Bốn phía tu sĩ vô cùng hoảng sợ, tâm đều ở đây phát run. Giữa sân chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Long Đỏ x u ấ tiên t h công dung manh vô cùng, lên trời xuống đất không gì làm không được, r ừ n g nhẹ phàm đạo thân cũng không yếu, ngoại trừ không thể có ngoại vật, Dừng nhẹ phàm sở hội, đạo thân cũng toàn bộ đều sẽ. đủ loại bí pháp, đủ loại quyền ảnh, đủ loại lưu quang va nhau cùng một chỗ, ở giữa không trung nổ tung lên, phóng ra hoa mỹ quang. sơn băng địa liệt, thiên địa khô mục, hai người từ phía đông chiến đến phía tây, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, chiến đến rồi phát cùng sáu. núi từng ngọn sụp đổ, m à từng mảnh nhỏ nứt ra, trước mắt một màn, giống như là mạt viết buông xuống, nhường tất cả người q u a n chiến đều kinh hãi run rẩy, không ngừng run rẩy. một bên khác, dương nhẹ phàm chân thân đứng lơ lửng trên không, hai mắt giống như một chiếc thần đ ă n g bắn ra hai vệt kỳ quang, nhìn thẳng phía dưới bạch cổ. làm. bạch cổ loạn phát xóa, cầm trong tay thần đao. Sáng như tuyết đao quang như muốn chàm phá vạn trọng tiên, hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dừng nhẹ p h ả m ánh mắt l ạ n h leo. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Một đao đánh xuống, thần quang rực rỡ, rủ xuống ngàn vạn sợi, mỗi một sợi đều đập vụn một đạo lưng núi, xa xa đại sơn liên miên sụp ra, trở thành một phiến bụi trần, xanh tươi cùng sinh cơ bừng bừng sơn mạch trong nháy mắt trôi r ủ i không có một mạc cỏ bị san thành bình địa. Đứng tại lâm nhẹ p h ả m thân sau bách tộc tu sĩ đều là kinh hãi, từng cái mặt sám như cho, công kích như vậy một khi rơi xuống, bọn hắn chắc chắn phải chết. Lập tức gà bay chó chạy. ở vào phạm vi công kích bên trong bách tộc tu sĩ từng cái một tất cả đều bắt đầu hướng bốn phía đ ồ mệnh tiếng thét chói tai tiếng giống giận dữ đầy trời vang lên bầu trời tại băng liệt đại địa đang rung động liền thiên địa đều không thể chịu tải kinh khủng này một đau nhưng mà đúng lúc này một đạo h ừ n g hực quan bắn ra d ừ n g nhẹ p h ạ m chân thân động trường thương trong tay lắc một cái chỉ xéo n a m thiên đâm tới trường không v a n h vạn trượng đau mang từ trên trời giáng xuống mang theo hủy thiên diệt địa chi thế muốn chém chết phía trước hết đẩy nhưng mà cái này kinh diễm vô cùng một đau lại bị d ừ n g nhẹ phàm nhất thương đâm xuyên băng tán trên không trung tất cả mọi người đều đang m ừ n người. không thể tin hết thể trước mắt biểu tình trên mặt cũng đều trong nháy mắt đọc lại cứng họng nói không ra lời trái tim thẳng thắn kịch liệt bẻ lên giống như là muốn xông ra lồng ngực d â m d â m sáu một thương cái kia diệt thế nhất kích bị hắn một thương cho đánh xuyên cái kia làm cho người kinh hãi run sợ một màn cảm giác giống như là giống như mơ ảo để cho người ta có chút hoài nghi mình mắt lúc trước cái kia vạn trưởng đao mang có phải hay không nào giác nhưng mà bốn phía vỡ nát đại sơn đất nứt ra mặt m ồ hôi l t lưng đây hết thể đều t h u ế t minh lúc trước một màn kia thật sự mọi người kinh trụ làm sao có thể một đao này liền xem như nhất chuyển nhất bản cảnh cường giả đều khó có khả năng như thế nhẹ nhõm đón lấy mà hắn chỉ dùng một thương sáu bạch cổ âm thanh có chút phát run hắn không tin mới vừa rồi là dừng nhẹ phàm làm được coi như có thể làm được cũng tuyệt không có khả năng như vậy nhẹ nhõm ngươi đến tận cùng dùng cái gì thủ đoạn trong tay ngươi cái kia cây thương đến tận cùng là cái gì bạch cổ như thế nào cũng đều sẽ không tin tưởng dừng nhẹ phàm là bằng vào thực lực mình đón lấy hắn vừa rồi một đao kia nhìn thế nào nghĩ như thế nào vấn đề đều có thể xuất hiện ở cái kia cây thương trên thân một kiện tiên khí mà thôi so với trong tay ngươi cây đ ã o kia kém xa Dừng nhẹ phàm âm thanh rất bình tĩnh nói, cũng không có bởi vì đón lấy đối phương cái kia một kích mạnh nhất mà đắc chí. Hắn tâm như cổ sóng, tại thời khắc này không có bất kỳ cái gì ba động, không có khả năng, ngươi ở đây gạt ta xấu. Bạch cổ lắc đầu, hắn không tin dừng nhẹ phàm lời nói. Cũng liền tại lúc này, ánh mắt của hắn vừa vặn hướng về phương xa nhìn một cái, nơi đó hai thân ảnh chiến đến rồi nóng sáng hóa. Đột nhiên, một màn kinh người vừa vặn xuất hiện, bị bạch cổ nhìn một cái thật sự rõ ràng, thoáng chốc, hắn tâm thần run lên, không có khả năng. Phúc. Phương xa thân đổ bị đánh bay, một ngụm ho ra mỏ phun ra, toàn thân kia sáng l m đạm. khí tức b ộ bài l i ê u mạng thân đồ thế mà ở vào thế yếu bạch cổ đầy mắt kinh ngạc chuyện này thậm chí so vừa rồi dừng nhẹ phàm đón lấy chính mình một đao kia càng thêm nhường hắn tới chấn kinh không riêng gì bạch cổ chấn kinh bách tộc tu sĩ cái nào không kiếp sợ liệt yêu hoàng yêu nguyệt cũng khóa chặt lông mày có loại không nói ra được n g o ạ i ý muốn xem ra nhân tộc thật sự ngoại trừ một cái nghịch thiên gia hỏa chính xác nguyên thủy bây giờ không còn xem nhẹ dừng nhẹ phàm trong đôi mắt đều là vẻ chấn động đống nhiên hắn quay người thân v n đạo ngươi toàn lực đánh với hắn một trận có mấy phần thắng vấn đề này hỏi rất tinh diệu yêu nguyệt bây giờ đã là thiên yêu tộc một đời mới yêu hoàng trong tay nắm giữ tài nguyên tự nhiên so hoàng tử mạnh rất nhiều hơn nữa thân là yêu hoàng càng là nhiều hơn rất nhiều lợi hại pháp khí trong đó không thiếu yêu tộc thanh khí ra tay toàn lực ta có t á m thành chắc chắn yêu nguyệt ngâm nghĩ phút chốc đúng sự thật cho một cái bảo thủ đáp án đối với dạng này đáp án nguyên thủy rất khiếp sợ yêu nguyệt huynh ngươi quá khiêm nhường nguyên thủy cười nói yêu nguyệt lắc đầu hắn có loại cảm giác nhân tộc kia rất mạnh không hề giống hắn mặt ngoài biểu diễn như vậy hơn nữa mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt hắn thời điểm đều sẽ có một loại cảm giác kỳ quái. đó là một loại nguy hiểm cảnh cáo. Bản năng đang nhắc nhở chính mình, nhân tộc kia rất nguy hiểm. Tốt, chiến đấu cũng nhanh kết thúc, bạch cổ cùng thân đồ coi như tiếp tục đánh xuống, cũng không phải dừng nhẹ phàm đối thủ, mà lần này bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường dừng nhẹ phàm chạy thoát. Phía dưới nên muốn lộ ra bản tính của bọn hắn. Yêu Nguyệt nói sang chuyện khác, không muốn cùng Nguyên Thủy nói nhiều luận dừng nhẹ phàm. Nghe vậy, Nguyên Thủy ánh mắt chớp động, liền cũng sẽ không hỏi nhiều, chuyển qua ánh mắt, tiếp tục chú ý chiến trường. giữa sân, dừng nhẹ phàm thần thức đ ã qua, chú ý chung quanh vạn liên quân động tác, trong lòng không khỏi c ờ i lạnh, xem ra bọn hắn không kiên nhẫn được nữa. tất cả liên quân đều làm xong chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần bạch cổ một mệnh lệnh, bọn hắn liền lập tức bao vây. tất nhiên đánh đơn bất quá, vậy thì tới c u ầ n đ ầ u cũng không tin, 10 vạn đại quân nhất định giết chết hắn một cái d ừ n g nhẹ phàm. nhưng mà chuyện như vậy ai vừa nói chuẩn? h ư không vặt m ẹ o một cánh cửa vực xuất hiện, tất cả mọi người tâm thần căng thẳng, trong tay pháp khí cũng đã lấy ra, chỉ cần d ừ n g nhẹ phàm động một cái, bọn hắn lập tức công kích vực môn. đương nhiên d ừ n g nhẹ phàm không hề động, hắn cũng không cần động. vực môn mở ra, một mực dáng như châu đại cầu chui ra, đầu vương h a i to, một mặt tập giống, vừa nhìn liền biết đây tuyệt đối không phải một cái chó ngoan. kế đại cầu sau đó từ vực môn bên trong đi ra một vị thanh niên áo trắng chính là Diệp Nhan t r ó n g theo hắn xuất hiện vực môn tự động đóng nhìn thấy vực môn đóng lại khắp nơi tu sĩ cũng đều thở dài một hơi bọn hắn đều vào vị trí tùy thời có thể phát động đại hắc cầu một mặt tặc hề hề tiến đến linh khí bên cạnh truyền âm nói ân Dương nhẹ phàm gật đầu tâm niệm vừa động một đạo mệnh lệnh truyền lại cho đạo thân tức khắc đạo thân công kích càng ngày càng mãnh liệt đáy lòng âm t h ầ vận chuyển linh chi cuốn bí thuật chuẩn bị kết thúc chiến đấu vì ta dây dưa trong thời gian ngắn hai người kia tạm thời còn không thể chết Dương nhẹ phàm ném ra một câu nói bàn tay tia sáng lóe lên, long viêm thương tiêu thất. trong lúc mọi người kinh ngạc không t h ô i thời điểm, dừng nhẹ phàm bàn tay lại nhiều hơn một tôn tiểu đỉnh. tiểu đỉnh vừa xuất hiện, lập tức gây nên một hồi phụ lên song lớn. lại là này đỉnh, chẳng lẽ hắn có muốn? c ơ mờ n hắn thật sự lại muốn bắt sống hoàng tử 6. á lần này cần là lại bị chảo, cái tia tam đại trí cường trùng tộc, có thể tự sát tập thể 6. khắp nơi nghị luận âm ỉ, tam đại trùng tộc đều gấp, bạch cổ càng là trận to trong mắt, cơ dùng hồ dùng bất hô đều lên cho ta 6 hoa, bốn phía lập tức nổ tung ủ. Mười vạn dị tộc liên quân, giống như như thủy triều bỗng nhiên xông tới, người đông nghịt, hơn nữa toàn bộ đều không e ngại tử vong. Hát Hoàng Song c h ả o huy động, một tòa trận đài xuất hiện, đây là một loại cỡ nhỏ sát trận, là nó dùng để tự bảo vệ, lúc này vừa v ẫ n phát huy được tác dụng. Cỡ nhỏ sát trận vừa ra, bốn phía không gian lập tức hiện ra một loạt phù văn, ngay mắt sau đó, theo dị tộc tới gần, những thứ này trên không trung khiêu động phù văn lập tức diện hóa thành tuyệt thế sát cơ. Bạo, bạo, bạo, trên bầu trời, ngàn vạn đạo phù văn kiếm ánh sáng, bốn mà ra, đem những cái kia sông lên dị tộc, toàn bộ đều cho sạ trở thành tổ ong vỏ vẽ. Giết. Không biết hai hô một tiếng, nguyên bản còn có chút tâm quý dị tộc, lập tức liền không sợ chết, hoa lạp lạp lại một đợt liều chết sung phong tới. Nhưng mà lúc này tiểu đỉnh đã chuẩn bị kỹ càng, hưng thịnh trường ngược, miệng đỉnh ánh sáng lóe lên, tiếp đó một đạo phù văn xuất hiện, lập l o quỷ dị quang. Không tốt! Bạch cổ trong lòng kinh hãi, sắc mặt kỳ biến, dọa đến linh hồn r ê r u u Hắn tận mắt nhìn đến quang tử bị hút đi vào, ngay lúc đó quang tử thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, có thể tưởng tượng được cái đỉnh này là kinh khủng cỡ nào. Bên trên, toàn bộ công kích t r ư ớ c kia đỉnh 6 bạch cổ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, g ầ thét hướng về phía dị tộc liên quân hô. hô xong sau đó lập tức quay người chuẩn bị chạy trốn đúng lúc này một bóng người lao nhanh bay ngược tới chính là thân đ ồ thân đ ồ máu me khắp người khắp người vết thương đập vào mắt kinh hãi nửa người cả toàn bộ đều ló vào đây đều là bị người từng quyền từng quyền o a n h phía trên khắp nơi đều là năm đấm l n có thể tưởng tượng trận chiến kia là kinh khủng cỡ nào nhanh sáu trốn sáu thân đ ồ bị đánh thần trí mơ hồ chỉ còn lại một hơi cuối cùng nói hai chữ liền triệt để ngất đi nghe vậy bạch cổ trái tim l ộ b ộ p nhảy một cái bị hù ra đầu lông tóc liền thân đ ồ đều đánh sinh ra t h o i ý cái này khiến hắn còn thế nào đánh Bạch Cổ chưa bao giờ nghĩ tới kết quả lại biến thành dạng này, hắn tính toán vốn là vạn vô nhất thất, nhưng cuối cùng vẫn tính sai một chút, đó chính là dừng nhẹ phàm chiến lược. Lúc trước hắn vốn cho là chỉ cần thân đồ một người xuất chiến, liền có thể chiến thắng dừng nhẹ p h ạ m dù là kém nhất cũng có thể cùng đối phương liều cái tám lạng nửa cân. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng dừng nhẹ phàm vẹn vẹn lấy một bộ phân thân liền đem nó đánh thắng. Như vậy hiện tại mình còn có thể làm sao? Bạch Cổ có chút tim đập r ồ n lên, chiến lược của hắn còn tại, chỉ bất quá hắn rất kiên kỵ trước kia đại đỉnh vạn nhất bị tập trung, vậy là phiền tai lớn. Chuyện này. trong đầu hắn nhanh chóng đánh giá được cũng mất cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ cái gọi là cường giả tôn nghiêm tại thời khắc này cũng là cầu thí chỉ cần có thể đem d ừ n g nhẹ p h á m bắt hắn chính là người thắng được làm vua thua làm đ ậ t coi như thi triển một chút thủ đoạn cũng chưa hẳn không thể các ngươi toàn bộ cho ta bên trên giết bọn hắn bạch cổ đứng lên giống to hắn chuẩn bị lui ra phía sau ở hậu phương chỉ huy chiến cuộc thấy vậy d ừ n g nhẹ p h à m chắc chắn không đồng ý hôm nay mục tiêu của hắn chính là bạch cổ cùng thân đồ hai vị hoàng tử chỉ cần đem bọn hắn trộm trong tay chẳng khác nào nhiều hơn một lá bài tẩy v anh đạo thân xuất hiện, n ắ m đấm màu vàng nóng giống như như mưa to hướng bạch cổ bao phủ tới, từng đạo tiếng nổ đùng đ o à n g càng là theo quả đấm v á n h ra mà văng lên, phát giác được nguy hiểm đột kích, bạch cổ tâm thần căng thẳng, mũi chân điểm m ặ t đất, thân hình chính là hướng phía sau b ạ o lướt mà đi, tại b ạ o lướt trong n á y mắt, trong tay hắn trắng đao vung lên, đao mang phun ra, hóa thành một đạo cao vài trượng đao mang, khanh một tiếng, đạo thân tay không tiếp giao sắc, đấm ra một quyền, n ắ m đấm cùng trắng đao chạm vào nhau, bắn tung tóe ra một hồi hỏa hoa. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, bạch cổ kinh hãi con ngươi co rụt lại, trong tay hắn trắng đao có thể một kiện thần khí, có bao nhiêu uy lực chính hắn rất rõ ràng. liền xem như một ngọn núi đều có thể cho chém thành hai khúc nhưng là bây giờ đối phương thế mà dùng đỏ t r ă n g trận nắm đấm liền chặn lại thân thể này nên mạnh bao nhiêu bạch cổ xuất hiện ở ngắn ngủi kinh ngạc cũng chính là trong chốc o á g này sưng s ở nhường đường thân tìm được sơ hở đấm ra một quyền dùng ánh phi thường vô địch Phúc! bạch cổ nổ một ngụm d ò n g máu màu trắng cơ thể bị đánh bay đụng nát sau lưng khối kia n h a m thạch to lớn tiếp đó trên mặt đất kéo lê vài trăm mét mới ngừng lại đây là như thế nào chiến lực vì cái gì khủng bố như thế bạch cổ đứng lên cổ họng n g n n g lần nữa phun ra một máu. Đạo thân lúc này đang ở tại sức chiến đấu gấp 10 lần kích phát giai đoạn, xem như đạo thân hoàn toàn không cần lo lắng bí thuật mang tới di chứng. Cho nên hắn tại vô hạn tiêu hao, điên cuồng công kích. Tại loại này chiến lược phía dưới, liền xem như một cái chân chính nết b à n cờ giả cũng chưa chắc chịu được được. Siêu, đạo thân tiêu thất, tăng lên 10 lần, tăng lên không riêng gì sức mạnh, liền tốc độ cũng đạt tới di vạn gấp 10 Không tốt, bạch cổ trong lòng căng thẳng. Ngay tại hắn chuẩn bị tránh đi lúc, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở bên trái, hắn bản năng đưa tay chặn lại, nhưng mà sau một khắc, thân ảnh biến mất, xuất hiện ở đỉnh đầu. Cái gì? Bạch cổ kinh hãi, trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Đạo thân ở trên cao nhìn xuống, dưới đùi phải bổ, trên đùi hiện đầy kim s ắ c v ả i rồng, tạo hình cực kỳ dữ tợn, như nhất chui cự phủ đánh xuống, bổ ra hư không, đè nát không khí. Vô n h bạch cổ trong lòng căng thẳng, bản năng nâng lên hai tay, đem trắng đao đặt đỉnh đầu, chống đỡ sàng khoái đầu một chân. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo thanh t h ú y răng rắc âm thanh truyền đến, trắng đao trong nháy mắt đứt đoạn, từng đạo khe hở từ trên mặt đao khuyết tán, tiếp đó phì một tiếng, t r i ệ để nát bấy, hóa thành mấy trăm mảnh vụn, nát một chỗ. Nhưng dừng nhẹ phàm thế công nhưng lại không hóa giải. Cái kia một chân giống như bồ đ i sờ lem, mang theo mười vạn cân cự lực ép xuống, p h ấ c đông. Bạch cổ hai tay đau khổ đính trụ chân r ồ n g hai đầu gối p h ấ c đông một tiếng, trực tiếp bị đè quỳ xuống. Theo hắn hai đầu gối quỳ xuống, toàn bộ mặt đất cũng là trong nháy mắt lõm xuống, tạo thành một cái hố sâu to lớn, vô số đạo to bằng cánh tay khe hở giống như là m ạ n g nệm đồng dạng, hướng về bốn phía lan tràn, lan tràn đến rồi ngoài mấy chục t h ư ớ c một màn này h o á n g v á n g tất cả mọi người, từng i a ánh mắt, cơ hồ đều chắc chắn cách ở trong chớp nháy này. Mọi người trong đầu chỉ có một tư t ư ợ n g đó chính là, bạch cổ bị đè quỳ giảm xuống đất. Nhưng mà công kích còn chưa kết thúc. đạo thân chân trái lăng không đặt mạnh, đùi phải mượn lực nâng lên, tiếp đó lại đống nhiên vừa rơi xuống. v ớ anh, bạch cổ thân thể run lên, trên hai tay thoáng qua một đạo bạch quang chống lại chân r ồ n g công kích, rất rõ ràng, đây là một kiện phòng ngự tính pháp khí bảo vệ được hai cánh tay của hắn. mặc dù hai tay được bảo hộ, nhưng mà thân thể của hắn lại lần nữa hạ xuống một chút. rầm rầm rầm sáu, liên tiếp b ổ hơn 10 lần đi qua, bạch cổ trên hai tay màu trắng tia quang trở nên lúc sáng lúc tối, cuối cùng phi một tiếng, giống như là bình hoa đồng dạng phá tan tới. suy, đạo thân cũng là bây giờ hóa thành một đạo thanh khí tiêu tan trong không khí. Trường kỳ bảo trì sức chiến đấu gấp 10 lần, đạo thân phải chịu tiêu hao cũng là gấp 10, Cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, hóa thành một đạo thanh khí tán đi. Lúc này, bạch cổ cũng bị triệt để đánh hôn mê, hai tay vẫn như cũ duy trì giao nhau giờ qua đỉnh đầu tư thế, toàn bộ thân thể cũng đã thân hám đến hố đất bên trong. Thế vậy, Dương nhẹ phàm hai tay nhanh chóng b i ế n nào, băng viêm đỉnh phát động, một đạo to lớn hấp xả lực xuất hiện trên không trung tạo thành một đạo vòng xoáy linh lực, trong chớp mắt liền đem bạch cổ cùng thân đổ đều v vào. Làm xong đây hết thảy, Dương nhẹ phàm thân thể nghiêng một cái, cũng may một bên diệp nhanh chóng phản ứng cấp tốc, một tay đem ngăn chặn. Lâm Minh n g i ta không sao, chỉ là tiêu hao hơi quá đại. Dương nhẹ phàm hư nhược đạo, lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ có thể thôi động một lần băng v i ê m đỉnh, mà lần này liên tục hút vào hai người tiêu hao quá khổng lồ, nhường bên trong đan điển pháp lực nghiêm trọng tiêu hao. bất quá có thể đem hai người bắt sống đứng lên, cũng coi như là đạt đến mục đích. phía dưới giao cho ngươi. Dương nhẹ phàm nhìn qua đại hắc cầu, nói: mẹ nó, cuối cùng làm xong, bản hoàng đều suýt chút nữa không ngăn được. đại hắc c u gán trách một câu, tiếp đó song t r ả o huy động, trên bầu trời xuất hiện một tòa trận đài, so với lúc trước sử dụng trận đài phải lớn hơn rất nhiều. hơn nữa lộ ra ám kim sắc trung q u a n h có từng đạo d ư ờ n g giả đ ờ n g vân trận đài vừa xuất hiện đại cầu liền hướng phía trước ném đi trận song chảo nhanh chóng biến hóa từng đạo thủ ấn đánh vào trận đài ngay sau đó trận đài phanh một tiếng hóa thành một vệt ánh sáng trực tiếp bay vào trong cao không bạo trong cao không xuất hiện một cái màu vàng viên cầu tiếp đó phân biệt từ phương hướng bốn phương tam hướng xuất hiện tia sáng lẫn nhau kết nối làm thành một cái hình kim tự tháp đột nhiên này biến hóa cũng không gây nên những cái kia giết đỏ cả mắt dị tộc tu sĩ chú ý bọn hắn điên cuồng hướng về giữa không chúng phát động công kích hùng hán không sợ chết, vô số đạo thân ảnh bị kiếm ánh sáng đánh giết, tiếp đó rơi xuống, giết bọn hắn, cứu ra hai vị hoàng tử. đột nhiên có một người hô to, lập tức những tên kia càng là giống phát điên đồng dạng, điên cuồng công kích, treo lên thi thể đồng bạn đi tới. rất nhanh, ở nơi này giống như điên cuồng công kích đến, đại cầu bố trí cỡ nhỏ sát trận hòng mất, ba người bọn họ cũng là hoàn toàn bại lộ tại đại quân trước mắt. nhanh giết a cái kia dừng nhẹ phàm đã tinh b ị lún t n giết, giết a giết bọn hắn, cứu ra hoàng tử, sáu, phu thiên cái đ ệ u bóng người như như châu chấu. Từ bốn phương tám hướng hướng về dừng nhẹ phàm vị trí chỗ ở bay lượn mà tới, tiếng giết rung trời, kèm theo một cỗ sát khí ngục trời, càng đem trong vòng phương viên trăm dặm đám mây toàn bộ chấn vỡ. Kết thúc, dù cho hắn dừng nhẹ phàm hữu lực địch thiên quân chi thế, nhưng là không ngăn nổi mười vạn đại quân v â y quét. Có người lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thấy một đời nhân kiệt liền như vậy vẫn lạc. Một đời nhất k i ệ t như vậy chết đi, chính xác bi thương thay. Cũng có người vì dừng nhẹ phàm cảm thấy bất công, nếu là ở tại hoàng tử trong quyết đấu chết đi, thế thì cũng không thể nói gì hơn, nhưng là bây giờ lại bị mười vạn đại quân vây công, đây quả thật là hơi quá đáng, đáng giận. Tam đại chí tôn trùng tộc quá âm hiểm, quá vô sỉ. Đầu tiên là hai đánh một không nói, đánh thua sau đó, lại còn xuất động mười vạn đại quân. khắp nơi truyền đến một loạt tiết hận âm thanh, phẫn nộ âm thanh, tiếng chửi rủa s á u Vô số người đang vì r ừ n g nhẹ phàm cảm thấy t i ế hận, đây là một đời nhân kiệt, không phải chết đi như thế. Một số người càng là tại đấm ngực hò hét, hô to thả người. Nhưng bọn hắn lực lượng hay là quá mức nhỏ yếu, đối mặt mười vạn liên quân, bọn hắn hoàn toàn không l ư c s á u Tiếng hò hét, tiếng hô to, dân dân bị đầy trời tiếng la giết bao phủ, cuối cùng mọi người chỉ có thể không l ợ i mặt niệm. một đời nhân kiệt liền như vậy mất đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ k ỳ hắn anh tư sáu, hắn ngông n ê n sáu. Vô anh. Đột nhiên, một đạo tiếng nổ vang truyền đến, toàn bộ bầu trời đều run rẩy một cái. Mọi người nao h nao h từ m ặ c niệm bên trong giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, nơi đó kinh thế sát cơ xuất hiện, tại nơi phía dưới mấy chục trên trăm tòa sân phòng hóa thành từng đạo thông thiên kiếm khí cắt ngang t h ư vũ, phát sinh cái gì? Những cái kia sơn phong s ố n g thế nào đi qua? Mọi người chấn kinh, kinh ngạc, khó hiểu sáu. Phía trước, mấy trăm ngọn núi phục sinh hóa thành từng cái trùng thiên cự long, giang khắp nơi, tứ phương diễn biến. trở thành một phiến biển sao, có thể rõ ràng nhìn thấy, có từng vì sao hiện lên, ở nơi đó xoay tròn, ở đây phảng phất trở thành một tinh vực. A năm, một đạo thê thảm tiếng kêu to vang lên, lúc này chính là có một bọn người sụp ra, hóa thành sương máu, chấm như tuyết x ư ơ n g c ố t m ả n h vụn, dính tơ máu bắn ra bốn phía. đây là có chuyện gì? những người k i ế như thế nào đột nhiên đều đã chết. không tốt, loại này một loại sát trận, lấy thiên địa làm bàn, bố trí tuyệt thế sát trận. có người tinh nghiên c h ấ pháp, một mắt liền nhận ra, thế nhưng là không cách nào phá giải, thậm chí ngay cả nhìn cũng không hiểu, quá thôm ảo. Phúc. trong chớp mắt. Hơn n g u vị rất cường đại dị t ộ c hóa thành huyết quang, giống như là bị một cái cối x a y lớn nghiền ép lên, trở thành huyết tương cùng sơn vỡ, khó mà chống lại. d ơ n g nhẹ phàm chờ đứng tại trong đại chiến ở giữa, có đại hắc cầu ở bên thao t ú n g đại trận, trốn ở chỗ này không thể nghi ngờ là an toàn nhất. đ ầ y trời lôi quang nảy lên, trên bầu trời đủ loại dị tượng xuất hiện, một hồi vạn trượng lôi đỉnh phím lạm, một hồi sơn băng địa liệt, đá vụn bay tứ tung, một hồi lại là hồng thủy đ ầ y trời sáu. Ở đây mỗi một loại dị tượng đều lại biểu một loại s cơ, đều là tự nhiên i ớ i xuất hiện tai nạn cảnh tượng. Bây giờ lại bị đại hắc cầu từng cái diễn hóa mà ra, lấy tự nhiên đại đạo chi lực. tuyệt sát hết t h ẻ sinh linh tại thiên nhiên thần uy phía dưới hết thể sinh linh đều đưa yếu ớt như là con sâu cái kiến không có lực phản kháng chút nào đại trận chỗ phạm vi bên trong đủ loại tai h nạn dị tượng xuất hiện tuyệt sát hết thể sinh cơ trong nháy mắt trong này hóa thành một phiến s â m la luyện ngục ống long nửa khắc đồng hồ đi qua trên bầu trời đủ loại dị tượng bắt đầu run rẩy tiêu tan mà phía dưới sơn phong cũng tận là tiêu thất toàn bộ đại địa biến thành một vùng phế tích cuối cùng đ ầ y trời lôi quang cũng tận số tán đi mà tùy theo t n đi còn có dị tộc liên quân gần 10 vạn tu sĩ nhìn qua cái kia phiến chống rộng trời cùng đất nơi đây không gian cũng là trở nên yên tĩnh im lặng, không có bất kỳ người nào dám ở bây giờ lớn tiếng hô hấp. Ánh mắt của bọn hắn gần như ngốc trệ một dạng nhìn qua nguyên bản đại quân dị tộc vị trí, nơi đó nguyên bản đông nghịt nhân mã đã là không còn một n g n g Toàn quân bị diệt. Mặc dù lúc này phía dưới cái kia phiến trật vật đại địa bên trên cũng không có t h ơ i ngang k h á p động, cũng không có máu chảy thành sông, nhưng tất cả mọi người đều là có thể cảm thấy một loại hàn khí từ nơi đó thản ra, cuối cùng tiến vào lòng bàn chân của bọn họ, sông thẳng đỉnh đầu. Cái này s quá độc ác. Từng kia ánh mắt hội tụ hướng lên bầu trời bên trên đạo kia bị người đỡ lấy thân ảnh. Ra đầu không nhịn được hơi tê tê. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hắn lại còn có hậu c h i ê u Hơn nữa, c h i ê u này đủ để chấn kinh thiên hạ. Từ một khắc này, toàn bộ tiên vũ đại thế giới sẽ vĩnh viễn nhớ k ý một cái tên, hắn chính là Dương Nhẹ p h à n Nhớ k ý cái tên này đồng thời, cũng sắp kèm theo hắn một loạt huy hoàng chiến tích. Đêm hôm đó, hắn vượt qua ngũ đại khu vực, đâm liền bát đại t r ủ n g tộc, tiêu diệt gần 1 0 0 0 ngàn người địch nhân sáu. Một ngày kia, hắn đơn thương độc mã thẳng vào 10 vạn đại quân, l ự c áp hai đại chủ tộc, bắt sống quan t ừ 6 Cái kia một là, hắn một mình đến đây, chỉ vì cứu đồng b ả o lại rất ham vây công á dừng nhẹ phàm đủ loại sự tích chỉ có thể dùng m ạ n ảo hai chữ để hình dung những cái kia đều quá không chân thực để cho người ta cũng không dám tin tưởng cảm thấy đó là đ a n g kể chuyện cũ nhưng mà đây hết thảy đều bị vô số ánh mắt chứng thực qua cái này mấy đại chủ tộc đoán chừng thực sự là sắp điên rơi mất yêu nguyệt hít một hơi thật sâu đè nén trong lòng vẻ này kinh đảo hải lãng lúc này sắc mặt của hắn cũng là có chút điểm tái nhợt hiển nhiên là bị dừng nhẹ phàm thủ đoạn dọa sợ một bên còn ở vào trong kinh ngạc nguyên thủy ngay vậy toàn thân du lên vội vàng tỉnh táo lại tiếp đó cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. sắc mặt của hắn tái nhợt, đến bây giờ tay chân đều có chút run rẩy. Vừa rồi một màn kia mang đến cho hắn quá lớn rung động. Một lần diệt sát 10 vạn đại quân, vậy liền coi là là người thật mạnh nhóm xuất hiện, có lẽ cũng không khả năng làm được ca. Viễn cổ chiến t r à n g vốn là vì cho các tộc đệ tử xem như lịch luyện một cái không gian, trong đó mặc kệ phát sinh như thế nào chuyện cũng là hợp lý. Bởi vậy, ở đây cũng gián tiếp trở thành các đại trùng tộc giải quyết chỗ mâu thuẫn, nhưng mà mâu thuẫn như vậy chẳng những không có bị tiêu giảm, ngược lại càng để lâu càng dài. 12 năm trước, tam đại c h í cường chủ n g tộc liên thủ diệt sát nhân tộc 6 á thành tinh nhuệ đệ tử. nói đến đây, yêu nguyệt hơi hơi dừng lại một chút, chợt nhìn qua nơi xa g i ữ a không trung thân ảnh, k h o e miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. đạo chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lần này bại, hơn nữa gì vãng thiếu nợ sẽ chả phải như vậy c h ở để nguyên thủy tâm thần chưa định, nhưng vẫn là đem yêu nguyệt mà nói cho nghe xong đi vào, hắn gật đầu một cái. kiến thức hôm nay trận này đại chiến thảm thiết người, e rằng về sau sẽ không có người dám đánh nhân tộc chú ý haha. lời tuy như thế, nhưng mà lần này dừng nhẹ p h phạm động tác quá lớn, lấy tam đại trí cường chủ n g tộc phong cách hành sự, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. yêu nguyệt tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt của hắn. mang theo tâm tình phức tạp, nhìn trên bầu trời đạo kia lệnh bách tộc khiếp sợ bóng người, nổi lên rất lâu, cuối cùng, phun ra bốn chữ, trong thủng trời ba vị nửa bức nhết bàn cấp hoàng tử, thống xoáy mười vạn đại quân, cố này lực lượng khổng lồ, đủ để quét ngang toàn bộ viễn cổ chiến trường. Bây giờ, lại không còn một n ố n g mười vạn đại quân trở thành vong hồn, ba vị hoàng tử bị người bắt sống, sống chết không rõ. bọn họ có phải hay không cũng giống mười vạn đại quân đồng dạng, biến thành kiếp cho, ngay cả c ặ n cũng không còn. đương nhiên, bây giờ mọi người không quan tâm những thứ này, bọn hắn chỉ biết là một điểm. mười vạn liên quân tại ngắn ngủn n a a h á c bên trong bên trong bị người diện sạch sẽ, liền c ặ n bát đều không còn lại. bất cứ người nào gặp được loại t r à n g diện này đều khó mà bảo trì c h ấ n đ ị n h mà hết t h ể này kẻ cầm đầu, nhưng chỉ là một người, tên của hắn là làm dừng nhẹ phạm. nhanh, truyền lệnh trong tộc tất cả mọi người chạy tới cổ truyền thống trận, chúng ta lập tức rời đi. một vị hoàng tử sắc mặt kỳ biến, không làm do dự chút nào hạ lệnh. theo đạo mệnh lệnh này xuất hiện, ngay sau đó cũng là có từng đạo giống nhau mệnh lệnh xuất hiện, toàn bộ nhanh như điện chớp chạy tới cổ truyền thống trận. hoàng tử, chúng ta vì cái gì rút lui a? t h â n tang sắp mở ra. một cái tu giả rất là không hiểu hỏi, nhưng mà không có chờ được trả lời, nhưng là chịu một cái tát, ngay sau đó là một trầu t h o a mạ, ngu xuẩn, thần tàng, cái giám a, bây giờ không đi, chẳng lẽ chờ lấy bị người diệt a, hắn dám diệt 21 chúng tộc, sẽ không quan tâm nhiều hơn nữa diệt hơn mấy cái, chúng ta tộc có thể cùng nhân tộc có chút nhỏ mâu thuẫn 6. u lời này vừa nói ra, có thể dọa sợ những tu sĩ tia, từng cái một rụt cổ một cái, nghĩ đến khi trước một màn, đều sợ mất mật, lập tức chỉ cần có người tộc hơi có chút ă n tết chúng tộc, tất cả đều chạy trối chết, toàn bộ viễn cổ trên tràng, lập tức cũng rơi vào an tĩnh rất nhiều. Theo rất nhiều t h ủ n g tộc sớm rút khỏi, cái này v i ễ n cổ chiến trong t r à n g chuyện xảy ra cũng là không ngoài dự liệu lấy một loại cực đoan điên cuồng tốc độ lan tràn ra. Ba vị hoàng tử bị bắt, 10 vạn đại quân toàn d i ệ t muốn tới làm bất luận kẻ nào biết được tin tức này lúc, khuôn mặt bàng thượng tất nhiên tràn ngập lên một loại kinh hãi cùng với khó tin thần sắc. Tam đại trí cường c h ủ n g tộc, t í n h cảm ặ t khác 18 đại tộc nhóm, tổ kiến 10 vạn liên quân muốn thảo phạt nhân tộc, nhưng không ngờ bị một người u é t ngang, nhân tộc không chết bao nhiêu, dị tộc 10 vạn đại quân lại toàn bộ cho mắc vào. Cái kia v i n cổ chiến trong chàng đến tột cùng phát sinh l i u t h sao? tin tức tại bách tộc ở trong điên cuồng truyền ra, mà đáp án cũng rất nhanh bị công bố. Trước mặt mọi người các tộc cao tầng biết được đây hết thể kẻ đầu t i ê u phía sau, tất cả mọi người đều thử ra một chút tới. Không như trong tưởng tượng lịch thiên pháp khí xuất hiện, cũng không có trong tưởng tượng nhiều tộc hỗn chiến, có chỉ là một người độc chiến dị tộc 10 vạn liên quân. Tiếp đó, đem bọn hắn đều chém giết. Người này chính là nhân tộc một danh tu sĩ, tên là Dương Nhẹ Phạm. Phản phất là ngắn ngủi trong vòng một đêm, cái tên này chính là lấy một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp tại Tiên Vũ Đại Lục bách tộc ở giữa bao phủ ra. Gia h ò a này thực sự là biến thái a. Nhân tộc lúc nào ra một vị như vậy ma nhân, nghe nói cái chủng tộc đó không phải vẫn luôn rất mềm yếu sao? Nhân tộc chẳng lẽ muốn có khởi? Đây là m ỗ i cái khác biệt chủng tộc. Khi nghe đến sau khi tin tức này, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ đầu tiên, nhưng mà có một chút là bọn hắn thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Dương nhẹ phàm làm sao có thể bằng vào lực lượng một người diệt 1 ư ờ i vạn đại quân? Cái này căn bản không là một người chuyện có thể làm được. À? Xem như tiên vũ đại lục cường đại nhất ba cái tộc đàn, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn dẫn phát chủng tộc quan minh tộc cùng với vũ tộc tam đại siêu cấp c h í tôn chủng tộc nổi giận. ở nơi này viễn cổ chiến giữa sân bất kỳ tử thương ai cũng không cần gánh vác trách nhiệm gì vốn lấy tam đại chủng tộc phong cách hành sự làm sao lại đem loại khổ này quả tự mình nuốt xuống chỉ là bọn hắn tam đại chủng tộc liền thiệt hại năm vạn tinh nhuệ đệ tử dù cho bọn hắn có gốc gác vô cùng mạnh mẽ đó cũng là tại sinh sinh cắt t h t a bởi vậy tại những cái kia rung động tin tức phía dưới một chút mẫn cảm giả cũng là có thể cảm thấy sau chuyện này e rằng còn có kinh khủng hơn phong bạo n g ư n g tụ diệt sát 10 vạn liên quân đây đối với toàn bộ tiên vũ đại lục tới nói không thể nghi ngờ là xuyên phá thiên tin tức rất nhanh truyền ra Tại một mảnh cực kỳ rộng lớn nhưng lại rất vắng lặng trên lục địa, có một tòa huy hoàng cổ thành, mà tòa thành t r ỉ ngoại hình cấu tạo, nhưng là giống một cái to lớn tổ ong. Ở đây chính là trùng tộc thánh thành, lịch đại trùng tộc nữ vương sinh hoạt thành trì. Mà giờ khắc này, tòa này huy hoàng vô cùng cực lớn trong thành trì, lại sớm đã nháo lật trời. v ớ anh, hoàng cung trong đại điện, bầu không khí gần như ngưng kết một dạng cực hạn. Một c h ư ơ n g bền chắc bàn gỗ, đột nhiên bị một cái tát đánh thành một phấn. Một danh lão giả diện mục dữ t n cái chán chiều dài thành sát x ú c giác, hắn hai mắt xích h n g tiếng gầm gừ như sấm nổ trong đại sảnh vang lên. Toàn quân bị diệt. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Nhân tộc cái kia gọi là dừng nhẹ phàm tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, làm sao có thể có loại bản lĩnh này? Lúc này trong đại sảnh, đứng mấy trăm t ê n trùng tộc cao tầng, trong đó có tám danh lão giả sắc mặt ở vào một loại cực đoan giận dữ tình cảnh, bọn hắn chính là trùng tộc bát đại chi m ạ c h thủ lĩnh, g á n h vác thủ hộ trùng tộc nhiệm vụ quan trọng. Bát đại chi m ạ c h đ â vị cao thượng vô cùng, gần với hoàng thất, được xưng là bát đại vương thất. Mà trước mắt, cái này 8 vị lão giả, từng cái thực lực đều ở vào niết bàn lục chuyển đến thất chuyển ở giữa, thực lực tương đương kinh khủng. nhân tộc kia tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh nhất định là dùng liêu thập sao thủ đoạn đ ể hèn nếu không hắn làm sao lại là diệt sát 10 vạn đại quân m ặ t k h á c một danh lão giả cũng là sắc mặt có chút v ậ n mèo đạo tiểu tử kia đến t ộ t cùng là lai lịch gì nhân tộc mạnh nhất đệ tử không phải ngọc từ tâm sao cái này dừng nhẹ phàm lại là chuyện gì xảy ra có một danh lão giả xâm nhiên đặt câu hỏi nghe đề tài này những người còn lại cũng bị trầm lại dừng nhẹ phàm cái tên này thật không phải là rất nổi danh nói như vậy nhân tộc ngũ đại môn phái bên trong đệ tử kiệt xuất bên trong bọn hắn đều sẽ có ấn tượng nhưng mà cái này gọi là dừng nhẹ phàm gia hỏa căn bản cũng không tại đệ tử kiến x u ấ t danh sách ở trong. Dừng nhẹ phàm, cái tên này dường như đang 5 năm trước xuất hiện qua, chẳng lẽ là hắn? trong đại sảnh, một người đột nhiên thận trọng mở miệng nói. tiếp đó, liền có người đem 5 năm trước dừng nhẹ phàm bức họa cùng trước đây không lâu xuất hiện ở viễn cổ chiến tràng dừng nhẹ phàm bức họa lẫn nhau tương đối. Hoa, toàn trường sôi trào, cái này căn bản là cùng là một người, là hắn. cái kia tại thông thiên lộ bên trong đại sát ta chủng tộc đồng bào tiểu gia hỏa, trước kia không phải liền phái người đi giải quyết tiểu tử kia sao? làm sao còn sống sót? lúc trước cái kia danh lão giả thấy vậy. s á mặt lập tức phát lệnh, nghiêm nghị nói, nghe quát chói tai, những lời ấy lời nói người lập tức run run một chút, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khổ tâm. người này chính là trước kia tiếp nhận mệnh lệnh đi giải quyết dừng nhẹ phạm nhân, bởi vậy, đối với dừng nhẹ phạm, cái tên này có chút ấn tượng. nhưng mà, về sau dừng nhẹ phạm bởi vì dung hợp thần hỏa sự tình, biến mất 2 năm, dẫn đến người ám sát tìm không thấy mục tiêu, cuối cùng chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi. nhưng không ngờ 5 năm, năm đi qua, hắn thế mà náo ra động t í n h lớn như vậy. đại nhân, trước kia tộc ta phái ra ba nhóm người ám sát, thế nhưng là đến rồi nhân tộc cảnh nội lại tìm không thấy mục tiêu. hơn nữa quang minh tộc cùng vũ tộc cũng là đồng dạng tình huống tiểu tử kia giống như là b ố c hơi khỏi nhân gian một cái dạng về sau chúng ta liền từ bỏ nhiệm vụ này xá thiên tiên nói chuyện c h ủ n g tộc tu sĩ thân thể khẽ run đạo hắn căn bản cũng không từng muốn đến 5 năm trước bất quá một cái nho nhỏ tu vi kim đan tiểu gia hỏa làm sao có thể tại 5 năm sau một lần diệt 10 vạn đại quân hơn nữa còn đem tam tộc hoàng tử hết thảy bắt lại đ ồ hỗn t r ớ n g trước kia tam tộc cùng một chỗ xuống tất sát mệnh lệnh ngươi thế mà cho ta cứ tính như vậy tìm không thấy chẳng lẽ cũng không biết một m ộ tìm chết cũng muốn gặp đến thi thể một lao giả p h nộ quát người kia dọa đến toàn thân run lên cảm gây ve mùa đông vội vàng h n là hắn biết bây giờ trước mắt những thứ này đại nhân đều là ở vào trạng thái bùng nổ nếu là một cái khó chịu e rằng một trưởng chính là vô tới tốt trước mắt còn có một cái vấn đề chúng ta chỉ biết là ba vị hoàng tử bị bắt cái kia lục ve công chúa đâu một cái lao hổ trầm giọng nói lập tức đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh lục ve công chúa công chúa đại nhân không phải đang bế c o n sao như thế nào nàng chẳng lẽ cũng đi viễn cổ chiến trường mọi người đều là quang tới ánh mắt khó hiểu rất rõ ràng bọn hắn cũng không biết lục ve công chúa cũng tiến vào viễn cổ chiến trường tin tức này người biết cũng không nhiều Công chúa lần bế quan này gặp một vài vấn đề, cần một loại viễn cổ yêu thú dịch, cho nên nàng bí mật theo đại bộ đội tiến vào. La hầu rất bất đắc dĩ, cũng rất gấp. Tin tức này thế nhưng là giấu g i ế m nữ hoàng, mà bây giờ viễn cổ chiến trong tràng đều náo loạn trời, chúng tộc tu sĩ một cái đều không thể trốn ra được. Ngươi thực sự là hồ đồ a, loại chuyện nguy hiểm này, ngươi sao có thể dung túng công chúa? Một lao giả trách nói, chuyện bây giờ lại thêm một bước nghiêm trọng hóa, nữ hoàng một khi biết được, chuyện này là cùng bọn hắn đám người này cũng khó khăn trốn liên quan. Lập tức trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, bây giờ trách cứ ai cũng không cần. các vị vẫn là ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ. tiếp theo nên làm gì à? một m ặ t sắc lạnh như băng lão giả, phất phất tay, trầm giọng nói. đầu tiên muốn xác nhận lục vẽ công chúa và hoàng tử bọn họ có phải hay không còn sống. nếu là bọn họ không có việc gì, chuyện này cũng sẽ không nghiêm trọng. nữ hoàng bên kia cũng không cần quấy rầy. chúng ta nghĩ biện pháp cứu ra liền có thể. hừ, còn muốn xác nhận cái gì? mặc kệ công chúa và hoàng tử có phải hay không có việc, chúng ta đều phải bắt lấy cái kia gọi là d ừ n g nhẹ phàm tiểu x ú c sinh tiểu x ú c sinh. chỉ cần đem nó bắt lấy, mọi chuyện đều tốt xử lý. một người điểm như nói, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Trước kia, chúng ta bách tộc l ậ p xuống mi nước, v i ễ n cổ chiến trong tràng mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta đều không được h ú n g tay, cũng không d ư truy cứu. Bây giờ, chúng ta nếu là ra tay, chính là phá hủy quy tắc, nghĩ đến nhân tộc cùng với khác một chút đối địch chủng tộc sẽ không ngồi nhìn bất kể. Không tệ, chuyện này sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tộc ta nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử, không có khả năng cứ như vậy bạch bạch chết đi. Đối với, nhất định phải làm cho tiểu tử kia nợ máu trả bằng máu. Không phải vậy về sau, tộc ta còn có cái gì huy nghiêm, còn thế nào ổn định đệ nhất tộc bảo t ọ a Bức bách nhân tộc giao ra cái kia tiểu x ú c sinh tiểu x sinh, không giả. chúng ta liền huyết tẩy nhân tộc thành trì, tức d ẫ n tiếng ồn ào ở trong đại điện truyền ra, những thứ này chủng tộc cao tầng, người người trong mắt sát ý lộ ra, tối c h u n g quyết định chủ ý liên hợp k h á c 20 chủng tộc cùng một chỗ đi tới nhân tộc tiến hành uy hiếp. mặc kệ như thế nào, cái kia gọi là dừng nhẹ phàm tiểu tử, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, nhất định muốn hắn nợ máu trả bằng máu. ngay tại chủng tộc chờ hơn 20 cái chủng tộc cao tầng tại làm cho mặt đỏ tới mang hai lúc, nhân tộc núi thanh thành trong đại điện bầu không khí nhưng là hơi có chút cổ quái. mấy trăm đạo bóng người ngồi tại trong đó, từng cái một bàn tay nhẹ nhàng v u ố t ve lên thành ghế, biểu lộ biến ảo không ngừng, bọn hắn đều rất chấn kinh. mấy trăm năm qua, bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chấn kinh qua. thật sự, lần này liền ngay cả những t h ứ kia bế tử quan những lao giả cũng đều nhao nhao xuất quan. sau một hồi, cái kia thủ vị còn hơi có vẻ chấn định thanh thành tử, khẽ nâng lên ánh mắt, quét mắt một mắt đám người, tiếp đó chậm rãi nói, tin tức kia chư vị cũng đã biết, có gì cảm tưởng. phía dưới đám người liếc nhau một cái, sắc mặt phức tạp, biểu lộ có bất đồng riêng, nhưng có một chút có thể khẳng định là tin tức này quá rung động. mẹ nó, nhẹ phàm tiểu gia hỏa kia làm không tệ, đối phương dị tộc chính là muốn dạng này, chính là đại khái nhân tâm. nói phong phong chủ. bàn tay nặng nề hướng về trên mặt bàn gỗ, nhưng là không nhịn được sổ một câu nói tục, tâm tình vô cùng kích động, hai tròng mắt bên trong càng là lấp lóe từng đạo màu nhiệt huyết. Còn lại chủ phong phong chủ dạng g i ả i bất đắc dĩ lắc đầu, đối với nói phong vị này tinh khí, bọn hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Bất quá, nói thật, chuyện này làm được thật mẹ nó sảng khoái, quá sung sướng. Đây là mỗi một vị phong chủ nội tâm nhà trắng, nhưng mà những người này cũng sẽ không giống nói phong phong chủ đồng dạng lớn mật thẳng thắn biểu đạt ra ngoài. Khủ. Thanh thành t ử ho nhẹ một tiếng, từ trong ánh mắt của hắn, không khó coi ra bây giờ nội tâm của hắn cũng rất kích động. Chuyện này mặc dù hà giận, nhưng mà. chúng ta nên phải cân nhắc là bước kế tiếp nên làm cái gì, mà không phải ở đây hô to rất sảng khoái, hà giận. Nếu là không nhắc nhở một chút, bọn hắn sẽ một mực tại sướng hay không? Vấn đề này tiếp theo thẳng dây dưa tiếp, vậy lần này hội nghị liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. n g a y vậy, vừa có một tí lửa nóng không khí đại đ i ệ n lập tức liền bị ép xuống, từng cái sắc mặt biến phải trở nên nặng nề. Hừ, viễn cổ chiến trong tràng vốn là chết hay sống không cần lo, không nói trước xa, liền lấy lần trước tới nói, ta núi thanh thành có bao nhiêu đệ tử chết ở trong tay bọn họ, mà chúng ta nhân tộc lại có bao nhiêu tinh nhuệ chết ở trong tay bọn họ? Chuyện này. ta cảm thấy dừng nhẹ phàm làm được không có chút nào quá đáng, bọn hắn nếu là dám dùng cái này làm chủ đề, ta núi thanh thành liền phụng đổi tới cùng. một vị phong chủ hừ lạnh nói, nghe vậy, rất nhiều phong chủ hai mắt cũng hơi nhao lại, từng đạo hàn quang bắn ra. thanh thành tử nhìn lướt qua phía dưới rất nhiều phong chủ, còn có những cái kia nhắm mắt không nói một lời quá thượng trưởng lao, gặp bọn họ cũng không có người đưa ra ý kiến, liền trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy mọi người đều làm tốt dự tính xấu nhất, bất kể như thế nào, dừng nhẹ phàm nhất thiết phải bảo trụ. ân, thanh thành tử vừa nói xong, rất nhiều phong chủ cũng là nặng n g gật đầu, trong mắt ẩ n ẩ n có hàn mang lấp lóe. nói xong, thanh thành tử chính là đứng dậy, mở ra vương môn, đi tới huyền châu 9 tầng mây cung. lần này hội nghị chỉ có thể đại biểu núi thanh thành nhất phương thái độ, mà hắn cần càng nhiều thế lực ủng hộ. lần này, d ừ n g nhẹ phàm thế nhưng là đem t i ê n đô cho xuyên phá, bằng vào núi thanh thành một bộ trí lực là không thể nào đỡ được dị tộc l ử a dận. mà lần này, d ừ n g nhẹ phàm cách làm thanh thành tử là cho dư trăm ủng hộ, coi như gây nên trùng tộc đại chiến cũng ở đây không tiếc. bởi vì nhân tộc yên lặng quá lâu, cũng ngẩn nhẫn quá lâu. những cái kia cốt khí nhiệt huyết cũng dần dần bị loại này mềm yếu bầu không khí cho ma diện nếu là lại tiếp tục tiếp tục như vậy nhân tộc sớm muộn phải biến thành dị tộc nô lệ lần này nhân tộc không thể lùi bước nữa thanh thành tử trong lòng yên lặng nói thầm c h ậ t bước chân bước ra, biến mất ở vực môn bên trong huyền châu 9 tầng mây cung thái thanh điện gần n g à n người phân bố ở trong đại điện tiếng ồn à o không ngừng truyền đến nào có một điểm tiên môn phong p h ạ m đơn giản giống như là phạm nhân phố xá s ó m lướt đủ loại âm thanh không ngừng bây giờ ở đây tụ tập đông đảo môn phái ngoại trừ ngũ đại siêu cấp môn phái bên ngoài các cái đại cao cấp vương triều đủ loại nhị lưu tam lưu một phái cũng đều tụ tập ở này người càng nhiều tự nhiên cái gì cũng nói bởi vì mỗi người quan điểm khác biệt nhận thức không sáu đây là một hồi tai h nạn a em đẹp diệt sát dị tộc mười vạn đại quân có chuyện gì không thể ngồi xuống tới thật tốt đàm luận giết dị tộc nhiều người như vậy bọn hắn có thể bỏ qua sao nay lại liên lụy đến chúng ta cả một tộc nhóm hắn dừng nhẹ p h à m là tội nhân là một cái thiên đại tội nhân a một đạo cảm xúc âm thanh kích động ở trong đại điện truyền đến lập tức làm cho rất nhiều người yên tĩnh trở lại chuyện này đúng là bọn họ muốn lo lắng ừ ngồi xuống thật tốt đàm luận ta nói vạn trưởng lão từ xưa đến nay chúng tộc Quan Minh tộc cùng với Vũ tộc còn có khác một chút chúng tộc, bọn hắn lúc nào cùng chúng ta thật tốt nói qua. Một lần kia không phải đợi cơ hội liền đem chúng ta nhân tộc ép vào trong chỗ chết, chúng ta cái tộc quần này chỉ sợ dĩ còn có thể tiếp tục kéo dài, cũng là bởi vì có giới bi bảo hộ, không có giới bi mà nói, bọn hắn sẽ lập tức giết tới. Cùng dị tộc có thể đàm luận sao? Có người cười lạnh đạo, ít nhất cũng không thể chọc giận bọn hắn, dạng này sẽ liên lụy đến chúng ta cả nhân tộc. Vạn trưởng lão l ê n tiếng nói, ba, chọc giận. Người nói chọc giận. 12 năm trước, viễn cổ chiến trạng, nhân tộc một lần thiệt hại tinh nhuệ đệ tử bảy thành. Một lần kia, các ngươi lại làm liều t h ậ p sao? Một người giận vũ bàn mặt, đứng lên, hướng về phía vạn trưởng lao chất vấn. Các ngươi từng cái một toàn bộ đều trốn ở trong nhà, nói cái gì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nói cái gì vì tộc đàn kéo dài, không nên làm to chuyện, chuyện này cứ như vậy tính toán. Các ngươi như biết, những cái kia chết đi cũng là nhân tộc tương lai trụ cột. Các ngươi như biết, các ngươi cách làm như vậy, nhường bao nhiêu người trái tim b ă o giá. Chúng ta cũng là vì nhân tộc kéo dài, làm to chuyện, cuối cùng thua thiệt vẫn là chúng ta. Một người nhỏ giọng nói, đánh dám, một lần ẩn nhẫn còn chưa tính, cái kia tử quốc lần này đâu? các ngươi còn không phải dùng đến đồng dạng mực ớ lại muốn hy sinh hai đại đế quốc, liền vì đổi lấy một cái không khai chiến hiệp nghị, các ngươi đây là đang nhả mình trong viện dưỡng lao hổ. một người phẫn nộ nói: bần đạo chỉ tin tưởng con mắt của mình, chỉ nhìn kết quả, tử quốc h ư ơ n g chính xác chuẩn t r ô n g hiệp nghị, cũng không đối với tộc ta tiến hành quyết trương, làm như vậy ra nho nhỏ hy sinh, mà đổi lấy nhân t ộ căn c bình, có gì không thể, làm sai chỗ nào? vạn trưởng lão lại một lần mở miệng: hư, thực sự là mắt bị mù, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, t ừ quốc cũng tại âm thầm cấu kết dị tộc, bọn họ liên hệ, càng ngày càng tỉ m cái này hậu họa, sớm muộn phải b ộ n phát. n g ư ờ i quá lo b ỏ trắng răng, loại chuyện này sẽ không xuất hiện, Tử quốc cũng sẽ không phá hư hiệp nghị, ta tin tưởng bọn họ. Vạn trưởng lao rất tự tin nói, làm nói hắn đưa ra không khai chiến hiệp nghị thực sự là hắn, xem như nhân tộc mềm yếu phái thủ lĩnh. Ta đây là đang vì nhân tộc hảo, nhân tộc bây giờ thật sự không nên khai chiến, chúng ta phải tĩnh dưỡng sinh tức, đợi đến tộc ta triệt để cường đại lên, mới sẽ không lại e ngại bất kỳ một cái nào dị tộc. Vạn trưởng lao đắc chí đạo, lần này ta đề nghị đem dừng nhẹ phàm giao ra, lắng lại dị tộc lừa i ậ n Nói lâu như vậy, cuối cùng đã tới chính đề, mềm yếu phái, đề nghị giao ra dừng nhẹ phàm. lấy lắng lại dị tộc l ự a i ậ n chuẩn bị dàn xếp hòa thỏa từ xưa đến nay dị tộc giết người tộc còn thiếu sao diện đạo thống còn chưa đủ nhiều sao người người cảm thấy bất an không dám chống lại hắn lòng lang dạ thú ai không biết bây giờ thật vất vả ra một cái dám cùng chống lại giả ngược lại trở thành tội nhân các ngươi lại còn phải giao ra hắn một mực trầm mặc không nói thanh thành tử cuối cùng đứng dậy lạnh giọng nói khí thế khủng bố tràn ngập toàn bộ đại điện tất cả mọi người đều biết thanh thành tử đ ã ở vào bùng nổ điểm tới hạn lần trước mọi người quyết nghị dẫn đến đỏ châu hy sinh mấy ư c sinh linh từ khi đó bắt đầu thanh thành tử liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận bây giờ rất nhiều người đều hiểu tới ngay lúc đó quyết định là sai lầm bởi vì tử quốc gần nhất cùng dị tộc liên lạc càng ngày càng tỉ mỉ mọi người cũng đều trong lúc mơ hồ phát giác một vài vấn đề chỉ bất quá những cái kia trước đây phản đối khai chiến đám lao già này khó mà nói đi ra một khi nói ra chẳng khác nào thừa nhận chính mình khi trước kinh ngạc tương đương đang đánh mình b ặ t h a i nhân tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức chúng ta cần thời gian chỉ cần đem dừng nhẹ phạm giao r a chúng ta thì có thời gian tới phát triển chúng ta đời sau tất nhiên sẽ càng mạnh hơn không lâu sau đó chúng ta tộc nhất định một lần nữa trở thành người đứng đầu t r n g tộc bang một thanh kiếm sắc bay ra k e n một tiếng cắm vào vạn trường lao trước mặt, nhấp nháy sắc bén, sắc ý l â m nhiên. Cái chủng tộc này tương lai, nếu là lại giao cho các ngươi bọn này hèn yếu r a hỏa quyết sách, tương lai không lâu, đừng nói trở nên mạnh mẽ, chỉ cần không diệt vong liền đại hạnh. Ba ba ba. Một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, nói lời, bản tọa cũng đã sớm không quen nhìn những thứ này mềm yếu r a hỏa, ở đây h ổ n g ô n loạn nữ. Một cái trung niên áo đen nam nhân đứng dậy, cùng thanh thành tử đồng dạng đồng dạng đeo một cây kiếm, bất quá hắn chính x á c toàn thân áo đen, người này chính là ngũ đại siêu cấp môn phái một trong i m tông tông chủ, d i kiếm. Dị tộc một mực xem nhân tộc như sâu kiến, qua nhiều năm như vậy đánh chết nhân tộc cao thủ còn thiếu sao? Chỉ cần tìm được cơ hội, bọn hắn liền sẽ chém tận g i ế t tuyệt. Những thứ này là ai liên lụy cũng muốn tính toán tại nơi tên người trẻ tuổi trên thân sao? Dị tộc cùng ta nhân t ộ c quan hệ đã sớm thủy h ò a bất dung, một vị mềm yếu xuống, cuối cùng diệt vong tất nhiên là chúng ta. Một đời mới tại dạng này một cái mềm yếu trong hoàn cảnh là không thể nào trưởng thành đứng lên, dù cho lớn lên, cuối cùng vẫn sẽ giống các ngươi m ộ dạng, từng cái một trốn ở trong phòng, thậm chí cũng không dám đi ra, thậm chí cũng không dám cùng dị tộc đối mặt. Nếu là như vậy, tất cả nhân tộc đều im miệng không nói à, làm một cái n h ị c h lai thuận tụn nô lệ không còn gì tốt hơn. nói bậy nói bạn, các ngươi những thứ này phải cấp tiến, sớm muộn sẽ đem nhân tộc đưa lên diệt vong con đường. vạn trưởng lão phẩy tay háo một cái, nghiêm nghị nói: n h â n tộc nếu là còn như vậy nhu nhược xuống, sớm muộn phải trở thành dị tộc nô lệ. bây giờ trong thế hệ thanh niên, thật vất vả xuất hiện một cái có năng lực cùng dị tộc chống lại người, mà ngươi, nhưng phải bóp chết dạng này thiên tài, ngươi d ắ p tâm ý gì? thanh thành tử nói xong lời cuối cùng bốn chữ, âm thanh băng lãnh, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể phát giác được một tia hơi lạnh thấu xương đánh tới. ta sáu. Ta đây là vì nhân tộc tương lai. Vạn trưởng lão cả kinh bị thanh thành tử sát ý trong mắt cho làm sợ hãi. Hảo một cái vì nhân tộc, thanh thành tử cười lạnh một tiếng, chợt tiếp tục nói: Mọi người đều biết, một chủng tộc cường thịnh hay không, nhìn chính là trong thế hệ thanh niên, phải chăng có nhân vật thiên tài xuất hiện? Nếu là không có, vậy cái này chủng tộc nhất định suy bại. Mà ngươi bây giờ chính là tại bóp chết nhân tộc trong thế hệ thanh niên thiên tài, ngươi đây không phải đang cứu người tộc, mà là tại đem nhân tộc đẩy hướng d i vong. Ngươi mới thật sự là tội nhân, nhân tộc tội nhân lớn. Ngươi mới là tội nhân, nhân tộc tội nhân lớn. câu nói này một mực tại vạn trưởng lão trong đầu quanh quẩn, hắn tức giận toàn thân phát run, thế nhưng lại không cách nào phản bác, dừng nhẹ phàm hành động vĩ đại, làm cho rất nhiều người khối lớn nhân tâm, mấy trăm năm đến nay, đây là nhân tộc đệ nhất lần đang cùng dị tộc nổi lên và chạm bên trong hoàn toàn thắng lợi. cái này một hành động vĩ đại, khơi dậy rất nhiều người giấu ở sâu trong nội tâm nhiệt huyết, khơi dậy nhân tộc sớm đã mất mát quốc khí. trong lúc nhất thời, hắn không cách nào phản bác, đành phải lần nữa mở miệng nói, ta là vì nhân tộc. nhưng mà, lúc này ai còn đang nghe hắn, liền ngay cả những thứ kia thỏa hiệp trong phái cũng có không thiếu trưởng lão sinh ra dao động. lúc này Thanh Thành Tử đi đến trong đại điện ở giữa, ánh mắt đảo qua đám người, chật, dùng đến tối thành khẩn đồng thanh, từng chữ từng câu nói, nhân tộc nên c u ậ thời. Lời này vừa nói ra, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều tại trong lòng tự hỏi, lâm vào trầm tư. Bao nhiêu năm qua đi, đi qua huy hoàng sớm đã không còn tồn tại. n ă m đó, kia từng cái thấy nhân tộc đều phải túi người gật đầu dị tộc, bây giờ lại từng c á i một đã dẫm vào nhân tộc trên đầu, đi ỷ đi đái, đem nhân tộc coi là nô. Lệ, khẩu khí này còn có thể nhẫn sao? Bao nhiêu năm rồi, dị tộc một lần lại một lần đối nhân tộc tiến hành không có lý do tàn sát. giết, khẩu khí này có thể như sao? Đáp án rất rõ ràng, không thể. Bây giờ, tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm, đều có một đạo chỉ có chính bọn hắn có thể nghe âm thanh đang g i e o họ, đứng lên, đứng lên sáu. Đúng vậy à, nên đứng lên. Nhân tộc đã ẩn nhẫn quá lâu, trong xương huyết tính cũng đều sắp bị ma diệt không sai biệt lắm. Đứng lên sáu. Nội tâm âm thanh kia càng phát rõ ràng, càng phát văng rội. Một cỗ lực lượng vô danh từ đấy lòng sinh ra chẳng h n ra, chạy khắp toàn thân, nhường cái kia sớm đã bình tĩnh huyết dịch, không nhịn được sôi trào lên. Tại chỗ từng cái cũng không tự chủ nắm chặt nắm đấm. trong lòng một đoàn ngọn lửa tức giận đang hừng hực dấy lên, đốt sôi rồi trong cơ thể của bọn họ huyết dịch. đứng lên. đột nhiên, một nhân tình không tự kìm hãm được hô một tiếng. tiếp đó, giống như là đốt pháo trước, từng đạo âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. đại bộ phận cũng đã tỉnh ngộ, lần lượt lùi bước, lần lượt mềm yếu, c h o đổi lấy bất quá là đối phương lần lượt làm t h ầ m c h ọ n thêm. nhân tộc từ giờ trở đi phải đứng lên, muốn chống cự không thể lại mềm yếu, không thể l u i bước sáu. vạn t r ư ở n g lão nhìn xem bốn phía nhân, từng cái một thần sắc kích động, hắn hơi sợ, dùng đến thanh âm run rẩy hô: các ngươi sáu, các ngươi dạng này sẽ dẫn phát chủng tộc đại chiến. Dù cho bạo phát chiến tranh thì tính sao, dù cho chết trận thì tính sao, chúng ta làm ra lựa chọn như vậy, dù sao cũng so những cái kia sống tạm sống trên đời, tại dị tộc trước mặt k h ũ n g n ú g nhân mạnh hơn. Ít nhất chúng ta sống ra tôn nghiêm. 6. mọi người cảm xúc cực độ phấn khởi, đều có các phản bác âm thanh không ngừng ở trong đại điện q u â n quần. Giờ khắc này, mọi người nội tâm cốt khí cuối cùng bị lại lần nữa tỉnh lại. Đại gia cũng không cần lo lắng quá mức, có giới bi thủ hộ, dị tộc không cách nào đánh bảo. Chúng ta bây giờ phải làm chính là đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ thủ hộ g i a viên của chúng ta. Thanh thành tử lớn tiếng nói, nghe vậy, đám người bình tĩnh lại. Từng cái một đem ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân Thanh t h à n h Tử. Bây giờ không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều đồng ý Thanh t h à n h Tử đề nghị. Từng kia ánh mắt, còn như nhất đầu xúc thế đại phát ra thú. Bây giờ dù là Thanh t h à n h Tử nói muốn đi giết dị tộc, bọn hắn tuyệt đối mày cũng không n h ă n chút nào. Lập tức cầm vũ khí giết ra ngoài. Đại điện trầm mặc phút chốc, cuối cùng, Thanh t h à n h Tử cầm trong tay tiên kiếm, dơ lên cao cao, hô lớn, Phạm Ta Gia Vin ê giả, Sa đ cũng giết. Hoa. Giữa sân bầu không khí lại lần nữa tăng vọt. Từng cái một cảm xúc kích động, dơ lên nằm đ ấ m hô to, Phạm Ta Gia Vin giả, Sa cũng giết. Phạm Ta Gia Vin giả. xa đ â cũng giết 6 v i ễ n bổ chiến trong t r à n g r ừ n g nhẹ phàm đám người cũng không vội vã ra ngoài bởi vì liên tục thôi động băng viêm đỉnh dẫn đến r ừ n g nhẹ phàm tiêu hao rất lớn hắn đang xếp bằng ở trên một khối đá xanh yên tâm tu luyện mà ở hắn cách đó không xa nhưng lại có năm người đang yên lặng thủ hộ lấy thật sự có chút không thể tin được 10 vạn đại quân thật sự chỉ một lần đều tiêu diệt hơn nữa còn diện hoàn toàn như thế l ă n g vân thần sắc kích động nói thật sự quá không thể tưởng tượng nổi lúc đó ta ở vào sát trận ở trong thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được loại kia uy lực thật sự lúc đó ta liền cho rằng m ặ t viết p h ầ n thưởng d o đến ta toàn thân run rẩy, đến bây giờ ta còn có chút nghĩ lại mà sợ. Diệp nhanh chóng như nói thật ra ngay lúc đó cảm giác, nhưng hắn không có chút nào cảm thấy đáng xấu hổ, bởi vì lúc đó loại tình huống kia thật sự quá kinh khủng. Trong đại quân dị tộc có vô số di thiên kỳ cương giả, cũng là tại một đạo lôi quang phía dưới biến thành kết cho. Chính xác quá kinh khủng, chúng ta ở vào sát trận ngoại vi đều bị bên trong chuyển tới khí tức, đ ệ thở không nổi. Ngọc từ tâm gương mặt xinh đẹp khẽ biến đạo, nàng n y một phát lời lập tức gây nên đám người chú ý, bọn hắn vẫn luôn cho là Ngọc từ tâm là một cái không có tình cảm nữ nhân, nguyên lai. Like. nàng cũng vẫn là biết sợ. trước đó, nữ nhân này rất ít nói chuyện lúc nào cũng gương mặt băng lãnh, hơn nữa coi như nói chuyện cũng đều không mang theo mảy may tình cảm, giống như là con dối một dạng, để cho người ta có chút sợ. phát giác được đám người ánh mắt khác thường, ngọc từ tâm xoay người, gương mặt xinh đẹp hơi lạnh hướng về đỉnh núi đi đến, cuối cùng dừng lại ở nơi đó, nhìn về phương xa. khu khu, đúng, cái kia sáu. hắc hoàng đi nơi nào đâu? l ă n g vân ho khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, bản năng chuẩn bị nói chó chết lại phản ứng lại vội vàng chuyển khẩu, đổi lại hắc hoàng. hiện tại tại chỗ năm người. thế nhưng là duy nhất mấy cái biết chân chính nội tình người bọn hắn tận mắt chứng kiến qua hắc hoàng thủ đoạn bây giờ nơi nào còn dám lại hô hắc hoàng vì cho chết vạn nhất một ngày kia hắc hoàng một cái khó chịu ném ra một cái sát trận đem bọn hắn đều tiêu diệt nên làm cái gì không biết vừa về đến nó sẽ không gặp b ó n g dáng chạy vẫn rất nhanh diệp nhanh chóng nói bây giờ đừng đi của nó chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ trở về nên làm cái gì chuyện lần này chắc chắn làm lớn lên cái gì làm sao bây giờ chúng ta lại không làm sai đại quân dị tộc rõ ràng là muốn tới d i ệ n sát chúng ta nhân tộc chúng ta chẳng qua là phản kích mà thôi l ă n g vân nói có thể dị tộc không cho là như vậy, gió vô kỵ trầm giọng nói. Câu nói này giống như là một chậu nước lạnh phủ đầu đổ xuống, hơn nữa còn là tại giữa mùa đông bên trong. l ă n g v â n sau khi nghe, còn nghĩ phản bác, có thể l ờ i mới vừa muốn nói ra miệng, hắn lại từ bỏ. Đối mặt chủng tộc bực này ngang ngược mà cường đại chủng tộc, hết t h ể đạo lý cũng là không nói rõ ràng, chỉ có dựa vào vũ lực. Thế nhưng là tình huống trước mắt, nhân tộc thực lực tổng hợp căn bản không sánh bằng chủng tộc, chớ nói chi là hơn 20 cái chủng tộc chung vào một chỗ, mọi người đều là vẻ mặt đau khổ, đây là thật là làm lớn lên, ra ngoài thời điểm nên như thế nào g i ả n giải? đúng lúc này, d ư n g nhẹ phàm thức tỉnh. Lâm Minh, tỉnh. Diệp nhanh chóng vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy, đám người vui mừng, vội vàng hướng về cách đó không xa đạo kia thân ảnh gầy gò nhìn lại. Từ bọn hắn khuôn mặt bàng thượng biểu lộ, không khó coi ra bọn hắn đối với d ư n g nhẹ phàm v ẻ sùng bái. Làm d ư n g nhẹ phàm lại lần nữa mở mắt ra lúc, và mắt là một mảnh hơi có vẻ bầu trời tối tăm, đầu còn có chút thảm đạo. Hắn lung ngay đầu, tùy ý trong đầu ký ức, bắt đầu giống như nước thủy triều khôi phục. Trải qua bao lâu, d ư n h ẹ phàm nhìn một cái đám người, rất bình tĩnh mà hỏi. Hai ngày. gió vô k ỵ hồi đáp, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tụ tập tại Liễu Lâm nhẹ phàm trên thân, bọn hắn cũng muốn biết kế tiếp vị này Lâm h u y n h nên làm như thế nào. Hai ngày sau 6, á Dương nhẹ phàm đứng lên, vặn m ẹ o b ố n éo cơ thể, thể nội nguyên bản khô kiệt pháp lực đã là lại lần nữa trở nên dâng trào, thậm chí mơ hồ so với phía trước còn càng hùng hồn không thiếu, nhất là lực lượng thần thức tăng trưởng hết sức rõ ràng. Xem ra hắn lại phát hiện một loại nhanh chóng tu luyện thần thức phương pháp, đó chính là trước đem lực lượng thần thức toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, sau đó lại tu luyện, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Đương nhiên, loại tu luyện này phương pháp mặc dù có rất rõ rệt hiệu quả. thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, một khi nắm giữ không tốt, sẽ dẫn đến thần thức tán loạn, trở thành một đ ồ đần. cho nên các tu sĩ bình thường đều sẽ không đem lực lượng thần thức tiêu hao quá nhiều, bởi vì này quá nguy hiểm, lực lượng thần thức bị hao tổn có thể so sánh cơ thể thụ thương nghiêm túc gấp trăm lần thậm chí tiền bối. nguy hiểm trong đó, Dương nhẹ phàm tự nhiên cũng minh bạch loại phương pháp này mặc dù mê người, nhưng lại không thích hợp, hắn tự nhiên sẽ không nốc đến dùng loại biện pháp này tới tu luyện. tất cả mọi người nhìn qua Dương nhẹ phàm, không biết hắn đang suy nghĩ gì, hơn nữa từ cái kia trên gương mặt bình tĩnh biểu lộ đến xem, tựa hồ không có cuốn c ù n g chút nào, chẳng lẽ? hắn có biện pháp ứng đối chuyện kế tiếp. lúc này, l ă n g vân có chút nhịn không được, vấn đạo, lâm minh, phía dưới chúng ta nên làm như thế nào? dương nhẹ phàm giãn ra một thoáng thân thể, tiêu trừ cơ bắp lên cảm giác cứng ngắc sau đó, lúc này mới quay người nhìn về phía lang vân, cười nhạt nói, đương nhiên là đi ra, chắc hẳn bên ngoài bây giờ đã đều nháo loạn trời. nhìn thấy dương nhẹ phàm nhất phó bình tĩnh u n g dung bộ dáng, l ă n g vân sững sờ, hỏi vội, lâm minh, chẳng lẽ còn có hậu chiêu? không có. d ư n g nhẹ phàm lắc đầu hồi đáp, lần này hắn cũng là toàn bộ không đếm x a đến, chính là giống đem chết lặng nhân tộc tỉnh lại, nếu là dạng này cũng không thể thành công. Như vậy nhân tộc liền triệt để không cứu nổi. Nếu là thành công, hắn tự nhiên không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu là thất bại, Dừng nhẹ phàm liền lại muốn bắt đầu đảo vong tiếp sống. Kỳ thực, đối với nhân tộc cao tầng đến t ộ t cùng là dạng thái độ gì, Dừng nhẹ phàm mình cũng không có nắm chắc. Hắn cũng là đang đánh cược một cái, hết thảy đều đặt ở thanh thành tự trên thân. Bởi vì từ trên một lần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể đủ cảm thấy thanh thành tự là một cái rất có huyết khí người cầm quyền, đồng thời đối nhân tộc cũng là trung thành tuyệt đối, không giờ khắc nào không tại mong đợi nhân tộc có thể cường thịnh đứng lên. Nhưng mà nhân tộc ở trong tồn tại quá nhiều vấn đề. bằng vào riêng lẻ vài người cố gắng là không thể nào thay đổi gì, cho nên nhân tộc cần một cơ hội. Mà bây giờ Dương nhẹ phàm đã đem cái này thời cơ cho chế tạo đi ra, nếu là người tộc lại không nắm chặt, như vậy cái chủng tộc này liền có thể trở lấy dị vong. Lúc này liền sẽ có người nói nhân tộc có giới bi thủ hộ, dị tộc là không thể nào công được đi vào. Nhưng mà có một chút không nên quên, đáng kể mềm yếu, đáng kể thỏa hiệp sẽ để cho một người trở nên nu n h ợ c sẽ tiêu diệt hắn cùng với bẩm sinh tới cái kia một tia cốt khí. Nếu là cái này cùng bẩm sinh tới cuối cùng một tia cốt khí đều tiêu diệt, như vậy cái chủng tộc này liền triệt để xong đời. một cái không có cốt khí trùng tộc, đem không cách nào chống cự dị tộc dụ, nghi ngờ hay là huy hiếp, sớm muộn có một ngày, cả nhân tộc sẽ biến thành dị tộc nô lệ. nghĩ tới đây, dương nhẹ phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn cái kia hơi có vẻ ảm đạm bầu trời, rất rất lâu, mà bên cạnh năm người cũng đều rất nghi hoặc, nhưng lúc này lại không có một người quay dậy. qua mấy phút, dương nhẹ phàm ánh mắt đống nhiên lóe lên, phía trước phía chân trời xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen bay vút qua, rất nhanh, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, là hắc hoàng đã trở về, đầu vương h a i to. một mặt hưng phấn, quen thuộc nó người đều biết, chó chết này nhất định là nhặt được lợi ích to lớn, không giả sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. cướp sạch vài tòa thần tàng. dương nhẹ phàm bất động thanh sắc, truyền âm vấn đạo. mẹ nó, bản hoàng muốn đi làm chính sự đi, làm sao có thể đi cướp sạch thần tàng? không có chuyện, người nghi nhiều. đại hắc cầu vội vàng phủ nhận, đánh chết cũng không thừa nhận. nhìn xem có chút trột dạ chó chết, dương nhẹ phàm thật cũng không hỏi nhiều. dù sao, lần này có thể một lần lừa giết 10 vạn đại quân dị t ộ c chó chết này thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. dương h ẹ phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chợt bàn tay vung lên, một tòa thần quang đại xuất hiện. ngay sau đó hư không vạt mèo v ự c môn mở ra đi thôi dương nhẹ phàm q u a n người ánh mắt nhìn chỗ không bên trong vực môn trong tay háo bàn tay nhưng là chậm rãi nắm chặt lên bây giờ nếu nói hắn không khẩn trương vậy khẳng định là g ầ t người âm thanh rơi xuống dương nhẹ phàm thân hình trước tiên lướt đi ngay sau đó năm người cũng là lập tức đuổi theo k ị p cùng nhau biến mất ở vực môn bên trong tất cả mọi người đều rất rõ ràng tại nơi vực môn một chỗ khác sẽ có lấy càng lớn sự cố vòng xoáy đang đợi bọn hắn núi thanh thành linh quyết phong hắc hoàng trực tiếp đem vực môn tọa độ thiết lập ở linh q u ế phong bởi vậy 6 người một chó vừa ra tới liền xuất hiện ở linh quyết trên đỉnh khoảng không. Bây giờ toàn bộ núi thanh thành trở nên rất tỉnh táo, dĩ vãng tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn đã có người đang c á t đại chủ phong ở giữa núi tới. Thế nhưng là lần này, nhưng cái gì người đều không có, phản phất cả môn phái đệ tử đều biến mất hết. d ơ n g nhẹ phàm rất kinh ngạc, đến t ộ t cùng phát sinh liếu thập sao sự tình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là rất lâu không thấy triệu khôn hải lão nhân. h n tử cung điện đổ nát bên trong đi ra, nhìn qua trên không xuất hiện mấy người, mặt lộ vẻ vui mừng nói: ngươi lần này làm rất tốt. Nhìn thấy triệu khôn hải lão nhân, dừng nhẹ p h ạ m vội vàng từ không trung hạ xuống tới, tiến lên một bước. chắp tay nói, lần này cho nhân tộc chọc phiền toái không nhỏ. Mấy ngày không thấy, d ừ n g nhẹ phàm cảm giác triệu khôn hải lão nhân khí tức so trước đó càng thêm p h i ê u miểu, hơn nữa càng phát nội liễm, giống như là một ông già bình thường. Nếu không cẩn thận cảm giác, thật vẫn không phát hiện được lão nhân thể nội cái kia như có như không pháp lực ba đậu. Ha ha, chính xác không nhỏ, tiểu tử ngươi, lần này thế nhưng là đem thiên đô cho xuyên phá. triệu khôn hải khẽ mỉm cười nói, nhưng từ trong lời của hắn, nhưng là nghe không ra chút nào ý trách cứ, ngược lại là rất vui mừng. Ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ cả nhân tộc đều phải bảo đảm ngươi, cho dù những dị tộc kia tới. cũng không nổi lên được sóng to gió lớn. nghe đến đó, dương nhẹ phàm cái kia bàn tay nắm chặt cũng rốt cục chậm rãi buông ra, mừng thầm trong lòng đạo. nhân tộc được cứu rồi nghe được triệu khôn hải lời của lão nhân, tất cả mọi người tại chỗ lòng khẩn trương tự đều là buông lỏng. mặc kệ chuyện kế tiếp tình sẽ phát triển đến đâu một bước, nhưng ít ra dương nhẹ phàm tạm thời sẽ không có việc. tốt, thời gian cấp bách, các ngươi cũng đều nhanh đi về a. bây giờ các đại trưởng giáo đều ở đây khẩn cấp phân phối nhiệm vụ, mà các ngươi cũng là các phái t h ủ tịch đệ tử, tin tưởng có không ít sự tình t r ờ các ngươi. t r khôn hải nhìn qua liễu lâm nhẹ phàm thân sau bốn người, trầm giọng nói: nghe vậy, ngọc tư tâm. l ă n g Vân, Diệp nhanh chóng vội vàng chặt tay, đồng nói, văn bối cáo tử. Nói xong, bọn hắn cũng phân biệt hướng dừng nhẹ phàm cùng gió vô kỵ tạm biệt. Đợi đến ba người xuyên qua vực môn rời đi về sau, Triệu h ô n Hải sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng nói, trưởng giáo đang chờ các ngươi, nhanh đi. Hai người nhìn nhau, vội vàng ôm quyền cáo tử. Thanh Phong, Đại Điện. Dừng nhẹ phàm cùng gió vô kỵ hai người vừa mới bay đến ngọn núi này, chính là cảm thấy một cỗ kiểm chế đến mức tận cùng khí tức, để bọn hắn đều nhanh không t h được. Dừng nhẹ phàm hạ xuống tới, điều chỉnh một chút nỗi lòng, tiếp đó, nhanh chân tiến lên, đi tới cửa điện lớn bên ngoài. Lúc này. trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh mấy trăm đạo thân ảnh xếp bằng ở đại điện hai bên tàn m á t ra làm người sợ hai khí tức những người này cũng là núi thanh thành các đại chủ phong phong chủ còn có rất nhiều n ă m tuổi lớn kinh khủng q u a h năm bế quan không ra lão n g a n đ ồ n g mà chút lao n g a n đ ồ n g hôm nay cũng đều vì liễu lâm nhẹ phàm sự tình cố ý xuất quan thanh thành tử ngẩng đầu nhìn một cái đứng tại cửa điện bên ngoài dừng nhẹ phàm gặp sát mặt người sau thong d ò n g cũng không bị nơi đây trận thế hù dọa đến trong lòng không khỏi khen ngợi một phen c tr h ậ t t r ầ m giọng nói vào đi đa tạ trưởng giáo d ơ n g nhẹ phàm m n quyền âm thanh to chấn động đại điện làm cho tâm thần của mỗi người cũng không khỏi run lên một cái. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm nhanh chân nâng lên, sau đó phịch một tiếng rơi xuống, toàn bộ đại điện cũng là run lên. Cái này sáu trong đại điện tâm thần mọi người đều là căng thẳng, trong á y mắt bọn hắn đều cảm giác được một cỗ giống như m ê n ngông như thủy triều khí tức hướng về bọn hắn áp bách tới, mà cỗ cường đại làm thiên địa cũng không khỏi run rẩy khí tức, lại là phát ra từ tại một cái tuổi bất quá chừng 20 người trẻ tuổi trên thân, này làm người không thể tin được. d ư n g nhẹ phàm nhanh chân tiến lên, như vào chỗ không người, đi qua chiến trường tẩy lễ. giờ phút này loại nho nhỏ tràng diện đã hoàn toàn không thể đối với r ừ n g nhẹ phàm đưa đến chút nào chấn nhiếp. bởi vậy những thứ này tự tác tiểu thông minh phong chủ nhóm vốn là muốn chấn nhiếp một chút r ừ n g nhẹ phàm, bây giờ ngược lại bị đối phương cho chấn nhiếp. từng đợt khiếp sợ khuôn mặt, làm cho đại điện bầu không khí biến quỷ dị. đúng lúc này thanh thành tử vội vàng lên tiếng. tốt r ừ n g nhẹ phàm thực lực mọi người cũng đều gặp được, cũng không phải là bị người khuyết đại, hắn có thể lấy sức một mình l ự c gáp chứ t ộ c tự nhiên có hắn chỗ hơn người. cái này chư vị hẳn là cũng sẽ không lại nghi ngờ a. thanh thành tử lên tiếng. cắt đứt song phương khí thế so đấu, giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì dừng nhẹ phàm thi triển ra khí thế là một loại nguồn gốc từ linh hồn áp chế, hơn nữa cường đại làm người sợ hãi. song phương khí thế thu liễm, trọng đại điện lập tức b u n g lỏng, cái kia đứng tại bên ngoài đại điện đau khổ chống đỡ gió vô k ỵ bây giờ cũng giống là hư thoát đồng dạng, thân thể lão đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống. hắn nhìn tiền phương trong đại điện đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, khuôn mặt bàng thượng lộ ra sâu đậm run động, bây giờ hắn cuối cùng có thể tưởng tượng, ngày đó dừng nhẹ phàm thân ở vào 10 vạn đại quân bên trong, đến cùng đã nhận lấy bao lớn uy áp. ngươi lần này làm rất không tệ, vì ta nhân tộc rửa sạch nhục nhã, coi là một cái công lớn. Thanh t h à n h Tử âm thanh hơi có vẻ kích động nói. phía dưới đám người cũng đều gật gật đầu, nhìn về phía Dừng nhẹ phàm trong ánh mắt càng là nhiều hơn một tia kính sợ. đây là ta thân là nhân tộc một thành viên, cần phải làm cũng nhất thiết phải làm. Dừng nhẹ phàm âm thanh to, vang vọng toàn bộ đại điện, không riêng gì thanh âm của hắn, hơn nữa ý chí của hắn càng là tràn đầy kiên định, tràn đầy không sợ, như nhất đem kiếm sắc bén, hàn mang lộ ra. hào một cái cần phải, hào một cái nhất thiết phải, nhân tộc hậu bối như nhiều mấy cái giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, lo gì không cường đại. một giọng giàn mua đột nhiên t ự đại ngoài điện vang lên, âm thanh có vẻ hơi kích động. Dừng nhẹ phàm tâm thần nhất nhanh, vội vàng theo âm thanh nhìn lại, phát hiện bên ngoài đại điện, không biết gì là nhiều hơn một vị tóc bạc trắng lão nhân, không ngờ một kiện đạo bảo cũng không biết xuyên qua bao lâu, màu sắc đều biến làm đạm. Lão nhân run run hướng về đại điện đều tới, sơ mắt nhìn đi, để cho người ta không nhịn được nghĩ tiến lên â n g nhưng mà dừng nhẹ phàm nhịn được cái này xúc động, bởi vì bây giờ trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, cả đám đều trợn to mắt, giống như là thấy như quỷ. Tĩnh mịch v ẹ n v ẹ n duy trì phút chốc, tiếp lấy giống như tăng cao cảm xúc giống như như gió lốc. trong nháy mắt bao phủ đại điện cả đám đều kích động đứng lên bao quát đại điện hàng đầu thanh thành tử còn có cái kia mấy vị lao đ ồ cổ cũng đều toàn bộ đứng dậy thần sắc cung kính c u n g nên tổ sư đại điện một mảnh kích động tiếng như biển động điện thai phát h i t hư một đám đồ vô dụng nếu như các ngươi có tiểu a nhi này một nửa bản sự nhân tộc cũng sẽ không rơi vào cái này rộn đồng nghe lời này dương nhẹ phàm tâm trung run lên cả kinh nói c ờ mở lở lao nhân này ai vậy lợi hại như vậy một điện người đều cho mắng hơn nữa á mấy cái này đại lão bị mắng còn không người dám khẳng thanh dương nhẹ phàm rất khiếp sợ Nhìn qua bốn phía từng cái c â m như h ê n núi thanh thành cao tầng, trong lòng đang suy nghĩ, lao nhân kia rốt cuộc là thân phận gì? Nếu như chỉ là núi thanh thành lão ngoan đồng chắc chắn không có lợi hại như vậy. Phải biết, trước đại điện mặt đứng một hàng lao ngoan đồng, bây giờ bọn hắn không phải cũng đều t ú i đầu, bị mắng, liền thở mạnh cũng không dám một cái sao? Chẳng lẽ là thánh nhân? d ạ n g này một cái ý nghĩ tại lâm nhẹ phàm trong đầu nổ tung, lập tức hắn vui mừng, hướng về lao nhân nhìn lại. v ừ a v ặ n lao nhân cũng tại giò xét hắn, hai người ánh mắt đụng một cái, lập tức d ừ n g nhẹ phàm giống như là điện giật một cái giống như thân thể run lên. cả người không tự chủ lui về sau một bước, thật là khủng khiếp. Dương nhẹ phàm tâm trung du lên, âm thầm đạo, thật là thánh nhân sao? Không phải nói nhân tộc chỉ có một vị thánh nhân, thọ nguyên không nhiều, đang tại phong ấn ở trong sao? Tiểu Hoa Nhi, kế tiếp mặc kệ phát sinh liễu thập sao chuyện, ngươi cũng ở tại bên thân ta, lão giả ta bảo đảm ngươi. lời vừa nói ra, cả tòa đại điện trong nháy mắt t h i ê n tĩnh, từng đạo ánh mắt vui mừng tụ tập tại liễu lâm nhẹ phàm trên thân. ngay sau đó, trong đại điện chính là truyền lai nhất vị phong chủ âm thanh kích động, có tổ sư xuất mã, lần này nguy cơ đem không đáng lo lắng. Đánh dám! Lão nhân ánh mắt đảo qua. như nhất đạo hai đạo lợi kiếm bắn ra, doa đến vị kia nói chuyện phòng chủ thân thể du lên, suýt chút nữa sủi xuống trên mặt đất. chỉ các ngươi chút tiền đồ này, nhân tộc sớm muộn xong đời. lão nhân chỉ vào đám người, một trâu t h o á m ạ n một phen phát tiết xong sau đó, lão nhân lúc này mới ổn định lại tâm thần. đạo, các ngươi làm như thế nào đ ấ y liền làm gì? ta chỉ ở lúc n ấ u chốt, ra tay bảo trụ tiểu v a nhi này toét, thổ thổ phải đi làm kiếm tiền nuôi sống chính mình. ta sẽ đem tất cả thời gian rảnh rùng để gõ chữ. tháng trước giữ vững được một tháng siêu lượng đổi mới, mỗi ngày đều là m ư ờ h n g ủ năm điểm đứng lên, chính xác mệnh m ọ i quá, nhưng mà ta vẫn tại kiên trì. vẫn tại cố gắng mời mọi người ủng hộ ta bỏ ra trong tay các ngươi quý báu một phiếu lão nhân một trầu thỏa mãn như cảnh tỉnh trong n g á y mắt trong đại điện có hơn p h â n nửa người cúi đầu cảm thấy vạn phần hổ thẹn cái này một trận m n g to có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan làm cho những này thanh thành sơn cao tầng xấu hổ suýt chút nữa thì đào cái lỗ chui vào ngay bình thường những người này cũng là quyền cao chức trọng đại nhân vật ai dám giống lão nhân như vậy không lưu mảy may tình cảm mang lên liền xem như thanh thành tử đang nổi giận thời điểm cũng sẽ chú ý phân tích cho những thứ này người lưu mặt mũi thế nhưng là có mấy lời một khi lưu lại mặt mũi liền không đạt được nên có hiệu quả, ngay như bây giờ, lao nhân một trận chửi mắng, đem từng cái một toàn bộ đều cho m a n g tỉnh. Ngay tại đại điện đám người trầm mặc không bao lâu, đột nhiên một đạo lạnh n h à xâm nhiên âm thanh vang vọng trường không, thiên cung lắc lư, hư không vặn vẹo, chấn thanh thành sơn 108 t ò a t r ủ phong đều ở đây run g động, giao ra họ lâm tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, không giả, huyết tẩy thanh thành, thanh thành sơn ngoài trong g i m từng đạo vực môn mở ra, những dị tộc này cường giả đều là từ biên giới xé rách kết giới, sau khi đi vào, dù có gan đỗ hư không đến đây, ngắn mũi khoanh khắc. liền có hơn 500 đạo thân ảnh sừng sững ở giữa không trung uy áp như m ê n mông hải dương hướng thanh thành sơn bao phủ mà đến không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi thanh thành tử sắc mặt lộ ra rất nghiêm trọng hắn từng bước đi ra trong nháy mắt xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh đầu tiên là hướng về phía tổ sư hành một cái lễ tiếp đó ánh mắt chuyển hướng dừng nhẹ phàm đạo lưu tại nơi này đừng đi ra ngoài có thể dừng nhẹ phàm hành động kế tiếp lại làm cho phải tất cả mọi người giật nảy cả mình đa tạ trưởng giáo quan tâm bây giờ ta nếu không ra ngoài không phải tương đương với nhân tộc tại tỏ ra yếu kém dừng nhẹ phàm cười một tiếng d ứ t khoát quay người hướng về cửa điện lớn đi ra ngoài nhìn qua cái k i a hơi có vẻ gầy g ò bóng lưng, toàn bộ trong đại điện nhân đều là s ứ c sở. Ngay sau đó, đáy lòng của mọi người dâng lên một tia lực lượng vô danh, lập tức liền đem trong lòng sợ hãi cùng b ấ tan, xua tan không còn một mảnh. Đi, ta ngược lại muốn nhìn, đám kia dị tộc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Toàn bộ trong đại điện nhân một d ỗ dựng lên, toàn bộ đi theo ra ngoài. Bị dừng nhẹ phàm cử động sở kinh kinh ngạc thanh thành tử, cũng là tại một hồi sôi sùng s ủ c âm thanh bên trong tỉnh táo lại, hai tròng mắt bên trong không khỏi thoáng qua một đạo màu n h i t huyết, hảo tiểu tử s u nhìn qua từng đạo chiến ý sôi sụp thân ảnh rời đi lão nhân hơi có vẻ trong mắt đục ngầu tử cũng rất phóng ra một đạo tinh quang nhất định muốn bảo vệ tốt tiểu gia hỏa này hắn sẽ chống lên nhân tộc tương lai lão nhân tự lẩm bẩm hắn là tại khuyên bảo chính mình q u y ế t không thể nhường dừng nhẹ phàm xuất hiện bất kỳ sơ suất thanh thành sơn tiền tuyến huyết tẩy ta thanh thành sơn thực sự là khẩu khí thật lớn ngươi đem mình làm làm thánh nhân vẫn là coi là đại đế một đạo m i ệ n mai tiếng vang lên đối t h ọ i gay gắt không sợ chút nào tiếng này vừa ra thanh thành sơn bên trong một mảnh xôn xao chúng đệ tử không có ai là không kinh ngạc ồn ào náo động phóng lên trời Không nghĩ tới d ư n g Nhẹ Phạm lại dám nịa mai dị tộc rất nhiều người thật mạnh, ngươi thật đúng là dám xuất hiện. Một cái thanh âm đáng sợ vang lên, xét qua t h g vũ, cả mảnh trời khung đều nổ tung, thập phương phong vân đều giải tán, rất nhiều sơn phong đều bắt đầu lay động. Chúng sinh run rẩy, cho dù cách nhau lại xa, cũng nhịn không được nhị g quỷ sát xuống, dập đầu cung bái. Ta có sao không dám? Đại trưởng đại sự đi tại thế, không thẹn với lương tâm, phiến thiên địa này ta đi đ â u không thể. d ư n g Nhẹ Phạm đứng lơ lửng trên không, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, mái tóc đen x u ă n dài như thác nước, theo gió lay động, tàn mắt ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, nhìn làm cho lòng người b ế t bành trướng. Ngươi tàn sát chúng ta rất nhiều chủng tộc mười vạn tu sĩ, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, cho dù là chết mười vạn lần đều khó mà c h u tội. Vẹn vẹn một thanh âm truyền đến, liền để vùng hư không này sụp đổ, thương vũ nổ tung, đệ thiên địa câu tịch, vạn vật run rẩy. Dương nhẹ phang ử a mặt lên trời cười to, đạo, mười vạn đại quân muốn c h u sát chúng ta tộc đồng bào, lại bị ta phản sát, một đám phế vật, đã giết thì đã giết. v ớ n g thương khung nổ tung, một đạo uy nghiêm mà kinh khủng âm thanh quát lên, làm cản, ngươi tội ác ngập trời, còn không mau mau quỳ xuống thỉnh tội, khẩn cầu m ư vạn ở trên thiên anh linh, tha thứ ngươi. c ậ u thí, lao tử lệ trời lệ đất lệ p h ụ m ẫ u muốn cho ta cho một nhóm chết đi phế vật quỳ xuống, người nghi nhiều. Dừng nhẹ phàm căn bản vốn không sợ, âm thanh rất lạnh nhạt nói. sau lưng, mọi người liền thở mạnh cũng không dám, đều là khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. một cái thứ không biết chết sống, hôm nay không giết người thiên lý bất dung. một cái bàn tay lớn màu xanh từ vòng trời này chỗ sâu rò x é t âm m một tiếng, vạn vật đều diệt, hư không vỡ nát, giống như là muốn diệt thế một cái giống như, trực tiếp chụp về phía dừng nhẹ phàm, muốn đem hắn hóa thành t ừ muối. dừng nhẹ phàm tâm trung căng thẳng, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, kim quang lấp lóe. một cây trường thương màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay. ngay tại hắn chuẩn bị l ự c địch con này ép phá bầu trời thanh sắc c ử thủ lúc, trên một đạo thanh âm vang lên, một đạo sáng lạng bạch quang đ ả o qua bàn tay lớn kia, vậy mà đem hắn trực tiếp xuyên thủng. một mảnh màu xanh huyết thủy tích vậy mà ra, tiêu diệt hư không. thanh thành tử ra tay, một kiếm chém chết thương cùng, đỡ được một kích này. đa tạ trưởng giáo, không cần đa lễ. thanh thành tử gật đầu, lang không nhảy lên, chính là xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh. ngay sau đó, tại hắn sau lưng cũng có bảy tám vị lão người bay lên, đây đều là nhân tộc người thật mạnh, đến nổi những người khác. thì cũng đứng tại sau lưng. Bây giờ chiến đấu là thuộc về người thật mạnh nhóm. k h á c tu vi coi như n h ú n g tay cũng không được tác dụng quá lớn. Hừ, chỉ mấy người các ngươi người cũng nghĩ cùng chúng ta chống lại. Giao ra cái kia tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, để tránh sinh linh đổ thán, đạo thống hủy diệt. Một vị quang minh tộc người thật mạnh lạnh giọng nói, người này một thân kim quang bao phủ, sau đầu càng là hiện lên 18 luận thần hoàn, thần thánh vô cùng. Hoàng. Một đạo bạch quang đánh ra, hoành kích thiên vũ, kiếm gãy thương c u n g hóa thành một thanh vạn trượng thiên kiếm, l ự phách mà đi. s u y Một cánh tay bay ngược ra ngoài, dòng máu màu vàng nóng đang phun đẩy. máu nhuốm đỏ trường 06. h ú t nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hít vào một n g ụ m khí lạnh, dị tộc càng là khiếp sợ đến cực hạn. bọn hắn từng cái khó tin nhìn chằm chằm vị kia quang minh tộc người thật mạnh tay c ụ t ở nơi đó, dòng máu màu vàng nóng cốt cốt chảy ra. a, qua mấy giây, cái kia quang minh tộc cường giả mới phản ứng được, một tiếng tiếng k ê u thảm thiết đau đớn, kinh thiên động địa. ngươi lại dám đánh gãy cánh tay ta, bản tọa không tha cho ngươi. bá, lại một đường bạch quang sệt qua, cái kia giận dữ quang minh tộc người thật mạnh trực tiếp hóa thành hai nửa, chết o n chết n g màu vàng huyết thủy, vung khắp trường không. hoa. Bốn phía một mảnh xôn xao, dị tộc người thật mạnh, nho nhao lùi lại, kết thành một đạo phòng ngự, để tránh lại lần nữa bị đánh lén. Đến t ộ t cùng là cái gì cho các ngươi lớn như vậy tự tin, muốn huyết tẩy ta thanh thành sơn? Thanh thành tử lăng không bước ra một bước, chấn thương khung lắc lư, thiên địa giao động. Dị tộc người thật mạnh nhóm, từng cái sắc mặt bà trắng. Đây là có chuyện gì, nhân tộc không phải rất đ u n h ư ợ c sao? Bọn hắn cũng không biết đến cùng phát sinh l i ê u thọc sao? Nhân tộc gần đây không phải là đều rất mềm yếu sao? Hôm nay tại sao có thể như vậy, đến cùng phát sinh l i ế u t h ọ sao? Chuyện gì phát triển cùng bọn hắn lúc trước đoán trước không giống nhau? dự đoán cùng thực tế có rất lớn xuất nhập dị tộc người thật mạnh nhóm từng cái một đều bị thanh thành tử một kiếm này cho b ộ n g động phía trước không phải nói đại gia hỏa chỉ cần sau khi đến hướng v ề ở đây vừa đứng nhân tộc liền sẽ sợ vỡ mật tiếp đó ngoan ngoan đem hung thủ đó giao ra s a o bây giờ chuyện gì xảy ra nhân tộc căn bản là không có chuẩn bị giao người thậm chí bọn hắn không có chút nào sợ s á u thanh thành tử cường thế ra tay không riêng gì dị tộc động nhân tộc chẳng lẽ không phải dạng này cả đám trợn mắt há mồm trợn to trợn mắt trong lòng bọn họ trưởng giáo là người rất tốt thậm chí ngay cả nổi giận đều rất ít thế nhưng làm một kiếm này đánh cho sáu dâm dâm sáu thật nhanh, thật là sắc bén sáu. trong lòng mọi người đồng thời thoáng qua dạng này một cái ý nghĩ, hơn nữa, vô cùng rung động. n g ư ờ i đây là đang tự tìm đường chết, cho là chỉ là chín người liền có thể ngăn cản chúng ta sao? một đạo âm thanh khủng bố truyền đến, mang theo vô cùng phẫn nộ, bầu trời đều bị chấn động m vang, rội, giống như là tại đánh lôi. nói chuyện, đứng ra cho ta. thanh thành tử thanh em vô cùng bình tĩnh, vô cùng băng lãnh, tay hắn cầm tiên kiếm, kiếm chỉ nam thiên, vô cùng ư u việt bước về phía trước một bước. Và anh. khí tức kinh khủng còn như nhất phiến han hải n ộ tung, kinh khủng vô biên, hướng về phía trước bao phủ tới. nhưng mà, lúc này. Dị tộc khu vực cũng không một người dám đứng ra, từng cái một trôn tránh, không dám lên tiếng. Nhân tộc bên này rốt cục mở rộng tầm mắt, đây chính là cái gọi là dị tộc sao? Bất quá là một đám bắt nạt kẻ yếu chủ. Từng đạo tiếng chế cười từ phía sau truyền đến, cuối cùng dị tộc có người nhịn không được. Hôm nay sự tình đã vô pháp làm tốt, ngươi phải chết x ấ u Ai tới đều không thể cứu ngươi. Bầu trời run r ậ y tổng cộng có n m đạo đáng sợ thân ảnh đi ra, tất cả đều bao phủ thần hoàn, vừa xuất hiện, vạn vật sụp đổ, giữa thiên địa sinh cơ không còn. mỗi một người bọn hắn đều bị pháp lực bao phủ, thân ảnh mông lung, tạo thành một đạo vô cùng cường đại v c trường, cả phiến thiên đ ệ u giống như dung không được bọn họ chân thân, hư không không ngừng b ẩ n mẹo. Quang Minh tộc cao thủ chân chính đã là không ổn định, vừa ra tay, chính là năm vị, quang loại khí tức tiêu cũng phải làm cho người co rút, phải quỳ lệ trên mặt đất. Những người này cũng không phải lúc trước loại kia vừa mới bước vào nhất chuyển miết b à n tu giả, mà là thứ thiệt ngũ chuyển miết b à n kính cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, có thể nói là thế hệ trước người thật mạnh. Thanh Thành Tử cuối cùng cảm nhận được áp lực, năm người tu vi đều cùng hắn tương cận, cho dù bởi vì giới bi chi lực áp chế bọn hắn một bộ phận thực lực. mà hắn cũng chỉ có một người, cũng không khả năng có thể chống đỡ không người liên thủ. Cơ thể lay động, cơ hồ liền muốn thổ huyết lùi lại. đúng lúc này, từ sau người, hai cố cường hàn khí tức xuất hiện, hóa thành một dòng l ũ lớn, hướng về phía trước đánh tới, chống đỡ năm người khí tức. hừ, đây là muốn cùng chúng ta so đấu nhân số sao? một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy dị tộc khu vực lại có là mấy người đi ra, khí tức kinh khủng như biển, mênh mông như vực sâu. so phương người thật mạnh lần lượt đi ra, thẳng đến nhân tộc cuối cùng ba người cũng bước ra một bước, thế cục đã phát dương làm run sợ lòng người tình cảnh. chín đối 12 Song phương lực lượng tương đương, nơi đây người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc từng cái một không tự chủ nắm chặt nắm đấm, trái tim bịch bịch nhảy rất nhanh. Mọi người đều rất gấp gáp, bây giờ nhân tộc đã đạt đến cực hạn, đúng sự thật đối phương lại có người đi ra, nhân tộc phương tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì không còn có người có thể đứng ra tới. Hừ, một cái nhỏ yếu trùng tộc, liền nên nhẫn nục chịu đựng, gọi các ngươi làm gì hãy ngoan ngoãn làm gì, làm một cái nghe lời cầu tốt biết bao nhiêu, chống t ự để làm gì? Kết quả là còn không phải thất bại trong c ă n tức. Hai đạo tiếng cười lạnh truyền ra, ngay sau đó. một cái chủng tộc tu sĩ cùng một cái vũ tộc tu sĩ đi ra, bàn tay vung lên, vô cùng ưu việt gia nhập vào chiến đấu. Đáng giận, trong lòng mọi người căng thẳng, nắm quả đấm thật chặt, phát ra một hồi đùng đùng n g m thanh. Ngay tại rất nhiều người, ôm hẳn phải chết quyết tâm chuẩn bị tiến lên lúc. h ư không vặt mèo, một cánh cửa vực mở ra, mấy chục đạo thân ảnh từ vực môn bên trong đi ra, người tới chính là chín tầng mây cung cẩn giả, g hết thảy 32 người, trong đó 18 vị người thật mạnh. Thế vậy, dị tộc phương s ứ n g sơ một chút, nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc, lại một đường vực môn mở ra, đi ra một nhóm người. người tới chính là kiếm tông người thật mạnh. ngay sau đó mở m ị ệ sơn núi, các đại cao cấp vương triều, tượng thần giới lần lượt có người đến. ngắn ngủn phút chốc, nhân tộc đã có hơn 200 người thật mạnh, song vương xa xa tương vọng, song vương riêng phần mình khí tức hội tụ vào một chỗ, tạo thành hai cô m ê n ngông pháp lực hải dương, đem thiên địa chia làm hai nửa. tốt tốt tốt, các ngươi đây là muốn dẫn phát c h ủ n g tộc đại chiến sao? một đạo quát l ạ n h âm thanh truyền đến, thiếu cho ta ở đây loạn thêm tội danh, các ngươi không xa vạn giảm tiến vào tộc ta lãnh địa, còn ngược lại hỏi chúng ta có phải hay không muốn dẫn phát trong tộc đại chiến? các ngươi nếu muốn chiến, vậy liền đánh đi. Người nói chuyện chính là chín tầng mây cung cung chủ mây tiêu tử, lời của hắn liền có thể người đại biểu tộc. Lời vừa nói ra, dị tộc đều là chấn động. Nhân tộc, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì toàn bộ đều biến cường thế như vậy? Đây là tất cả dị tộc người thật mạnh lúc này trong lòng muốn biết nhất đáp án. Hừ, các ngươi thật coi chúng ta tộc là bùn nặn, dễ khi dễ như vậy? Mây tiêu tử lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt một đạo quang mang bắn ra, như hai thanh lợi kiếm trực tiếp chém về phía những lời ấy lời nói người. Phấp p h một đoàn tiên huyết phun ra, những lời ấy lời nói người, tâm thần bị thương nặng, sắc mặt lập tức biến ba trắng, khí tức cũng suy yếu rất nhiều. bát c h u y ể n niết bàn một đạo kinh h à i âm thanh từ một cái dị tộc người thật mạnh trong miệng truyền ra khiếp sợ không gì sánh nổi vạn vạn không nghĩ tới nhân tộc lại còn có loại tồn tại này bát c h u y ể n niết bàn chỉ cần tiến thêm một bước chính là cựu c h u y ể n niết bàn cựu c h u y ể n niết bàn xưng là bàn thánh có thể chạm tới thánh nhân l ĩ n h vực một khi chạm tới một bước nào đem siêu thoát người phạm chủ trở thành thánh thánh cùng người mặc dù một chữ khác biệt nhưng khác biệt quá lớn quá nhiều một cái là thiên một cái là mà đáng tiếc Mê Tiêu Tử còn kém một bước, nếu là có thể bước vào k i ể u chuyển biết b à n cảnh, lại đụng chạm đến Thánh Nhân l ĩ n h Vực, như vậy trận này rằng có cũng không cần như thế, không phải thời gian, trực tiếp mở ra Thánh Nhân l ĩ n h Vực, áp chế đối phương hết thảy, trong nháy mắt biểu sát. Mê Tiêu Tử, n g ư ờ i còn không cường đại đến có thể không địch khắp thiên hạ. Một đạo thanh âm lãnh khốc c h u y ể n đến, từ Cựu Tiêu rơi xuống, kèm theo một kia khí thế khủng bố, như muốn đè sập thương khung băng liệt hư không. Một cái tóc trắng như tuyết nam tử chậm d ã i từ bầu trời hạ xuống, khuôn mặt nhìn chỉ có ba mươi mấy tuổi, thế nhưng là đôi mắt t â m thủy cùng tàn thương, xem xét chính là một cái là nhân vật vô cùng đáng sợ. Hôm nay, ta liền ngay trước mặt ngươi, giết tiểu tử kia. Ta nhìn ngươi có thể như thế nào? Nam tử tóc trắng nói xong, trên bầu trời một cái bàn tay lớn màu bạc xuyên thấu qua tầng mây trực tiếp g i được bên dưới vòng trời, hướng thẳng đến hậu phương rừng nhẹ phàm chụp tới. ầm ầm, trời long đất nở, trời đất sụp đổ. Đây là một loại cuốn phách khí tức, giống như là một vùng biển mênh mông nổ tung, sóng lớn vét sạch cả phiến thiên địa. Chúng sinh như sâu kiến, đều bị bao phủ ở nơi này mênh mông khí tức ở trong, chỉ có thể đau khổ ã y rủa. Nhất thời, đến không hết người ngã xong xoài trên mặt đất, cơ thể không bị khống chế run rẩy, đối mặt cái này ngập trời thánh uy. không có một tia chống lại sức mạnh, lại là b à n thánh. Bây giờ dừng nhẹ phàm tâm trung du lên, sắc mặt kỳ biến, thánh nhân thoát ly loại người phạm chủ, thánh vực hàng rào càng đem thánh cùng người ngăn cách là trời cùng mà, là một đạo không thể vượt qua là trời. So với lĩnh vực thần cấm càng cao hơn ra một tầng, thánh vực hàng rào chính là thánh nhân cao cao tại thượng nguyên nhân, nhưng nếu không thể đạt tới cái này cái cảnh giới, kinh nghiệm đến đâu cũng vô dụng, sẽ bị thánh vực một mực c ấ chế, không cách nào lùi tiên. Mà giờ khắc này, vị này tóc trắng dị tộc vừa ra tay liền biểu hiện ra một cái t i thánh nhân khí tức, mặc dù nói cái này còn không phải là chân chính thánh nhân, nhưng mà. chỉ cần chiếm được chữ thánh, như vậy thì xảy ra biến hóa về chết. tới thật một vị bán thánh a? Mọi người trong lòng sợ hãi, đây chính là một kiện đại sự. Tại bây giờ thánh nhân không gian niên đại, đây tuyệt đối là nhân vật khủng bố. mà dị tộc phía bên kia, nhưng là kinh hỉ v n p h ầ n bọn hắn cũng không biết, lại còn có bán thánh đồng hành. ầm ầm, trên bầu trời, mao b ạ c cự thủ còn như nhất t ọ a vạn t r ư ợ n g đại sơn đè xuống, để bầu trời đều đang run rẩy, phát ra liên tiếp tiếng vang trầm nặng. bây giờ, dương nhẹ phàm tâm thần run rẩy dữ dội, muốn tránh, lại phát hiện cơ thể không thể động đậy. đã hoàn toàn bị cái này trùm lực lượng cho khóa chặt, từ trong lòng t u â n ra một loại cảm giác bất lực, đáng giận. Dương nhẹ phàm mắng một tiếng. v ớ anh. một đạo nắm đấm màu xám v ê n h kích mà ra đụng vào màu bạc cự thủ phía trên, lại vẹn vẹn phát ra một đạo âm thanh, không thể thay đổi mảy may. bá. một đạo kiếm mang đánh xuống, đánh rơi tại cự thủ phía trên, vẹn vẹn làm cho ngân sắc cự thủ chấn động một cái, không thể có chút thay đổi. cháy mau. thanh thành tử nhìn thấy công kích mình vô hiệu, chỉ có thể là lớn. lúc này, dương nhẹ phàm khuôn mặt khổ tâm, đáy lòng thầm nghĩ, mẹ nó, cái này còn muốn ngươi nói, lao tử nếu có thể chạy, sớm chạy. Vô dụng, hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Nam tử tóc trắng khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên, lộ ra một c ố nụ cười ưu nhã. t h ổ sư, ngài còn đang chờ cái gì? Thanh thành tử sắc mặt giữ t ợ n hô lớn. Đây là hắn trở thành người thật mạnh đến nay, lần thứ nhất cảm thấy như vậy bất lực, liền một cái đệ tử đều không cứu lại được. Chỉ cần chạm tới một cái chữ thánh, liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, liền bát chuyển miết bản cảnh mây tiêu tử cũng không có có thể bất lực. Tốt, lão đầu tử tới, nhìn xem các ngươi từng cái một đều ở đây ra sức, lão đầu tử cảm thấy rất vui mừng, cho ta xem đến rồi nhân tộc tương lai. một dọng giàn mua chậm rãi từ phía sau truyền ra, theo thanh âm quyết t á n vẻ này chen ép tất cả mọi người sắp hít thở không thông thánh nhân chi uy, trong nháy mắt tiêu thất, lão nhân một bước đi ra, xuất hiện tại lâm nhẹ phạm thân bên cạnh, t n tay hướng về bầu trời phẩy tay háo một cái, nhất đạo lục quang bay ra, hóa thành một cây màu xanh lá cây trường mâu, Phúc! vạn trượng như núi lớn ngân sắc c ử thủ, cũng là bị cái này màu xanh lá cây trường mâu nhẹ nhõm đâm xuyên, hóa thành đầy trời ngân quang, băng tán trên không trung, ngươi lại còn không chết, một đạo kinh hai âm thanh từ nam tử tóc trắng trong miệng truyền đến, rất rõ ràng, hai người này đã biết, thế nhưng là. một cái nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, chính vào tráng niên, mà đổi thành một cái nhìn qua, nhưng lại có 8. 90 tuổi, một bộ rán môi chi thái, hai người số tuổi hẳn là chênh lệch quá lớn quá nhiều. Tiểu An Nhi, lời này của ngươi nói cũng không nghe được, bởi vì cái gọi là kính g i ả yếu trẻ, nhà ngươi lão sư mặc dù chết sớm, chẳng lẽ liền không có dạy qua ngươi? Ba, nói xong, lão nhân mặt mỉm cười, vung tay lên, một cái vang dội cái tát liền quất vào nam tử tóc trắng trên mặt, tại chỗ để cho cái cằm bị nát, cơ thể bay tứ tung ra ngoài mấy trăm trượng xa, quần sơn vạn hắc ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám nói thêm cái gì. mỗi người đều ở đây trong lòng sợ hai t h á n phụ, cái mới nhìn qua này cách cái chết không xa lão nhân là ai a? đây chính là một vị bán thánh a, nói thế nào đánh thì đánh, mà lại là rút một cái vang động trời miệng rộng, chuyến đi ai có thể tin tưởng? chúng ta là hoa mắt sao? dị tộc hiện lên vẻ kinh sợ, kinh điệu đầy đất ánh mắt. người sáu, nam tử tóc trắng giận dữ x u ố n g tới, nhưng là ở cách lão nhân chỗ không xa ngừng, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, thật không phải là đối thủ. không nói đến có giới bi chi lực đang áp chế, dù cho không có, hắn cũng không phải lão bất tử kia đối thủ. nhớ kỹ, hơn một ngàn năm trước. hắn bất quá vẫn là một cái d ì thiên kỳ tu sĩ thời điểm lão bất tử này đã là bản thánh bây giờ đã nhiều năm như vậy nếu không phải bởi vì phiến thiên địa này nguyên nhân đoán chừng hắn đã sớm thành thánh ha ha tiểu a nhi ẩn nhẫn lực cũng không tệ so ngươi cái kia chết sớm sư phó mạnh hơn nhiều chẳng thể trách ngươi có thể đụng chạm đến thánh vực lão nhân mỉm cười nói nghe nói như thế nam tử tóc trắng sắc mặt âm trầm đáng sợ nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói đoán chừng đem lê tẩm này lão bất tử giết không dưới và biến ta khuyên nhủ một câu hay là đem tiểu tử kia giao ra không giả bằng vào các ngươi nhân tộc sức mạnh là không chống đỡ được chúng ta hơn 20 cái tộc quần l ử a dợn nam tử tóc trắng trong lòng rất khó chịu đánh lại đánh c ô n g lại chỉ có thể chuyển gia tộc đàn tới áp chế đối phương không sai lấy máu trả máu kẻ giết người phải chết một cái chủng tộc người thật mạnh la lớn tiểu gia hỏa lời này của ngươi nói quá đúng các ngươi cái này nhiều năm l a i nhất thẳng ước hiếp chúng ta tộc hôm nay đều chết sạch sẽ tính toán lấy máu trả máu lão nhân hai mắt híp lại thoáng qua một đạo hàn quang ngay sau đó một cái tay hướng về phía trước vỗ tới giống như là đập con rùa đồng ạ một mảnh huyết quang nổ tung, một mảnh kia hơn 10 cái dị tộc người thật mạnh, hóa thành một đám mưa máu, chết oan chết h ư n g Không ai từng nghĩ tới chiến đấu phát sinh đột nhiên như vậy, lão nhân kia trên mặt lúc nào cũng mang theo một kia mỉm cười thẳng nhiên, thế nhưng là làm việc quyết đoán mà l ạ i h ố c vừa động thủ sẽ chết một mảnh. người s u ngươi dạng này tùy ý đại sát đủ loại người thật mạnh, cần phải rõ ràng chính mình làm liêu t h ậ p sao, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. nam tử tóc trắng trong lòng run lên, chưa từng nghĩ tới đối phương cư nhiên như thử không kiên n h gì cả, phải biết tùy ý như vậy ra tay, nhưng là sẽ dẫn phát thánh nhân đại chiến. giết liên giết, ngươi có thể làm gì được ta? Không chỉ có như thế. Ta còn muốn nhường hôm nay tất cả mọi người ở đây toàn bộ tiêu thất, từ đây trở thành lịch sử. Lão nhân hạ kỳ nói. Tất cả mọi người đều một hồi run rẩy, lão nhân kia thực sự là đ á n g sợ, muốn một tổ bừng d i ệ t bọn hắn toàn bộ. Loại chuyện này nếu là thật xảy ra, e rằng chân chính chủ n g tộc đại chiến liền tới phút cuối cùng. Người sáu, nam tử tóc trắng vừa kinh vừa sợ, thế nhưng là trở ngại lão nhân cường thế, hắn thật sự có chút bất lực, căn bản là đánh không lại. Lão nhân d ơ lên chỉ một điểm, nhất đạo lục quang bắn ra. A năm, tiếng t ê thê lương vang vọng thiên vũ, một vị dị tộc người thật mạnh mi tâm bị bắn thủng, ngay sau đó, toàn bộ thân thể đột nhiên n ổ tung. sương máu phun ra, mảnh xương bay tứ tung, vô cùng thê thảm. nhìn thấy một màn này, tất cả dị tộc giả trái tim đều run lên bần bật, dọa đến linh hồn rét run, lạnh từ đầu tới chân. hắn không phải đang mở cho đùa, hắn đây là sự thực muốn giết sạch sẽ bọn này dị tộc sao? cái này không chỉ là dị tộc sợ hãi, nhân tộc tim của mỗi người cũng đều đang run rẩy. nếu thật làm như vậy, kết quả sẽ rất nghiêm thi.